chẳng trách cái kia cờ lệ về lẹn nhị đại giáo hoàng hội chết rồi, gia chỉ bốn đạo thiên đường ánh sáng, khen chốt vẫn là mãi mãi, lấy tu vi của hắn khẳng định không cách nào chống đỡ, cũng khó trách này bốn trôi tài quyết chi nhận lợi hại như vậy. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lâm mục sau đó nói ra, các ngươi về hoa hạ đi xem xem, đến chỗ đó ghi nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, ta sẽ để ền ở nơi này viễn chỉnh trợ giúp các ngươi, sau khi trở về, các ngươi cũng có thể điều động long nhãn sức mạnh tiến hành trợ giúp lúc cần thiết long nhãn cũng sẽ liên hệ bảo long đoàn nếu như chuyện không thể làm tuyệt đối không nên miễn cưỡng chờ ta trở về rồi hay nói rõ ràng chúng ta chờ một lúc liền chuẩn bị lên đường chuyện này vẫn là nhanh chóng điều tra rõ ràng tốt hơn đường phi gật gật đầu bọn hắn về đi thăm dò dở dạ cụ lạ nội tình cũng là bởi vì lâm mục dặn dò nếu hắn không là nhóm mới sẽ không đi quản cái gì dở dạ cũ lạ cho dù dở dạ cụ lạ đem người ở đó giết sạch rồi bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi một câu đến lúc đó gặp khó khăn gì Nếu quả như thật không có cách nào đối phó những giờ dạ cụ là đó, tự nhiên sẽ để Bảo Long đoàn đứng ra, dù sao nơi đó là hoa hạ địa bàn, coi như là giờ dạ cụ là dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải là toàn bộ hoa hạ đối thủ, bọn hắn không cần thiết nhất định phải đi cậy mạnh. Lâm Mục ý tứ cũng là như thế, nếu quả như thật gặp phiền toái gì, vậy thì nhanh lên rút lui, không muốn chết chống đỡ ở nơi đó. Tại phờ răng cùng đường bay trở về sau đó cách 2 ngày, Lâm Mục lấy sạch là phó ly sinh đuổi tâm mạch phụ cận thi khí. Vì mức độ lớn nhất bảo tồn Phó Ly Sinh thì ra là thực lực, Lâm mục quả thực là hao tốn một điểm tâm tư, chọn vẹn hao tốn thời gian 3 tiếng, mới đưa những thi khí đó hoàn chỉnh từ Phó Ly Sinh tâm mạch bên trong lấy ra ngoài. Hiện tại Phó Ly Sinh thoát khỏi những này thi khí quấy rầy sau đó chỉ cần hoa lên mấy ngày đã tọa, liền sẽ từ từ khôi phục lại trước kia tiên thiên cảnh thực lực, hơn nữa những người này một mực tại áp chế thi khí đàn hồi, tu vi của hắn cũng trong bóng tối tiến bộ rất nhiều, một khi khôi phục tiên thiên cảnh tu vi, công lực không những sẽ không rút lui, Ngược lại sẽ tăng cường rất nhiều Lại đợi vài ngày sau Đợi được phó ly sinh khôi phục tiên thiên cảnh công lực Lâm mục cũng tiểu ly khai rồi Munich. Lần này rời đi hắn ai cũng không có mang Mà là chính mình một người khởi hành lên đường Bởi vì địa phương hắn muốn đi không biết có nguy hiểm gì Cho nên liền dứt khoát không mang theo những người kia rồi Chính mình một người trái lại có thể như thường ứng phó các loại đột phát tình hình Chu thi vận bên người có phó ly sinh chiếu cố Lâm mục không cần phải lo lắng cái gì Hiện tại Lạc Bang Vân cũng cùng bọn họ chờ cùng nhau Phó Ly sinh tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn trong non 12 Dù sao Lâm Mục đối với hắn mà nói cũng chẳng khác gì là ân nhân cứu mạng rồi. Hơn nữa cùng Mục Nhân thành quan hệ không ít. Hiện tại Phó Ly sinh phản bội Thánh Dược Cung, cũng cần tìm một mạnh mẽ ngạch chỗ dựa. Lâm Mục chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Liên ở Lâm Mục chân trước rời đi Munich thời điểm, một cái toàn thân bao phủ tại rộng đại áo gió bên trong người lặng lẽ đạt tới Munich nội thành. Hắc hắc, ta lại trở về rồi. Ông trầm nhìn bốn phía ngựa xe như nước, áo gió bên trong nam nhân cười hắt Lập tức chui vào trong dòng người. Chu Minh, thân thể khôi phục thế nào? Hình hoa nghĩa bưng một chén nước nóng đưa cho ngồi ở trên ghế salon Chu Tuyền. Cũng còn tốt, bất quá đời này luyện võ là không thể nào, đan điền đã bị phá hủy, cho dù khôi phục bình thường, cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Chu Tuyền nhận lấy nước nóng, biểu hiện ảm đạm lắc đầu. Ai, lần này chúng ta có thể sống sót đã là làm kết quả không tệ rồi, nguyên trưởng lão đều chết hết, thật không biết trở lại muốn bàn giao thế nào chuyện này. Vương khôn thở thật dài Bọn hắn hiện tại cũng tạm thời ở tại hình hoa nghĩa trong nhà, hình hoa nghĩa vợ con đã sớm về tới hoa Hạ, nơi này cũng là tạm thời bỏ trống xuống, biến thành bọn hắn trụ sở tạm thời. Còn có thể làm sao, tình hình thực tế nói là được rồi, thực lực của chúng ta không đủ, không là đối thủ của đối phương, điều này cũng không có thể trách chúng ta, cũng không ai biết sẽ gặp phải loại này cấp bậc cao thủ đáng sợ. Ta xem người trẻ tuổi kia, không cần nói là nguyên trường lao ra tay, có như là cùng chủ ra tay đều treo, loại chuyện này đụng phải trên đầu của chúng ta chỉ có thể tự nhận suối quẩy. Chu Tuyền Thiên nuốt nước đầu, chậm rãi uống một hớp nước nóng. Lần này lời mặc dù nói có chút rủ rũ, thế nhưng sự thực chính là như thế, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, trở lại cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta đến làm ít đồ, haha, ha, nay công lực biến mất rồi, sau đó cái bụng đều biến dễ dàng hơn nói bụng. Hình Hoa Nghĩa tự dễ cười cười, từ trên ghế sa lông đứng dậy, chuẩn bị đi nhà bếp làm chút đồ ăn. Bất quá hắn mới vừa đi tới cửa phòng bếp thời điểm, cửa lớn đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa này một chàng tiếng gõ cửa lập tức để ba người cảnh giác đứng lên. bọn hắn tại Munich nhưng không quen biết cái gì người quen, tự nhiên cũng sẽ không có người thời điểm này tới cửa tới tìm hắn nhóm. cho nên đối với cái này đột nhiên khách tới, trong lòng ba người đều có chút hơi kinh hoàng. dù sao bọn hắn hiện tại đã không phải là cái kia chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ, mà là một cái cường đại một điểm người bình thường mà thôi. đã từng có lực lượng cường đại một khi mất đi, bọn hắn liền ngay cả lá gan đều biến nhỏ lại, rốt cuộc cũng không còn lúc trước cao thủ khí chất. Người tìm ai? Hình hoa nghĩa so sánh cái im lặng thủ thế, sau đó đi tới cửa vào, mở cửa miệng đáng nhìn điện thoại, mặt trên lập tức hiện ra bên ngoài trên hành lang đứng đấy một người mặc rộng đại áo gió người. Chương 812, Nguyên Đồng Tái Hiện Chương 812, Nguyên Đồng Tái Hiện Bởi nơi này là Munich, cho nên câu nói này hình hoa nghĩa là dùng tiếng Đức nói, hắn cảm thấy thời điểm này tìm tới cửa quá nửa là dân bản xứ, không có những người khác tới cửa tới. Là ta? một cái thanh âm trầm thấp từ áo gió cao vấp cổ áo bên trong truyền ra, sau đó đứng ở cửa ra vào nhân tương áo gió cổ áo để xuống, lộ ra bộ mặt thật, thình lình tựa là mấy ngày trước bị hình hoa nghĩa mấy người tự tay mai táng nguyên đồng, nguyên trưởng lão, hình hoa nghĩa nhất thời kinh sợ đến mức lui về sau một bước, trong tay cầm điện thoại cơ đều rất xuống, rõ ràng đã người bị chết đột nhiên lại xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn thậm chí cũng hoài nghi nguyên đồng phải hay không bị người nào dùng tà ác ma pháp khống chế, vào giờ phút này chẳng qua là sát chết di động mà thôi làm sao mới qua mấy ngày liền ngay cả lão phu đều không nhận ra được nguyên đồng lạnh lùng cười cười bên ngoài thân lập tức dâng lên một đạo màu xám cho thi khí gặp được cái này biểu thị tính chiêu số hình hoa nghĩa lập tức tỉnh táo lại vội vã mở ra cửa lớn thời điểm này chu tuyển cũng cùng vương khôn từ trên ghế sa lông đứng lên cùng đi đã đến cửa vào hai người đồng thời là gương mặt khó có thể tin đặc biệt là vương khôn hắn nhưng là cùng hình hoa nghĩa đồng thời tự tay chôn nguyên đồng Thời điểm này rõ ràng nhìn thấy Nguyên Đồng lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt, đối với hắn mà nói không thua gì là gặp được quỷ. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Nguyên Đồng đi vào phòng, sau đó đem áo gió kéo xuống tùy ý nhét vào một bên, cái này áo gió bất quá là hắn dùng đến che lớp thân phận đạo cụ mà thôi, cũng không phải hắn thật sự muốn mặc thứ này. Trong phòng nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, Nguyên Đồng ngay lập tức sẽ phát hiện trên thân ba người khí tức không đúng, mặc dù bây giờ từng cái thân thể đều gần như hoàn toàn khôi phục rồi, thế nhưng tại Nguyên Đồng cảm ứng bên trong, Hình Hoa Nghĩa ba người khí tức đã còn như gần đất xa trời như vậy, yếu ớt khó mà tin nổi. Nguyên Trưởng Lão, võ công của chúng ta đều bị phế trừ rồi, một thân chân khí toàn bộ đều biến mất hầu như không còn, đã không thể tu luyện lại. Hình Hoa Nghĩa thở dài, bất đắc dĩ nói. Người kia phế công lực của các ngươi. Nguyên Đồng ánh mắt ngưng lại, lắc người một cái là đến Hình Hoa Nghĩa trước mặt, sau đó cầm lên thủ đoạn của hắn, hơi chút giò xét một phen, nhất thời đã minh bạch Hình Hoa Nghĩa quả nhiên là nói không giả, trong cơ thể đan điền đã hoàn toàn phế bỏ. Về sau đúng là không có cách nào tiếp tục tu luyện. Cha xét chu tuyển cùng vương khôn thương thế bên trong cơ thể sau đó nguyên đồng sắc mặt nhất thời trở nên đông trầm. Hắn không nghĩ tới đối phương mặc dù không có đánh giết hình hoa nghĩa ba người, thế nhưng là chơi như thế một tay, gián tiếp bằng với cũng là phế bỏ mấy người này, để cho bọn họ cũng lại không phát huy ra cho ích lợi gì. Đúng rồi, nguyên trưởng lão, ngày đó ta cùng lão vương, rõ ràng tự mình đem ngươi trôn đi xuống, ngươi là làm sao? Hình hoa nghĩa nhìn nguyên đồng, có chút trần chờ mà hỏi. Tuy rằng lời nói chưa nói toàn bộ, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Của ta thi Linh Dược Điện, có một môn bí pháp có thể tiến vào trạng thái chất giả, so với quy tức nhưng là phải cao mình nhiều lắm, liền người trẻ tuổi kia đều không nhìn ra sơ hở đến, quả nhiên là một môn kỳ lạ bí pháp, nửa đêm thời điểm ta liền tự mình tỉnh lại, sau đó giết một chút động vật hấp thụ một ít thi khí khôi phục, thẳng đến kim thái đây này mới xem như là hoàn toàn khôi phục lại. Nguyên Đồng lắc lắc đầu, sau đó đi tới sofa nơi đó ngồi xuống, Các ngươi mấy ngày nay đều trốn ở chỗ này khôi phục thương thế. Đúng, Nguyên trưởng lão, chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn chưa từng sinh ra môn, hiện tại mọi người đều mất đi công lực, đã không thích hợp đi ra bên ngoài tùy tiện đi chuyển động, chúng ta vốn là chuẩn bị đợi thương thế gần như hoàn toàn khôi phục một chút sau liền lập tức khởi hành chạy về Hoa Hạ đi, hiện tại Nguyên trưởng lão đã tới, không biết Nguyên trưởng lão có kế hoạch gì. Hình Hoa Nghĩa cung kính nói. Kế hoạch? Hắc hắc, người trẻ tuổi kia quá lợi hại, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hiện tại chúng ta phải đi tìm trợ thủ, không phải vậy đừng nói là đối phó Hán, lần sau tại gặp phải hắn, chúng ta e sợ hội liền mệnh cũng không có. Nguyên đồng mặt âm trầm nói ra. Tìm giúp đỡ. Chúng ta thánh dược cung tại châu Âu sức mạnh nhưng không cường đại, cũng chính là phái một chút người ở nơi này thu thập dữ liệu, thực lực của bọn họ khả năng còn không bằng ta, cho dù tới nhiều thêm, cũng không phải là người trẻ tuổi kia đối thủ, chỉ là vô tội vùng nộp mạng mà thôi. Hình hoa nghĩa liền vội vàng nói. Này ta đương nhiên biết. Nguyên đồng khẽ lắc đầu một cái, ta tìm cũng không phải hoa hạ thế lực, mà là châu Âu bản thổ nơi này thế lực mạnh mẽ, cường đại đến đủ mà đối phó người trẻ tuổi kia. Châu Âu bản thổ thế lực cường đại, chẳng lẽ là giáo đình? Hình hoa nghĩa nghi ngờ lập lại một lần, sau đó trên mặt đột nhiên hiện ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Tự nhiên không thể nào là giáo đình, mà là cùng giáo đình đứng ở phía đối lập, vẫn luôn là cực kỳ thế lực mạnh mẽ, cho dù là bị giáo đình áp chế hơn ngàn năm, sức mạnh của bọn họ cũng chưa từng yếu bất qua quá nhiều chỉ là một mực trong bóng tối yên lặng hoạt động. Thoáng suy tư một trận, Nguyên Đồng tiếp tục nói, gần nhất trong cung cùng ma giáo bên kia cũng có một chút liên hệ, cung chủ tình huống có chút không ổn định, cho nên cần phải mau sớm nghĩ biện pháp ổn định trong cơ thể dự khí, bằng không chúng ta cũng sẽ không như thế vội vã liền đến châu Âu đến, đến rồi, vốn là rất chuyện thuận lợi tình, không nghĩ tới sẽ gặp phải người trẻ tuổi kia. Chúng ta cùng ma giáo có liên hệ. Lời này vừa nói ra, nhất thời để hình Hoa nghĩa ba người kinh đứng lên. Ngồi xuống, này có cái gì tốt kinh ngạc? Thiên hạ không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối kẻ địch, chúng ta cùng ma giáo cũng không phải một phe, cung chủ chỉ là cần phải mượn ma giáo sức mạnh khống chế trong cơ thể dược khí mà thôi, cái khác không có gì. Nguyên Đồng Lơ đã nhíu mày một cái, có chút bất mãn liếc mắt nhìn trước mắt ba người. Chúng ta cũng không phải ý này, chỉ là Nguyên trưởng lão, người của ma giáo không phải là tốt như vậy trêu chọc, hợp tác với bọn họ, cẩn thận nuôi hổ thành hoạn a. Hình Hoa nghĩa châm trước một phen từ ngữ, thận trọng nói ra. Thượng tầng những này quyết định vốn là không tới phiên người phía dưới bận tâm, hắn cũng chỉ là tận tận bản phận mà thôi, cũng sẽ không thật sự cho rằng lời của hắn hội có tác dụng gì. những này các ngươi liền không cần lo lắng, cung chủ lão nhân ra người tự có định đoạt. nguyên đồng khoát tay háo một cái, theo sau tiếp tục nói, ta ở chỗ này đã liên hệ rồi ma giáo châu âu hợp tác đối tượng, các ngươi khẳng định đoán không được bọn hắn là người nào. truyền thuyết này bên trong hắc ám thế lực đã ẩn nút quá lâu, lâu đến rất nhiều người đều đã quên đi rồi bọn hắn, còn cho là bọn họ chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Nguyên trưởng lão nói chẳng lẽ là dở dạ cụ lạ? Hình hoa nghĩa nhất thời trận to hai mắt bật thốt lên. Xem ra ngươi tại Châu Âu không có bưởng phí chờ nhiều năm như vậy, không sai. Ta liên hệ đích thật là dở dạ cụ lạ đám người kia, bọn hắn tại Châu Âu sức mạnh không thể khinh thường, cho dù là giáo đình, nhiều năm như vậy đều không có đem bọn hắn đè xuống. Nguyên Đồng Đắc ý cười một tiếng nói, có đám gia hỏa này hỗ trợ, chúng ta ở nơi này hành động liền sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng là nguyên trưởng lão, cùng dở dạ cụ lạ nhóm đi quá gần. E sợ hội đưa tới giáo đình đối với chúng ta căm thủ chứ? Chu Tuyền có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, là sẽ không có vấn đề gì. Giờ giả cụ lạ liền đang giáo đình dưới mí mắt ẩn dấu hơn ngàn năm, giáo đình còn không phải như vậy bắt bọn họ không có cách nào. Nguyên đồng lơ đến cười cười, những người này ẩn dấu thủ đoạn so với chúng ta lợi hại hơn, chính là cái kia một bộ phương pháp không biết có thích hợp hay không chúng ta người luyện võ sử dụng. Nếu như thích hợp lời nói, cùng bọn họ trao đổi lại đây cũng không phải không phải thể tất cả chỉ bằng vào nguyên trưởng lao định đoạn hình hoa nghĩa ba người liếc nhìn nhau sau đó cung kính ôn quyền nói bọn hắn hiện tại công lực hoàn toàn không có sớm liền thành một người bình thường tự nhiên là không thể nào tại đề kiến nghị gì rồi chỉ có thể là nguyên đồng nói làm thế nào bọn hắn liền theo làm sao làm các ngươi tình hình như bây giờ cũng không quá thích hợp chấp hành nhiệm vụ qua mấy ngày các ngươi cũng là trở về hoa hạ cùng trong cung bẩm báo một phen tình huống của nơi này lại phái một số người đến đây đi nguyên đồng nhìn một chút ba người khẽ thở dài một cái Sau đó liền ở hình hoa nghĩa nơi này tạm thời ở xuống, chờ giờ giả cụ là người bên kia tìm tới cửa, thương lượng làm sao hiệp trợ chuyện của bọn họ. Sau một ngày, Lâm Mục đã cách xa Munich, đặt tới ở vào áo cách lạc khắc dây núi kia, nơi này là đã từng mấy lần ghi chép phát hiện qua linh tinh địa phương, trải qua phân tích của hắn cùng suy đoán, nơi này khẳng định có cái gì không giống bình thường huyền bí, và không sẽ không nhiều lần xuất hiện linh tinh tung tích. Linh tinh hình thành cần đặc biệt điều kiện, hội sinh ra linh tinh địa phương nhất định sẽ có linh khí tụ tập. Những chỗ này chính là trong truyền thuyết linh mạch. Lâm mục lên cấp Kim Đăng Kỳ cần cực kỳ khổng lồ linh khí, hắn không đơn thuần muốn tự thân tụ tập rất nhiều chân khí, đồng thời còn phải tận lực tìm kiếm ngoại giới linh khí dư thừa địa phương, như vậy mới có thể xung kích Kim Đăng Kỳ thành công. Mà tiến vào Kim Đăng Kỳ chỉ là hắn khôi phục thực lực bước thứ nhất mà thôi. Một người hành tẩu tại hoang tàn vắng vẻ cách lạc khắc nạp sơn mạch, Lâm mục tiến lên tốc độ thập phân nhanh, không tới thời gian nửa ngày liền đã đạt tới đại cách lạc khắc nạp núi. Ngọn núi này là áo ngọn núi cao nhất cao hơn mặt biển có tới 3,800m, mét mét. ở vào trung tây bộ cách là khắc nạp bên trong dãy núi, bên trong có thật nhiều sông băng, trong đó tối đổ sộ chính là mạt tư đặc trạch sông băng, dài 8km tả hữu, rộng cũng có tới 3 cây số. Cách là khắc nạp núi vòng ngoài địa phương đã bị long nhãn người siêu tầm không sai bị lắm, bọn hắn mang theo có thể đo lường linh tinh chấn động máy móc, đem toàn bộ ngoại vi cẩn thận lục soát một lần, cũng không có gì rất có giá trị phát hiện, thậm chí ngay cả linh tinh đều không có tìm được một viên cân nhắc đến bên trong dãy núi nguy hiểm trồng chất, Lâm Mục đã để lòng nhãn người rút lui, chỗ còn dư liền để một mình hắn đến cẩn thận kiểm tra là được rồi. Hắn đối với những chuyện này quen thuộc trình độ, khiến hắn có đầy đủ kinh nghiệm để ứng phó những kia đột phát sự tình, không cần chiếu cố đến những người khác. Theo mênh ngông sông băng, Lâm Mục một người chậm rãi hành tẩu, lúc này hắn nghiệm nhận thức đã là lái đến cực hạn, chân khí toàn thân đều điều chuyển động, cả người đã xẻ ra tốt nhất chuẩn bị chiến tranh trạng thái, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể trước tiên bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ nhất. Trưng 813, dị tượng. chương 813, dị tượng. Tại sông băng bên trong đại khái đi rồi có hơn một giờ, Lâm Mục cũng không hề phát hiện dị thường gì, thậm chí ngay cả một điểm linh khí chấn động đều đều không có cảm giác đến. Điều này không khỏi làm hắn có chút hoài nghi, nơi này là không phải sẽ sinh ra linh tinh, vẫn là những cái kiêng người kỳ thực chỉ là nhờ số trời run rủi trùng hợp ở nơi này tìm tới linh tinh mà thôi. Một mảnh trắng xóa cảnh tượng cứ như vậy kéo dài mấy tiếng, nếu như đổi một người lại đây. Đối mặt như thế đơn điệu cảnh tượng, Sợ là sớm đã muốn nổi điên, thế nhưng Lâm Mục Như cũng là hết sức bình tĩnh bình tĩnh, chút này áp lực đối với hắn mà nói quả thực liền là việc nhỏ như con thỏ, hắn nhưng là linh hồn đã tấn thăng đến độ kiếp kỳ tu chân giả giới hạn, căn bản không quan tâm một tí kẹo như thế mài giữa. Dĩ nhiên đã đi tới cách lạc khắc nạp sơn mạch, không đem nơi này hoàn toàn lục soát một phen, Lâm Mục nhất định là sẽ không cam lòng lại lợi hại như vậy nơi này. Sắp trời dần dần tối lại, Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Trung quanh sông băng bị tà dương ánh sáng soi sáng thành một mảnh màu da cam, nhìn lên đặc biệt mỹ lệ, thế nhưng Lâm Mục lại không có chú ý những này, mà là vẫn như cũ cẩn thận quan sát tình huống trung quanh, không bông tha bất kỳ một kia dị thường hiện tượng. Với lúc đó, nơi xa khoảng cách trước chừng 200 mét địa phương, một điểm óng ánh ánh sáng đột nhiên xíu. U u, một tiếng bắn thẳng đến bầu trời, sau đó điểm này ánh sáng liền biến mất ở bầu trời, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cứ việc vừa mới cái kia quang điểm bởi tốc độ cực nhanh. Lâm Mục cũng không nhìn thấy cái kia đến tột cùng là vật gì, thế nhưng hắn trong nháy mắt liền đã xác định quan điểm bay ra ngoài phương hướng cùng khoảng cách, túc hạ mánh liệt vừa phát lực, cả người đã như một làn khói xanh giống như biến mất ở sông băng bên trong. Trải qua ước chừng nửa giờ tìm kiếm, hắn rốt cuộc tại khoảng cách phun trào địa điểm hai cây số địa phương, tìm tới một viên óng ánh long lanh ngón út cỡ ngón tay linh tinh, này cùng hắn vừa nãy dự liệu phương hướng hoàn toàn nhất trí. Trọng đại như thế phát hiện, để Lâm Mục nhất thời trong lòng vui vẻ. Sau đó một chút nghi ngờ liền phủ chăm chú lên đầu. Rõ ràng sẽ có linh tinh phun trào ra đến. Quay đầu lại nhìn qua vừa mới cái kia phun trào ra linh tinh phương hướng, Lâm Mục kỳ quái tự lẩm bẩm một phen, bất quá bây giờ sắc trời đã muộn rồi, lại qua bên kia điều tra có chút không quá thích hợp, nhớ kỹ phương vị sau đó hắn làm mau rời đi xung băng. tại cách lạc khắc nạp bên trong dãy núi tìm được một chỗ sơn động nhỏ nhỏ, ở bên trong đả tọa nghỉ ngơi một đêm. Dù sao thời gian dài duy trì độ cao tinh thần tập trung cùng nghiệm nhận thức mở ra, Đối với hắn hiện tại tới nói cũng là có điểm cần lực, đặc biệt là tâm thần tiêu hao, so với chân khí lên tiêu hao muốn mệt đến nhiều. Suốt đêm không nói chuyện, thời gian liền ở lâm mục yên tĩnh đả tọa trong tu luyện chậm rãi trôi qua, rất nhanh sắc trời liền bắt đầu dần dần phát sáng lên, chân trời lần nữa lộ ra ngân bạch sắc. Liên ở sắc trời vừa sáng trong nháy mắt, ngồi trong sơn động lâm mục trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không gặp, hắn lúc này đã còn lướt nhanh như gió bình thường chạy tới ngày hôm qua phát hiện cái kia phụt lên linh tinh địa phương. Đặt tới đại khái phương vị sau, Lâm mục thân hình vèo hô giữa liền ngừng lại, sau đó cẩn thận đánh giá một phen tình huống xung quanh. Nơi này liền như một cái cự đại hình tròn khối băng đồng bình ở trên mặt nước, bốn phía ngoại trừ sông băng, những nơi khác đều không có gì đáng giá nhìn. Dùng sức dậm chân dưới nguyên hình khối băng lớn, đường kính có tới gần trăm mét hình tròn khối băng lớn căn bản là vẫn không núc ních, không để ý chút nào Lâm mục dậm chân. Kỳ quái đứng đấy suy tư một phen, Lâm mục đột nhiên để lên chân khí toàn thân, đối với dưới chân khối băng lớn lại là một cái mãnh liệt dậm chân. Thế nhưng phía dưới khối băng lớn như cũng là không có bất cứ động tĩnh gì, Phảng Phất Lâm Mục chút này khí lực tại trước mặt nó quả thực là buồn cười quá, căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng Lâm Mục lại là phát hiện địa phương kỳ quái, nếu như bình thường địa phương, hắn như vậy nhắc lên toàn thân công lực giấm một cái, không nói là đất dung núi chuyển khuyết đại như vậy, chí ít cũng là có điểm phản ứng, thế nhưng khối này to lớn hình tròn khối băng, rõ ràng không hề có một chút điểm phản ứng, này bản thân liền là một chuyện rất khác thường. Trung quanh khắp nơi lắc lư một vòng, Lâm Mục sững sở là không có phát hiện cái gì quái dị địa phương, thế nhưng bên này bạn làm liền để hắn có loại cảm giác thật kỳ diệu, đó là một loại tựa hồ về tới tu chân giới, lần thứ hai quát tháo phong vân lôi kéo khắp nơi cảm giác. Cái cảm giác này đột nhiên xuất hiện, để trong lòng hắn đều có chút kinh dị, theo lý thuyết hắn thời điểm này không nên xuất hiện loại cảm giác này, thế nhưng từ khi đứng lên khối này đại viên bản sau đó hắn liền đã có một loại cảm giác như vậy, cứ việc thân chân khí trong cơ thể còn rất nhỏ yếu, cùng năm đó hắn so ra căn bản là không đáng nhắc tới thế nhưng trong lòng loại này, mãnh liệt địa cảm giác lại là trước sau không cách nào xóa đi. nếu không tìm được dị thường gì địa phương, lâm mục cũng liền làm bàn đầu gối ngồi xuống, sau đó bắt đầu lặng lặng đả tọa tiến vào bế quan trạng thái. nơi này bốn phía không hề giấu chân người, hắn cũng không lo lắng sẽ có người đột nhiên đi tìm đến. thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh giữa trưa liền đi tới rồi. nóng rực thái dương soi sáng tại sông băng lên, khắp nơi đều khúc xạ mãnh liệt ánh địa quan tuyến, như vậy một mảnh chói mắt hào quang trong hoàn cảnh, người bình thường ở chỗ này đứng lên mấy giây. Con mắt tiểu có khả năng bị đâm ngủ, thế nhưng lâm mục nhắm mắt lại đánh ở đây ngồi, ngược lại là một chút chuyện đều không có. Vừa lúc đó, một đạo cực kỳ yếu ớt sóng linh khí đột nhiên dưới thân thể hình tròn khối băng lớn lên chợt lóe lên, tuy rằng chấn động thập phần yếu ớt, hầu như không phát hiện được, thế nhưng tiến vào trạng thái tu luyện lâm mục, cảm quan đã nhạy cảm đã đến cực hạn, tại đây đạo sóng linh khí lóe lên trong máy mắt, hắn cũng đã bắt được, con mắt đống nhiên mở to. Linh khí, lại có tinh thuần như thế linh khí xuất hiện, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Lúc này lâm mục, kích động thậm chí có chút khó mà tự kiềm chế. Nếu như chỉ là tầm thường một đạo linh khí, tự nhiên là sẽ không để cho hắn thất thố như vậy. Thế nhưng một cái sợi vụ sáng mà qua linh khí, độ tinh khiết đã đầy đủ cùng hắn năm đó cấp 8 tu chân tinh so sánh với, này làm sao khiến hắn không kích động. Phải biết nơi này chính là địa cầu, là một cái trong không khí linh khí đã mỏng manh đến mức tận cùng, cơ hội là một viên phê tinh tu chân tinh, phía trên tu luyện người liền linh lực cũng không có cách nào ngưng tụ chỉ có thể tu luyện ra như là chân khí hoặc là dị năng loại này cấp thấp năng lượng hình thái. Linh lực hình thành đầu tiên liền cần đại lượng linh khí cung cấp mới được, mà trên địa cầu linh khí căn bản không đủ để chống đỡ tu luyện người ở trong người ngưng luyện ra linh khí. Cái này cũng là tại sao trên địa cầu chưa từng có từng sinh ra kim đan kỳ trở lên tu chân giả nguyên nhân, bởi vì bọn họ đang đột phá thời điểm. Tuy rằng cảnh giới đã đạt đến, thế nhưng trong cơ thể năng lượng lại thì không cách nào đổi tới, cho nên cuối cùng đưa đến giá tràng xe cát. Thế nhưng nơi này rõ ràng xuất hiện tinh thuần như thế linh khí, nói rõ trên địa cầu đích thật là có linh khí tổn trữ phong địa phương giàu, nơi này rất có thể liền ở dưới chân của hắn, chỉ là lúc này hắn vẫn không thể kỳ môn mà vào. Nếu như có thể tìm tới cái này linh khí đầu nguồn, ta nhất định có thể lên cấp đến kim đăng kỳ. Không, có lẽ ta có thể trên địa cầu là có thể khôi phục thực lực bản thân. Lần thứ hai đạp gần đỉnh phong cảnh giới. hít một hơi thật sâu, lâm mục mạnh mẽ đè xuống hương phấn trong lòng đột nhiên xuất hiện hy vọng khiến hắn lập tức cũng có chút cầm giữ không được rồi tại nguyên chỗ qua lại đi dạo một thời gian thật dài lúc này mới ép buộc chính mình bình tĩnh lại sau đó vài ngày thời gian bên trong lâm mục một mực tại nơi này lặng lặng đả tọa tu luyện bất luận bạch thiên hấp dạng hắn đều không có một chút nào chuyển qua vị trí tự như vậy quanh chân ngồi ở nguyên chỗ phảng phất một cái đã tọa hóa lao tăng như thế một tuần lễ rất nhanh đã trôi qua rồi này trong một tuần hắn rốt cuộc đại khái thăm dò này đạo linh khí xuất hiện quy luật cùng thời gian. Cái kia chính là chỉ có giữa trưa lúc 12 giờ, cái này một đạo yêu ớt thời khắc sóng linh khí liền sẽ đúng giờ xuất hiện, tại bóng loáng như gương hình tròn khối băng lớn lên chợt lóe lên. Mấy ngày nay hắn cũng muốn đem khối băng đục tủng, nhìn xem phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì, thế nhưng cái này khối băng lại là kỳ dị đến hắn thu hồng kiếm cũng có thể chống cự, này ngược lại là khiến hắn có chút giật mình. Cái này phía dưới tất nhiên có một cái bí mật động trời, chỉ là hiện tại thực lực ta không đủ, tạm thời còn không cách nào phát hiện, đợi tiến cấp tới thông huyền tinh nhất định phải lại tới xem một chút, đến lúc đó có thể miễn cưỡng thi triển mấy cái tiểu pháp thuật đến thăm dò nơi này hư thực. Nếu tìm kiếm không có kết quả, lâm mục cũng không cưỡng cầu nữa. Hán tu vi bây giờ không đủ, cơ duyên đã bày tại trước mắt, lại là không có bản lĩnh nắm chắc, cho nên chỉ có thể tạm thời rời khỏi. Tốt ở nơi này hết sức bí mật, hơn nữa cái này khối băng cũng rất quỷ dị, người bình thường còn thật không có biện pháp đối phó loại này to lớn sông băng. Đối với trước kia lâm mục tới nói, tự nhiên là chuyện dễ dàng, thế nhưng xuất hiện tại bộ dáng này. Lâm Mục vẫn rất có tự biết rõ, đó là tuyệt đối không có cách nào đi tra xét bên trong tình huống. Liên ở Lâm Mục rời đi không lâu sau đó, lại là một ánh hào quang ở chân trời chợt lóe lên, hiển nhiên là cùng vừa nãy như thế tùy cơ phun vọng lại linh tinh, bất quá biết rồi phía dưới có rất lớn bảo tàng, sau đó Lâm Mục đã chẳng muốn đi để ý tới những kia mang theo tạp chất linh tinh, cũng không có đi tìm viên kia linh tinh rồi. Đợi được hắn chằn chọc về tới Munich, đặt tới phòng thí nghiệm cửa trang viên, lúc này mới phát hiện trang viên đã giới nghiêm rồi. Rất nhiều bảo an nhân viên tại trang viên là bên ngoài qua lại tuần tra, nhìn thấy Lâm Mục đến, lập khắc liền có người tới vận hỏi rồi. Nơi này là tư nhân lãnh địa, không hoan nên người xa lạ viếng thăm. Một tên người ra đen bảo an dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Lâm Mục một phen nói ra, Lâm Mục lần trước tới thời điểm, căn bản chưa từng thấy mấy người, cho nên những người an ninh này cũng không nhận ra hắn. Nơi này xảy ra vấn đề gì, Lạc Băng Vân cùng Diệp Hạo Văn người đâu? Lâm Mục lập tức hỏi, người là ai? nghe được lâm mục gọi thẳng lạc bang vân cùng tên diệp hạ văn bảo an trong lòng máy động nhất thời biết sự tình không có ổn nói rõ đối phương lai lịch không nhỏ lạc tổng cùng diệp bác sĩ đã rút lui phòng thí nghiệm đến những nơi khác đi tránh nạn người ra đen bảo an lập tức nói ra tị nạn cái gì muốn tị nạn lâm mục kỳ quái nhìn người ra đen bảo tiêu hỏi cái này ta cũng không phải làm tần sở bất quá nghe nói là có người nhìn thấy hội hút máu đồ vật lạc tổng cùng diệp hạ văn tiến sĩ cùng với bằng hữu của bọn họ đã đi trước Trưng 814, giờ dạ cụ lạ công kích. chương 814, giờ dạ cụ lạ công kích. Hội hút máu đồ vật. Nghe được câu này, Lâm Mục trong lòng nhất thời chìm xuống, tại châu Âu nơi này đụng tới hội hút máu đồ vật. E sợ ra giờ dạ cụ lạ bên ngoài, cũng không có những thứ đồ khắc rồi, nhưng là giờ dạ cụ lạ làm sao sẽ tìm tới cửa. Nơi này phòng nghiên cứu, nhưng là cùng những tên kia tám gậy che cũng đánh không tới cùng nơi. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn sau đó móc ra điện thoại gọi cho Lạc Bang mục Người trở về rồi. Tận. Lạc băng Vân nhận điện thoại, câu thứ nhất liền trực tiếp hỏi, nàng đã đoán được Lâm Mục đoán chừng là đi rồi Trang Viên cái kia bên trong không có tìm được bọn hắn, lúc này mới gọi điện thoại. Ân, ta bây giờ đang ở Trang Viên nơi này, các ngươi đi nơi nào? Lâm Mục gật gật đầu, quan sát Trang Viên tình huống chung quanh hỏi. Chúng ta cách Thánh Tu Lí Háo Đại Giáo đường cách đó không xa trong Tu Đạo Viện. Diệp Bác Sĩ nhận thức người nơi này, chỗ lấy chúng ta tới đây bên trong tạm thời mượn ở mấy ngày. Hắn nghiên cứu của hắn viên cũng đã nghỉ. Thi vận cũng cùng với chúng ta, người muốn hay không trước tới. Lạc băng vân đem tình huống nói rồi một phen. Được, ta lập tức liền tới. Lâm mục cúp điện thoại, nhìn lại liếc mắt nhìn trang viên kia, rất nhanh sẽ lái xe rời khỏi. Không tới nửa giờ công phu, hắn cũng đã chạy tới chỗ kia trong tu đạo viện, tại hậu viện gặp được lạc băng vân đoàn người. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Lâm mục kỳ quái nhìn đoàn người hỏi. Ngồi xuống trước uống chén nước, chúng ta từ từ nói. Chu thi vận dót chén nước đưa cho Lâm mục trong mắt lóe lên một tia vui mừng ánh mắt nàng đã biết rồi là lâm mục cứu mạng của nàng chỉ là nàng còn không lúc tỉnh lại lâm mục cũng đã đi rồi cách là khắc nạp sơn mạch cho nên cho tới bây giờ mới gặp được lâm mục bản thân đã có mấy tháng không có nhìn thấy lâm mục nàng trong lòng tự nhiên là vô cùng tưởng niệm bất quá bởi vì lạc băng vân ở nơi này trời sinh tính xấu hổ nàng cũng không có cách nào biểu hiện quá mức rõ ràng thân thể của ngươi khá hơn không lâm mục tiếp nhận chén nước khẽ mỉm cười nói ưn cũng đã được rồi Trước kia cái kia quái bệnh cũng khỏi rồi, xuất hiện tại toàn bộ mọi người cảm thấy so với trước đây thoải mái hơn. Chu Thi vẫn gật đầu cười cười, sau đó nhìn Phó Ly Sinh nói, người đem giao bệnh của Gia Gia cũng chưa tốt, Phó Gia Gia nói hắn hiện tại nhưng là so với trước đây lợi hại hơn. Lần này những giờ dạ cụ lạ đó tới quái rối may mắn mà có Phó Gia Gia ra tay, bằng không chúng ta có thể hay không trốn ra được, thật đúng là hai chuyện khác nhau. Đúng là giờ dạ cụ lạ. Lâm Mục mới vừa dơ lên bên mép cái chén nhất thời để xuống, khẽ to mày. Đúng là giờ dạ cú lạ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giờ dạ cũ lạ, bất quá bọn hắn nhìn lên tựa hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm dáng vẻ, cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, chính là cái tiêu cắn người cái cổ thời điểm, thật sự là có chút khủng bố. Diệp Hạo Văn gật đầu liên tục nói ra, trên mặt biểu hiện tức kích động lại sợ hãi, kích động là ở vào nghiên cứu viên bản tính, đối những thứ không biết hắn đều ôm ấp hứng thú thật lớn, sợ hãi thì là vì giờ dạ cú lạ hội thật sự giết người bọn hắn những người này rơi xuống giờ dạ cụ lạ trong tay cũng chỉ có thể bị xem thành đồ ăn hút khô tiên huyết mà chết những giờ dạ cụ lạ đó làm sao sẽ tìm tới các ngươi lẽ nào hạ vũ tập đoàn tài chính tại châu âu nơi này và giờ dạ cụ lạ có cái gì quá thiết? lâm mục nhìn lạc băng vân hỏi hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến lạc băng vân cùng hạ vũ tập đoàn tài chính vương diện bởi vì chu thi vận cùng phó ly sinh quan hệ dù sao đều vô cùng đơn giản hai người tại châu âu đợi thời gian cũng không trường cùng giờ dạ cụ lạ kết thù khả năng không lớn Hầu như không thể là bởi vì bọn hắn nguyên nhân. Theo ta được biết không có, bất quá cũng rất khó nói, vạn nhất những này dở dạ cụ lạ thao tung cái gì trong thế tục được sản nghiệp, chúng ta cùng những kia sản nghiệp có tranh cãi, cuối cùng dẫn ra dở dạ cụ lạ trả thù, đây đều là rất có thể, bất quá bọn hắn có thể tìm tới chúng ta ở vào trang viên chỗ ẩn thân, cũng là không đơn giản, xem ra là bỏ ra một phen tâm tư. Lạc băng vân nghi ngờ lắc đầu nói ra, lâm mục tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu, Trực tiếp đắc tội giờ giả cụ lạ tự nhiên là không có khả năng lắm, nếu hắn không là nhóm tại chỗ liền không đi được rồi, loại này đắc tội rồi giờ giả cụ lạ không chế phụ thuộc sản nghiệp ngược lại là rất có thể sự tình, dù sao hạ vũ tập đoàn tài chính làm được quy mô lớn như vậy, dưới cờ dính tới trên trăm cái ngành nghề, đế tột cùng cùng cái gì thế lực kết thù đừng nói là lạc băng vân rồi, chính là lạc hoa phó cũng là không nói chính xác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy những này giờ dạ cụ lạ không giống như là hướng về phía lạc tiểu thư bọn hắn tới mà như là hướng về phía thi vật tới. Thời điểm này, một bên phó ly sinh nói chuyện, bất quá vẻ mặt hắn cũng có chút do dự, nhìn dáng dấp cũng không phải phi thường xác định. Tại sao nói như vậy? Lâm Mục Lập tức hỏi. Đây là ta cùng bọn hắn giao thủ thời điểm sinh ra một loại cảm giác, bất quá những này dở dạ cụ lạ vừa tiến đến liền lạm sát kẻ vô tội, thật nhiều bảo mẫu cùng bảo an đều bị dở dạ cụ lạ hút khô rồi tiên huyết bỏ mình. Bọn hắn tựa hồ có mục đích, có tựa hồ lung tung không, có mục đích chỉ là vì rất trọng. Để cho ta sản sinh loại kia hào giác là vì trong đó cường đại nhất cái kia giờ giả cũ lạ, nhìn thấy thi vận thời điểm dị thường cùng nhiệt Phó ly sinh ngưng thần suy tư nói ra, lúc đó ta cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì thi vận từ khí tức tới phân biệt, cùng người bình thường cũng không có gì chênh lệnh. Thế nhưng cái kia giờ giả cũ lạ tại gặp được thi vận sau đó lại là bông tha cho trong tay đã bắt được con mồi bay thẳng đến thi vận vào tới. Hướng về phía thi vận tới. Lâm Mục nghi ngờ liếc mắt nhìn thi vận, phát hiện chu thi vận cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Thế nhưng Phó Ly Sinh lời nói hắn cũng không thể không nghe, dù sao Phó Ly Sinh đã khôi phục một cái tiên thiên cảnh cao thủ nên có thực lực, mà tiên thiên cảnh cao thủ cảm giác là phi thường ngại cảm, nếu như hắn đều cảm thấy cái kia dở dạ cụ lạ là hướng về phía chu thi vận tới, như vậy chuyện này xác suất cũng rất cao. Đúng vậy, lúc đó ta liền cách thi vận không xa, thấy đến cái kia dở dạ cụ lạ xông thi vận đi qua, tự nhiên là đi ngăn cản hắn, giao thủ mấy hiệp sau, cái này dở dạ cụ lạ phát hiện không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng hắn vẫn không có rời đi, mà là nghĩ tất cả biện pháp muốn tiếp cận thi vận, thậm chí cuối cùng thân hóa rơi, muốn đi cắn thi vận, bất quá bị ta đuổi đi. Phó ly sinh gật đầu một cái nói. Như vậy nhìn tới, mục tiêu của bọn họ vẫn đúng là có thể là thi vận, chính là không biết thi vận là bởi vì sao bị bọn hắn theo dõi. Lâm Mục Như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu biết đối phương là giờ giả cũ lạ, chúng ta cũng dễ làm rồi, trực tiếp tới Thánh Tu Lý Áo Đại Giáo đường phụ cận, nơi này đâu đâu cũng có cha xứ cùng người của giáo đình những giờ dạ cụ lạ đó khẳng định không dám đơn giản tới gần nơi này. Diệp Hạo Văn ở một bên khẽ mỉm cười, chỉ chỉ cách đó không xa tòa kia cao lớn nguy nga giáo đường, chính là Munich Thánh Tu Lì Hạo Đại Giáo đường. Giao lão, cùng giờ dạ cụ lạ giao thủ cảm giác thế nào? Lâm Mục nở nụ cười, Diệp Hạo Văn một chiêu này đích thật là rất là khéo. Tuy rằng người của giáo đình sẽ không chủ động đứng ra tí bảo vệ bọn họ, nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể cáo mượn anh hùng, mượn nơi này giáo đình thế lực đến bảo vệ mình. Dù sao thánh tu lì học nhưng là có hồng ý đại giáo chủ trấn giữ đại giáo đường vậy giờ dạ cụ lạ thế lực còn thật sự không dám tùy tiện vào đến những người này tốc độ cực kỳ nhanh tựa hồ từng cái đều am hiểu tốc độ sức mạnh cũng là cường đại vô cùng còn biết một chút hắc ám ma pháp đánh đấu dường như khó quấn hơn nữa bọn hắn còn có thể thân hóa rơi càng là đẳng cấp cao giờ dạ cụ lạ hóa thân rơi số lượng cũng càng nhiều cùng ta giao thủ cái kia d giờ dạ cụ lạ thực lực kém không nhiều tương đương với chân khí tu luyện đỉnh phong cảnh giới hẳn là một vị hậu tước Phó Ly sinh nghĩ một hồi, theo sau tiếp tục nói, lần này vốn là có thể lưu lại hai cái dở dạ cụ lạ, nhưng là ta sau đó bị cái kia dở dạ cụ lạ hầu tức của lấy, cái khác dở dạ cụ lạ đều chạy, phờ răng bọn hắn mang đi hết thẻ thiên ngân chi nhận, chúng ta cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp đối phó những này dở dạ cụ lạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời khỏi. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, biết sử dụng một ít hắc cá ma pháp. Chân mày hơi nhíu lại, lâm mục túi đầu chìm suy tư một chút. Những này cũng không phải giờ giả cụ là khó đối phó nhất địa phương. Giờ giả cụ là đáng sợ nhất chính là năng lực hồi phục. Vị trí trái tim không bị thiên ngân chi nhận đâm trúng, bọn hắn thương lại nặng nữa thế đều có biện pháp hồi phục lại. Hơn nữa khôi phục tốc độ vẫn rất nhanh. Đây mới là giờ giả cụ là khó dây dưa nhất địa phương. Cùng giờ giả cụ là cuốn đấu, cuối cùng bị chết thưởng thường đều là đối với phương. Bởi vì bọn họ cuối cùng không cách nào tiêu hao qua giờ giả cụ lạ Sống sở sợ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Các ngươi tạm thời trước tiên đợi ở chỗ này. Ta đi hỏi thăm một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút chỗ gì không đúng. Đến lúc đó ta đưa các ngươi trước về Hoa Hạ đi, nơi đó dù sao là địa bàn của chúng ta, giờ Dạ cụ lạ thế lực cường đại hơn nữa, cũng không đến nỗi tại Hoa Hạ công nhiên xuất hiện. Suy tư sau một lúc, Lâm Mục đứng lên nói ra. Đối phó những này không biết giờ Dạ cụ lạ, hắn không yên lòng để lòng nhãn những người kia đi tìm hiểu tin tức, vạn nhất đụng phải giờ Dạ cụ lạ, năng lực của bọn họ còn chưa đủ để ứng đối loại này quỷ dị sinh vật. Liền ngay cả phó ly sinh đều không có để lại một người hầu tước, có thể tưởng tượng được giờ dạ cũ là nhóm là có cỡ nào khó chơi. Cái vấn đề này nhất định phải mau chóng giải quyết đi, bằng không không hiểu Chu Thi vận đến tuột cùng là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến bị giờ dạ cũ la đuổi theo cửa, thế nhưng cũng không thể cả đời như thế đề phòng. Húng chi hoa Hà Nội bộ hiện tại cũng xuất hiện giờ giả cũ lạ, thấy thế nào đều giống như có âm như bộ dáng ân chúng ta rõ ràng, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Chu Thi vẫn dặn dò một câu. Vốn là Lạc Băng Vân cũng muốn nói như vậy, bất quá nếu Chu Thi Vận đã nói rồi, nàng cũng chỉ đành rộng rãi cười một cái rồi. Tiên tâm đi, những giờ giả cụ lạ đó nếu như rơi xuống trên tay của ta, muốn muốn rời đi không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Mục lắc đầu cười cười, cùng mấy người khai báo một phen những chuyện khác, sau đó rời khỏi cái kia tu đạo viện, một người đi tìm giờ giả cụ lạ tung tích đi rồi. Lạc Băng Vân cũng bắt đầu liên lạc Đông Hải chuyến bay, nơi này làm cho nàng đã có loại sởn cả tóc gáy hiểu rõ cảm giác. chương 815 lưu ý mạ gì chương 815 vợ lưu ý mạ nít nội thành chủ yếu chia làm đồ vật hai bộ phận lớn phía đông chủ yếu tụ tập sinh hoạt xa hoa lãng phí phú nhân môn, mà phía Tây nhưng là một ít quán rượu nhỏ còn có khu bình dân nơi ở địa Lạc Băng Vân đám người vị trí thánh bu lì háo đại giáo đường chính là ở vào phía đông phạm vi rời khỏi cái kia tu đạo viện sau Lâm mục bay thẳng đến phía tây đi rồi phía đông có rất nhiều giáo đình thành viên giờ giả cụ lại cho dù ẩn hiện cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại phía đông ẩn hiện Tại phía tây xuất hiện sát xuất muốn càng gia tăng hơn một ít. Đã qua trung tâm chợ đường danh giới, có thể thấy được hai bên lối kiến trúc biến hóa rõ ràng trở nên kịch liệt. Từ cao lớn khí phái quần lạc kiến trúc trực tiếp liền biến thành thấp bé phong ốc. Bất quá dòng người lại là từ từ lớn lên. Hiện nhiên bất luận ở nơi nào, hay là người nghèo càng nhiều, người giàu có giai cấp vĩnh viễn chỉ là số ít mà đã hết. Đi ở qua lại không dứt trong đám người, lâm mục tùy ý trung quanh đung đưa. Bây giờ sắc trời còn sớm, giờ dạ cụ là nhóm hẳn là sẽ không sớm như vậy xuất hiện. đương nhiên. Công tước trở lên Dở Dạ Cụ Lạ đã sẽ không kinh hại ánh mặt trời, nhưng là một cái tự xưng là cao quý Dở Cụ Lạ công tước hội xuất, xuất hiện ở loại địa phương này, Ngấm lại cũng là cảm thấy không thể phong. Đã từng Dở giả Cụ Lạ thống trị châu Âu mấy cái sự tích, bọn hắn đã quen cao quý thượng lưu sinh hoạt, cho dù hiện tại ẩn cư chỗ tối, cũng như trước dự vương thuần huyết các quý tộc cách điệu, cũng không hề biến thành em u sa đọa sinh vật bóng đêm. Mua mấy cây đặc sắc thờ di ngần xúc sinh nướng, còn có một cái thật to bánh mì. Tại nước Đức, Lâm mục như vậy hoa hạ gương mặt vẫn tương đối ít thấy, cho nên đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng đã có người tò mò đánh giá Lâm mục một phen, nhìn chăm chú vào cái này đường xa mà đến đông phương khách nhân. Trong này cũng có mấy đạo rất không hiếu hảo ánh mắt, còn có một chút âm trầm phảng phất nhìn con người ánh mắt. Lâm mục tự nhiên là cảm thấy những ánh mắt này, bất quá hắn căn bản không để ý lắm, trước cái gì cũng không biết bộ dáng, tiếp tục tại trên đường cái chung quanh đông đưa, thưởng thức một phen mu nít đặc lưu phong thổ. sắp trời dần dần tối lại, trên đường phố cũng bắt đầu sáng lên đèn đường. Bất quá những kia náo nhiệt quán rượu nhỏ nhưng là còn chưa mở môn, những này tiêu khiển chi địa muốn chờ mọi người dùng hết rồi bữa tối sau mới sẽ lục tục khai trương. Theo đường phố bên cạnh một cái cửa ngã ba, Lâm Mục xoay người đi vào, khi hắn đi vào sau đó mấy cái lén lén lút lút đi theo thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng tiến vào trong hẻm nhỏ, bước chân dồn dập đuổi theo lúc trước tiến vào Lâm Mục mà đi. Các người đang tìm ta. Sẽ ở đó những người này đi theo một đường gấp đuổi chậm đuổi, đã đến cái hẻm nhỏ phần cuối thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Xoay người nhìn lại, đúng là bọn họ trước đó muốn tìm cái kia hoa hạ gương mặt du khách. Có lá gan. Rõ ràng dám ở chỗ này chờ chúng ta, còn có thể nói tiếng Đức, xem ra không phải lần đầu tiên lai like đức nước, tiểu tử, ngươi là ở nơi này công tác. Trong đó một cái vóc người to con nước Đức Đại Hán, xoay người trên dưới đánh giá Lâm Mục một mắt, khỏe miệng lộ ra một tia cười gằn. Những này tựa hồ không có quan hệ gì với các người, các người đi theo ta muốn làm gì. Lâm Mục lắc đầu cười cười, không thèm để ý chút nào quay đầu nhìn bốn phía vách tường mặt trên treo đầy các loại loang lổ đồ vật, nhìn lên phảng phất là tùy ý ném ra tới dắt rưởi. Đại gia gần nhất trong tay có chút nhanh, muốn mượn ít tiền đến hoa hoa. Cái tia nước Đức Đại Hán âm lánh cười, hắt đầu đối với người phía sau báo cho biết một cái. Phía sau ba người lập tức rút ra bên hông cất giấu lò xo so truy thủ. Nguyên lai like là cướp bóc, quả nhiên không có đoán sai, xem tới nơi này không ít người ngoại địa đều bị các người khi dễ chứ. Xem đến những kia người rút ra lò xo so truy thủ, Lâm Mục chẳng những không có sợ sệt, trái lại còn chủ động hướng phía trước đi tới. Tiểu tử, thông minh một điểm liền đem trên người tiền tài giao ra đây. Tiền có thể kiếm lại, mệnh nhưng là chỉ có một cái. Nước Đức Đại Hán đem nắm đấm nắm kéo kẹt kéo kẹt vang, hung tận nhìn Lâm Mục nói ra. Người nói tựa hồ làm có đạo lý. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại Đại Hán trước người của, một tay một sách, trực tiếp tóm chặt Đại Hán cổ đưa hắn lăng không nâng lên, sau đó chân phải soạt soạt soạt chính là ba chân đem sau lưng ba cái kia cầm đạn hoàng đao tên côn đồ các kẽ tất cả đều nói hôn mê đi người người bị bóp lấy cái cổ nước đức đại hán sắc mặt lập tức đỏ bừng lên thân thể một cái cuộn tròn dưới chân ngay lập tức sẽ chuẩn bị phát lực đá hướng về lâm mục hắn cũng luyện tập qua rất nhiều cách đấu thuật biết bị người chế phục chỗ hiểm sau nên tiến hành như thế nào đánh trả liền so với như xuất hiện ở loại tình huống này làm sao từ trong tay của đối phương chạy trốn những này cách đấu thuật hắn tuy rằng không phải từ tránh quy con đường học được chỉ là internet tự học giáo trình mà thôi, nhưng là vẫn rất hữu dụng, nhiều lần trợ giúp hắn đào thoát nguy cơ. Đáng tiếc lần này hắn là nhắc tới trên miếng sắt, cuộn tròn thân thể sau đó bụng mánh liệt vừa phát lực, chân vẫn không có đá đến Lâm Mục thời điểm, toàn thân hắn đột nhiên cảm giác đau đớn một hồi, sau đó thân thể liền giật dẹo treo xuống, cũng lại không nhấc lên được một chút xíu khí lực, phản phất một cái bị giật cổ sống đại xá như thế. Cho gian vẫn rất nhiều. Lắc lắc đầu, Lâm Mục phất tay ném một cái, đem cái kia nước đức đại hán ngã ầm ầm ở trên tường. Sau đó hai bước đi tới trước mặt, hơi túi người xuống nói ra, hiện tại ta nói cái gì người liền nghe cái gì, có nửa câu phí lời, ta liền trực tiếp giết người, rõ ràng liền gật gật đầu. Cái kia nước đức đại hắn lập tức như là ga con mổ thóc ý hệt gật đầu liên tục, chỉ lo điểm đã muộn sau cái này đáng sợ hoa hạ nam nhân sẽ trực tiếp giết hắn, tuy rằng gật đầu có tác động trên người cảm giác đau thần kinh, khiến hắn cảm thấy sống không bằng chết, thế nhưng chết vinh còn hơn sống đủ, hắn vẫn cứ nhẫn nhịn đau nhức, về buộn cung quý gật đầu ra hiệu. Rất tốt hai lòng gật gật đầu, Lâm Mục ngồi thẳng lên hỏi, đối vùng này ngươi có quen hay không tất? Rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Ta từ nhỏ ở nơi này lớn lên, nơi này mỗi một lối đi ta đều hết sức quen thuộc. Cái kia nước Đức Đại Hán lập tức nhanh chóng nói ra. Nơi nào có thể tìm được tìm hiểu tin tức địa phương, ta cần một cái có rất nhiều tin tức ngầm có thể hỏi thăm địa phương. Lâm Mục gọn gàng dứt khoát mà hỏi, hắn mới không có hưng thu ở chỗ này vòng vo, vò, tuyệt đối trưởng không khiến hắn có tuyệt đối tự tin ý mà gì quán ba. Nước Đức Đại Hán lập tức không chút do dự nói ra, nơi này lớn nhất quán ba chính là bờ lũy Mạ gì nơi đó có rất nhiều hắc bang thành viên cùng một ít kỳ kỳ quái quái người, nếu như lô thai làm linh lời nói, ở nơi đó có thể nghe được rất nhiều không giải thích được tin tức. Kỳ kỳ quái quái người, không giải thích được tin tức. Lâm Mục nhất thời hồ nghi nhìn Đại Hán hỏi, đúng, cái này cũng là ta nghe được, không biết là thật hay giả, lần trước bằng hưu của ta sảm còn nói ở nơi đó nhìn thấy một người sẽ biến thành rơi, bất quá ta đoán chừng là hắn uống nhiều quá. Hoặc là nữ nhân chơi nhiều rồi, xuất hiện ảo giác, người làm sao có khả năng biến thành rơi, cũng không phải dở dạ cụ lạ. Đại hán nhẫn nhịn cả người đau nhức, miễn cưỡng cười nói. Bất quá hắn đang nói đùa, nghe lâm mục lại là ánh mắt hơi sáng ngời, lại có thể có người từng nhìn thấy dở dạ cụ lạ. Tuy rằng người kia là cái con ma men, nói không có ai tin tưởng, thế nhưng lâm mục lại là biết dở dạ cụ lạ là chân thật tồn tại, cho nên cái kia con ma men nhìn đến không hẳn liền là ảo giác, rất có thể là cái chân chính dở dạ cụ lạ vỡ đủ ý gì quán ba ở nơi nào suy tư sau một lúc lâm mục nhìn đại hán hỏi Liên ở ngõ hẻm này mặt sau bất quá nơi này không qua được ngươi phải từ phía trước đi vòng qua đại khái đi tới cái 10 phút là đến đại hán vội vã hất đầu đối với tiểu cuối ngõ hẻm bức tường kia tưởng ra hiệu nói cái này quay đầu động tác khiến hắn lại là đau đớn một hồi vừa nãy lâm mục vì không cho đại hán lộn xộn trực tiếp chân khí chấn động chấn động thoát đại hán xương cốt toàn thân hiện tại hết thể khớp xương đều nằm ở khớp trạng thái Vẫn có thể thành tỉnh nói chuyện, liền Lâm Mục đều không thể không bội phục đại hán này sự nhẫn lại rồi. Rất tốt, xét thấy ngươi phối hợp tốt như vậy, giải quyết xong vấn đề của ta, cái mạng nhỏ của ngươi liền tạm thời trước tiên không thu, về sau cho ta cẩn trọng một chút. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Lâm Mục trái tay một chỉ, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra, trực tiếp đã đánh vào đại hán ngược huyệt đạo, nước Đức đại hán ngay lập tức sẽ hôn mê đi, cùng lúc trước cầm lò so chủy thủ bà tên tiểu lưu manh như thế. Đem bốn người giấu đến thùng rác mặt sau. Lâm mục thân hình nảy lên, ngay lập tức sẽ bỗng dưng vượt qua sau lưng bức tường kia tưởng. Tường một bên khác trong nháy mắt biến thành một bức khắc thiên địa. Đâu đâu cũng có ăn chơi chắc táng các loại quán ăn đêm và hội sở, thỉnh thoảng có mặc hở hang nữ nhân ở dịa đường mời chào chuyện làm ăn. Lâm mục cao như vậy đạt xuất khí nam nhân, chính là những nữ nhân này trong lòng đầu tiên mục tiêu, vừa xuất hiện tại trên đường cái, ngay lập tức sẽ bị rất nhiều người lôi kéo cùng hỏi dò. Đối với mấy cái này tiểu thư, Lâm mục đúng là không có đánh. Những nữ nhân này cũng đều là chút người đáng thương nhưng phạm là trong nhà hơi có chút của cải cũng sẽ không để con gái đi ra làm loại chuyện này. bất quá những nữ nhân kia lại là lôi kéo lâm mục không tha thậm chí có một cái còn đánh bạo đi sờ soạn lâm mục cơ ngực hương phấn một trận dứt đạo thực tại không có biện pháp dưới tình huống lâm mục không thể làm gì khác hơn là thi triển võ công thân hình còn như cá trạch giống như tại đủ loại đủ kiểu trong nữ nhân thật nhanh qua lại thuận tiện quan sát ven đường đủ loại đủ kiểu tình huống rất nhanh hắn đã tìm được nước nước hắn tử trong miệng bở lù ý mạ gì quán ba Tại một đám quán ba cửa hàng bên trong, bớt lùi ý mạ gì quán ba thật sự là quá nhận người chú ý, muốn không chú ý cũng không được. To lớn bảng hiệu liền động ở cửa vào, có tới tấm bảng quảng cáo lớn như vậy trên chiêu bài vẽ ra một cái tối so sánh nhỏ máu nữ nhân. Người nữ nhân này bên mép là một chén như đỏ tươi huyết dịch vậy rượu cocktail, họa phong hết sức thô lâu cùng gợi cảm. Tại này cái cửa quán rượu, còn có hai cái ăn mặc ra quần cụt bảo tiêu người như vậy vật tại canh gác cửa lớn, có mấy cái muốn đi vào người liền bị bọn hắn ngăn lại sau đó trực tiếp ngược lại mang theo vứt xuống trên đường cái, trong đó một cái mái tóc có chút hoa dâm người trung niên, bò lên vu vô, vô cái mông, trong miệng hùng hùng hổ, hổ hổ không biết nói thêm gì nữa, xem tới cửa bảo an ánh mắt lạnh lẽo, lập tức sợ đến quay đầu liền đi, chỉ trong chốc lát liền biến mất ở đối diện trong ngõ hẻm. chương 816 rượu cọt kai huyền bí chương 816 rượu cọt kai huyền bí liếc mắt nhìn bị vỡ lũy mạ gì cửa quán rượu bảo an đánh đuổi mấy người, lâm mục hơi chút đánh giá đánh giá một phen. Liền biết bọn hắn bị đuổi ra ngoài lý do, thật sự là mặc quá mức keo kiệt, hiển nhiên trên người không có gì tiền. Nhẹ nhàng vô vô gấp áo, Lâm Mục sau đó hướng về bờ lũy ỉ mạ gì quảy rượu cửa lớn đi tới tận. Đứng lại. Vừa đi đến cửa khẩu, bên trái cái kia vóc người cường tráng, bắp thịt như nham thạch vậy Đại Hán liền đưa tay ra ngăn cản Lâm Mục. Làm sao? Nơi này không cho vào. Phong. Lâm Mục vùi đầu vừa nhíu nhìn Đại Hán kêu hỏi. Nhập môn chi phí, 500 đồng euro. Đại hán mặt không thay đổi nhìn Lâm Mục nói ra. Đắt như thế. Lâm Mục nhất thời kinh ngạc xem đại hán kia một mắt, tuy rằng 500 đồng ơ dô đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với một người bình thường tới nói lại là một cái con số không nhỏ, mà cái này bở lùi ý mạ gì quán ba bất quá là mở tại khu bình dân quán ba, dựa vào cái gì dám thu mắt như vậy giá tiền. Chê đắt người có thể không đến. Có lẽ là xem Lâm Mục là một bộ mặt lạ hoác, đại hán cũng không có giống đối xử trước đó mấy người kia như thế, tới liền trực tiếp động thủ mà là lệnh lùng nói một câu. Lâm mục không có nói tiếp, từ trong túi móc ra 500 đồng euro, trực tiếp nhét vào đại hán trong tay, sau đó trực tiếp đẩy ra rồi đại hán thủ đi vào quầy rượu cửa lớn. Bên trong quầy rượu trang trí phong cách hết sức hắt ám đâu đâu cũng có treo mang theo gai nhọn trang sức phẩm, còn có to lớn mặt quỷ tại trên trần nhà, mắt nhìn xuống phía dưới chai thanh gái lịch. Thời điểm này bên trong quán rượu người còn không nhiều, tụ năm tụm ba người tụ tập tại bàn nhỏ một bên, thấp giọng nói cái gì? Lỗ hai khé động. Lâm Mục liền đem những người kia hết sức để thấp thanh nghiêm của nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Bất quá phần lớn đều là liên quan với nữ nhân và ma túy tin tức, không có gì tin tức có giá trị có thể làm cho hắn liếc mắt, cho nên hắn trực tiếp đi tới quậy ba cao ghế dài trước ngồi xuống, một cái bạt kện đờ lập tức đi ngay đi qua. Uống chút gì không? Lấy qua một cái ly cao cổ, bạt kện đờ nhìn Lâm Mục một mắt. Có những gì để cử? Lâm Mục nhìn lướt qua trên kệ rượu cái kia rực rỡ muôn màu rượu, tùy ý mà hỏi. Lần thứ nhất khách nhân tới nơi này, Trên căn bản đều là hướng về phía máu của chúng ta thanh mạ gì tới, này nhưng là của chúng ta bảng hiệu rượu cocktail, rất nhiều người uống một chén còn muốn uống một chén, căn bản uống không án. Bắt thẻn đờ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vỡ lưu ý mạ gì? Có ý tứ, đến một chén. Ngon trỏ có tiết tấu gõ lên quầy ba, lâm mục nhiều hứng thú nói nói. Bắt thẻn đờ gật gật đầu, theo sau đó xoay người đi trên giá trọn mấy bình rượu, tại lâm mục trước mặt bắt đầu thuần thuộc điều chế lên điều chế rượu cốc thai sau đó bạt kẽn đỡ từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một bình thần bí chất lỏng màu đỏ sau đó tại trong chén rượu gia nhập một chút xíu chất lỏng toàn bộ rượu cốc thai lập tức nhộn nhạo lên một kia yêu diễm màu đỏ tươi lâm mục hữu giác là bực nào nhạy cảm ở cái này thần bí chiếc lọ mở ra trong ánh mắt hắn liền nghe thấy được nhất cổ nồng nặc mùi máu tanh. hiển nhiên cái kia chiếc lọ bên trong chính là tiên huyết hơn nữa còn là nhân loại tiên huyết cái này rượu là làm sao điều chế ra được cuối cùng thêm đồ vật tựa hồ làm thần kỳ nó để tiểu dịch đều trở nên kỳ lạ lên. Bất quá lâm mục cũng không hề trực tiếp một chút phá, mà là chứa rất hiếu kỳ bộ dáng hỏi. Hắc hắc, đây chính là chúng ta cùng cái khác quán ba điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Bạn kẽn lơ nhìn một chút chu vi, sau đó hạ thấp giọng cùng lâm mục nói ra, chúng ta nơi này bờ lũy mà gì, không phải là dùng vừa cả nước cà chua, cây chanh mảnh, rau cần căn hỗn hợp đi ra ngoài cấp thấp rượu cốc thay, mà là chân chính gia nhập tiên huyết cực phẩm tiểu dịch. Nói tiên huyết, lâm mục lông mày nhất thời vẩy một cái trong bình quả nhiên chứa là nhân loại huyết dịch vẫn là tiên huyết tại phương tây trong truyền thuyết tiên huyết thật là thần thánh có các loại thần kỳ công hiệu nghe nói tán hoa có thể tiêu trừ các loại bất lương trạng thái thậm chí có thể để cho nam nhân chấn chỉnh lại hùng phong bất quá lâm mục không nghĩ đến cái này quậy rượu bá lùi mà gì rượu có hai bên trong lại có thể biết gia nhập tiên huyết ngoại trừ giờ dại cụ lạ bên ngoài nhân loại bình thường uống máu trước sau khiến hắn cảm thấy có chút quái dị đương nhiên này là tuyệt đối tránh tông tiên huyết là chúng ta quán ba nuôi vài tên trẻ tuổi định kỳ thu thập mà đến, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Mỗi ngày chúng ta đều sẽ sưu tập máu mới, một cái bình huyết dịch căn bản chưa dùng tới ngày thứ hai. Bạch Kẽn Đơ đắc ý lung lay trong tay bình thủy tinh nhỏ, bên trong máu đỏ tươi dính, nhún toàn bộ bình rượu, sau đó theo chiếc lọ vách tường chậm rãi lưu đi xuống. Có rất nhiều người thích uống loại này bờ lùi mà gì? Lâm Mục nhìn Bạch Kẽn đỡ hỏi. đương nhiên, không có chút nào lừa ngươi. Chúng ta nơi này chính là có rất nhiều phía đông tới đại khách nhân. Bọn hắn đến nơi này chính là vì hưởng thụ loại này bình thường căn bản không hưởng thụ được đái ngộ. Dù sao phía đông nơi đó ngươi cũng biết người của giáo đình nhiều lắm, làm loại chuyện này dễ dàng bị bọn hắn nắm lấy. Bắt kẽn nửa thanh âm của đột nhiên giảm thấp xuống mấy phần, thần thần bí bí tại lâm mục thai vừa nói ra. Điều này cũng đúng, uống loại này bỏ thêm tiên huyết rượu cốc thai, e sợ sẽ bị người của giáo đình xem là truyền trong nước dở dạ cụ lạ chứ. Lâm mục nửa đùa giỡn nháy mắt một cái. Hừ, dở dạ cụ lạ nhưng không phải lời đồn mà là thật sự tồn tại. Bạn Kẹn Đơ đột nhiên sắc mặt ngưng lại, có chút khẩn trương nhìn trung quanh, lập tức ra hiệu Lâm Mục không muốn nói chuyện lớn tiếng. Dở Dạ Cũ lạ rõ ràng thật sự tồn tại, đây không phải trong truyền thuyết thần thoại quái vật sao? Lâm Mục làm bộ to mò trồ người qua, tiến tới bạn Kẹn Đơ trước mặt thấp giọng hỏi. Tuy rằng ta cũng chưa từng thấy Dở Dạ Cũ lạ, bất quá người nơi này có rất nhiều đều nói gặp Dở Dạ Cũ lạ, còn có người ngày thứ hai bị phát hiện đã bị chết ở tại đầu đường, huyết dịch toàn thân đều phảng phất bị đồ vật gì hút khô rồi. Phi thường đáng sợ dáng vẻ, chúng ta cũng không dám lớn tiếng thảo luận những chuyện này, bởi vì nói không chắc Chu Vi đang ngồi người nào, chính là ngụy trang thành nhân loại dở dạ cụ lạ. Bắt kẹn đỡ có chút khẩn trương nhỏ giọng nói. Nguyên lai like còn có loại chuyện này, đã có dở dạ cụ lạ ẩn hiện, tại sao giáo đường tra xứ không tới? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Khách nhân ngươi đại khái là từ hoa hạ đến du lịch chứ? Bất quá của ngươi tiếng Đức nói thực là không tồi, nếu không phải của ngươi già vàng cùng mắt đen, ta đều suýt chút nữa nghĩ đến ngươi người đó rồi. Bắt kẹn đờ liếc mắt nhìn Lâm Mục, theo sau tiếp tục nói, nơi này là khu bình dân, lại được xưng là sa đoạn chi khu, giáo đường người căn bản không quản nơi này, người nơi này không có tín ngưỡng, bọn hắn chỉ tin tưởng bó lớn tiền mặt cùng bạo lực, đã từng giáo đình chuẩn bị ở nơi này thiết lập một tòa giáo đường, sau đó cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì buông thá cho. Nguyên lai là như vậy, bất quá nơi này có khủng bố như vậy đồ vật tận hiện, mọi người giống như cũng không phải làm sợ hãi dáng vẻ. Lâm Mục nhìn một chút Chu Vi nói ra. Ha Cho dù có dở dạ cũ lạ, đó cũng không phải là đi trên đường liền có thể gặp được, không biết bao nhiêu năm mới có một lần tình huống kia xuất hiện, cho nên mọi người hay là nên làm sao mà qua nổi tháng ngày cứ tiếp tục làm sao mà qua nổi tháng ngày, thật muốn đụng phải, cũng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo rồi. Túi đầu sát chén rượu trong tay, Bạch kẹn đờ nhún vai một cái. Cũng là, giờ dạ cũ lạ nhưng là so với cha xứ hiếm lạ hơn nhiều. Lâm Mục cười hắc hắc. Người làm sao không uống? thời điểm này bạn kẽn đờ mới chú ý tới lâm mục một cái đều không có uống trước mặt bờ lũy mạ gì nhất thời kỳ quái hỏi ta không biết máu tanh của các ngươi mạ gì bên trong gia nhập tiên huyết bản thân ta liền đối huyết dịch của người khác dị ứng uống vào toàn thân đều sẽ khởi bệnh sởi làm không thoải mái vẫn là không uống cho ta một chén ngựa bổ tin đi đi này chén tính ta mời ngươi uống tùy ý biên cái cớ lâm mục đem trước mặt bờ lũy mạ gì đẩy lên bạn kẹn đờ trước mặt hắc hắc cảm tạ bạn kẽn đờ nhất thời cười hắc hắc Nhận lấy chén kia bờ lùi mà gì, trước tiên là thần sắc say mê tại trong ly người mấy lần, sau đó mới khe khe uống xong một ngụm nhỏ, còn tại trong miệng hàm chứa không ngừng dư vị, một mặt say mê biểu lộ. Bộ dáng này hiển nhiên không phải lần đầu tiên uống bờ y mà dị rồi, thật ra khiến lâm mục lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đối với nhân loại bình thường uống máu, hắn vẫn là không hề quan tâm. Với lúc đó, cửa quán rượu môn lại mở ra rồi, một người mặc nước sơn áo tròn đen, mang theo mũ trùm cao gầy nam người đi vào, bước chân dị thường mềm mại cửa hồ căn bản không phải lại đi đường, mà là tại trên đất trượt bình thường. Tiến sau khi đến, cái này người cao gầy nam nhân không có dừng chút nào lưu, trực tiếp xoay người đi tới một bên bên trong góc một cái bàn tròn bên ngồi xuống, thoạt nhìn là cái thường xuyên đến khách hàng cũ rồi. Người cao gầy nam nhân ngồi xuống sau đó lập tức liền có một cái khắc bạt kẽn đỡ đã đến quầy ba, sau đó cầm lên một chát màu đỏ sẫm tiểu dịch cùng một cái tinh xảo thủy tinh ly thủy tinh, đặt ở khay đầu trên đã đến nam nhân trước mặt. Căn bản không dùng chút đơn, Bạt kẽn đỡ liền biết nam nhân muốn uống gì. Tình cảnh này không thể nghi ngờ xác nhận người đàn ông này là khách hàng cũ ý nghĩ. Ở cái này bạt kẽn đỡ bưng một chát tiểu dịch từ lâm mục bên người đi qua thời điểm. Lâm mục mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, ngay lập tức sẽ ngửi ra này là dòng dã một chát bờ lụy y mạ dị. Cùng hắn vừa nay trước mặt bờ lụy y mạ dị giống nhau như lúc, đều là dùng tiên. Huyết điều chế ra được tiểu dịch. Người đàn ông này một điểm chính là một chát, hơn nữa bạt kẽn đỡ không có bất kỳ kỳ quái vẻ mặt. Hiện nhiên không phải lần đầu tiên đến uống cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tuy rằng Lâm Mục không quay đầu lại đến xem cái kia người cao gầy nam nhân, thế nhưng hắn luôn cảm thấy trên người người đàn ông này có một tia chỗ không đúng, cụ thể là là là ở chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, thế nhưng khiến hắn trong nháy mắt liền cảm thấy có vấn đề người, hơn nửa đều là thật có vấn đề, linh giác của hắn nhưng là phi thường bén nhạy. Ngồi ở đó một bên người kia, là ai? Lâm Mục thò người ra đi qua, tại bạt kẹn đỡ bên thai nhẹ giọng hỏi, một bên cũng không quay đầu lại chỉ chỉ phương hướng sau lưng, nghe được lâm mục câu hỏi, bát kẹn đờ chậm rãi mở ra chính đang hưởng thụ ánh mắt, tuy rằng ánh mắt có một tia bất mãn, tựa hồ tại quái lâm mục đã cắt đứt hắn thưởng thức rượu ngon thời gian, nhưng là vì chén rượu này là lâm mục đưa cho hắn, cho nên hắn cũng không tiện nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là theo lâm mục chỉ vào phương hướng liếc mắt nhìn. đó là đồ lôi, gặng dẻo tiên sinh. bát kẹn đờ nhỏ giọng nói. chương 817 tìm hiểu. chương 817 tìm hiểu. đồ lôi gặng dẻo. Lâm mục như có điều suy nghĩ lặp lại một lần người nọ có tên chữ, tuy rằng hắn không có xoay người đi xem, thế nhưng như trước có thể cảm giác được người đàn ông này trên người không giống nơi tầm thường, cứ việc không có gì khí tức biểu lộ, không cách nào phán đoán đến tuột cũng có hay không cái gì dị thường địa phương, thế nhưng khiến hắn cảm thấy không đúng, này bản thân cũng đã không bình thường, một cái người bình thường thì không cách nào gây nên hắn loại cảm ứng này, nói thí dụ như trước mặt bà Tender, tuy rằng cũng cùng trộn lẫn tiên huyết bờ lũy mà gì, thế nhưng thủy chung là một người bình thường cũng sẽ không bởi vì một ít hành động quái dị liền để hắn cảm giác đến mức dị thường phong. Nhưng là bây giờ cái ăn mặc màu đen áo choàng gầy nam nhân cao nhưng không như thế, tư tiến vào quầy rượu một khắc đó bắt đầu, trên người hắn liền có một loại không rõ cảm giác, cái cảm giác này nhường một chút lâm mục cảm giác có một ít không thoải mái tận. Găng Do Tiên sinh nhưng là khách quen của nơi này, mỗi lần đến đây thời điểm cũng là muốn uống một chát điều chế tốt bờ lủi mà gì. Bạn Kẹn Đờ nhỏ giọng nói, chúng ta hướng đến loại này bờ lủi mà gì, bên trong phần lớn đều là tiểu dịch chỉ có một chút tiên huyết, mà gẳng rượu tiên sinh cái kia ấm ở lùi mà gì, lại là trộn lẫn hầu như nửa ấm huyết, rất là trọng khẩu vị. Bất quá gẳng rượu tiên sinh yêu thích uống như thế, một hồ rượu, nửa ấm huyết. Lâm mục trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia chớp, chiếu sáng suy nghĩ của hắn, khiến hắn lập tức liền ý thức được cái gì. Sau lưng cái này đồ lôi găng dẻo, rất có thể chính là một cái chân chính giờ dạ cụ lạ. Một cái nhân loại bình thường, là hầu như không cách nào nhịn được nặng như thế mùi máu tanh, liền ngay cả trước mắt bạc kẹn đỡ cũng là. Uống đến bỡ lủi mạ gì, tuy rằng cũng trộn lẫn máu người, thế nhưng chỉ có một chút, phần lớn đều là rượu, mùi vị của nước, có thể nói tiên huyết chỉ là điều sắc mà thôi. Tại trong rượu căn bản cũng không có mùi vị gì. Thế nhưng cái kia đồ lôi găng nghèo, lại là hầu như liền ở cùng tiên huyết, hắn chỗ điểm bỡ lủi mạ gì, bất quá là tại che giấu hắn uống máu cử động mà thôi. Bên trong tiểu dịch thành phần đã làm thiếu, phần lớn đều là tiên huyết, vận khí thực là không tồi đây. Rõ ràng cứ như vậy đụng phải một cái giờ dạ cũ lạ sau đó ngược lại là muốn tới thật tốt hỏi một câu nhìn xem cái này giờ dạ cụ lạ đến tận cùng có biết hay không cái gì trong lòng lâm thầm tự định giá một phen lâm mục chậm rãi uống trong chén ngựa bồ tin y, băng vân bọn hắn tại trang viên bị tập kích cái này giờ dạ cụ lạ liền xuất hiện tại muniz khoảng cách gần như vậy giờ dạ cụ lạ bản thân lại là một thế lực khổng lồ giữa bọn họ nhất định có liên hệ gì hỏi cái này đổ lôi gặm dẻo nhất định có thể hỏi xuất một chút tình huống quyết định chủ ý sau đó lâm mục cũng là ung dung thong thả uống rượu Chờ sau lưng đồ lôi gẳng giữa cách mở quán bar, đến lúc đó trực tiếp theo sau, tuyển một địa phương trực tiếp bát, thật tốt hỏi một phen. Ước chừng sau một tiếng, đồ lôi gẳng dẻo rốt cuộc đem cái kia một đại ấm ở Louis Mạ gì đều uống xong, hài lòng lau lau khóe miệng, từ trong lòng móc ra một xấp tiền, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp nhét vào trên bàn, sau đó đứng dậy rời đi quán bar. Lâm Mục thấy thế cũng lập tức tính tiền rời khỏi, đi được thời điểm còn ném cho bạt kèn đờ 100 đồng ở rô tiêu phí, nhất thời để bạt kèn đờ mặt mày hớn hở một trận nói cảm ơn. Cách mở quán ba thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống, ven đường mở nhạt ánh đèn cũng không thể cung cấp bao nhiêu hữu hiệu, hiệu chiếu sáng, phần lớn địa phương vẫn là đen tối lùi. Đồ lôi gẳng dẻo lại là không để ý những này, hắn tựa hồ căn bản không dùng nhìn đường, trên đầu mang mũ trùm hầu như đưa hắn chỉnh cái đầu đều cháo lên, coi như là như vậy, hắn cũng là đi nhanh chóng, thêm vào mặt một thân thật dài trường bào màu đen, bước đi giống như là trôi nổi ở trên đất trượt như thế. Lâm Mục Lạng Yên không tiếng động xa xa theo ở phía sau cứ việc đồ lôi gẳng dẻo không có gì đặc biệt khí tức biểu lộ thế nhưng lâm mục nếu theo dõi hắn tự nhiên là có biện pháp thật chặt đi theo không tha hơn nữa lâm mục khí tức so với đồ lôi gẳng dẻo tới nói thu liêm càng thêm chết để đồ lôi gẳng dẻo cũng không có phát hiện sau lưng có người theo dõi hai người một trước một sau đi rồi mấy phút đồ lôi rất nhanh liền tiến vào một chỗ khu đen đỏ chỗ đó đều là gai đứng đường là những tinh lực tiên no đủ hắn tử dùng để phát tiết địa phương đồ lôi gẳng dẻo mới vừa vào đi Lập tức liền có rất nhiều gái đứng đường đối với hắn không ngừng mây tay, cứ việc không nhìn thấy đồ lôi gẳng dẻo bộ dáng, thế nhưng này không có ảnh hưởng chút nào gái đứng đường nhóm nhiệt tình, các nàng đi ra chỉ là vì kiếm tiền, về phần khách nhân lớn lên như thế nào, đây cũng không phải là các nàng cần suy tính sự tình, trả thù lao là được rồi, cái khác cũng có thể ứng phó. Bất quá đồ lôi gẳng dự tựa hồ đối với những này gái đứng đường nhóm cũng không khoái, dưới chân không chút nào ngừng, trực tiếp xuyên qua cái kia một cái khu đèn đỏ, tiến vào hậu phương trong nó hẻm sau đó tại một chỗ phòng ốc trước đường lại nhẹ nhàng gõ cửa có tiết tấu vài tiếng tiếng gõ cửa qua đi một vị vẻ mặt cảnh giác phụ nữ trung niên mở cửa liếc mắt nhìn bên ngoài ăn mặc đen nhánh người cũng không nói lời nào là ta thanh âm trầm thấp từ đồ lôi gẳng giữa trong miệng truyền ra Gắng dẻo tiên sinh phụ nữ trung niên vẻ mặt lập tức thay đổi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng sau đó đem cửa lớn mở ra rồi nghiêng người để đồ lôi gẳng dẻo tiến vào sau đó lần thứ hai thật chặt đóng lại cửa lớn các nàng đã tới chưa đồ lôi gẳng dẻo lại đi hành lang một bên nhanh chóng hành tẩu, một bên cũng không quay đầu lại hỏi. đã đến, bất quá còn kém một cái, cái kia theo nói ra chút ngoài ý muốn. hiện tại cái này bên trong chỉ có hai người. phụ nữ trung niên bước nhanh đi theo đồ lôi gẳng dẻo phía sau, về buồn cuốn quý trả lời. làm sao sẽ có ngoài ý muốn? âm thanh phát lệnh, đồ lôi gẳng dẻo thân hình lập tức dừng lại. phụ nữ trung niên một cái không chú ý, trực tiếp đánh vào đồ lôi gẳng dẻo trên người của, lão đảo lui về sau vài bước mới đứng vững rồi. xin lỗi gàng dẻo tiên sinh phụ nữ trung niên có chút thất kinh bộ dáng nói làm sao sẽ có ngoài ý muốn đồ lôi gàng dẻo cũng không quan tâm phụ nữ trung niên đụng phải hắn hắn đối với tại sao thiếu mất một người cảm thấy hứng thú nghe nói là bị giáo hội đoàn xuống vì vận chuyển ba người này còn đã chết hai người tộc nhân phụ nữ trung niên liền vội vàng nói giáo hội người bọn hắn làm sao sẽ đúng dịp cản lại người không phải để cho các ngươi cẩn trọng một chút sao đồ lôi gàng dẻo khí bất thiện mà hỏi gàng dẻo tiên sinh Từ lần trước La Á Trang Viên bị tập kích sau đó giáo hội người tại vùng này tuần tra liền biến nghiêm mật lên. Tuy rằng chúng ta đã rất cẩn thận rồi, nhưng là vẫn tổn thất một cái huyết thực, ta đã liên hệ rồi bên kia mau chóng vận chuyển một cái khác đã tới, chỉ cần chờ lâu hai ngày là tốt rồi. Phụ nữ trung niên nói ra, trên mặt tránh qua một tia ngượng hiệu. La Á Trang Viên, chính là diệp hạo văn phòng nghiên cứu chỗ ở Trang Viên kia, nơi này nhưng là ở vào Munich Đông Khu, bản thân cũng rất tới gần giáo hội vị trí, càng là khoảng cách thánh tu lý áo đại giáo đường không xa. Có thể nói hay là tại giáo đỉnh dưới mí mắt, gần như thế địa phương xảy ra chuyện, quả thực hay là tại giáo đỉnh trên mặt quạt một cái vang dội bật ai, vậy làm sao có thể để người của giáo đỉnh không tức giận, ngay lập tức sẽ phái ra rất nhiều thuộc hạ tiến hành tuần tra. Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa, thương thế bên trong cơ thể sắp chuyển biến xấu, nhất định phải lập tức tìm huyết thực bổ sung năng lực ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, chỉ dựa vào tự thân đã không cách nào tiếp tục chống đỡ rồi. Đồ lôi gẳng giật sốc lên mũ trùm, lộ ra phía dưới một tấm màu trắng bệ khuôn mặt Liền hai con mắt đều có chút trở nên trắng, nhìn lên rất là đáng sợ, lại tăng thêm cực độ gầy gò khuôn mặt, nhìn lên thì dường như một cổ thầy khô. Chẳng trách muốn dẫn mũ trùn ra ngoài uống rượu, liền bộ dáng này ra ngoài, hơn nửa đêm có thể đem người dọa chết tươi. Là ở La á trang viên bị thương bắt đầu phát tác sao? Phụ nữ trung niên lo lắng hỏi. Ngày đó gặp phải cái kia đến từ hoa hạ lao đầu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã cùng công tức thực lực không sai biệt lắm, nếu như không phải hắn chưa bao giờ gặp qua chúng ta. E sợ ngày đó ta muốn đi cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng khỏi nói hiểm hộ những người khác rời khỏi. Trầm rãi gật gật đầu, đồ lôi gẳng rệu nói ra, trên mặt tránh qua một tia thần sắc giữ tợn. Nhưng là huyết thực bên kia xác thực trong thời gian ngắn không đến được, nếu như chúng ta tùy tiện thay đổi kế hoạch, tăng nhanh vận chuyển tốc độ, sẽ chỉ làm giáo hội người phát hiện, đến lúc đó vẫn là hội không công lãng phí huyết thực. Phụ nữ trung niên gương mặt bất đắc dĩ, nhìn lên hiện nay tựa hồ là một cái vô giải tử cục. Ở giáo hội giám sát nghiêm mật như vậy thời điểm, Tuy tiện hướng về Munich vận chuyển huyết thực, nhất định là dê vào miệng cọng, chỉ biết không công để giáo hội người thu được, căn bản đưa không tới tay lên, thế nhưng bảo hiểm vận tải phương thức, đồ lôi gẳng giật thương thế bên trong cơ thể nhưng không có cách chống đỡ cho đến lúc đó. Xem ra chỉ có thể xuất đi mạo hiểm một phen. Đồ lôi 82. 26. Gàng vèo cũng biết tình thế trước mắt so sánh nghiêm túc, cũng không có trách cứ phụ nữ trung niên cái gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Như vậy không hay làm chứ, gàng vèo tiên sinh, hiện tại ra ngoài săn thú. Giáo hội người nhưng là làm dễ dàng phát giác. Đến lúc đó vạn nhất bọn hắn đến lục soát địa phương này, chúng ta rất có thể sẽ bị đồng thời tra được. Phụ nữ trung niên liền vội vàng nói: Cái kia cũng không có cách nào, chẳng qua chúng ta từ bỏ nơi này, đi những nơi khác một lần nữa tìm một ở tạm địa. Đồ lôi gặm gieo lắc lắc đầu, thương thế bên trong cơ thể nhất định phải lập tức khôi phục. A xạ vì công tức đã hạ mệnh lệnh, nhất định phải hiệp trợ bắt được cái kia hoa hạ nữ hải. Chúng ta đã rất lâu không chiếm được trong tộc trợ rút, lần này nhất định phải đem sự tình làm tốt đến lúc đó mang theo các ngươi đồng thời trở về trong tộc, các ngươi cũng là có thể thành là chân chính huyết tộc một thành viên. vậy cũng tốt, bất quá bây giờ bên ngoài giành tiếng chính nhanh nhưng là nhất định phải cẩn thận mới được. phụ nữ trung niên chỉ có thể gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt tức lo lắng lại có một chút hưng phấn. đã trở thành huyết tộc sau đó nàng có thể lấy được chỗ tốt là cực kỳ rõ ràng, không chỉ có thể khôi phục trẻ tuổi trạng thái, còn có thể nắm giữ lực lượng cường đại, nếu như có thể không ngừng tu luyện, càng là có thể lấy được đến cơ hồ vô hạn sinh mệnh. Đây là từng cái gia nhập huyết tộc người đều không thể kháng cự mê hoặc. chương 818, huyết thực. chương 818, huyết thực. Đồ lôi gẳng dẻo mang theo cái kia cái phụ nữ trung niên, cùng đi đã đến trong phòng trong một gian phòng, sau đó ở trên sàn nhà mở ra một cái ám môn, theo ám môn liền ngại xuống, phụ nữ trung niên nhưng là từ từ theo thang dây đi xuống ba, dù sao nàng còn không phải giờ dạ cũ lạ, không cách nào nắm giữ như thế lực lượng cường đại có thể như thường trên dưới phản viết tận Dưới đất bóng tối bên trong không gian. Đồ lôi gẳng dẻo lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn phía trước đồ vật gì, bất quá bên trong một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Phụ nữ trung niên dưới sau khi đến, lập tức đem dưới đất ánh đèn mở lên rồi, hiện ra trong phòng dưới đất hình ảnh. Ở phòng hầm trong khắp ngao ngách để đó một cái đại thiết lồng, bên trong giam giữ hai cái thanh xuân thiếu nữ, này hai thiếu nữ toàn thân lộ ra, da rẻ quỷ dị hoàn toàn đỏ glow, hiển nhiên tiểu là đồ lôi gẳng giữ trong miệng vết thực, cũng là giờ dạ cụ lạ dùng để khôi phục nhanh chóng trong trong cơ thể thương thế sử dụng dược vật. Loại này huyết thực nhất định phải lựa chọn đến chế tác, sau đó mỗi ngày cho ăn các loại dinh dưỡng phong phú đồ vật, dùng đến tăng lên trong máu năng lượng, còn có một chút sinh vật bóng đêm mới ưa thích đặc thù dược vật. Thứ này hôn tạp cùng nhau sau để thiếu nữ không ngừng dùng ăn, như vậy một tháng sau là có thể chế ra huyết thực đến mạnh mẽ giờ dạ cụ là thị tộc đều quyện dưỡng rất nhiều máu thực để dùng cho gia tộc các thành viên cung cấp khôi phục cần có năng lượng. Dù sao tuy rằng giờ dạ cụ là nhóm đã ẩn cư đã đến chỗ tối, thế nhưng như trước cùng giáo đình trong lúc đó tại chiến đấu liên miên chỉ là quy mô không có trước kia như vậy khổng lồ mà thôi có thương vong liền cần bổ sung cho nên huyết thực mới có thể trở thành một cái gia tộc nhu phẩm cần thiết găng dẻo gia tộc là giờ giả cụ là 13 thị tộc một trong, gia tộc thực lực rất cường đại thế nhưng tại như vậy một cái mạnh mẽ trong gia tộc cũng là có kịch liệt cạnh tranh đồ lôi gẳng dẹt chính là thuộc về gây lỗi lầm sau không bị gia tộc tiếp đại cho nên một người bị đẩy đến mu nít nơi này đến phong trùng hợp sự tình là lần này nguyên đồng tại châu âu liên lạc với giờ giả cụ gia tộc chính là găng dẻo gia tộc Ma giáo tuy rằng cùng dở dạ cụ là nhóm hợp tác, nhưng là bọn hắn đối dở dạ cụ là nội bộ chi nhánh cũng không phải rất quen thuộc. Nguyên đồng để cho bọn họ liên lạc một chút châu Âu dở dạ cụ là gia tộc, muốn dở dạ cụ là nhóm giúp điểm bận rộn. Người của Ma giáo tiểu tùy tiện liên hệ rồi một cái dở dạ cụ là, trùng hợp chính là gẳng dẻo gia tộc người. Có thể cùng Hoa Hạ thế lực cường đại hợp tác một cái cơ hội thật tốt, gẳng dẻo gia tộc tự nhiên là sẽ không đem cơ hội này để cho hắn gia tộc của hắn. Mặc dù đối với Giao giáo đỉnh thời điểm, dở dạ cụ là nhóm là một thể đồng tâm. Thế nhưng tại lúc bình thường, trong gia tộc vẫn có rất mạnh lòng hào thắng, là tuyệt đối không muốn gia tộc của mình rơi xuống người sau. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Đồ Lôi Gẳng Dẻo mới đã nhận được một cơ hội, một cái một lần nữa về đến gia tộc tiếp thu bồi dưỡng cơ hội, chính là trợ giúp Nguyên Đồng hoàn thành nhiệm vụ, nắm lấy chu thi vận giao cho Nguyên Đồng mang về Hoa Hạ. Bất quá lần công kích thứ nhất thời điểm đã thất bại, điều này là bởi vì Nguyên Đồng sai lầm, dù sao Nguyên Đồng còn tưởng rằng Phó Ly Sinh bị hắn thi khí nhốt lại, dẫn đến thực lực giảm xuống đã đến chân khí tu luyện cảnh giới. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Mục trước khi rời đi đã đem Phó Ly Sinh trong cơ thể thi khí khử trừ, Phó Ly Sinh đã hoàn toàn khôi phục tiên tiên cảnh tu vi, hơn nữa còn cố gắng tiến lên một bước. Đám người này tại trăm vương ngàn kế nghe được Lâm Mục rời khỏi tin tức sau đó chuẩn bị một quãng thời gian ngay lập tức sẽ đối La Á Trang Viên phát khởi công kích, Nguyên Đồng xuất phát từ bảo mật cân nhắc cũng không hề đồng thời động thủ, hắn cho rằng có đồ lôi gẳng giữ cái này giờ dạ cụ lạ dẫn đội, đã đầy đủ đối phó La Á Trang Viên những người kia rồi, chỉ cần bắt được Chu Thi Vận Những người khác căn bản không cần muốn đối phó. Giờ dạ cụ là bản thân tốc độ chính là cường hạng, dùng để đoạn người thực sự là lại thích hợp cực kỳ rồi, cho nên Nguyên Đồng cũng yên lòng để đồ lôi gẳng dẻo đi hành động. Nào nghĩ tới sự tình cũng không phải như cùng hắn dự liệu như vậy thuận lợi, đồ lôi gẳng dẻo đầu đứng liền ở la á bên trong trang viên thất bại, bị khôi phục thực lực phó ly sinh đánh thành trọng thương, tuy rằng cuối cùng thoát đi la á trang viên, thế nhưng thương thế bên trong cơ thể lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Sự tình chính là như vậy trùng hợp không biết là nên nói đồ lôi gẳng dẻo may mắn hay là nên nói hắn suối quậy. Lần này vận đưa tới ba cái huyết thực, căn bản không phải gẳng dẻo gia tộc đưa tới, mà là đồ lôi gẳng dẹp từ những gia tộc khác mua được huyết thực. Nếu để cho gia tộc người biết hắn không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn bị trọng thương, gia tộc bên kia đoán chừng liền sẽ triệt để từ bỏ hắn. Đến lúc đó hắn liền thật không có cơ hội lại trở về gẳng dẻo gia tộc. Mặc dù không có huyết thực, đồ lôi gẳng dẹp thương thế cũng có thể từ từ khôi phục. Giờ dã cụ lại bản thân năng lực hồi phục liền hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng quá trình này phải hao phí thời gian quá lâu, đồ lôi gẳng dựa căn bản không có biện pháp đợi lâu như vậy, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế, sau đó đi đem cái kia gọi là chu thi vận nữ hài mang tới, giao cho nguyên đồng trong tay. Hai cái này huyết thực chất lượng tựa hồ không thế nào tốt. Đi tới hai cái huyết thực trước mặt, đồ lôi gẳng dẻo nhẹ nhàng ngửi một cái mũi Thử, lông mày nhất thời nhữ lại. Gàng dẻo tiên sinh, đây là từ một cái gia tộc nhỏ trong tay mua được, nếu như chúng ta từ cái khác gia tộc lớn trong tay mua huyết thực. E xã hội tiết lộ phong thanh, đến lúc đó có thể sẽ đối gั่ง dược tiên sinh bất lợi. Phụ nữ trung niên liền vội vàng nói: "Ân, miễn cưỡng cũng đủ rồi, xem ra đêm nay còn phải nhiều săn bắn mấy lần, không phải vậy cái này thương thế muốn khôi phục lại nhưng là làm phiền toái." Đồ Lôi gั่ง dược trong lòng khe khẽ thở dài, hắn cũng biết tình huống bây giờ đối với hắn rất bất lợi, các nơi đều có được hạn chế, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận một chút, chỉ cần hắn có thể đủ trở về gั่ง dẻo gia tộc, đến lúc đó tự nhiên là muốn cái gì sẽ có cái đó. Tốt xấu hắn cũng là một người hầu tước, thực lực vẫn là rất cường đại. Mở ra lồng sắt, lòng bàn tay của hắn lập tức bắn ra một đạo năng lượng màu đỏ ngỏm, này đạo năng lượng liên tiếp đến hai cái huyết thực trên người của, trực tiếp từ huyết thực trong cơ thể không ngừng rút lấy ra một đạo lại một đạo màu máu tinh hoa, những tinh hoa này kéo dài trào vào trong cơ thể hắn, không ngừng khôi phục thân thể của hắn. Huyết thực sở dĩ quý giá, cũng là bởi vì đang đút nuôi trong quá trình, huyết thực trong cơ thể khí huyết hầu như đều bị chuyển hóa thành tinh hoa năng lượng có thể để cho dở dạ cụ là trực tiếp hấp thu mà không cần tinh luyện, đây mới là huyết thực có thể khôi phục nhanh chóng thương thế huyền bí. Tại không có huyết thực tình huống, nếu muốn nhanh chóng khôi phục thương thế, dở dạ cụ là chỉ có thể lựa chọn đi hút máu, sau đó ở trong người tinh luyện trong máu năng lượng ẩn chứa. Thế nhưng phương pháp này hiệu quả tỷ lệ rất thấp, hơn nữa cần đại lượng hút máu người, làm dễ dàng liền gây nên giáo hội chú ý, đến lúc đó ngược lại sẽ đem tự thân tình cảnh biến càng thêm nguy hiểm. Tước trưởng trường nửa canh giờ công phu. Đồ lôi gẳng giật trước mặt kia không ngừng tung bay màu đỏ sông yêu diễm quang mang mới đoạn nước ra, trên mặt của hắn cũng khôi phục một tia hừng hào, so với vừa nãy đầy mặt tái nhợt sắc mặt tốt hơn nhiều lắm, mà trước mặt hai cái huyết thực nhưng là đã thành một bộ đối ra, trong cơ thể tất cả tinh hoa đều bị hắn hấp thu không còn một ngống. Thương thế đại khái khôi phục 70%, như vậy nhìn tới, chỉ ít còn cần 10 cái con mồi, năng lực khôi phục thương thế của ta. Cảm ứng được thương thế bên trong cơ thể khôi phục tình huống sau đó đồ lôi gẳng dẻo nhất thời như mày. 10 cái Số lượng này nhiều lắm, có chút nguy hiểm. Phụ nữ trung niên lông mày cũng nhíu lại, nhìn một chút lồng sắt trong hai tấm chỉ còn dư lại ra người huyết thực, trong lòng âm thầm thở dài. Lúc trước nàng cũng là bởi vì biết rồi đồ lôi gẳng dẹo là giờ dạ cụ lạ sau mới nguyện ý đi theo, thế nhưng nào nghĩ tới đồ lôi gẳng dẹo chỉ là một cái bị gia tộc đuổi xa chán nản giờ dạ cụ lạ. Tuy rằng sức mạnh xa so với người bình thường phải cường đại hơn, thế nhưng một cái độc thân ở bên ngoài giờ dạ cụ lạ, trái lại liền một người bình thường cũng không bằng thậm chí ngay cả ở bên ngoài quá nhiều đi khắp cũng không được, sợ bị giáo hội người gặp phải, như thế hầu như mang ý nghĩa tình huống tuyệt vọng, không, có gia tộc chống đỡ, một cái dở dạ cụ lạ dù như thế nào cũng không khả năng là giáo hội đối thủ. Cứ như vậy, phụ nữ trung niên tại đồ lôi gẳng dẻo bên người vừa cùng chính là 20 năm, nàng cũng từ năm đó một cái thanh xuân thiếu nữ biến thành bây giờ phụ nữ trung niên, mà đồ lôi gẳng dực thì là không có bất kỳ biến hóa nào, như cũng là lúc trước dáng dấp kia, loại này dung nhan vĩnh trú năng lực Để phụ nữ trung niên rất là ước ao, tuy rằng trong lòng ai thắn, nhưng vẫn là kiên định đi theo đồ lôi gẳng dẻo bên người. Tuy rằng đồ lôi gẳng dự có thể hiện tại liền cho nàng sơ ủng, đem nàng chuyển hóa thành giờ giả cũ lạ, nhưng là do ở thiếu hụt một kiểu khác đạo cụ, nếu như cứ như vậy cấp cho sơ ủng chuyển hóa sau đó dung mạo của nàng liền sẽ dừng lại ở xuất hiện tại cái tuổi này, này làm cho nàng dù như thế nào cũng không thể tiếp thu, cho nên cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn không là một gã chân chính giờ giả cũ lạ, mà là một cái bình thường người bình thường. Người ở lại chỗ này. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, không nên để lại dưới dấu vết gì, ta muốn đi ra ngoài săn thú, hiện tại không khôi phục thương thế lời nói, huyết thực hấp thu tới năng lượng hội từ từ hạ thấp, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng khôi phục tốc độ. Đồ lôi gẳng giữa khai báo một câu sau đó thân thể đột nhiên hóa thành một chùm khói đen, sau đó 20, 30 con đen nhánh rơi từ khói đen bên trong bay ra, trực tiếp xuyên qua trên đỉnh đầu đạo kia môn, sau đó biến mất không thấy tung tích. Lâm mục thời điểm này đã sớm theo tới nơi ở phụ cận bởi không biết trong chỗ đến tuột cùng có hay không dở dạ cụ lạ trong tộc cao thủ tồn tại, cho nên hắn cũng không hề tùy tiện đi vào, mà là liền canh giữ ở phụ cận, chờ đồ lôi gẳng dẻo đi ra. rất nhanh, một đám tử trong phòng đột nhiên bay ra rơi, khiến hắn lập tức nhấc lên thần trí, nghĩ tới phó ly sinh nói dở dạ cụ lạ đều có một tay hóa bước bản lĩnh, hắn ngay lập tức sẽ thả người đuổi theo, ở phía dưới phòng ốc trong lúc đó không ngừng nhanh chóng qua lại. từ phòng ốc sau khi rời đi, đồ lôi gẳng dẻo biến thành rơi một đường bay thẳng đến khu đèn đỏ bay qua sau đó bọn này rơi sau khi rơi xuống đất hóa thành một cái hình người chính là trước kia biến mất đồ lôi gặm dẻo ven đường gái đứng đường nhón cũng không hề phát hiện tình cảnh này vẫn như cũng nhiệt tình chào hỏi chuyện làm ăn phát hiện đồ lôi gặm dẻo đến đây sau đó nhiệt tình của các nàng lần nữa tăng vọt lần này đồ lôi gặm dẻo học thông minh trực tiếp chọn lựa một nhà lớn nhất điểm bỏ rơi một chồng tiền mặt hậu tiến nhập trong cửa hàng chương 819 chữa thương chương 819 chữa thương nhìn thấy đồ lôi Gàng dèo đi vào một nhà xoa bốc điểm, lâm mục bốn phía đánh giá một phen, thân hình lẽ lên tiểu tiến vào sau lưng trong ngõ hẻm, sau đó lắc mình từ đầu tưởng trở mình vào nhà kia xoa bốc điểm. Tiên sinh, cần gì phục vụ? Một cái đã có tuổi, thế nhưng phong vận như xưa lão bảo đi tới, tay phải khẽ vuốt ve đổ lôi, gàng dèo ngực, yêu kiểu cười khẽ nói tận. Lúc này đổ lôi, gàng dèo đã mở ra che đầu, sắc mặt của hắn đã so với trước kia tốt hơn nhiều, có thêm hồng hào màu máu bằng không nơi này tiểu thư nhìn thấy hắn còn dám hay không làm ăn đều là hai chuyện. Để bên này hết thảy tiểu thư đều lại đây, ta phải từ từ chọn. Phong. Đồ Lôi gằng dẻo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, sau đó trực tiếp hướng căn phòng trên lầu đi tới. Nhanh để bọn tỷ muội đều lại đây, có khách hàng lớn tới cửa. Lão bảo hài lòng cười cười, nhìn Đồ Lôi, gằng dẻo bóng lưng kêu lên. Chỉ trong chốc lát, nhà này xoa bóp điểm 15 tên tiểu thư liền đều trước sau đi lên lầu, xếp hàng ngang đứng ở Đồ Lôi, gằng dẻo trong phòng. Trong phòng tràn đầy tiểu diễm phấn hồng là nước khí tức nhìn làm dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Những này tiểu thư tiến vào gian phòng sau đó không thể chờ đợi được nữa bắt đầu mở ra quần áo trên người, lộ ra chỉ mặc bên trong y no đủ vóc người, lão bảo sau đó cũng vẻ mặt tươi cười đi vào. Tiên sinh, đây chính là chúng ta nơi này hết thẻ tiểu thư, ngài xem xem là chuẩn bị chọn cái nào, vẫn là tuyển cái nào mấy cái. Tú bà chỉ vào một loạt tiểu thư nịnh nọt cười nói, như vậy khách hàng lớn nhưng là một năm khó được chạm mấy lần trước. Nói như vậy những này có tiền các lao bản đều sẽ không tới chỗ như thế, đại đa số đều là đi rồi đồng khu xa hoa nơi, không biết vị ông chủ này hôm nay là phạm cái gì thần kinh, bất quá lao bảo đương nhiên sẽ không đi quản những này, nàng chỉ để ý kiếm tiền là tốt rồi. Đều ở nơi này, rất tốt, những này ta tất cả đều bao hết, đi đem điếm cửa đóng lại, hôm nay các ngươi không tiếp tục kinh doanh, liền làm ta một người chuyện làm ăn. Đối lôi, gắng gieo nhìn chung quanh một vòng, sau đó từ trong túi móc ra một sốc giày đặc tiền mặt trực tiếp đưa cho lão bảo. xem trong tay dày như vậy một sốp đồng euro cũng đều là một mặt giá trị. lão bảo cười đến nước miếng đều nhanh nhỏ xuống. cái nào sợ sẽ là đồ lôi. gặng dẻo bảo hôm nay muốn nàng cùng tiến lên, nàng cũng sẽ không chút do dự lập tức cởi quần áo ra, chính là sợ người ta trướng mắt nàng. tiên sinh, ngươi ở nơi này chậm rãi chơi, ta liền đi xuống lầu. hôm nay chúng ta không buôn bán. đem cái kia một sốp dày đặt tiền mặt để vào trong túi. lão bảo mặt tươi cười đóng lại cửa phòng. Những kia các tiểu thư rất hiểu chuyện lập tức dán vào, từng cái từng cái vây quanh đồ lôi, gẳng dẻo, thỉnh thoảng làm ra một ít khiêu khích mê hoặc tính động tác, phối hợp với trong phòng ấm áp mê người khí tức, thật đúng là có một chút như vậy cảm giác. Đồ lôi, gẳng dẻo vừa bắt đầu cũng là đầy mặt nụ cười, bất quá không tới một phút thời gian, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên từ trong con ngươi tránh qua, chỉ thấy một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm lập tức từ quanh người của hắn phóng xạ ra, hết thảy bị đạo này vòng sáng xẹt qua tiểu thư. Tất cả đều vô thanh vô tức ngã xuống đất. Trên mặt của các nàng cũng đều duy trì mới vừa mỉm cười, tựa hồ thời gian tại trên người các nàng định dạng hoàn chỉnh như thế, cái gì đều không cảm giác được, cứ như vậy ngất đi. Không có cách nào, chỉ có thể hút một ít loại này ô mế không thể tả huyết dịch rồi, đông khu bên kia quá mức nguy hiểm, không thể đi nơi đó. Châm rãi lắc đầu, đổ lôi, gàng dèo đưa tay sốc lên bên người ngã xuống một vị tiểu thư, tùy y vén lên nàng được mái tóc, lộ ra trắng non cổ, ngoát miệng ra. Hai viên thật dài răng nhanh lập tức tử răng, cửa hai bên đưa ra ngoài, sau đó liền cắn một cái cắn lấy tiểu thư cổ động mạch lớn ơi. Chỉ thấy tiểu thư trên cổ động mạch lớn, nhất cổ lại một luồng huyết dịch không ngừng đang cuộn trào, điên cuồng hướng đồ lôi, gặm giật trong miệng tuần tới, thế nhưng người sau căn bản không thấy có những gì nuốt động tác, phản phất những tia huyết dịch tự động trào vào trong dạ dày của hắn bình thường. Đem một cái tiểu thư sống sờ sờ hấp thành người khô, đồ lôi gặm giật tổng cộng chỉ hao tốn không tới 3 phút. Năng lượng thực sự là quá thấp xem ra những người này còn xa xa chưa đủ a sau đó đem thây khô ném đến tận một bên đồ lôi gằng dẻo thở dài chậm rãi lắc đầu sau đó lại xóp lên một cái khác tiểu thư bắt đầu hút lên tiên huyết cứ như vậy cái này tiếp theo cái kia hít lấy tiên huyết rất nhanh mười lăm vị tiểu thư liền đều bị hắn hấp thành người khô nửa khép lấy hai mắt hắn quanh thân bắt đầu không ngừng nộn nhạo lên từng vòng sâu hào quang màu đỏ những ánh sáng này từ trong cơ thể hắn phóng xạ bắn ra đem toàn bộ mọi người ấn thành màu đỏ sớm kết hợp trong phòng màu hồng vầng sáng nhìn lên vô cùng doa người, đặc biệt là trong phòng nằm cái kia mười lăm có nữ tính thê khô, càng là bị gian phòng này tăng thêm một phần khí tức kinh khủng. Ai? Vừa lúc đó, luyện hóa những kia hấp thu trong máu năng lượng đổ lôi, gàng dẻo lại là một đời quát nhẹ, con mắt lập tức mở ra, vung tay lên một cái, một đạo năng lượng màu đỏ ngỏm tia đối ngoài cửa bản tới. Chớ sốt sáng, ngươi chính là gàng dẻo gia tộc phái đến giúp đỡ người của ta chứ? Cửa ra vào cửa gỗ trực tiếp nát, sau đó một cái đồng dạng che lên thật dài vàng nhà táo gió bên trong người đi vào một chỗ bản thầy khô cũng không hề để người kia có nửa điểm ngạc nhiên, thậm chí hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất thầy khô một mắt, trực tiếp liền nhìn hướng ngồi trên ghế giữa đồ lôi, gẳng dẻo. Ta là đồ lôi, ngươi chính là nguyên đồng. trong mắt hồng quang lóe lên, đồ lôi, gẳng dẻo khí tức trong nháy mắt liền bình phục đi xuống. Ta là nguyên đồng, bất quá xem ra gẳng dẻo gia tộc phái người tới, thực lực cũng không có gì đặc biệt, liền một cái bị thương mọi người không đối phó được. nguyên đồng trên dưới đánh giá một phen đồ lôi, gẳng dẻo. Hắn và cái này Dở Dạ Cụ Lạ cũng chưa từng gặp mặt, lúc trước liên hệ tất cả đều là một phương diện liên hệ, biết rồi La Á Trang Viên đánh lén đã thất bại sau đó hắn mới nghĩ hết biện pháp tìm tới Đồ Lôi, gẳng nghẹo, không nghĩ đến cái này Dở Dạ Cụ Lạ bị thương nặng như vậy, cũng đã cần hút rất nhiều tiên huyết năng lực khôi phục lại, điều này không khỏi làm hắn có hơi thất vọng. Này không phải chúng ta gẳng dẹo gia tộc sai lầm, mà là ngươi cung cấp tình báo có vấn đề, ông lão kia căn bản cũng không có bị thương, thực lực của hắn có thể so với huyết tộc công tước. Ta có thể từ trên tay của hắn trốn ra được, đã là mạng lớn rồi. Hừ. Nhắc lên chuyện này, đố Lôi, găng dư chính là một bùng hỏa, ánh mắt lập tức lần thứ hai âm lạnh xuống, sắc mặt khó coi nhìn Nguyên Đồng lạnh lùng quát lên. Làm sao có khả năng? Hắn là ta tự tay đả thương, trước đây không lâu ta còn gặp hắn, lúc ấy thương thế của hắn vẫn không có khỏi hẳn, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao lại khả năng khỏi rồi? Nguyên Đồng trên mặt tránh qua một tiếng ngạc nhiên, sau đó đột nhiên sắc mặt chìm xuống, hắn nghĩ tới rồi khả năng đáp án, đáng chết. Nhất định là tên tiểu tử kia. Hắn học xong mục nhân thanh thốn quang đoạt dương bí pháp, nhất định là hắn chữa tốt phó ly sinh. Không nghĩ tới rõ ràng thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể để phó ly sinh khôi phục lại bê. An đầu công lực trình độ thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái gì? Đối lôi, găng ra không hiểu nguyên đồng ý tứ. Thế nhưng tựa hồ ông lão kia đã không phải là nguyên lai bị thương trạng thái, đây là một cái sự thực. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn nhất thời lại biến không khá hơn. Xem ra đây là của ta sai lầm không có cân nhắc đến đối phương thì đã khôi phục ban đầu công lực trình độ, như vậy gặng dẻo gia tộc kế tiếp dự định làm sao?" Nguyên Đồng lơ đánh nói ra, hắn mời người của ma giáo tìm giờ dạ cụ lạ hỗ trợ, về phần giờ dạ cụ lạ giúp hắn như thế nào nhưng là không xen vào rồi, nếu thực lực của đối thủ đã biến càng thêm mạnh mẽ, tự nhiên giờ dạ cụ lạ nơi này cũng cần phái ra ngang nhau thực lực người. Gia tộc sẽ không lại phái người đi tới rồi. Đối lôi, gắng như không vui nói, nếu như trong chuyện này báo lên, gia tộc nhất định là sẽ tiếp tục tăng phái nhân thủ." Thế nhưng hắn muốn về đến gia tộc bên trong, liền tất cần phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, dùng này đến thể hiện ra giá trị của hắn, cho nên hắn chuẩn bị một người nghĩ biện pháp giải quyết nhiệm vụ này. Sẽ không lại phái người. Ngươi có thể đối phó được phó ly sinh láo ra hoặc kia. Nguyên đồng hầu nghi liếc mắt nhìn đồ lôi, gàng vẹo, coi lại vừa thấy sàn nhà thơi khô, nhất thời lắc đầu nói, thực lực của ngươi tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là cùng phó ly sinh so ra còn kém một khoảng cách, đặc biệt là hắn đã khôi phục được tiên thiên cảnh thực lực, ngươi càng là không có cách nào đối phó hắn có hắn bảo vệ, dù như thế nào ngươi cũng không khả năng bắt đi Chu Thi vận. Hắc hắc, ông lão kia tuy rằng lợi hại, thế nhưng tốc độ nhưng là không sánh được ta, chỉ cần sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, đem ông lão kia đẩy ra là được rồi. Đến lúc đó ta cầm lấy cái tiểu cô nương kia bỏ chạy, bọn hắn nhưng là không cách nào đuổi theo của ta. Đố lôi, gằn âm trầm cười cười. Giở dạ cụ là tốc độ là bọn hắn am hiểu nhất kỹ năng một trong, ở phương diện này bọn hắn nắm giữ không gì sánh được ưu thế. Cái này cũng là hắn tại sao tại nguyên đồng cái này tiên tiên cảnh cao thủ trước mặt còn như thế có niềm tin nguyên nhân. Cho dù đánh không lại người ta, chạy tổng là có thể chạy thoát, lại tăng thêm dở giả cụ là bản thân mạnh mẽ năng lực hồi phục Bọn hắn tự nhiên là không có gì lo sợ. Ê! Ngươi quá khinh thường hoa hạ võ giả rồi, bọn hắn không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi cho rằng đánh không lại có thể trốn, thế nhưng rất nhiều người sẽ để cho ngươi ngay cả cơ hội trốn đều không có, nếu như muốn đối phó phó ly sinh. Ta còn cần cùng ngươi tốt nhất nói một chút hắn am hiểu chiêu số." Nguyên Đồng lần thứ hai lắc lắc đầu, trong lòng đối với mấy cái này chỉ biết hút máu ra hỏa kỳ thực làm là xem thường, chỉ là nơi này là châu Âu, hắn không thể không mượn những người này sức mạnh, bằng không nơi nào sẽ cần phiền phức bọn hắn. "Được, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, ta đúng là cần phải hiểu một phen đối thủ am hiểu chiêu số." Đố Lôi, gằng veo lần này đúng là không có phản bác Nguyên Đồng, mà là dứt khoát gật gật đầu. "Đổi chỗ khác đi." Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Nguyên Đồng khoát tay háo một cái, sau đó đi đầu đi xuống lầu dưới, đồ lôi, gẳng giờ không sao cả cười cười, trực tiếp đứng dậy đi theo xuống lầu. Lầu một trong cửa lớn chết, cái kia lão bảo một mặt an tường ngủ ngã xuống trên ghế sofa, ngoại trừ sắc mặt có chút xanh lên bên ngoài, nhìn lên cũng không có gì dị thường dáng vẻ. chương 820, bất ngờ. chương 820, bất ngờ. Lão đầu bồi ao tuy rằng vẻ ngoài nhìn qua không có gì đặc biệt, thế nhưng kỳ thực khí tức trong người đã hoàn toàn biến mất rồi. Nàng là bị nguyên đồng thi khí xâm lấn trong cơ thể, trong nháy mắt liền chung kết sinh mệnh. Đố lôi, gàng dèo đi ngang qua thời điểm, bén nhảy đã nhận ra lão đầu buổi ao đã chết đi rồi. Bất quá hắn không để ý chút nào, giống như nguyên đồng, hắn cũng là giết người như mấy nhân vật, căn bản sẽ không quan tâm những người phạm tục sinh mệnh. Tại vãng phải trong mắt, bọn hắn tự xưng là huyết tộc, là cao suất nhân loại một bậc cao đẳng sinh mệnh, nhân loại trời sinh bất quá chỉ là bọn hắn đồ ăn mà thôi. Tại một quãng thời gian rất dài bên trong bọn hắn cũng cho là như vậy thẳng đến trong nhân loại xuất hiện có thể cùng bọn hắn chống đỡ được cường giả sau đó loại này luận điệu mới từ từ tắt đi. Bất quá phần lớn giờ giả cũ lão vẫn cứ cho là mình hơn người một bậc, nhân loại bất quá chỉ là yếu ớt dường như chỉ như con sâu cái kiến sinh vật, căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nếu như không phải người của giáo đỉnh tại ngăn bọn hắn, e sợ toàn bộ bóng đều sẽ bị bọn hắn xem là nuôi nuốt huyết thực thiên đường. Giờ giả cũ là nhóm nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ, tuy rằng không là sự thật vô cùng vô tận, thế nhưng dài đến hơn ngàn năm hoặc là mấy ngàn năm tuổi thọ cũng đủ để cho bọn hắn có rất nhiều tầm thường thế lực không cách nào so sánh truyền thừa, đây là 5 tháng tích lũy cùng lắng động, không, có thời gian lâu như vậy, căn bản vô pháp tưởng tượng. Liên ở Nguyên Đồng mang theo đồ lôi, gắng gèo rời khỏi nhà kia xoa bóp điếm sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện tại xoa bóp trong cửa hàng, chính là trước kia một mực đi theo đồ lôi, gàng gèo lâm mục, nhìn nằm vật xuống ở trên ghế salon lao đầu bồi ao, thần sắc của hắn dị thường bình tĩnh. Có ý tứ, Nguyên Đồng rõ ràng không chết, còn em đẹp xuất hiện tại đây xem khí tức trên người cũng không như là bị thương dáng vẻ thi linh dược điện quả nhiên có mấy phần thần kỳ giả chết lại có thể đã lừa gạt cảm giác của ta vừa nãy nguyên đồng xuất hiện trong ngay mắt lâm mục cũng đã ẩn thân lên cho nên nguyên đồng tiến vào trong cửa hàng sau đó căn bản không có phát hiện hắn tồn tại tung tích hỏi lão đầu bồi ao mấy câu nói sau đó bông đánh ra một đạo thi khí trực tiếp chung kết lao đầu bồi ao tính mạng đang tại hài lòng đếm lấy tiền lão đầu bồi ao làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cả ngày hôm nay rõ ràng trêu chọc hai cái đại sát thần Tiền trong tay đều vẫn không có thả xuống, lao đầu bồi ao cũng đã mất đi sinh mạng dấu hiệu, trên mặt thậm chí đều như trước mang theo đếm tiền thời điểm mỉm cười. Rời khỏi xoa bóp điếm sau đó Lâm Mục đem tình huống ở bên này nói cho ẻn rồi khiến hắn nghĩ biện pháp thông báo người của giáo đình, liền nói nơi này xuất hiện giờ dạ cũ lạ, cái khác không cần nhiều lời, giáo đình ngay lập tức sẽ phái người đi tới cẩn thận kiểm tra. Chuyện của tôi lốt nét. Phó Lão. Tin tức gửi đi sau khi xong, Lâm Mục lại gọi một cú điện thoại cho Phó ly sinh, tiểu lâm. Sự tình tiến triển thế nào? Phó ly sinh nhận nghe điện thoại, cười hỏi, đối với Lâm Mục thực lực hắn là không thế nào lo lắng, nếu như ngay cả Lâm Mục đều ứng phó không được, bọn hắn những người này một cái cũng đừng nghĩ rời đi nước Đức rồi, toàn bộ đều phải bị dở dạ cụ là nhóm ở lại chỗ này. Sự tình vẫn tính thuận lợi, bất quá có một ít phiền váy nhỏ mà thôi, có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo một cái phó lao. Lâm Mục khẽ mỉm cười, không biết phó lao có biết hay không thánh dược trong cung có hay không một chủng loại tựa quy tức công phu, hiệu quả cực kỳ tốt. Thậm chí có thể giấu giếm được tiên thiên cảnh cao thủ cảm giác. Cái này, ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Phó Ly sinh sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nghĩ đến một phen, lắc lắc đầu trả lời, làm sao, là gặp gỡ chuyện gì sao. Cũng không phải là cái gì đại sự, chính là cái kia ở trước mặt ta tự tuyệt bỏ mình nguyên đồng, vừa nãy lại bị ta nhìn thấy, hơn nữa còn là hoạt bính loạn khiêu dáng vẻ, một chút chuyện đều không có, căn bản nhìn không ra bị thương. Lâm Mục đem chuyện vừa rồi đại khái nói một lần. Cái gì? Nguyên ly tên kia rõ ràng sống lại. Phó ly sinh kinh ngạc từ trên ghế salon đứng lên. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, người kia khẳng định chính là Nguyên Đồng. Lâm mục là không thể nào nhìn lầm, hắn cũng không tin mình hội nhìn lầm. Hơn nữa Nguyên Đồng khí tức trên người một điểm cũng không có thay đổi, coi như là chỉ cảm ứng được khí tức kia, hắn cũng sẽ không nhận sai Nguyên Đồng. Điều này sao có thể? liền ngươi đều tại chỗ vững tin hắn đã chết, hắn hẳn là thật đã chết rồi mới đúng. Làm sao có khả năng phục sinh đâu này? Phó ly sinh nghi hoặc không thôi. Hắn biết Lâm Mục không riêng là một cái tiên tiên cảnh cao thủ, vẫn là một cái đem thốn quang đoạt dương bí pháp tu luyện tới thập phần cao thâm cảnh giới, với thân thể người huyền bí hiểu rõ nhiều vô cùng, thực lực như vậy rõ ràng đều sẽ nhìn nhầm, có thể thấy được Nguyên Đồng dùng để che giấu hơi thở bí pháp là tương đương không đơn giản. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, có thể cho ta xem trông nhầm cơ hội cũng không nhiều, cái này Nguyên Đồng nhất định là hội cái gì lợi hại che giấu hơi thở bí pháp, lại có thể giả chết đã lừa gạt con mắt của ta. Lâm Mục trầm rãi gật gật đầu một bên gọi điện thoại một bên đi về phía trước nói thánh dược trong cung theo ta được biết không có loại này võ công bí pháp hoặc là chính là nguyên đồng thi linh dược điển bên trong tự mang bí pháp hoặc là chính là nguyên đồng từ những nơi khác lấy được bí pháp phó ly sinh suy đoán nói Hắn tại thánh dược cung đợi thời gian rất dài rất nhiều chuyện hắn đều biết trên căn bản hắn đều chuyện không xác định vậy đã nói rõ là không có điểm này lâm mục cũng rất rõ ràng xem ra thực sự là nguyên đồng giấu đã dạy chưa nói cho bất luận người nào bí pháp rồi hắn ngược lại là tầm cơ rất sâu lại còn ẩn giấu như thế một tay, lâm mục rất hứng thú cười. làm sao sẽ đúng dịp lại gặp nguyên đồng, phó ly sinh tò mò hỏi, tập kích các ngươi dở dạ cũ lạ, chính là nguyên đồng tìm đến, không biết hắn thông qua được cái gì con đường cùng những này dở dạ cũ là nhóm liên hệ với, tựa hồ vẫn là một cái tên là gẳng dẻo gia tộc dở dạ cũ lạ, tập kích các ngươi liền là một vị dở dạ cụ lạ hầu tước, gọi là đồ lôi, gẳng dẻo. lâm mục đem tạm thời nắm giữ tin tức nói cho phó ly sinh. Nguyên đồng rõ ràng cùng châu Âu bên này giờ dạ cù lạ cũng có thể liên lạc với. Phó Ly sinh vừa nghe tin tức này, nhất thời lông mày liền nhíu lại, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, sau lưng nói không chắc liền có càng gia tăng hơn vấn đề. Bất quá bây giờ trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra cái gì, bởi vì cũng không đủ tình báo đến suy luận, làm nghĩ cũng không biết nên nghĩ cái gì, sẽ chỉ làm suy nghĩ biến loạn, cho nên hắn liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Các người bên kia an bài xong, mau chóng rời khỏi Munich, phía ta bên này đi theo đi xem xem. Có dở dạ cụ lạ gia tộc hỗ trợ, vẫn là nghe lên rất cường đại gẳng dẻo gia tộc, chúng ta tốt nhất mau chóng rời đi châu Âu, nơi này không phải chỗ ở lâu. Cúp điện thoại sau đó Lâm Mục đi theo phía trước Nguyên Đồng cùng Đồ Lôi, gẳng giờ tàn lưu lại khí tức, bám theo một đoạn mà đi, trực tiếp âm thầm lần theo đã đến hình hoa nghĩa tại Munich nơi ở. Cái này nơi ở cũng là ở vào Tây khu, cùng Đông khu trong lúc đó cách không ngắn một khoảng cách, cho nên dù sao vẫn tương đối an toàn. Đồ Lôi, gẳng giờ tính toán một chút địa phương, cũng bất giác sẽ có cái gì nguy hiểm. Cho nên cùng Nguyên Đồng đồng thời trở về rồi, sau đó bọn hắn liền biến mất ở lầu vũ giữa. Lâm Mục nhưng là ở trong bóng tối cẩn thận quan sát một phen tình huống chung quanh, sau đó đem địa chỉ phân phát Enzo, khiến hắn đem địa hình nơi này các loại kiến trúc hình nổi phát đi qua. Nghiên cứu một phen đối diện kiến trúc mặt bằng phân tích đồ, Lâm Mục tìm tới một cái thích hợp ẩn dấu vị trí, sau đó trực tiếp lắc người một cái tiến vào cái kia khu dân cư, tìm địa phương đi tiếp tục giám thị hai người kia rồi. Nguyên Tr Chính trong phòng chuyện thương lượng hình hoang nghĩa, nhìn thấy rời đi không lâu Nguyên Đồng đột nhiên dẫn theo cá nhân trở về, nhất thời đứng dậy có chút nghi vấn hỏi, nơi này vì lý do an toàn, bọn họ đều là không mang theo người xa lạ trở về. Vị này chính là gẳng dẻo gia tộc phái tới hiệp giúp chúng ta nhiệm vụ lần này đồ lôi, gẳng dẻo tiên sinh. Nguyên Đồng tháo xuống ngũ, liếc mắt nhìn đồ lôi, gẳng dẻo nói ra, giờ dạ cụ lạ. Vương Khôn lập tức đứng lên, nhìn đồ lôi ánh mắt nhất thời trở nên kỳ quái lên. Hình Hoa Nghĩa cùng Chu Tuyền ánh mắt cũng không khá hơn chút nào. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ dở dạ cú lạ, tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Chúng ta bình thường không thích người khác dạy chúng ta dở dạ cú lạ, mà là ưa thích người khác gọi chúng ta là huyết tộc. Đố lôi, Giang âm trầm cười cười, răng cửa hai bên răng nanh đột nhiên từ trong miệng đưa ra ngoài, tránh qua một đạo sắc bén hàn quang. Huyết tộc, hắc hắc, quả nhiên là cùng trong truyền thuyết như thế, là cái rất cao ngạo trùng tộc. Hình Hoa Nghĩa cười hắc hắc, sau đó bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Các ngươi trong cơ thể huyết rất tinh khiết, năng lượng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng là khí tức của các ngươi lại là phi thường yếu. Đây là tại sao? Từ sau khi vào cửa bắt đầu, đồ lôi, gàng dẻo liền liên tục nhìn chằm chằm vào hình hoa nghĩa ba người không tha, tựa hồ đối với nói ba người huyết hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí ngay cả con mắt cũng bắt đầu hơi hơi thả ra ánh sáng đến. Bọn hắn trước đó đều là không kém gì người võ giả, bất quá quãng thời gian trước bị thương, sức mạnh đã mất đi, nhưng là thân thể của bọn họ nhưng vẫn là bảo lưu lại rất cường đại trạng thái chỉ là không thể tại tiếp tục tu luyện mà thôi. Nguyên Đồng ngồi xuống chi rồi nói ra, hắn biết giờ giả cụ lạ đối với cường giả huyết dịch hết sức cảm thấy hứng thú, cũng có thể từ những huyết dịch này bên trong rút lấy đến năng lượng, do đó làm cho tự thân tu vi không ngừng tăng lên. Tuy rằng giờ giả cụ cũ lạ cũng có thể hấp thu hắc ám lực lượng tiến hành tu luyện, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, vẫn là hút cường giả huyết dịch tu luyện tăng lên tới so sánh nhanh, thậm chí có chút giờ giả cụ lạ trong gia tộc được cường giả sẽ trực tiếp ban thưởng tự thân huyết dịch cho tộc nhân giúp trợ giúp bọn hắn tăng lên chính mình tu vi, thế nhưng làm như vậy hội tổn thương đến giờ dã cụ lạ cường giả tự thân tu vi, bởi vì bọn họ năng lượng đều ngưng tụ ở trong máu. Nguyên lai là như vậy, chẳng trách khí tức như vậy suy yếu, lại nắm giữ như vậy tinh khiết huyết dịch năng lượng. Đố lôi, găng veo lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ánh sáng. Vừa nãy ngươi nói phải nghĩ biện pháp dẫn ra phó ly sinh, cái lao ra hỏa này không phải là dễ đối phó, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ chúng của ngươi kế điệu hổ ly sơn. Ta đã nghe được, bọn hắn hiện tại đã không ở thì ra là trang viên, mà là đem đến khoảng cách thánh tu lý áo đại giáo đường phụ cận không xa một cái trong tu đạo viện, chỗ đó đều là người của giáo đình. chương 821, chó ngáp phải rồi. chương 821, chó ngáp phải rồi. Thủ hạ ta người đã nghe được, nơi đó thật là dường như khó lấy tiếp xúc, chẳng qua nếu như này liền cho rằng an toàn, vậy bọn họ liền quá coi thường chúng ta huyết tục rồi. Đối lôi, găng dẻo biết nguyên đồng có ý gì, bất quá hắn cũng không để ý. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ta huyết tộc cùng giáo đình đấu mấy ngàn năm, nếu như không có chút bản lãnh, sớm đã bị giáo đình diệt, nơi nào còn có thể một mực lan tràn đến hôm nay. Xem ra gẳng diệu tiên sinh đã có diệu kế, chúng ta là đã quá lo lắng. Nguyên đồng cười ha ha, bất quá chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, hiển nhiên là không thể nào tin được đồ lôi, gẳng dẻo. Cái kia phó ly sinh sắc thực lợi hại, nói riêng về thực lực lời nói, hắn đã cùng ta huyết tộc công tức không sai bởi lắm. Bất quá lần này ta không phải là muốn cưng, rắn, mà là muốn dùng trí, coi như là bọn hắn, cũng không khả năng thời thời khắc khắc phòng bị, đều sẽ có lỗ thủng chui vào. Đố lôi, gắng gieo lắc lắc đầu, người của ta đã bố trí xuống đi rồi, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, sáng sớm ngày mai liền sẽ thấy cô gái kia bị chảo đến nơi này. Ồ, nếu gắng dược tiên sinh như thế có tự tin, chúng ta không cần hỏi nhiều, chỉ phải chờ đợi sáng mai thu hàng là được rồi chứ. Nguyên đồng kinh ngạc nhữ nhữ mày. Chờ xem. Huyết tộc sắp tái hiện hậu thế, lúc ấy, các ngươi thì sẽ biết ta huyết tộc lực lượng là cường đại đến mức nào." Nét miệng lên một chút cười gằn, Đồ Lôi, gằn giật thanh âm trầm thấp như từ cựu vũ chống đỡ thổi tới gió lạnh, để đối diện hình hoa nghĩa đám người không tự chủ được cả người một trận run rẩy. Thời điểm này, trốn ở trên lầu tường kép trong lâm mục, đã đem đối thoại của bọn họ nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, tuy rằng không biết đối phương đến tụt cũng có kế hoạch gì, thế nhưng hắn vẫn là móc ra điện thoại, gửi đi một cái tin tức cho Lạc Băng Vân nhắc nhở bọn hắn đêm nay nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa có những gì ngoài ý muốn ra xuất hiện. Bên kia rất nhanh cũng trở về một cái tin tức lại đây, để Lâm Mục không cần lo lắng, bọn hắn đã đem đồ lôi, gàng dẻo giết hơn 10 tên tiểu thư sự tình nói cho giáo hội người, chẳng mấy chốc sẽ có giáo hội người đi qua cha xét. Tước chừng 5 phút đồng hồ trước đó, Enzo ở trên đường tùy ý ngăn cản một vị cha xứ, sau đó đem dở dạ cụ lạ xuất hiện sự tình nói cho cha xứ, cụ thể địa chỉ trực tiếp viết ở trên một tờ giấy nhét tới, không đợi cha xứ phản ứng lại, Hắn đã sắp nhanh biến mất ở trong đám người, không biết đi hướng. Cái này cha sứ vừa bắt đầu còn sững sờ một hồi, sau đó đem trong tay tờ giấy mở ra, cẩn thận nhìn một phen địa chỉ, sau đó khỏe miệng đột nhiên nhấc lên một tia quỷ dị mỉm cười. Thật là không có nghĩ đến, rõ ràng nhanh như vậy liền chạm thêm các ngươi tìm tới cửa. Xoa xoa trong tay tờ giấy, tên này cha sứ sau đó bước nhanh rời đi. Cách đó không xa trên đất, một cái tiểu cục giấy đang ở nơi đó cô độc nằm, chính là vừa rồi ẹn rổ giao cho hắn cái kia tờ giấy nhỏ nhào nặn mà thành. Thánh U Lì hào Đại giáo đường cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ trong tu đạo viện. A Mục bên kia hiện tại không biết thế nào rồi. Lạc Băng Vân ngồi ở trên ghế salon, bưng một chén nước nóng có chút xuất thần nghĩ đến. Nơi này là giáo hội địa bàn, vẫn là một gian tu đạo viện, bọn hắn đúng là không có cái gì tốt khẩn trương. Coi như là vừa nãy Lâm Mục phát tin tức trở về để cho bọn họ cẩn trọng một chút, nàng cũng không có để trong lòng. Dù sao giáo hội sức mạnh thật sự là quá cường đại, bọn họ đều là biết tình huống người đối với trong hoàn cảnh này dở dạ cụ là dám không dám vấn đề xuất hiện bọn hắn đều ôm ấp lòng tin tuyệt đối tin tưởng dở dạ cụ là nhóm không dám ở giáo hội dưới mí mắt gây sự tuy rằng la á trang viên bị dở dạ cụ là nhóm đánh lén thế nhưng nơi này nhưng bất động cứ việc đồng dạng là đồng khu phạm vi thế nhưng nơi này chính là tại thánh tu lì hào đại giáo đường bên cạnh cách đó không xa liền không có bởi vì hồng y đại giáo chủ toa chấn cho dở dạ cụ là nhóm mấy cái lá gan cũng không dám đường hoàng xuất hiện ở đây Đoán chừng còn đang ngó chừng Nguyên Đồng cùng cái kia gẳng dẻo gia tộc dở dạ cụ là đi, không biết cái này gẳng dẻo gia tộc rốt cuộc là lai lịch gì. Phó Ly Sinh ngồi ở một bên, ung dung thong thả một bên ngâm nước trẻ xanh vừa nói ra. Hiện tại Lâm Mục không ở nơi này, hắn liền gánh lấy bảo vệ mọi người trọng trách, bất quá bây giờ đã chuyển đến trong tu đạo viện, tâm thần của hắn cũng từ từ thả lỏng ra, không có vừa bắt đầu như vậy cảnh giác, dù sao nơi này đâu đâu cũng có giáo hội người, hắn cũng cho rằng không dùng tới suốt sáng như vậy hề hề để phòng chung quanh. Gang vèo gia tộc, là trong truyền thuyết giờ Dạ cụ là 13 thị tộc một trong, thực lực rất là mạnh mẽ, gia tộc này có sức mạnh tuyệt đối không có thể khinh thường. Giờ Dạ cụ là 13 thị tộc bất luận cái nào thị tộc đều có một vị thân vương, chỉ có có thân vương gia tộc mới có thể xưng là thị tộc một trong. Enzo tại khổng lồ liên kết lên một phen tìm tòi sàng lọc, rất nhanh sẽ đem tin tức loại bỏ đi ra, chọn lựa trong đó so sánh đáng tin tin tức. Giờ Dạ cụ là nhóm có 13 cái thị tộc, đây chẳng phải là nói bọn hắn có là 13 cái thân vương. Chu Thi vận lông mẩy nhất thời nhữ lại, nhìn Enzo nghi ngờ hỏi. Nếu như nếu nói như vậy, cũng không sai, có thể nói giờ Dạ cụ là trong lịch sử tổng cộng từng sinh ra 13 vị thân vương. Những thân vương này không có chỗ nào mà không phải là có lực lượng cường đại, thậm chí tại vàng cường đại nhất thời điểm. Thân vương của bọn họ đều vây giết qua giáo hoàng, còn giết chết giáo đình trong đó một đời giáo hoàng. Enzo gật đầu một cái nói. Không phải nói giờ Dạ cụ là có thể sống rất lâu sao. Bọn hắn hiện tại chẳng phải là còn có 13 cái thân vương. Chu Thi vẫn nhất thời sắc mặt hơi trắng bệnh, những này đáng sợ thân vương, lập tức xuất hiện 13 cái thực sự là quá dọa người rồi. Lý luận là khả năng, bất quá ta cho rằng cái này cũng không thực tế, nếu như giờ dạ cụ là nhóm nắm giữ 13 vị thân vương, giáo đình là tuyệt đối không cách nào áp chế giờ dạ cụ lạ, nói không chắc hiện tại châu Âu đã bị bao phủ tại hắc cám dưới rồi, những thân vương này khẳng định cũng là luân phiên xuất hiện, mới một mực cùng giáo đình tranh đấu cho tới bây giờ. Enzo suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói. Thân vương đã tương đương với lục cấp dị năng giả cấp bậc, cũng là giống như là tiến vào thông huyền cảnh hoa hạ võ giả, loại này cấp bậc người xuất hiện tại cơ hội là không thuần tại rồi, liền ngay cả giáo đình đều chỉ có giáo hoàng một người đạt đến cấp bậc này, đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài tình huống, trên thực tế giáo đình có phải không thật sự chỉ có giáo hoàng một cái siêu cấp cao thủ, mọi người cũng không ai biết. Ta cảm thấy ẻn rồ nói rất có lý, nếu như dở giả cụ là nhóm thật có như thế lực lượng cường đại, đã sớm phản công giáo đình rồi. Làm sao cũng sẽ không rùa rụt cổ khởi đến nhiều năm như vậy. Phó Ly sinh khẽ mỉm cười nói. Chúng ta bây giờ liền đang giáo đình trụ sở, nơi này đâu đâu cũng có người của giáo đình, thậm chí chúng ta bản thân liền ở trong tu đạo viện, cách đó không xa sát vách chính là thánh tu lì áo đại giáo đường. Mọi người không dùng tới quá lo lắng, dù sao sáng mai chúng ta liền muốn ngồi máy bay rời đi nơi này rồi, trở về hoa hạ tự nhiên là không cần lại lo lắng dở dạ cụ lạ làm xảy ra chuyện gì. Lạc băng vẫn uống một hớp nước nóng, khẽ mỉm cười nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, chỉ có co lại ở trong góc Diệp Hạ Văn không biết đang làm những gì, một người tại sổ ghi chép lên gõ gõ đánh ránh, tựa hồ tại ghi chép đồ vật gì. Mọi người cũng đều không có quả ngưng thần bên trong Diệp Hạ Văn, dù sao hắn là một cái nghiên cứu học giả, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng nghĩ đến cái gì. Sau đó liền lâm vào cùng nhiệt nghiên cứu hòa luận chứng nhận bên trong, chuyện của ngoại giới rất khó gợi ra lực chú ý của bọn họ. Liên ở mọi người nói chuyện đang lúc vui thời điểm, một vị hắc y cha sứ đột nhiên tìm tới cửa. Là do một vị tu đạo viện nữ tu sĩ mang vào, mọi người nhất thời đều nghi ngờ quay đầu nhìn vị kia đến cha sứ, ngoại trừ còn tại sổ ghi chép lên mân mê diệp hạo văn bên ngoài. Mà các ngươi lại là la á trang viên chủ nhân. Vị này đến cha sứ lớn lên trắng non nả, gò má có chút hơi mập, vừa nhìn cũng làm người ta làm có hảo cảm, âm thanh cũng rất có tư tính, hình tượng như vậy phi thường dễ dàng chiếm được người khác tín nhiệm. Đúng vậy, đúng là ta, không biết cha sứ tìm chúng ta có chuyện gì. Lạc băng vân để xuống trong tay chén nước đứng lên mỉm cười hỏi ta là Cơ giết Tra sứ là như vậy trước đây không lâu chúng ta phát hiện là Á Trang Viên có bị dở dạ cụ lạ công kích qua vết tích cho nên phái người tới góp nhặt một ít tin tức đầu tiên chúng ta đối giáo đình khu trực thuộc bên trong xuất hiện dở dạ cụ lạ sự tình biểu thị vô cùng xin lỗi quấy rầy các vị sinh hoạt giáo đình nhất định sẽ mau chóng lùng bắt những này dở dạ cụ lạ Cơ giết Tra sứ đồng dạng mỉm cười thi lễ một cái chúng ta đã đem chuyện nào đang báo cho Hồng Y Đại Giáo chủ mạn gì ơn đại nhân đại nhân đối với chuyện này cao độ coi trọng dặn dò chúng ta nhất định phải nắm lấy những này giờ dạ cũ lạ cho nên ta tới là muốn hỏi một chút lúc đó cùng giờ dạ cụ lạ giao thủ người nhưng là ở nơi này lúc đó là ta cùng giờ dạ cụ lạ giao tay có vấn đề gì phó ly sinh ngồi ở chỗ đó ung dung thong thả trả lời trong tay như trước ngâm trà thơm người Cơ dịch tra sứ nhìn phó ly sinh trên mặt nụ cười nhất thời hơi cứng đờ hiển nhiên ở trong mắt hắn phó ly sinh bất quá chỉ là người bình thường mà thôi đối phó giờ dạ cụ lạ Người bình thường nhưng là không hề có một chút hy vọng thắng, cho dù là đối phó một cái cấp bậc thấp nhất nam tước cũng là không thể nào thắng. Giờ Dạ Cụ lại đặc tính khiến cho bọn hắn vô cùng khó chơi. Làm sao, cha sứ không tin ta cùng Giờ Dạ Cụ là động thủ? Phó Ly sinh khẽ mỉm cười nói, hắn xuất hiện tại khí tức trên người tất cả đều thu liễm, tại thêm vào đã khôi phục được tiên thiên cảnh thực lực, ngoại trừ lâm mục như vậy nhãn lực cực sự cao minh người, vậy tu luyện người còn thật sự nhìn không ra trên người của hắn chỗ đặc thủ. Giờ Dạ Cụ là nhóm đều rất cường đại. Bọn hắn không phải người bình thường có thể đối phó, ta xuất hiện đang tiếp tục tìm tới cùng giờ dạ cụ là động thủ người, tốt nhất là có kịch liệt giao thủ người, như vậy trên người hắn tàn dư giờ dạ cụ là khí tức liền rất cường đại rồi, chúng ta có phương pháp đặc thù có thể thu thập khí tức này, đồng thời tại trong phạm vi nhất định trực tiếp định vị lần theo khí tức này. Cơ dịch cha sứ vội vã xin lỗi cười cười, đem cặn kẽ nguyên nhân nói ra. Còn có phương pháp như vậy, giáo đình không hổ là đối phó rồi giờ dạ cụ là mấy ngàn năm, biện pháp chính là đặc biệt nhiều. Phó Ly Sinh chân mày cau lại, rất hứng thú nhìn cờ diệt cha sứ nói ra, sau đó khí thế trên người hơi chút vừa để xuống, tiên thiên cảnh thực lực nhất thời lộ rõ. Chương 822, Điệu hổ Ly Sơn. Chương 822, Điệu hổ Ly Sơn. Nguyên Lai like vị lão tiên sinh này thật là cao thủ, xem ra lão tiên sinh hẳn là Đông Phương võ giả, cao siêu như vậy thực lực, chẳng trách có thể đánh bại những giờ giả cụ là đó. Đã được kiến thức Phó Ly Sinh khí tức trên người, mặc dù chỉ là lóe lên liền qua. Thế nhưng cờ dịch cha sứ vẫn là chính xác bắt được trong đó chỗ để lộ ra làm đến tin tức, tuy rằng hắn không biết phó ly sinh mạnh như thế nào, nhưng phải hay không một người bình thường đã là chắc chắn sự thực rồi. Quá khen, bất quá chúng ta cũng không nghĩ đến, giờ dạ cụ lạ lại dám đường hoàng tiến công la á trang viên, để cho an toàn, chúng ta vẫn là tạm thời chuyển đến giáo đình phụ cận. Phó ly sinh cười một cái nói, nơi này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, giờ dạ cụ lạ là tuyệt đối không sẽ xuất hiện tại nơi này. Đại giáo đường phụ cận đều là dở dạ cụ lạ vùng cấm, trừ phi bọn hắn muốn dấn thân vào đến tông giáo tại phán sở. Cơ dịch cha sứ khẽ mỉm cười, sau đó đối với phó ly sinh thi lễ một cái, không biết vị lao tiên sinh này có nguyện ý hay không hiệp giúp chúng ta đi truy tầm những dở dạ cụ lạ đó tung tích. Chỉ cần đem lão tiên sinh trên người tàn dư dở dạ cụ lạ khí tức thu thập một cái là được rồi. Không biết khí tức này nên làm sao thu thập? Phó ly sinh nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản. Giáo đình có chuyên môn trang bị có thể bắt được những khí tức này, bất quá trang bị hơi lớn, mang theo mang đi ra không thế nào thuận tiện, cho nên cần lão tiên sinh ta cùng đi một chuyến Thánh tu Lý Hạo Đại giáo đường, đi nơi nào vặt hái một cái khí tức là được rồi, chỉ cần mấy phút là được." Cợ Dịch cha sứ cười nói. "Chuyện này, nghe được muốn rời khỏi chu thi vận đám người, đi Thánh tu lì hào Đại giáo đường, Phó Ly sinh nhất thời có chút do dự. "Không sao, Phó gia gia, ngươi rồi cùng cách lôi cách cha sứ đi một chuyến đi, dù sao cũng mười mấy phút." Nơi này đâu đâu cũng có người của giáo đình, ta tin tưởng dở dạ cụ lạ cũng không dám thật sự liền chạy tới nơi này. Chu Thi Vận thời điểm này cười nói, nàng cũng hy vọng giáo đình sáng nay tìm tới những này tiến công bọn hắn dở giả cụ lạ, tốt để cho bọn họ sớm một chút từ trong khủng hoảng giải thoát đi ra. Thi Vận nói không sai, chúng ta liền ở thánh tu lì Háo đại giáo đường bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì, phó lao đi rồi sau tận mau trở lại là được rồi. Lạc Băng Vân cũng ở một bên nở nụ cười. Vậy cũng tốt, ta đi một lát sẽ trở lại. Các ngươi liền chờ ở chỗ này." Phó Ly Sinh để xuống trong tay ấm trà, sau đó đứng dậy đi theo liên tiếp nụ cười cờ dịch cha sứ rời khỏi. Không có ai chú ý tới, cờ dịch cha sứ rời đi gian phòng này thời điểm, trong tay lặng lẽ chạy xuống một viên tương tự hạt giống đồ vật, viên này bất quá chừng hạt gạo hạt giống, đã rơi vào lạc băng vân đám người bên ngoài phòng, thời gian một cái nháy mắt liền lặng lẽ sáp nhập vào trong bùn đất, sau đó liền biến mất không thấy. Tình cảnh này phát sinh cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa vô cùng bí mật, không cần nói trong phòng lạc băng vân đám người liền ngay cả phó ly sinh đều không có chú ý tới cờ dịch tra sứ mở ám. Hai người rời đi không tới sau một phút, viên kia sắp nhập vào hạt giống thổ nhưỡng đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ một cái, lập tức nhất cổ khí tức như có như không liền bắt đầu từ thổ nhưỡng bên trong khuyết tán đi ra, chậm rãi phiêu vào trong phòng, đang tại nói lời này lạc băng vân đắng người con mắt đột nhiên mơ hồ hai lần, lập tức liền bất tỉnh nhân sự ngã xuống đất. Cái thứ nhất nhận ra được không đúng người chính là Elenzo, hắn dù sao cũng là một cái cấp bốn dị năng giả Tuy rằng bản thân dị năng cũng không phải chiến đấu loại dị năng, thế nhưng trong cơ thể năng lượng kỳ dị đồng dạng mạnh mẽ, loại này không giống bình thường mùi lập tức đưa tới trong cơ thể hắn dị năng phản kích. Bất quá năng lượng kỳ dị tựa hồ đối với loại này xâm lấn đến xoang mũi khí thể cũng không có cái gì sức đề kháng, hắn chỉ là so với lạc bang vân đám người nhiều kiên trì một hồi mà thôi. Sau đó cũng là hôn mê đi. Bất quá tại hôn mê trước đó, trên cổ tay hắn thượng đế chi nhãn đột nhiên lấp lóe một cái, một cái tin tức đã trực tiếp phát đưa ra ngoài về phần phát người đưa tuyển. Tự nhiên là không. có ở đây Lâm Mục cùng Phó Ly Sinh hai người, Liên ở ẻn rổ cũng ngã xuống đất không dậy nổi đồng thời. Một vệt bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong phòng, nhìn trung quanh một vòng mấy lúc sau, lập tức đã tập trung vào sủi lơ tại trên ghế Chu Thi Vận. Bên cạnh còn có một chén đánh đổ nước trà. Bóng đen lắc người một cái tiến lên, lập tức ôm lấy Chu Thi Vận, sau đó tiểu ly khai rồi hiện trường. Trước sau tổng cộng không tới nửa phút, trong phòng người cũng đã gặp người an toàn, đang cùng cờ giật tra sứ đi tới Phó Ly Sinh hai người này vừa mới đi tới thánh tu lì áo đại cửa giáo đường phó ly sinh điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động một chút vừa nói vừa cười phó ly sinh móc ra điện thoại quét qua trên màn ảnh tin tức sắc mặt nhất thời đại biến tin tức rất ngắn chỉ có hai chữ nguy hiểm cũng chỉ có enzo vào lúc này năng lực gửi đi suất như vậy tin tức người bình thường khi đó e sợ liền thao túng điện thoại di động khí lực cũng không có mà enzo chỉ cần một ý nghĩ là có thể lập tức đem tin tức phát đưa đi đối với hắn mà nói bất quá là hơi suy nghĩ chuyện. Cha thứ, thật không tiện, nơi đó xảy ra chuyện, ta chỉ sợ là không thể hiệp giúp đỡ bọn người rồi. Phó Ly Sinh ném câu nói tiếp theo, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất rồi, hóa thành một cái bóng cấp tốc hướng Tu Đạo Viện đuổi trở lại. Tu Đạo Viện bản thân cùng Thánh tu Lì Hảo Đại Giáo Đường liền cách không xa, không tới một phút Phó Ly Sinh cũng đã về tới vừa nãy mọi người nơi ở căn phòng, vừa tiến gian phòng môn, hắn ngay lập tức sẽ là nhử chặt lông mày, dựa vào này cao siêu tu vi, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền phát giác trong phòng có không giống bình thường khí thể. Chân khí trong cơ thể điền cuồng lưu quay vòng lên, sau đó phó ly sinh một cái xoay người, với tay một cái chân khí khổng lồ đã cuốn lấy không khí trong phòng, đem những kia dị thường khí thể trực tiếp toàn bộ quét đến bên ngoài phòng. Bất quá làm như vậy cũng không hề tỉnh lại những kia đã bị hôn mê người, dù sao những người này đã hút vào khí thể, cũng may phó ly sinh lần lượt từng cái kiểm tra rồi một phen sau đó phát hiện mọi người chỉ là bị mê ngất đi, cũng không có gì trở ngại, trong lòng cũng liền thoáng hết tức giận, bất quá Chu thi vẫn mất tích vẫn để cho hắn trong lòng căng thẳng. Khi hắn mới vừa móc ra điện thoại muốn đánh cho Lâm Mục thời điểm, Lâm Mục điện thoại đã đánh tới. Có chuyện gì xảy ra? Đầu bên kia điện thoại, Lâm Mục thanh âm của lập tức chuyển tới. Phó Ly sinh giản đoạn đem chuyện vừa rồi nói một lần, Lâm Mục vừa nghe liền biết không được bình thường. Cái kia cờ dịch tra sứ có vấn đề. Lâm Mục lập tức nói ra, sau đó đem đồ lôi gằng dẻo lời nói mới rồi lặp lại một lần. Điệu Hổ Ly Sơn, Phó Ly sinh quả đấm lập tức xiết chặt. Hắn rõ ràng chúng rồi đơn giản như vậy cả bấy. Vốn là đây là không chuyện hẳn là đã xảy ra, nhưng là bởi vì nơi này là giáo đình địa bản, hắn vẫn là bất cần rồi, quá mức đã tin tưởng giáo đình ở nơi này thống trị lực, thế nhưng là không để ý đến giờ dạ cụ là nhóm bản thân năng lực mạnh mẽ. Một cái có thể cùng giáo đình đối kháng mấy ngàn năm hắc ám thế lực, cũng không phải là bọn hắn tùy ý là có thể xem thường, lần này bọn hắn nhưng là thật tốt hấp thụ một lần giáo hấn. Không sao, người ở lại nơi đó chiếu cố tốt bọn hắn, nơi này ta tới canh trường bọn hắn bắt đi thi vận khẳng định sẽ rất nhanh đưa đến nơi đây, ta liền chờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lâm mục ánh mắt phát lạnh, sau đó cúp điện thoại, mặc dù hắn đã nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, thế nhưng mọi người vẫn là trúng chiêu, dù sao bọn hắn đối tình hình nơi này không biết, ai cũng không ngờ rằng giáo đình bên trong rõ ràng sẽ có dở dạ cụ lạ đồng đảng, hiện tại bọn hắn cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi đi quản những người này là làm sao trà trộn vào nội bộ giáo đình, chỉ cần đem mình người quán tốt là được rồi. Phó Ly Sinh bên kia tại lần lượt từng cái cứu trị hôn mê bất tỉnh mọi người thời gian, Lâm Mục bên này cũng về tới vừa nãy giám thị địa phương, dù sao muốn cùng Phó Ly Sinh cú điện thoại, hắn không thể dừng lại tại chỗ gọi điện thoại, phía dưới nhưng là có nguyên đồng này tiên thiên cảnh cao thủ, còn có một cái tạm thời không ngọ ra nội tình giờ dạ cụ lạ hầu tước. Cứ việc hầu tước thực lực đại trí cùng chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ tương đương, nhưng là vì giờ dạ cụ lạ bản thân đủ loại thần kỳ năng lực, bọn hắn có khả năng phát huy ra sức mạnh bản thân liền rất cường đại. Thậm chí bọn hắn còn có thể bay, chỉ cần hóa thân rơi sau là có thể trong nháy mắt chạy trốn, liền truy cơ hội đều không có. Ta làm sao ngủ rồi? Lạc băng vân tỉnh sau đó đi tới, trong một khoảng thời gian còn chưa có lấy lại tinh thần, còn cho là mình chỉ là ngủ rồi mà thôi. Chúng ta bị người am toán, vừa mới cái kia tra sứ có vấn đề, có thể là giờ dạ cụ lạ xếp vào tiến giáo đình cái hở, cũng có khả năng chính là ngụy trang một cái cha sứ, thi vẫn đã bị bọn hắn bắt đi, bất quá cũng may tiểu lâm như trước thủ ở nơi đó. Chỉ cần thi vận đưa tới đến bên kia, Tiểu Lâm ngay lập tức sẽ xuất thủ cứu thi Vận. Phó Ly sinh lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về Diệp Hạo Văn trong cơ thể chuyển vận chân khí, đều là của ta sai, thật là đáng chết. Không nghĩ tới những thứ này giờ giả cụ là rõ ràng gan to như vậy, đang giáo đình dưới mí mắt cũng dám gây ra chuyện gì đến, thực sự là sơ suất quá. Quả nhiên, A Mục nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận, xem ra những này giờ giả cụ là tại châu Âu thế lực của nơi này không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta tốt nhất vẫn là chú ý một điểm tốt hơn, sáng mai nếu như A Mục trở lại, chúng ta liền trực tiếp rời đi nơi này trở về Đông Hải. Vào giờ phút này, Lạc Băng Vân biết lo lắng cũng không có tác dụng gì rồi, dù sao Chu Thi Vận đã bị người ta mang đi, tốt tại bọn hắn biết Chu Thi Vận sẽ bị mang đi nơi nào, hơn nữa nơi đó vừa vẫn liền có Lâm Mục trong coi, sự tình là sẽ không xuất đại sự tình gì, chính là phiền toái một điểm mà thôi. Lâm Mục bên kia nhưng là thông chi long nhãn người và hắn sẽ hòa, nguyên bản hắn chỉ là một người. Căn bản không cần Long nhãn hiệp trợ, thế nhưng hiện tại có thêm Chu Thi vận trong tay của đối phương, hắn coi như là thực lực mạnh đến đâu, cũng không khả năng không chế tất cả mọi chuyện. Thời điểm này liền cần những người khác trợ rút. Tại nhận được mệnh lệnh sau đó Long nhãn các thành viên rất nhanh sẽ hội tụ đến phụ cận vị trí chỉ định, lặng lẽ ẩn nốt xuống, chỉ chờ Lâm Mục ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền lập tức đi vào trợ rút. Hình Hoa Nghĩa trong phòng đang ngồi nói chuyện đồ lôi, găng dẻo lỗ thai đột nhiên nhẹ nhàng hơi động, sau đó trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Làm sao? Tựa hồ có chuyện gì vui? Nguyên đồng đôi lông mày vừa nhấc, có chút bất ngờ mà hỏi. Người của ta nói cho ta, cô bé kia đã tới tay rồi, hiện tại liền đang trên đường tới. Chương 823, nửa đường chặn lại. Chương 823, nửa đường chặn lại. Đố lôi, gắng gieo lời nói, để Nguyên đồng nhất thời trong lòng vui vẻ. Đã đã thủ. Nguyên đồng đứng lên hỏi. Đúng vậy, người của ta đã nói cho ta biết, bọn hắn bây giờ đang ở hướng về nơi này chạy tới, không kém hơn chừng nửa canh giờ liền sẽ tới đây đố lôi, găng diệp tràn đầy tự tin cười nói, không biết găng diệp tiên sinh là như thế nào được đến thủ hạ thông báo, chúng ta tựa hồ cũng chưa thấy găng diệp tiên sinh tiếp thu tin tức. Hình hoa nghĩa ở một bên hỏi, trên mặt có một tia nghi vấn vẻ mặt. Chúng ta huyết tộc trong lúc đó tự nhiên có đặc biệt thông tin phương thức, người bình thường là không có cách nào cảm giác. đố lôi, găng dẻo khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ là sóng siêu âm? Nguyên đồng ở một bên khẽ hừ một tiếng, vẫn là nguyên tiên sinh cao kiến. Thật sự của chúng ta là có thể thông qua sóng siêu âm lẫn nhau liên hệ. Này là huyết tộc từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Đố lôi, dư có chút hết ý nhìn Nguyên Đồng một mắt. Kỹ thức Nguyên Đồng cũng là tùy tiện đoán, hắn chỉ là nghĩ đến huyết tộc có thể hóa thân rơi, mà rơi là có thể thông qua sóng siêu âm tiến hành định vị cùng với cùng đồng bạn giữ liên lạc. Cho nên hắn mới suy đoán dở dạ cụ là phải hay không cũng có cái này năng lực khác. Lâm Mục ở phía trên nghe trộm được lời nói này, lập tức phát tin tức thông chi Long Tam đám người. Lập tức nghiêm mật giám thị đổi tới nơi này, xe cộ cùng không người tầm thường tung tích, nếu có tin tức liền lập tức thông báo hắn. Nguyên đồng bạn thân liền là cái tiên tiên cảnh cao thủ, lại tăng thêm một cái không ngọ ra nội tình đồ lôi, gẳng lẽ Lâm Mục là không thể nào đợi Chu Thi Vận đến trong tay bọn họ thời điểm lại động thủ, vạn nhất khi đó Chu Thi Vận bị bọn hắn khống chế được, coi như là hắn cũng chưa chắc là có thể tới kịp cứu Chu Thi Vận, cho nên hắn chuẩn bị tại Chu Thi Vận đến nơi đây trước đó liền đem hắn sớm cứu ra. Có thể thông qua sóng siêu âm lẫn nhau liên hệ Dở dạ cụ là nhóm thật đúng là có một bộ. Lâm Mục trong lòng âm thầm tự định giá một phen. Sóng siêu âm là một loại vượt ra khỏi người bình thường tính lực cực hạn tần số cao sóng âm, nhân loại lỗ thai không cách nào bắt giữ loại này sóng âm, cho nên cũng không nghe được sóng siêu âm tồn tại, thế nhưng tại trong giới tự nhiên có rất nhiều sinh vật có thể bắt lấy loại này sóng âm, cũng có thể vận dụng loại này sóng âm, rơi chính là trong đó vận dụng thì vẫn còn tốt hơn một cái vật trùng. Giờ dạ cụ là nếu có thể hóa thân rơi, tự nhiên cũng là có thể lợi dụng rơi những này năng lực kỳ lạ. Bất quá dở dạ cụ là nhóm đã có được sóng siêu âm loại năng lực này, nghĩ muốn đối phó bọn hắn liền có chút khó khăn rồi, bởi vì rất khó bảo đảm bọn hắn lúc nào liền sẽ thông báo cho đồng bạn, nhất định muốn bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác mới được. Phát hiện khả nghi xe cộ hoặc là nhân viên thời điểm, không thể manh động, thông chi ta sau chờ ta đến lại nói. Lâm Mục lại gửi đi một cái tin cho Long Nhãn các thành viên. Long Nhãn những thành viên này, tuy rằng trải qua đặc thù huấn luyện, khắp mọi mặt năng lực đều vô cùng xuất chúng. Thực lực cũng đều tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng rốt cuộc là thực lực còn không phải phi thường mạnh mẽ. Đối mặt một ít thực lực cao thủ mạnh mẽ thời gian, long nhãn thành viên năng lực cũng là có vẻ có hạn, đặc biệt là lâm mục thực lực bây giờ đã đem bọn hắn kéo ra khoảng cách rất xa. Bất quá long nhãn các thành viên cao như vậy tư chất đặc biệt hành động tiểu tổ đã là tha thiết ước mơ tổ hợp, người tầm thường muốn tập trung như vậy một tổ người, không có làm thực lực mạnh mẽ bối cảnh, hầu như là chuyện không thể nào, cho nên lâm mục cũng không nóng nảy về sau có thời gian có thể từ từ bồi dưỡng Long nhãn những thành viên này. Then chốt vẫn là Long nhãn các thành viên trung thành trình độ. Bây giờ Long nhãn danh nghĩa vẫn là thuộc về Bảo Long đoàn tổ chức. Lâm mục cũng chỉ là Bảo Long đoàn một thành viên. Tại không có xác nhận Long nhãn người là toàn tâm toàn ý đi theo hắn trước đó, Lâm mục là sẽ không chân chính thả ra đến bồi dưỡng những người này. Vạn nhất về sau có chuyện gì, Long nhãn những thành viên này nhóm liền sẽ trở thành đối phó hắn lôi giao sắc Bê đá tự đập vào chân của mình. Đây cũng không phải là Lâm mục phong cách hành sự. Sự tình quả nhiên dường như đồ lôi, gàng dèo nói như thế, không tới 15 phút, Lâm Mục cũng đã nhận được lòng nhan báo cáo, bọn hắn phát hiện một chiếc khả nghi xe tải nhỏ chính hướng về vị trí này chạy tới, đi ngang qua cái thứ ba quan sát điểm thời điểm, bọn hắn đã xác nhận xe phía sau chỗ ngồi có một cái hôn mê bất tỉnh nữ tính, chỉ là do ở cửa sổ đóng chặt, thêm vào dán lên giấy bóng kính, bọn hắn không cách nào xác nhận tướng mạo. Bất quá phù hợp hai cái điều kiện này, Lâm Mục đã cơ bản có thể vững tin người trên xe chính là Chu Thi Vận rồi. Hơn nữa còn là hướng cái phương hướng này tới, này hơn nửa đêm người cũng không có người nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới nơi này. Nguyên chỗ trở lệnh. Mệnh lệnh phát ra sau đó lâm mục lắc người một cái liền từ giám thị điểm biến mất rồi, sau đó cấp tốc chạy tới chiếc xe kia phải qua đường. Khoảng cách hình hoa nghĩa nơi ở không tới 5 cái giao lộ một cái ngã tư đường, một chiếc màu trắng bảy tòa diện bao xa chính chậm dai đứng tại giao lộ, đèn đỏ đang tại lóe lên lóe lên nhảy lên, biểu hiện còn có mười mấy giây mới sẽ biến thành đường thẳng đèn xanh Liên ở đèn đỏ sắp nhảy chuyển thời điểm, giao lộ lại đi tới một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi trong tay còn cầm một tờ bản đồ, đang túi đầu dựa vào đèn đường quang tại cẩn thận phân biệt cái gì, lông mày còn hơi nhữ lên, hiển nhiên là bản đồ có chút xem không hiểu. Thời điểm này, người trẻ tuổi nhìn thấy rừng sắt ở ven đường chờ đợi đèn đỏ loại nhỏ diện bao xa, nhất thời cao hứng hướng chiếc diện bao xa kia chạy tới, một bên chạy một lần còn cơ múa bản đồ trong tay. Xin chào, mời hỏi cái này thánh u lì hào đại giáo đường đi như thế nào? đã đến loại nhỏ diện bao xa trước mặt người trẻ tuổi lễ phép gõ kiến một cái sau đó dùng sức sèo tiếng đức hỏi cửa sổ xe pha lê chậm rãi hạ xuống được một kia, sau đó một cái xương gò má cao vót bạch nhân đại hán lộ ra cái chán ánh mắt cảnh giác ngắm ngoài cửa sổ thanh niên một mắt đồng thời quan sát một phen tình huống chung quanh phát hiện không có người khác sau đó lúc này mới đem pha lê lại thấp xuống hơn nữa thánh tu lì háo đại giáo đường người theo cái phương hướng này một đi thẳng về phía trước ở cái này giao lộ quẹo trái sau đó theo này đại lộ một mũi đi là có thể nhìn thấy đại giáo đường quần thể kiến trúc rồi. Bạch nhân đại hán chỉ vào trên bản đồ con đường nói ra, thực sự là rất cảm tạ. Người trẻ tuổi nhất thời mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, sau đó đưa tay phải ra muốn cùng bạch nhân đại hán nắm cái tay. Bạch nhân đại hán vừa bắt đầu rõ ràng do dự một chút, bất quá đánh giá một phen ngoài cửa sổ người tuổi trẻ thể trạng sau, hắn trên mặt vẻ do dự nhất thời tiêu trừ, đồng dạng lộ ra một nụ cười, sau đó nắm chặt rồi người tuổi trẻ tay phải, nhẹ nhàng lắc lắc, không cần. Tạ chữ vẫn không có lối ra, bạch nhân đại hán nhất thời biến sắc, trong miệng đã phát ra ôi ôi thanh âm của, cả người phảng phất bị cái gì quái dị sức mạnh cho áp chế rồi, liên điểm âm thanh đều không thể phát ra, con mắt nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ thanh niên, muốn nói gì thế nhưng là trước sau không phát ra được thanh âm nào, muốn trách thì trách ngươi không nên một cái dở dạ cũ lạ, ngoài cửa sổ thanh niên thấp giọng nói một câu, không phải lâm mục rồi lại là ai? Vừa nay hắn ngụy trang thành một cái lạc đường du khách, cầm bản đồ đến tìm trên chiếc xe này người hỏi đường. Nếu như không phải chiếc xe này, hắn đương nhiên sẽ không động thủ, nếu như chính là như vậy người trên xe, hắn là có thể tùy thời động thủ đem Chu Thi vận cứu ra. Chờ hắn rửa vào hỏi đường danh nghĩa lừa gạt mở ra cửa sổ sau đó ánh mắt quét qua ngay lập tức sẽ thấy rõ bên trong xe tình huống, trên xe người lái xe chỉ có một người, chỗ ngồi phía sau sắc thực nằm một cô gái, từ trên y phục vừa nhìn, hắn lập tức nhận ra đây chính là Chu Thi vận. Bất động thanh sắc hỏi xong đường sau đó dựa vào cảm tạ danh nghĩa, đang nắm chắc người tài xế kia tay trong nấy mắt. Chân khí của hắn tiểu lấy trẻ che su thế trào vào cái kia bạch nhân đại hán trong cơ thể, trong nháy mắt liền phá ngũ tạng lục phủ của hắn, bởi vì là thứ nhất lần đối giờ dạ cụ lạ độc thủ, không biết đánh đối phương có cái gì quái dị chiêu số, cho nên cùng bạo chân khí liền đối phương đại não đều phá hủy. Có thể nói xuất hiện ở trước mắt cái này bạch nhân đại hán, ngoại trừ bề ngoài còn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, trong cơ thể đã bị lâm mục chân khí hoàn toàn phá hủy, hết thể phủ tạng cùng tổ chức đều bị chân khí quấy thành mảnh vỡ đánh chết bạch nhân đại hán sau đó lâm mục mở cửa xe liền đại hán bước xuống chỗ ngồi phía sau lập tức lái xe chạy tới phụ cận một chỗ long nhan giám sát điểm để phụ trách giám thị long tam lại đây đưa chu thi vận trở lại cùng phó ly sinh đám người chờ cùng nhau về phần cái kia đã bị chết bạch nhân đại hán lâm mục nhưng là giao cho mặt khác một tổ long nhãn thành viên hộ tống thời điểm cũng phải tùy thời chú ý duy trì cảnh giác quan sát đại hán này tình huống trong cơ thể phòng ngừa có thay đổi gì xuất hiện đại hán này là chuẩn bị để cho diệp hạo văn nghiên cứu tư liệu sống. Nhìn xem dở dạ cụ lạ trên người của đến tuột cùng có những gì huyền bí. Bố trí xong tất cả những thứ này sau đó Lâm Mục mở ra diện bao xa đi rồi hình hoa nghĩa nơi ở. Sáng mai bọn hắn liền chuẩn bị rời đi Munich rồi, cũng là thời điểm đem chuyện bên này giải quyết hết, miễn cho mang về nước bên trong còn càng thêm phiền phức Dưới lầu có người đến. Mấy phút sau đó chiếc kia màu trắng diện bao xa liền đã đến dưới lầu. Chính ở trên ghế salon tính tỏa nguyên đồng lập tức mở mắt ra, lúc ban đêm nơi này đã vô cùng yên tĩnh. Một chiếc xe động cơ thanh nham của tự nhiên lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Hình Hoa Nghĩa nghe sau khi đến, lập tức đi tới bên cửa sổ, xúc lên rèm cửa sổ hướng về dưới lầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một người ôm một cái vải trắng bao bọc vật thể hình người lên lầu đến rồi. Đã lên lầu. Buông xuống rèm cửa sổ sau đó Hình Hoa Nghĩa đi tới cạnh cửa, sau đó mở cửa phòng ra. Bất quá liền ở Hình Hoa Nghĩa mở cửa phòng ra sau đó đồ lôi, gằng giọng trên mặt cũng lộ ra một tia kỳ quái vẻ mặt, theo sát chân mày cau lại, không tới một giây Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Không đúng, dưới lầu người không phải của ta người. Một tiếng gầm nhẹ, đổ Lôi, gàng Vẹo lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm tập trung vào cửa vào. Cái gì? Chẳng lẽ là nhà này lầu những khách nhân khác? Nguyên Đồng cũng đứng lên, nghi hoặc nhìn Hình Hoa Nghĩa hỏi. Nhà này lầu dòng người động tính rất lớn, ta cũng không quen biết mọi người, bất quá ta xem vừa nay dưới lầu người kia khiêng một khối vải trắng bọc lại đồ vật, xem ra giống như là một người dáng vẻ. Hình Hoa Nghĩa cũng kỳ quái nói ra. Sau đó đầu với tới ngoài cửa, chăm chú nhìn chầm chầm đi lên cầu thang nói, chương 824, lần thứ 2 gặp mặt, chương 824, lần thứ 2 gặp mặt, liền ở hình hoa nghĩa đưa đầu đi ra thời điểm, cầu thang khúc quanh đã xuất hiện lay động bóng người, sau đó một cái khiêng vải trắng bao bọc đồ vật bóng người liền xuất hiện tại nơi đó, hai bước cũng đã trèo lên lên thang lầu, tốc độ làm là mau lẹ, lên thang lầu trong nháy mắt, cái kia khiêng đồ vật bóng người ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm thập phần gương mặt trẻ tuổi. Thế nhưng hình hoa nghĩa nhìn thấy này tấm gương mặt sau đó lại là sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, khuôn mặt này là hắn cả đời cũng lau không đi mộng hiểm, chính là người trẻ tuổi này, ngày đó tại dãy núi An Tơ phế bỏ hắn một thân công lực, thậm chí bức bách nguyên trường lao tại chỗ tự tuyệt bỏ mình. Đã lâu không gặp, lên thang lầu người chính là Lâm mục hắn tại ngẩng đầu thời điểm cũng nhìn thấy hình hoa nghĩa rõ ra đến quan sát tình huống đầu, nhất thời nhe răng cười cười, dưới chân chân khí bay vọn, người đã trong nháy mắt đã đến hình hoa nghĩa trước mặt Tay phải không biết lúc nào đã đặt tại hình hoa nghĩa trên bả vai. Tại cái tay kia liên lụy vai trong nháy mắt, hình hoa nghĩa cũng cảm giác được thân thể đã không bị chính mình không chế, không cần nói động một cái rồi, liền ngay cả nháy một cái mắt đã thành chuyện không thể nào. Trong lòng hắn nhất thời một trận ai thắn, lần thứ hai gặp người trẻ tuổi này, vận khí đã không thể dùng kém để hình dung, ngày này năm sau có lẽ liền sẽ trở thành ngày rỗ của hắn. Làm sao? lão hình. Chu Tuyền ngồi ở cách cửa tương đối gần vị trí, nhìn thấy hình hoa nghĩa đứng ở cửa vào không núp ních nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức đứng dậy đi tới cửa đi qua. Bất quá mới vừa đi hai bước, hắn liền nhìn thấy cửa ra vào lâm mục, nhất thời dưới chân mềm nhũn, thân thể lệch đi trực tiếp đánh vào cửa ra vào tủ giày lên, nếu không phải đỡ tủ giày, hắn cần phải sợ đến sủi lơ tại mà không thể. Ai? Nguyên Đồng thân hình lóe lên là đến cửa vào, nhìn thấy Chu Tuyển đột nhiên không giải thích được đụng phải tủ giày, hắn còn không ngu đến mức không biết xảy ra chuyện mức độ, cho nên ngay lập tức sẽ chạy tới nhìn một chút tình huống, đợi được hắn nhìn thấy lâm mục mặt thời gian Sắc mặt cũng là lúc thì xanh đỏ luân thiên, lộ vẻ hết sức phức tạp, tốt sau một hồi lâu mới từ trong miệng phun ra hai chữ, là ngươi. Thực sự là đã lâu không gặp, xem ra các ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại còn muốn thi vận ra tay. Lần này, ngươi cũng không có giả chết cơ hội rồi, trừ phi ngươi có thể hướng về vị này giờ dại cụ là như thế, nắm giữ mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Sau đó đem trên bả vai khiêng đồ vật quăng ở trên mặt đất, bao quanh vải trắng nhất thời lan xuống, lộ ra bên trong một đoạn nếm thử bánh mì xe đệm. Nguyên lai like bên trong xem ra giống như là người dài mảnh hình dáng vật thể, chính là diện bao xa lên tháo ra châu ngồi phía sau ghế giải. Người là ai? Đối lôi, gắng dẻo cũng xuất hiện tại nguyên đồng sau lưng, nhìn đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào lâm ngục, nhất thời nghi ngờ hỏi. Người chính là gắng dẻo ra tộc giờ ra cụ lạ. Quả nhiên thật sự có tài, từ phó lao trong tay trốn sau khi đi ra, nhanh như vậy liền khôi phục tương thế, xem ra cái gì huyết thực vẫn là hiệu quả rất tốt, chính là bị giáo đỉnh lấy ra một cái cho người có chút tức giận bằng không cũng không cần đi cái kia xoa bóp điểm giết những kia xoa bóp tiểu thư cầm lấy hình hoa nghĩa xoay người lại lâm mục khẽ mỉm cười nói ngươi đến tận cùng là ai tự thân mọi cử động bị đối phương xem ở trong mắt thế nhưng tự thân đối tin tức của người khác lại là không biết gì cả tình huống này để đổ lôi gàng dẹo rất là bất mãn nhìn lâm mục ánh mắt cũng trở nên ác liệt lên ta là ai không trọng yếu quan trọng là các ngươi làm sai chuyện nếu làm sai chuyện như vậy liền được trả ra giá cao đây là đạo lý rất đơn giản ngươi sẽ không không hiểu sao Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, lòng bàn tay chân khí nhẹ nhàng thúc một chút, hình hoa nghĩa lập tức mềm mại co quắp ngã xuống đất, sau đó mất đi ý thức. Cảnh tượng này để một bên khác co quắp ngã xuống đất chu tuyển nhất thời ánh mắt lóe lên, khỏe mắt liên tục nhảy lên đến mấy lần, quen thuộc cảnh tượng có để hắn nhớ tới ngày đó tại dãy núi An Tơ thời điểm, bị Lâm Mục xách tại trong tay không hề có chút sức chống đỡ bộ dáng. Phó Ly sinh thương là người trị tốt, Nguyên Đồng ánh mắt lấp lóe lên, nhìn Lâm Mục trầm thấp mà hỏi, lẽ nào hay là người khác trao lão trị đấy sao? Lâm Mục hỏi ngược một câu. Ngươi tại Thốn Quang đoạt Dương Bí Pháp lên Tu Vi đã rất xa vượt qua năm đó Mục Nhân Thành. Tu Vi cảnh giới thực lực mọi thứ đều cao hơn hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì cùng Chủ ngăn chặn trong cơ thể bành trướng Dược khí, chúng ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Lấy tư cách người xuất thủ thủ lao. Nguyên Đồng lần thứ hai muốn lôi kéo Lâm Mục, là Thánh Dược cùng Cung Chủ áp chế trong cơ thể Dược khí. Dù sao Thốn Quang đoạt Dương Bí Pháp cũng không phải một môn rất đơn giản bí pháp. Nếu như Lâm Mục không muốn ra tay, bọn hắn cho dù giết Lâm Mục hoặc là chu thi vận nơi đó tìm tới chân chính bí pháp còn lại thời gian cũng không nhất định có thể tới kịp tu luyện nói không chắc vẫn không có tu luyện tới trình độ đó cũng đã đi đời nhà ma rồi nếu như tình huống có thể cho phép hắn vẫn là muốn lôi kéo một cái lâm mục để lâm mục tự mình ra tay thay thánh dược cung cung chủ áp chế dược khí cứ như vậy liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy đi một lần nữa tìm hiểu bí pháp rồi có thể mức độ lớn nhất bảo đảm cung chủ an toàn xem ra ngươi còn không hết hy vọng a lâm mục cười lắc lắc đầu Nếu muốn để cho ta thay các ngươi cùng chủ kia áp chế trong cơ thể dược khí, cũng không phải là không thể, chỉ cần năm đó truy sát mục thần y người toàn bộ tự tuyệt tại trước mặt ta, ta liền ra tay thay hắn chữa thương, như thế nào, có thể làm được sao? Ngươi thật sự muốn cùng thánh dược cung đi tới phía đối lập. Nguyên đồng sắc mặt nhất thời trở nên ông chậm. Yêu cầu này chẳng khác nào là bước hắn đi chết rồi, bởi vì năm đó hắn chính là truy sát mục nhân thanh chủ lực một trong, muốn nói người đáng chết hắn liền là cái thứ nhất đáng chết nói như vậy hiển nhiên là không muốn cùng hắn đạt thành thỏa thuận gì, chỉ là tại cố ý tiêu khiển hắn mà thôi. Thánh Đức Cung, ta còn thực sự không để vào mắt. Nếu như các ngươi năm đó không phải truy sát Mục Thần Y, nói không chắc ta còn nguyện ý trợ giúp một hai. Dù sao tất cả mọi người là hoa hạ người, nhưng là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm Mục Thần Y cùng người bên cạnh hắn, ta lại làm sao có khả năng đi cứu các ngươi cung chủ? Lẽ nào nuôi hổ thành hoạn sao? Lâm Mục Nịa mai cười một tiếng nói: Nguyên lai like này là chuyện của các ngươi cùng chúng ta huyết tộc cũng không có quan hệ gì. ở một bên một mực yên lặng nghe đồ lôi, gàng dẻo đột nhiên lên tiếng nói, vừa nãy lâm mục nói chuyện với nguyên đồng thời điểm sử dụng đều là hoa hạ vực, thế nhưng đồ lôi, gàng dẻo lại là có thể nghe hiểu tiếng hoa, so với người khác lớn lên đạt được nhiều tuổi thọ khiến hắn có đầy đủ nhiều đến thời gian đi học tập các loại đồ vật, điểm này cũng coi như là một cái rất rõ ràng chỗ tốt rồi. nếu như ngươi không có trợ giúp lời của hắn, tự nhiên cùng các ngươi huyết tộc không có quan hệ gì, thế nhưng các ngươi đã đã cung cấp trợ giúp. Cái kia liền là địch nhân của ta, đối phó kẻ địch, ta nhưng là chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình. Lâm Mục ánh mắt phát lạnh, thật chặt tập trung vào Đồ Lôi, gàng dẻo. Người ở chỗ này bên trong, muốn nói không chắc chắn người đối phó, cũng chính là cái này đột nhiên xuất hiện giờ dạ cụ lạ rồi, cũng không phải nói Đồ Lôi gàng dư thực lực mạnh bao nhiêu, chủ yếu là Lâm Mục đã không đối giao qua giờ giả cụ lạ, đối phương rất nhiều năng lực hắn cũng không biết, cứ như vậy lời nói, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết là một kiện chuyện rất khó khăn, nói không chắc liền sẽ như Phó Ly Sinh như thế sơ ý một chút đã bị đối phương lẹn. Làm chuyện này không phải của ta bản ý, mà là gia tộc xuống ý tứ. Ta chỉ là phụ trách hành động người mà thôi. Tựa hồ không cần thiết đem món nợ này tính tới trên đầu ta chứ? Đối lôi, găng như thái độ khách thường, Tựa hồ cũng không muốn cùng Lâm Mục là địch, trong lời nói cật lực tránh khỏi cùng Lâm Mục xung đột. Nghe nguyên đồng đều là nhíu chặt lông mày, bất mãn chừng mắt liếc. Giờ giả cụ là chẳng lẽ là bởi vì sống đến thời gian đều quá dài, cho nên đầu óc có chút chuyện không tới? người đã động thủ. Bất kể là gia tộc ngươi ý chỉ vẫn là của ngươi ý tứ, ngươi đều không thể thoát ly căn hệ. Lâm Mục bình tĩnh nhìn đồ Lôi, Gang Dẹo, lạnh lùng nói: Ngươi tựa hồ làm có tự tin đối phó chúng ta, xem ra thực lực của ngươi rất cường đại. Đồ Lôi, Gang Dẹo thấp giọng cười cười, hai mắt đột nhiên tránh qua một tia ánh sáng đỏ, Này đạo hồng quang cũng không có giống trước đó như thế trong phòng toàn bộ phóng xạ ra, mà là thẳng tắp đối với Lâm Mục bàn tới. Tia sáng tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt là đến Lâm Mục trước mặt. Lâm mục đứng đấy cũng chưa hề đủ tới, trước mặt giống như là có một tầng trong suốt không nhìn thấy lồng như vậy, trực tiếp đem này đạo hồng quang cản lại, chính đạo hồng quang như là đánh vào cái gì vật cứng mặt trên như thế, trực tiếp bể đạo đạo điểm sáng màu đỏ. Thực lực của người mặc dù không tệ, nhưng là muốn đánh lên ta, vẫn là kém một chút. Trầm rãi lắc đầu, lâm mục dưới chân bước chân một bước, người đã trong nháy mắt đi tới nguyên đồng cùng đổ lôi, gàng dẻo chính giữa, thân thể trước sau một cái lay động, hai cái tay đã đồng thời đánh về phía hai bên trái phải người. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tuôn trào ra, to lớn uy thế từ trên người lập tức hiện hiện, cùng bạo khí thế để nguyên gốc mặt lạnh nhạt đổ lôi, gắng gèo nhất thời sắc mặt đại biến. Nguyên Đồng đã có lâm mục giao thủ kinh nghiệm, biết lâm mục thực lực rất mạnh, mặc dù coi như tuổi trẻ, thế nhưng thực lực sắc thực vô cùng biến thái, đặc biệt là một thân hùng hậu đến cực điểm chân khí, quả thực cho người không nghĩ ra là làm sao tu luyện ra được. Lúc trước cùng lâm mục tại dãy núi An Tơ giao thủ thời điểm, hắn chính là bị lâm mục hàng long thập bắt trưởng chấn động toàn thân khớp xương run Cuối cùng thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có, bị ép bất đắc dĩ mới thi triển bí pháp tiến vào trạng thái chết giả, lúc ấy kỳ thực cũng chính là đánh cược một lần, nếu như Lâm Mục tới bù một trưởng lời nói, hắn nhưng là lá chân chính chết rồi. Bất quá khi đó may mắn đã tránh được một kiếp, hắn còn tưởng rằng liền không có chuyện gì rồi, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đụng tới Lâm Mục, khiến hắn ở trong lòng tức giận đem chư thiên thần Phật đều mắng một lần, đặc biệt là thiên chúa giáo hổ và đám người, cơ hồ là mỗi cái đều bị hắn mang bên. Thế nhưng mắng thì mắng, Lâm Mục công kích cũng không thể không chống đối, nếu như không cần tiếp đó, hắn nhưng không có bất kỳ nắm chắc có thể chống đỡ được Lâm Mục một trường, nói không chắc liền sẽ trực tiếp bỏ mình. Liên ở Nguyên Đồng nổi lên chân khí đón lấy Lâm Mục một trường thời gian, một bên khác đồ lôi, gằng véo lại là đột nhiên áo choàng hất lên, sau đó cả người hóa thành một chùm khói đen tản ra ngoài đến. Chương 825, thế như trẻ tre. Chương 825, thế như trẻ tre. Đồ lôi. Găng rễo biến thành khói đen xuất hiện, sau đó trong sương mù lập tức chuyển tới một trận phát sóc cánh thanh em của, một giây sau liền gặp được mấy chục con màu đen rơi từ trong sương mù chen trúc mà ra, như ong vỡ tổ hướng về cửa sổ khẩu bay qua, tốc độ cực nhanh. "Muốn đi?" Lâm mục cười dài một tiếng, tay trái chân khí nhất thời trong giây lát gia tăng một phần, trong nháy mắt công lực liền tăng lên tới cực hạn, thế nhưng bề ngoài lại là một điểm cũng không thấy, không rõ nội tình nguyên đồng nhận được một trường này, nhất thời trong miệng một trận tiên huyết phun mạnh, người còn giống như đạn pháo đụng vào tường. Thế nhưng cũng không có đem vách tường đánh vỡ, Này nhìn như không hợp với lẽ thường một màn Lại là lâm mục cao siêu võ công đưa đến hiện tượng Có cùng nguyên đồng giao thủ qua một lần kinh nghiệm Lâm mục đã biết nên làm sao đối phó cái này Am hiểu độc công thánh dược cùng trưởng lao rồi Cái kia chính là không cho hắn phóng thích thi khí cơ hội Cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại hắn Mới vừa một trưởng kia Chính là lâm mục ngưng tụ toàn thân chân khí thuốc dục hàng long thập bắt trưởng Hơn nữa là đơn thể uy lực công kích lớn nhất kháng long h Hầu như tất cả chân khí đều bị lâm mục khống chế tác dụng ở nguyên đồng trong cơ thể, mà không phải tác dụng ở cả người trên người của. Về phần nguyên đồng mãnh liệt như vậy quăng ra ngoài, nhưng thật ra là nguyên đồng mình muốn tan mất lâm mục bên kia chỗ chuyển tới sức mạnh khổng lồ. Đáng tiếc lâm mục cảnh giới võ học cao hơn hắn không chỉ một bậc, một trưởng này lực lượng cường đại cũng không hề bị hắn tan mất bao nhiêu. Tuy rằng nguyên đồng đồng dạng là tiên thiên cảnh võ giả, nhưng là thực lực của hắn cao cường là xây dựng ở một thân kịch độc thi khí bên trên, gặp gỡ không sợ thi khí xâm lấn người. Hắn một thân thực lực liền ít nhất bị phế bảy thành. Lâm Mục nhưng là không giống, hắn một thân thực lực chính là cứng đối cứng chân thực công phu, mặc kệ gặp gỡ đối thủ như thế nào đều là giống nhau, loại này vững chắc tu luyện tu luyện ra được sức mạnh mới là đáng tin nhất, mà không phải dựa vào một loại nào đó thuộc tính năng lượng sưng bá nhất thời. Đối phó người khác thời điểm, nguyên đồng thi linh dược điển hết sức lợi hại, thế nhưng tại Lâm Mục trước mặt, bởi vì thi khí vô hiệu, loại này thánh dược cung cực kỳ lợi hại sách thuốc, hầu như chẳng khác gì là bị phế trừ rồi, mà dựa vào bản thân võ công. Nguyên Đồng căn bản không phải là đối thủ của Lâm Mục. Đi rồi một chuyến cách là khắc dãy núi kia, sau đó Lâm Mục công lực cũng sớm đã khôi phục được đỉnh phong cảnh. giới. nay cuộc trạng thái toàn lực một trường, chưa hề đem Nguyên Đồng trực tiếp đánh chết, đã đã nói rõ Nguyên Đồng thực lực cũng không tệ lắm rồi. Chỉ ít thi khi đối thân thể hắn chữa trị lực lượng vẫn là đáng giá khẳng định, khiến hắn đã có được so với võ giả tầm thường cường đại hơn nhiều thể chất. Tại một trường hầu như phế trừ Nguyên Đồng sức chiến đấu, sau đó Lâm Mục bàn tay phải đồng dạng một cổ chân khí điên cuồng phun chào tới. Bất quá một trường này lại không phải là vì công kích, mà là vì nhốt lại muốn hóa bức thoát đi đồ lôi, gẳng rẹo. Cầm Long công, nhất cổ to lớn sức hút từ Lâm Mục bản tay phải truyền ra, nhất thời trong lòng bàn tay thì dường như xuất hiện một cái cỡ nhỏ hố đen như vậy, một cái khối không khí trong nháy mắt liền ở bản tay phải lòng bàn tay hình thành, lớn lao sức hút nhắm ngay đồ lôi, gẳng dự thoát đi phương hướng, ngay lập tức sẽ gặp được cái kia một chùm khói đen bị vòng xoáy giật trở về. Nhanh muốn đạt tới bên cửa sổ lên cái kia một đám tiểu rơi. Trong lúc nhất thời cứ như vậy khôi hài đọng lại ở giữa không trung, nói là đọng lại có chút không chính xác, bởi vì những kia tiểu rơi còn đang không ngừng đập cánh, thế nhưng dù như thế nào bọn hắn cũng không cách nào tại tiến lên trước một bước. Tuy rằng cửa sổ đang ở trước mắt, chỉ cần đánh vỡ cửa sổ, bên ngoài chính là tự do bầu trời đêm, ngay lập tức sẽ có thể thoát ly lâm mục không chế, thế nhưng một bước này dù như thế nào đồ lôi, gằng dẻo cũng không cách nào không bước ra đi, thậm chí ngay cả một con rơi đều không thể chạy khỏi nơi này. Trở về đi. Vừa dứt lời, Lâm Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong đan điền màu xám luồn khí xoáy lập tức bắt đầu cấp tốc chuyển động, đan điền luồn khí xoáy cùng bàn tay phải trong lòng bàn tay luồn khí xoáy trong nháy mắt tạo thành một cái kỳ diệu hô ứng, hai đạo sức hút cùng cộng lại đồng thời, hắn rõ ràng mạnh mẽ đem Bắc Minh thần công thôn phệ chi lực ra chỉ đã đến cầm lòng công bên trên, để cầm lòng công uy lực đông dương tăng cường mấy lần. Lòng bàn tay luồn khí xoáy trong nháy mắt trở nên lớn gấp 2 có thừa, sức hút càng là tăng vọt mấy lần, to lớn sức hút lôi kéo dưới, đồ lôi gằng rẹo biến thành, cái kia bổng khói đen kể cả hết thể tiểu rơi, đều đồng thời bị từ trước cửa sổ sống sờ sờ lôi trở về. Bị Lâm Mục đã tập trung vào được đồ lôi, găng rẹo, căn bản liền cơ hội chạy thoát đều không có, coi như là hóa bức một chút sau cũng không có cách nào tránh được Lâm Mục trưởng khống, cầm lòng công quả thực chính là giờ dạ cụ lạ khắc tình, vốn là hóa bức là giờ dạ cụ lạ sở trường nhất chiêu số một trong, là bọn hắn trời sinh liền am hiểu kỹ năng, thế nhưng kỹ năng này tại Lâm Mục trước mặt lại là mất hiệu lực. Nếu như là một cái khác am hiểu hàng Long Thập Bát Trưởng võ giả lại đây, không hẳn liền có thể tóm đến ở Đồ Lôi, Găng Dẹo, dù sao cầm lòng công loại này võ công cũng xem là ai đang sử dụng, Lâm Mục sử dụng đến đó là uy lực cường đại vô cùng, hơn nữa còn có Bắc Minh thần công gia trì, uy lực nâng cao một bước, bằng không có thể hay không thuận lợi như vậy đem Đồ Lôi, gàng Dẹo nắm về vẫn là hai chuyện. Đáng chết. Người đây là tại hướng về vĩ đại Găng dẻo gia tộc tuyên chiến. Trong hắc vụ, Đồ Lôi, Găng Dẹo gương mặt như ẩn như hiện. Một lúc xuất hiện tại khói đen bên trái, một lúc xuất hiện tại khói đen bên phải, kèm theo khói đen không ngừng bắt đầu quay cuồng, đồ lôi, gàng dẻo cũng đang ra sức giấy rùa. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất hóa bức đào tàu thất bại, dị vãng coi như là đụng phải giáo đỉnh cao thủ, hắn dựa vào này hóa bức một chiêu này cũng thành công đào thoát vô số lần, thế nhưng lần này rõ ràng cắm ở một vị võ giả trong tay, này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, cư nhiên nghĩ đến dùng gia tộc đến uy hiếp đối phương. Găng dẻo gia tộc. Nếu như gia tộc của ngươi thật có lợi hại như vậy, liền để cho bọn họ đi hoa hạ tìm ta đi. Lâm mục mới không để ý tới cái gì găng dẻo gia tộc, đối với hắn mà nói những gia tộc này cường đại hơn nữa cũng vô dụng, không có một cái dở dạ cụ là gia tộc có thể rất mạnh mẽ đến tiến vào hoa hạ, này bản thân liền đã nói do vấn đề. Thật là đáng chết. Đố lôi, găng dẻo vừa nhìn không uy hiếp được lâm mục, khói đen trong dây lát nổ ra, sau đó mấy chục con rơi cũng một lần nữa hội tụ thành nhân loại hình thể, thân hình trong dây lát nhất chuyển dài nhỏ răng nanh đã từ phần môi đưa ra ngoài thân hóa một đạo tàn ảnh dựa vào lâm mục cầm lòng công hấp lực cường đại Đồ lôi gằng giựt trong nháy mắt liền vọt tới lâm mục trước người của nắm tay phải một đạo năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ trong chớp mắt tiểu đối lâm mục đã phát động ra công kích một trận quyền ảnh trong nháy mắt liền đem lâm mục phía trước lớp đầy không thể không nói giờ giả cụ là tốc độ đúng là nhanh vô cùng hơn nữa đánh lộn kỹ xảo cũng là vô cùng đơn giản hiệu suất cao châu âu cùng hoa hạ bên kia cách đấu phong cách có rõ ràng khác biệt Đều là tối cầu đơn giản trí mạng, một đòn chúng mục tiêu tuyệt đối lãng phí dư thừa khí lực, điểm này cùng hoa hạ võ công hư hư thực thực có khác biệt rất lớn. Bất quá lâm mục tu luyện võ công đã đến tiên thiên cảnh, tại đánh nhau tay đôi lên tự nhiên có phi thưởng cường đại thực lực, không nói trong giới tu chân đánh được đấu kinh nghiệm, liền là địa cầu lên tu luyện ra được võ công, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như cùng bất luận người nào. Thi chuyển cầm long công bàn tay phải một phen, trong nháy mắt ép xuống sau lại dơ lên, chính là cái này một phen nhất chuyển công phu. Lòng bàn tay sức hút đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, tùy theo mà đến chính là một cổ phái nhiên cự lực phun trào mà ra, chính là vừa rồi đem nguyên đồng đánh thành trọng thương kháng long hữu hối, luận đơn thể công kích uy lực chi cương mãnh liệt, hoa hạ võ công bên trong tiên cũng có thể cùng hắn so sánh chiêu số. Một chiêu này chính là là thuần túy dương cương chi lực thúc dục đơn thể công kích, chân khí càng là cương mãnh cường thịnh, uy lực thì càng là to lớn, mặc dù đối với chân khí tiêu hao hết sức mãnh liệt, thế nhưng Lâm mục chân khí tổng sản lượng nhưng là vượt xa cái khác tiên tiên cảnh cao thủ. Về điểm này hắn có ưu thế tuyệt đối. Đố lôi, gắng gieo nhìn thấy lâm mục rõ ràng không tránh không cần, một quyền nhất thời trực tiếp đối với lâm mục bàn tay phải đánh tới, giờ giả cụ lạ không đơn thuần có tốc độ cực nhanh, tố chất thân thể cũng là phi thường cường đại, không có một bộ kiên cường thân thể chống đỡ, tốc độ của bọn họ thì không cách nào phát huy đến mức tận cùng mức độ, đơn liều tố chất thân thể, bọn hắn thậm chí có thể người sói so với. Đáng tiếc, đố lôi găng Đeo một quyền cùng Lâm Mục Bản Tay phải đụng vào nhau, sau đó khiến hắn hối hận vạn phần sự tình nhất thời xảy ra, nhất cổ làm hắn không cách nào tưởng tượng sức mạnh khổng lồ từ Lâm Mục Bản Tay phải lên truyền tới. Hắn thậm chí trong nháy mắt đều nghe được nắm đấm xương vỡ vụn thanh nhẫn của, sau đó chính là cánh tay, nơi bả vai xương đồng thời truyền đến đau đớn một hồi. Chỉ là một chiêu công phu, hắn và Lâm Mục Bản Tay phải đối đầu cánh tay phải, cũng đã trên căn bản là phế bỏ, nắm đấm hết thể xương đã thôn thôn gãy vỡ, cánh tay xương cũng đã chợt khớp xuất hiện vết giãn nước nơi bả vai khớp xương càng bị lâm mục một trưởng sống sờ sờ chấn động đến mức đoạn lứt ra. Mấu chốt nhất chính là một trưởng này đó lấy trong cơ thể nơi nào đó truyền đến một tiếng vỡ tan thanh âm của cái thanh âm này người ngoài không nghe thấy chỉ có chính hắn năng lực nghe thấy chính là cái thanh âm này xuất hiện để hắn trong lòng cảm giác nặng nề biết việc lớn không tốt rồi. Hai người đã qua một chiêu lâm mục trong mắt cũng xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc phải biết một trưởng này nhưng là cùng đối phó nguyên đồng thời điểm uy lực gần như hắn vốn là cho rằng một trưởng này đã có thể mang đồ lôi gàng dẻo đánh thành trọng thương, không nghĩ tới thật sự một trường đánh trúng thời điểm, chân khí của hắn tại đồ lôi, gàng dẻo trong cơ thể gặp rất lớn trở ngại, cuối cùng rõ ràng chỉ là đã cắt đứt đồ lôi, gàng dẻo cánh tay phải, thương thế như vậy đừng nói là đối với một cái giờ dạ cụ lạ tới nói rồi, coi như là một cái hoa hạ võ giả cũng sẽ không rơi xuống trọng thương mức độ, xương gãy vỡ đối với võ giả tới nói chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, có ý tứ, xem ra dở dạ cụ là quả nhiên có không giống bình thường địa phương, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Lâm mục bên trong đan điền luồng khí xoáy nhất thời điên cuồng tuân ra chuyển động. đối lôi, găng ra sắc mặt tâm trầm, đối với lâm mục lời nói hắn cũng không để ý tới, mà là trong mắt hồng quang đột nhiên đại thịnh, sau đó cái chán xuất hiện một viên thần bí màu máu hoa văn, cái này hoa văn tựa hồ là một cái huy chương đánh dấu, nhìn lên khá giống phức tạp hình hình học, trong lúc nhất thời cũng không lớn thấy rõ. Thế nhưng ở này cái huy chương xuất hiện tại trên chán thời điểm, đỗ lôi, găng giữa cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt Ngắn ngủn một hơi trong lúc đó liền đã đạt đến tiên thiên cảnh cao thủ trình độ. Chương 826, huyết chi dấu ấn. chương 826, huyết chi dấu ấn. Tiên thiên cảnh cao thủ, tương đương với giờ dạ cụ lạ bên trong công tức cấp những cao thủ khác rồi. Đồ lôi. Găng dự tại trên chán xuất hiện cái này thần bí màu đen huy trương hình dáng dấu ấn sau đó trong cơ thể năng lượng khí tức nhất thời tăng vọt. Rõ ràng tại một hơi trong lúc đó liền đã tăng tới công tức cấp giờ dạ cụ lạ khác cao thủ, vượt qua cấp bậc tăng lên nhanh chóng như vậy để Lâm Mục quả thực hơi kinh ngạc. Không biết Lâm Mục hiện tại trong lòng ngạc nhiên, đồ lôi. Găng dược trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ, cái này huy trương hình dáng dấu ấn không phải là tùy tiện như vậy là có thể vận dụng, cho dù tại vàng ai trong, này đã ấn ký cũng là trọng yếu nhất bảo mệnh phụ, cũng không phải từng cái dở dạ cụ lạ đều có thể thứ năm giữ, đồ lôi. Găng dược thật sự là không nghĩ tới biện pháp khác, lúc này mới kích phát rồi cái này dấu ấn. Tại vàng ai trong gia tộc, cái này dấu ấn được gọi là huyết chi dấu ấn phong cái này huyết chi dấu ấn cũng có thể coi là là giờ dạ cụ là gia tộc truyền thừa, tỷ như đồ lôi găng dẻo chỗ ở găng dẻo gia tộc liền nắm giữ một viên của mình tộc huy cái này tộc huy hình dạng là do thành lập gia tộc đệ nhất thân vương quyết định tất cả gia tộc thành viên cũng có thể kế thừa cái này thân vương để lại ý chí thân vương ý chí có thể hóa thành tính thực chất tồn tại chính là thể hiện tại trên trán cái kia thần bí lại phức tạp huyết chi dấu ấn cho nên cái này huyết chi dấu ấn không đơn thuần là gia tộc tượng trưng cũng là một loại sức mạnh tượng trưng đồ lôi Găng Dẻo vốn là ở trong gia tộc địa vị cũng là không thấp, đồng thời cũng là làm có hy vọng lên cấp đến công tước đẳng cấp tộc nhân, nhưng là vì một lần nhiệm vụ thất bại, hắn bị gia tộc lưu phóng ra, mang theo mấy vị con em của gia tộc đi tới Munich, một cái trở chính là thời gian mấy chục năm. Tuy rằng thời gian đối với với một cái giờ dạ cụ lạ tới nói cũng không coi vào đâu, không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn hầu như đều có giải đẳng đăng tuổi thọ. rất nhiều giờ già cũ cụ lạ cũng không phải tự nhiên tử vong, mà là bị người của giáo đình săn giết. Tại vạm trong gia tộc Trừ chân chính giờ giả cụ lạ tộc nhân bên ngoài, bọn hắn còn có thể phát triển lệ thuộc, loại này lệ thuộc cũng chia làm hai loại, một loại là bọn hắn cấp cho sơ ủng, ban cho tự thân tinh huyết, đã nhận được giọt tinh huyết này nhân loại, tại đã trải qua một quang thời gian thống khổ sau đó liền sẽ từ từ chuyển hóa thành chân chính giờ giả cụ lạ. Chỉ là loại này chuyển hóa quá trình so sánh dài dằng dặc, ngắn thì 3 năm dưới, lâu là khả năng có 10 năm, thế nhưng một khi chuyển đổi thành công sau đó bọn hắn là có thể nắm giữ giờ giả cụ lạ như thế mạnh mẽ thể chất cùng dài sinh mệnh. Bất quá tinh huyết đối với một cái giờ dạ cụ lạ tới nói, không thể nghi ngờ là quý báo nhất đồ vật, thân thể bọn họ bên trong được năng lượng đều bao hàm ngậm tại tinh huyết bên trong, một khi ban cho đừng người tinh huyết, tự thân sức mạnh phải rút lui, cần khôi phục một quãng thời gian mới có thể lần nữa về đến trạng thái đỉnh cao, thời gian này dài ngắn coi cá nhân thực lực mạnh yếu mà định ra. Một loại khác nhưng là bị dở dạ cụ lạ cắn qua nhân loại, bọn hắn chỉ là ở một mức độ nào đó đã có được bộ phận giờ dạ cụ lạ năng lực nhân loại, nhưng cũng không phải thật sự là giờ dạ cụ lạ chỉ là tốc độ cùng sức mạnh so với người bình thường phải cường đại hơn, đồng thời đã có được khát máu đặc tính, thế nhưng giờ giả cụ lạ loại kia biến thái năng lực hồi phục cùng với dài dưỡng rạc sinh mệnh, bọn hắn lại là không có. Ban cho tinh huyết lệ thuộc bị trở thành cá nhân chuyên môn lệ thuộc, mà bị cắn qua người lại chỉ là phổ thông lệ thuộc. Một mực đi theo đồ lôi, găng ra cái kia cái phụ nữ trung niên, chính là hắn chuẩn bị trở về gia tộc sau đó phát triển trở thành là cá nhân chuyên môn lệ thuộc, loại này lệ thuộc cực kỳ trung thành, là không thể nào phản bội chủ nhân của mình. Bởi vì tinh huyết ở trong chứa có một loại không do khế ước, một khi tiếp nhận rồi giọt tinh huyết này, cũng là mang ý nghĩa tiếp nhận rồi dở dạ cụ lạ nô dịch. Nếu như dở dạ cụ lạ thực lực đạt đến thân vương cấp bậc, cảnh giới của bọn họ liền sẽ đến đạt một cái độ cao mới, thời điểm này bọn hắn tinh huyết truyền thừa sẽ xuất hiện cá nhân chuyên môn đánh dấu, cũng chính là gia tộc tộc huy. Đương nhiên, một cái thân vương cấp dở dạ cụ lạ khác cũng có khả năng không có sáng tạo ra một cái gia tộc, nhưng là tinh huyết của hắn hấp thu sau vẫn như cũ sẽ xuất hiện huyết chi dấu ấn. Tinh huyết bên trong hàm chứa dở dạ cụ là năng lượng khổng lồ, bình thường là sẽ không dễ dàng lưu truyền xuống. Thế nhưng thân vương cấp dở dạ cụ lạ khác mỗi một người đều sống thập phần lâu đời, bọn hắn tại dài rằng dặc trong cuộc sống sẽ không ngừng ngưng tụ ra từng giọt máu huyết, ở gia tộc bên trong có tiềm năng hậu bối kế thừa. Này vừa là tượng trưng một loại thân phận, lại là một loại sức mạnh tượng trưng. Thời khắc mấu chốt, giờ giả cụ lạ có thể kích thích ra giọt tinh huyết này bên trong được năng lượng, dùng để nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân nhưng là vì dọn tinh huyết này chuyển thừa từ thân vương cấp dở dạ cụ lạ khác bên trong năng lượng ẩn chứa hết sức mạnh mẽ cho nên vậy dở dạ cụ lạ đều không thể thời gian dài bạo phát tinh huyết bên trong năng lượng thân thể mạnh mẽ hay không là bọn hắn có thể kéo dài bạo phát bao lâu then chốt nguyên nhân vị trí tinh huyết ở trong người cũng sẽ không biến mất năng lượng của nó dùng sau khi xong sẽ tự động hấp thu dở dạ cụ lạ trong cơ thể năng lượng đợi được lần nữa khôi phục như cũ thời điểm là có thể lần nữa tiến hành thôi thuốc cho nên đủ có một đạo huyết chi dấu ấn cũng là mang ý nghĩa có một tấm đùa bảo mệnh, đồ lôi, găng dẻo mặc dù có thể nắm giữ như vậy một dọa thân vương máu huyết, là bởi vì hắn ra ra hoa hoa đức, găng dẻo là một gã thứ thiệt dở dạ cụ lạ công tước, cho dù ở gần gũi trong gia tộc, hoa hoa đức, găng dẻo một mạch cũng là làm thế lực mạnh mẽ, nhưng là vì giờ dạ cụ lạ tộc quy làm nghiêm ngặt, cho nên đồ lôi, găng sẽ xảy ra chuyện sau đó hoa hoa đức, găng dẻo cũng không có cách nào tiến hành bao che, không thể làm gì khác hơn là dựa theo tộc quy đối cháu trai tiến hành rồi xử phạt khiến hắn rời khỏi găng dẻo gia tộc, một người ra ngoài bồng bền. Do tinh huyết này chính là hoa hoa đức. Găng dẻo để cho đồ lôi. Găng dẻo bảo mệnh đồ vật, đồ lôi. Găng dẻo cũng là một cái thập phần có dã tâm người, tại rời khỏi gia tộc sau đó sở dĩ lựa chọn đi tới nít nơi này, cũng là bởi vì nơi này đối giáo đỉnh tới nói cũng là thập phần địa phương trọng yếu, hắn muốn làm thành một việc lớn. Chỉ cần có thể đem đại sự này làm thành, hắn là có thể lần nữa ngẩn đầu hướng ngực về đến gia tộc bên trong đồng thời không có ai còn dám nắm chuyện lúc trước tới lấy cười hắn. Hoa Hoa Đức, găng dẻo cũng biết cháu trai tính nết, lúc này mới đem cất giấu một lần thân vương máu huyết đưa cho cháu trai lấy từ cách bảo mệnh dùng lá bài tẩy. Mu Nít là giáo đình trọng yếu lấy tay một tòa thành thị, nơi này thậm chí quanh năm đều có một vị lợi hại cực điểm hồng ý đại giáo chủ tòa chấn. ở nơi đó ẩn hiện vô tình là siết đi dây vậy nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. giọt này thân vương máu huyết chính là găng dẻo gia tộc mu dây người, thân vương để lại tinh huyết. Bản thân số lượng hết sức có hạn, toàn bộ gẳng dược trong gia tộc, nắm giữ giọt tinh huyết này người cũng không có bao nhiêu. Lần này nếu như không phải gặp Lâm Mục, thật sự là không có cách nào thoát ra đến, đồ lôi. Găng dẻo là tuyệt đối không nỡ bỏ vận dụng giọt tinh huyết này, bởi vì dựa theo tu vi của hắn mà tính, một khi tinh huyết bên trong năng lượng tiêu hao hết rồi, lần thứ hai khôi phục thời gian ít nhất cần 30 năm trở lên, điều này cũng mang ý nghĩa hắn tại 3 thời gian 10 năm bên trong không có bảo mệnh lá bài tẩy. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một nhỏ thân vương máu huyết Thế nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa độ tinh khiết lại là xa xa cao hơn cấp thấp dở dạ cụ lạ, muốn đem giọt tinh huyết này bên trong năng lượng lấp kín cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá đối mặt mạng nhỏ khó bảo toàn cùng tinh huyết tiêu hao lựa chọn, Đồ Lôi, Găng Như tự nhiên là lựa chọn tiêu hao tinh huyết, tuy rằng đối với những người khác tới nói, muốn giết chết một cái dở dạ cụ lạ vô cùng có đâu, thế nhưng Đồ Lôi, Găng Như không hoài nghi chút nào Lâm Mục có giết bản lãnh của hắn, thực lực như vậy cao siêu cường giả, sức mạnh của bản thân liền phi thường mạnh mẽ một thứ không cách nào hư hao cũng không phải thật sự tổn hại không được mà là vì gây phá hoại lực lượng không đủ mạnh làm ngoại lực đánh tới trình độ nhất định thời điểm không có đồ vật gì thì không cách nào phá hoại lâm mục mạnh như vậy lực một cái kháng long hữu hối, không có thể đem đồ lôi găng diệp trực tiếp đánh thành trọng thương là vì đồ lôi găng diệp trong cơ thể một viên hắc ám ký hiệu thay hắn đã ngăn được này một đòn chí mạng đạo này hắc ám ký hiệu là đồ lôi găng diệp trượt thời gian rất dài mới thu thập được bảo bối có thể chống đỡ một lần chí tử công kích đương nhiên nếu như công kích sức mạnh đủ mạnh vượt qua hắc ám ký hiệu thừa nhận cực hạn vẫn như cũ có thể tại đánh nát ký hiệu sau trọng thương ký hiệu người nằm giữ cái kia một cái kháng long hưu hối sức mạnh đã đầy đủ phá hủy hắc ám ký hiệu rồi thế nhưng tại hắc ám ký hiệu chống đỡ sức mạnh khổng lồ sau đó còn lại sức mạnh đã không đủ để trọng thương đổ lôi găng gheo chỉ có thể cắt nát hắn một cánh tay mà thôi thế nhưng này cứ như vậy đã đem đổ lôi găng rất sợ hãi đến không chút do dự kích phát rồi huyết chi dấu ấn nếu như không phải trong cơ thể đạo kia hắc ám ký hiệu hiện tại đồ lôi găng dèo đã cùng nằm ở góc tường nguyên đồng giống nhau. bất quá tất cả những thứ này lâm mục cũng không phải chi tình hắn cho rằng dở dạ cụ là thể chất thật có mạnh mẽ như vậy lại có thể chống đối hắn gây toàn bộ công lực một cái kháng long hưu hối. phải biết hắn xuất hiện tại thi triển ra chiêu số nhưng là so với võ giả bình thường phải lớn hơn rất nhiều có bắc minh chân khí ra chỉ sau đó hắn thi triển bất luận võ công gì uy lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều hiện tại đồ lôi găng déo lại thi triển không rõ lai lịch bí pháp, đem tự thân tu vi tăng lên tới công thức đẳng cấp, này làm cho lâm mục càng thêm hương phấn lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng giờ giả cụ lạ giao thủ, tự nhiên không hy vọng đối phương liền dễ dàng như vậy bại đi xuống, đối phương chống đỡ càng lâu, hắn lại càng có thể tham dò rõ chi tiết, cho nên chiêu thứ nhất không có đặt thành hiệu quả dự chủ sau đó trong lòng hắn chẳng những không có thất vọng, trái lại càng thêm vui vẻ. Bất quá vào giờ phút này, đồ lôi, gắng déo lại là không cao hứng nổi Khi hắn tăng lên thực lực sau đó lâm mục công kích cũng đã theo nhau mà tới, khiến hắn căn bản không có cơ hội thở lấy hơi. Giống như cuồng phong bạo vũ công kích, khiến hắn lần thứ nhất cảm thấy thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, thậm chí có loại cũng bị người sống tách rời cảm giác. Người trong phòng ngoại trừ đã sủi lơ tại góc tường nguyên đồng bên ngoài, liền vẫn còn dư lại mất đi sức mạnh hình hoa nghĩa ba người. Ba người này ngay cả chạy trốn cử động cũng không dám làm được, chỉ có thể an tĩnh dừng lại tại chỗ. Bọn hắn biết coi như là chạy trốn, cũng tuyệt đối không thể chạy ra lâm mục lòng bàn tay. Chương 827, cấm thuật xuất liên tụ. Chương 827, cấm thuật xuất liên tụ. Thi triển huyết chi dấu ấn đổ lôi. Găng nghèo, tại tinh huyết bên trong năng lượng bạo phát trong nháy mắt, cũng đã mượn mạnh mẽ huyết hệ năng lượng, trực tiếp khôi phục gây vỡ cánh tay phải. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ bằng một cái tay là tuyệt đối không có thể trở thành lâm mục đối thủ, cho dù khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể giết lâm mục các loại sự tình, mà là như thế tìm cơ hội chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Bạo phát giọt tinh huyết này chỉ là vì cho chạy trốn tăng thêm một chút tỷ lệ thành công mà thôi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, đồ lôi, Gang Dễ phát hiện cho dù là chạy trốn, tựa hồ cũng chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời. Hắn phát hiện Lâm Mục ra tay càng ngày càng nặng, lực đạo càng lúc càng lớn. Hắn đã dần dần có loại muốn không chống đỡ nổi cảm giác tật. Luôn luôn lấy tố chất thân thể tăng trưởng dở dại cú lạ, rõ ràng tại thân thể phương diện đã thua bởi một vị hoa hạ võ giả. Ngẫm lại đồ lôi, Gang dẹo vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hắn không phải lần đầu tiên gặp qua hoa hạ võ giả, thậm chí hắn còn đánh giết qua rất nhiều hoa hạ võ giả, đem bọn hắn huyết dịch toàn thân đều hấp thụ sau dùng để tinh luyện thành tự thân năng lượng tinh thần. Bất quá trước mặt Lâm Mục, hiển nhiên cùng hắn di vãng đụng phải những kia hoa hạ võ giả không phải một cấp bậc phong. Nếu như nói hắn di vãng đụng phải những kia hoa hạ võ giả chỉ là một cái nhỏ yếu trẻ con, hoặc là đang tại khỏe mạnh trưởng thành thiếu niên, như vậy Lâm Mục chính là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời nắm giữ thực lực cường đại tay quân anh. Giữa hai người trên lệnh quả thực có thể dùng thiên địa cách xa để hình dung. Đối với Lâm Mục tới nói, dứt khoát như vậy đánh bại đồ lôi. Găng dẻo cũng không có ý tứ gì, hắn cần sở một cái giờ dạ cụ lạ nội tình, nếu như là một cái công thức cấp dở dạ cụ lạ khác, hắn tự nhiên không dám như vậy treo chọc đối phương, mà là hội muốn đối phó nguyên đồng như thế, lập tức dùng công kích mạnh nhất đến kích đổi địa phương. Thế nhưng đồ lôi, găng dược thực lực đã bị hắn động vào không sai biệt lắm, muốn từ trong tay của hắn đào tẩu. Có thể nói là có chắp cánh cũng không thể bay, cho nên này mới yên tâm cùng đổ lôi. Găng dẻo bơi bắt đầu đấu, muốn bức bách cương đổ lôi. Găng dẻo sử dụng suất càng nhiều hơn chiêu số, khiến hắn càng thêm hiểu rõ dở dạ cụ lạ cái này thần bí trùng tộc. Lâm mục y lực của chiêu thức đang không ngừng tăng cường, hắn đang thăm dò đổ lôi. Găng dẻo chịu đựng lực lượng điểm mấu chốt đồng thời, cũng là phòng ngừa thất thủ trực tiếp đem đổ lôi. Găng dẻo phế bỏ, như thế sẽ không có đến tiếp sau thăm dò rồi. Đối lâm mục tới nói. Hiện tại chính là một cái thăm dò sinh vật lạ quá trình, thế nhưng đối đổ lôi. Găng dèo tới nói, hiện tại nhưng là sống không bằng chết trải nghiệm, hắn đã bị lâm mục công kích sắp bước đến rồi, mỗi khi hắn phồng lên sức lực muốn đánh trả thời điểm, liền sẽ phát hiện lâm mục công kích uy lực lại đột nhiên giữa tăng cường, đưa hắn lần nữa hoàn toàn áp chế. Liền kiên trì như vậy gần 10 phút sau đó đổ lôi. Găng dèo thật sự là đã không cách nào tiếp tục tiếp tục chống đỡ rồi, lại tiếp tục như thế lời nói, hắn rất có thể sẽ bị lâm mục đánh tới thoát ly cuối cùng ngay cả chạy trốn khí lực đều không có, cho dù là hiện tại hắn cũng không chắc chắn có thể hóa bức tử lâm mục trong tay thoát đi. trước mặt không lớn gian phòng đã bị hai người giao thủ kình khí đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ là tất cả mọi thứ đều biến thành mảnh vỡ, ngoại trừ nguyên đồng cùng hình hoa nghĩa ba người bên ngoài, hiện tại hình hoa nghĩa ba người đã bị bức bách trên một lượn. trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ đứng ở góc bên kia bên trong. ở trong mắt bọn họ lâm mục cùng đồ lôi găng dẻo đã hoàn toàn biến thành tàn ảnh, ở bên trong phòng chung quanh bắn nhanh. Căn bản liền cái gì dáng dấp đều thấy không rõ lắm, hai người giao thủ tốc độ nhanh chóng, rất nhiều lúc bọn hắn chỉ có thể nghe thấy một hai tiếng quyển cước tương giao âm thanh, nhưng kỳ thật hai người đã giao thủ vô số lần. Con mắt hơi nhìn lướt qua đứng ở trong góc nhỏ hình hoa nghĩa ba người, đồ lôi. Găng dựa trong lòng do dự một chút, hắn đang suy nghĩ đến tổt cùng có muốn hay không thi triển cái kia cấm kỵ bí thuật. Bí thuật một khi thi triển thành công, hắn hầu như có 90% chắc chắn có thể từ lâm mục trong tay thoát đi thế nhưng khuyết điểm chính là bí thuật thi triển thời điểm hội kích phát khổng lồ huyết hệ sóng năng lượng nơi này mặc dù là khu Tây Thành, thế nhưng như trước thuộc về Munich Pháp khoảng cách Thánh U Lì Hào Đại Giáo Đường khoảng cách có chút quá gần rồi có lẽ cái khác giáo đỉnh chi người không thể phát hiện đến khoảng cách xa như vậy huyết hệ sóng năng lượng thế nhưng đóng tại Thánh U Lì Hào Đại Giáo Đường bên trong màn phỉ gì ẩn hồng ý đại giáo chủ là nhất định có thể nhận ra được đối với giáo đỉnh những này cao cấp sức chiến đấu không có ai so với dở dạ cụ là càng thêm hiểu rõ bọn hắn thực lực cho nên đồ lôi. Găng dẻo một mực đang do dự đến tột cùng có muốn hay không thi triển, thi triển hậu quả thập phần nghiêm trọng, hắn nhất định phải mau chóng rời đi mu nít phạm vi, hơn nữa là rời đi càng xa càng tốt, bằng không ở trên người huyết hệ sóng năng lượng không có biến mất trước đó, hắn sẽ đưa tới giáo đỉnh vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Theo lâm mục công kích cường độ từ từ gia tăng, đồ lôi. Găng dẻo chống đỡ cũng là càng thêm khó khăn lên, trong lòng quyết định cũng đang từ từ kiên định xuống. Rốt cuộc Tại hai tay xương cốt lần nữa phát ra rợn người quật kẻ tâm thanh sau đó đồ lôi. Giang rèo biết hắn đã đến cực hạn, thời điểm này nếu không đem ép đáy hỏm chiêu số sử dụng đến, hắn rất có thể cũng không có cơ hội nữa thi triển những này chiêu số. Thân hình lóe lên, đồ lôi. Giang rèo thật nhanh rút lui một khoảng cách, bóng người lấp loại ra hơn 10 đạo ảo ảnh, sau đó những này ảo ảnh hai tay của đồng thời trên không trung thật nhanh vẽ ra một đạo như là ký hiệu đồ vật, những phù văn này do huyết hệ năng lượng tạo thành, mới vừa hình thành sau liền lập tức nổ tung ra. Một trung đồng sương máu tại diện tích không lớn trong nhà nội tung trong chớp mắt trong phòng liền tràn đầy dày đặc sương máu trong lúc nhất thời tầm mắt hoàn toàn bị che cản thậm chí ngay cả đông tây nam bắc đều không phân biệt được lợi dụng một cái cái lỗ hổng đồ lôi găng dẻo cũng không hề trực tiếp chạy trốn những huyết vụ này chỉ là che chắn tầm mắt phép che mắt mà thôi hắn cũng không nhận ra loại này thủ đoạn có thể ngăn cản lâm mục chỉ là vì tranh thủ một chút thời gian đến để cho mình thi triển bí pháp mà thôi Lắc người một cái đã đến thất kinh nhìn chung quanh hình hoa nghĩa ba người trước người đồ lôi Găng vừa phải duỗi tay một cái, tăng vọt móng tay trong nháy mắt liền sẹt qua hình hoa nghĩa ba người cổ, lập tức một đạo tinh tế tơ máu liền xuất hiện tại ba người trên cổ. Hai tay ôm thật chặt lấy cái cổ, hình hoa nghĩa ba người cái gì cũng không nhìn thấy, cứ như vậy đang sợ hãi bên trong mất đi sinh mệnh, thẳng đến chết thời điểm, bọn hắn cũng không biết là đồ vật gì giết bọn hắn. Khoe miệng răng nhanh trong nháy mắt tăng vọt, đồ lôi. Găng vừa tại trên bàn tay của chính mình cắn rách một khối huyết đục, sau đó trực tiếp đem huyết dịch lao ở hình hoa nghĩa ba người cổ miệng vết thương. Theo sát tay trái vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị ký hiệu, quanh có khúc phức hữu dường như một loại nào đó quái dị đầu người bình thường. Hát ám cấm thuật. Huyết ẩm. Trong miệng mộ được khẽ quát một tiếng, Đồ Lôi. Gần giật trên người của đột nhiên phát ra một trận chói mắt huyết quang, lập tức trước mặt hình hoa nghĩa ba người đột nhiên không hề có điểm báo trước từ cái cổ miệng vết thương phun ra rất nhiều máu dịch. Những huyết dịch này tựu như cùng trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra hiện ra như vậy, lập tức huyết dịch hội tụ thành một cái huyết mang, quay trùng quanh ở Đồ Lôi lăng giảo bên người, tất cả những thứ này phát sinh bất quá liền ở hai cái hô hấp trong lúc đó, tốc độ nhanh liền lâm mục đều vẫn không có làm ra phản ứng gì, dù sao xương máu tới đột nhiên, lâm mục cũng cần thời gian đi phân biệt xương máu đến cùng có những gì đặc tính. Tại lâm mục phát hiện xương máu không có gì lực công kích sau đó, hắn trước tiên liền thúc dục chân khí trong cơ thể, cánh tay phải một cái quét ngang, cùng phong nhất thời ở bên trong phòng đống dưng hiện lên, trực tiếp đem những kia xương máu một mạch từ rộng mở chỗ cửa lớn thổi ra ngoài. Sau đó liền lộ ra bên người bao quanh một cái huyết mang đồ lôi. Găng dẻo. Hắc hắc, ngươi vẫn là thứ nhất buộc ta sử dụng một chiêu này người. Một chiêu này vốn là chuẩn bị đối phó giáo đình đám kia cho săn, thế nhưng hiện tại chỉ có thể cho ngươi trước tiên thử một lần rồi. Âm trầm cười cười, đồ lôi. Găng dẻo nhìn lâm mục ánh mắt tràn đầy kiểu hận, một chiêu này sử dụng đến sau đó hắn chí ít cần từ ngủ say trăm năm, năng lực từ trạng thái trọng thương khôi phục như cũ, có thể nói là bỏ ra cái giá cực lớn. vừa dứt lời. Quanh người cái kia huyết mang liền bắt đầu quỷ dị vốn éo chuyển động, sau đó những này huyết mang liền từ bốn phương tám hướng tràn vào đồ lôi. Găng dẻo thân thể, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, đứng tại chỗ thật tốt đổ lôi. Găng dẻo thân thể lại là đột nhiên nổ tung ra, là loại kia hoàn toàn nổ tung, nhìn lên giống như là tan xương nát thịt như vậy. Vô số màu máu tiểu rơi từ trong huyết vụ phô thiên cái địa bay ra, số lượng thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, ít nhất cũng có hơn 500 con. Những này mầu máu tiểu rơi vừa xuất hiện, tiểu đối Lâm Mục Điên cuồng công đánh tới, mỗi một con tiểu rơi đều mang theo thập phần cường đại huyết hệ năng lượng, hơn nữa những này huyết hệ năng lượng vô cùng không ổn định, có loại đụng vào liền muốn nổ tung địa cảm giác. Niệm nhận thức quét qua những này tiểu rơi, Lâm Mục sắc mặt cũng là biến đổi, hắn ngay lập tức sẽ đã nhận ra những này màu máu tiểu rơi chỗ không đúng, thế nhưng số lượng là tại lúc quá mức đông đảo, liền ngay cả hắn trong lúc nhất thời đều khó mà tranh né, những này mầu máu tiểu rơi hoàn toàn là tính chất tự sát công kích chỉ vì giết chết đối thủ mà tồn tại. Hơi suy nghĩ, rất nhiều chân khí lập tức hướng về trong túi tiền ngân tệ chen trúc mà vào, lập tức một cái trong suốt lồng ánh sáng lập tức đột nhiên xuất hiện, đem thân thể của hắn bao phủ lại, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lâm Mục đối với cửa sổ vị trí liền sông ra ngoài. Tại niệm nhận thức đảo qua những kia màu máu tiểu rơi thời điểm, Lâm Mục cũng đã đã nhận ra một con tầm thường màu máu rơi lặng lẽ từ sân thượng chạy ra ngoài. Loại này dương đông kích tây chiêu số, tự nhiên là không thể nào đã lừa gạt hắn niệm nhận thức. Hơn nữa đánh tới cái trình độ này, hắn cũng mơ hồ phát giác đồ lôi. Găng dập chỉ sợ không phải vậy giờ dạ cụ lạ, nếu như từng cái dở dạ cụ lạ hầu tức đều có thể có thực lực cường đại như vậy, như vậy giáo đình được có sức mạnh mạnh cỡ nào, mới có thể đem dở giả cụ lạ áp chế hơn ngàn năm. Chính là bởi vì từng chứng kiến giáo đình tra xứ sứ sức mạnh, cho nên lâm mục mới cảm giác được đồ lôi. Găng dập không đơn giản, lợi hại như vậy giờ giả cụ lạ hầu tức, hắn tự nhiên là không thể nào bỏ mặc hắn rời đi, bằng không về sau tất thành lớn Chương 828: Đánh giết hầu tước. Chương 828: Đánh giết hầu tước. Tại Đồ Lôi, găng như thi triển cấm thuật huyết tẩm trong nháy mắt hút hết hình hoa nghĩa ba người thể nội huyết dịch, sau đó thân hóa vô số màu máu rơi thời điểm, cách nơi này có mười mấy cây số nguyên thánh tu Lị áo đại giáo đường bên trong, một tên chính ngồi trên ghế giữa tĩnh tư người mộ được mở hai mắt ra. Người này thân mặc một thân màu đỏ sẫm chủ giáo áo bào, chính là tọa trấn thánh tu Lị áo đại giáo đường Mạn Phỉu gì ẩn hồng ý đại giáo chủ mạnh liệt như thế huyết hệ sóng năng lượng, cho dù cách mười mấy cây số xa, đều không thể chặn hắn cảm ứng tận. Đây là huyết bức bí thuật. Lại có dòng chính giờ giả cụ lạ xuất hiện tại Munich. Trâm Dái từ trên ghế đứng lên, mạn tiêu diệt ẩn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Dòng chính giờ giả cụ lạ xuất hiện tại Munich phụ cận, không thể nghi ngờ là đối giáo đình kinh nhận. Hơn nữa nơi này vẫn là Munich, là giáo đình đóng giữ sức mạnh nghiêm mật nhất mấy tòa đại giáo đường một trong phong. Các ngươi đây là tại muốn chết? Trong miệng khép quát một tiếng. Mạn Phậu Dĩ ẩn thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh nhất phi trùng thiên, lập tức trên không trung nhanh chóng bay về phía huyết hệ năng lượng chuyển tới phương hướng. Thời điểm này hắn đã không lo được tiết kiệm năng lượng, giờ giả cụ lại thi triển ra huyết bức bí thuật, liền mang ý nghĩa đã đến liều mạng thời điểm, thi triển huyết bức bí thuật qua đi giờ giả cụ lại sẽ thay đổi hết sức suy yếu, không cần nói đụng tới Hồng Ý đại giáo chủ rồi, chính là tùy tiện đụng tới một cái cha xứ liền cũng có thể muốn hắn tính mạng. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Mạn gì ẩn mới không lo được tiết kiệm năng lượng. Ngay lập tức sẽ nhất phi trùng thiên, trực tiếp giết tới, chuẩn bị đem cái này gan to bằng trời giờ dạ củ lạ bắt trở lại giáo đình thật tốt thẩm vấn. Bất quá có một người tốc độ so với mạn phiểu gì ẩn còn muốn càng thêm nhanh chóng, người này tại huyết bức bí thuật thi triển trong nháy mắt, cũng đã rời khỏi ban đầu phòng ốc, trực tiếp truy đến bên ngoài, hắn liền là trước kia cùng đổ lôi. Găng vèo giao thủ Lâm Mục. Trong nháy mắt lắc mình đã đến ngoài phòng, bởi nơi này là tại lầu ba, cho nên phía dưới chống chân làm sao chẳng có cái gì cả, thế nhưng Lâm Mục cũng không hoảng hốt. Con mắt bốn phía quét qua liền phát hiện con kia thoát đi màu máu tiểu rơi đã biến mất không thấy. Niệm nhận thức trong nháy mắt mở ra đến cực hạn, chỉ là trong phút chốc công phu hắn liền phát hiện này chỉ màu máu tiểu rơi, nguyên lai nhánh này thoát đi màu máu tiểu rơi cũng là làm dảo hoạt, biết ở trên không khoáng phi cũng không dễ dàng xin nhờ đối thủ lần theo, cho nên tại từ sân thượng phi sau khi đi ra, hắn ngay lập tức sẽ quẹo vào lầu vũ ở giữa khe hở, theo khe hở sau này nhanh chóng thoát đi ra. Dĩ nhiên đã bắt được con kia màu máu tiểu rơi tung tích. Lâm mục tự nhiên không thể để đồ lôi, găng rèo đào tẩu, hắn hầu như không cần cân nhắc, liền biết con này màu máu tiểu rơi khẳng định chính là đồ lôi, găng rèo, tuy rằng trên địa cầu là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phân thân bí thuật, thế nhưng tại tu chân giới trong, hắn nhưng là đã quá quen thuộc. Bên trong đan điền luồng khí xoáy trong nháy mắt xoáy chuyển đến cực hạn, mạnh mẽ lập tức quán thông bàn chân, một đạo chân khí cường đại phun ra, sau đó Lâm mục trên không trung chợt dậm chân, rõ ràng như là giẫm tại trên mặt đất như vậy, trên không trung đạp ra một đạo rõ ràng không khí sóng gợn. Sau đó thân thể của hắn liền mạnh mẽ thay đổi phương hướng Đây chính là tiến vào tiên tiên cảnh về sau võ giả mới có thể thi triển chiêu số Tên là lăng không hư độ, dựa vào chân khí cường đại phun trào Tại hư vô trong không khí đạp ra bình địa cảm giác Do đó có thể trên không trung thi triển khinh công Tuy rằng trên lý thuyết từng cái tiến vào tiên tiên cảnh võ giả Cũng có thể sử dụng tới lăng không hư độ Thế nhưng trong thực tế cũng không phải hết thể tiên tiên cảnh võ giả có thể thi triển ra Ngoại trừ muốn tại khinh công phương diện từng có người lĩnh ngộ bên ngoài Bản thân chân khí mạnh mẽ cũng là phi thường khen chốt. Tại hư vô trong không khí thi triển khinh công, có thể so với trên mặt đất thi triển khinh công đến muốn càng thêm tiêu hao chân khí, vậy tiên thiên cảnh võ giả cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, cho nên hoa hạ tiên thiên cảnh võ giả giao thủ, cơ hồ không gặp được bọn hắn bay tới bay lui, đây không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Coi như là một cái khinh công làm thành thạo võ giả, ở trong không khí nhảy vọt nhanh trong chuyển trình độ linh hoạt cũng không cách nào cùng trên mặt đất so với, một khi trên không trung thi triển khinh công. Quả thực chính là thành người khác mục tiêu sống, đặc biệt là tại cao thủ trong mắt, này không thua gì là hành động tìm chết. Bất quá lâm mục cùng những người khác không giống nhau, hắn lăng ba vi bộ kết hợp được trong giới tu chân trận pháp lĩnh ngộ cũng sớm đã tu luyện đến cực kỳ cao siêu cảnh giới, cho dù là ở trong không khí cũng có thể làm được nhanh như thiểm điện biến ảo phương hướng, chỉ là tiêu hao chân khí khổng lồ một điểm mà thôi, thế nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn hắn trình độ linh hoạt. Lần này hắn là quyết tâm nhất định phải lưu lại cái này đồ l Không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này, cho nên vừa phát hiện đồ lôi, găng ra tung tích. Sau đó hắn không chút do dự thi triển ra lăng không hư độ, trực tiếp lần theo mà đi. Mầu máu tiểu rơi thoát đi tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng lâm mục thi triển lăng không hư độ tốc độ cũng là không chậm chút nào, trong nháy mắt cũng đã đuổi tới mầu máu tiểu rơi phía sau cách đó không xa. Một bên nhanh chóng phe phẩy cánh bay lượn, mầu máu tiểu rơi một bên quay đầu lại liếc mắt nhìn, làm lâm mục thân ảnh từ cặp mắt ti hí của nó bên trong chợt lóe lên thời điểm. Nó vô cánh tốc độ nhất thời càng nhanh hơn rồi, Kiệt Lực muốn tăng nhanh tốc độ. Nhìn trước mắt cật Lực chạy thuộc mạng màu máu tiểu rơi, Lâm Mục phải rối tay một cái, ngón út đối với phía trước liên tiếp không ngừng điểm ra, từng đạo kiếm khí lập tức như thiên nữ tỏa ra bình thường đối với phía trước màu máu tiểu rơi bắn nhanh ra. Tay phải ngón út chính là thủ thiếu âm tâm kinh, sử dụng kiếm pháp tên là thiếu sông kiếm, hắn đặc điểm chính là nhẹ nhàng cấp tốc, đối mặt tốc độ linh hoạt hơn nữa phi hành góc độ khó lường màu máu tiểu rơi. Lâm mục sử dụng lục mạch thần kiếm bên trong linh hoạt nhất thiếu sông kiếm, chỉ cần màu máu tiểu rơi bị đánh trúng một cái, Hanát có niềm tin chặn đứng này con rơi. Cảm nhận được phía sau kéo tới vô số đạo ác liệt vô cùng năng lượng, màu máu rơi tiểu trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng. Hiện nhiên hắn không ngờ rằng Lâm mục người võ giả này lại có thể biết lợi hại như vậy tấn công từ xa, thân thể nho nhỏ lập tức ở không trung liên tiếp không ngừng lăn lộn né tránh, làm các loại độ khó cao lẩn tránh động tác. Một đạo lại một đạo kiếm khí bị màu máu rơi né qua. Có mấy đạo thiếu sông kiếm hiểm lại càng hiểm liền muốn đánh trúng màu máu rơi, lại bị nó tại thời khắc sống còn trốn ra, bất quá tuy rằng màu máu rơi né tránh kỹ xảo hết sức cao siêu, thế nhưng Lâm Mục khỏe miệng ý cười lại là càng ngày càng đậm. Nguyên lai like màu máu rơi đang cật lực lẩn tránh dậy đặc thiếu sông kiếm khí công kích thời điểm, tốc độ phi hành vô hình chung liền hàng thấp xuống, một cái cái thời gian kem kéo xuống, Lâm Mục cùng màu máu rơi ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần, mà điểm này màu máu rơi cũng không hề ý thức được nó toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cái kia dày đặc kiếm khí lên. những này kiếm khí đối thời kỳ toàn thịnh đồ lôi. găng dẻo tới nói, đương nhiên sẽ không là uy hiếp chí mạng, thế nhưng hiện tại hắn đã thi triển huyết bút bí thuật, toàn thân hầu như 9 phần 10 năng lượng đều hóa thành cái kia vô số màu máu rơi đến công kích lâm mục. một con này màu máu rơi chỉ gánh chịu hắn không đến một thành sức mạnh. cứ việc lâm mục thiếu sông kiếm cũng không hề toàn lực phát ra, nhưng chính là như vậy kiếm khí cũng đã không phải là lúc này đồ lôi. găng có thể thừa nhận rồi cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực lẩn tránh những này kiếm khí công kích. Quá mức tập trung tinh thần đối phó kiếm khí đồ lôi. Gắng dẻo, cũng không hề phát hiện Lâm Mục cùng hắn ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Liên ở kiếm khí bạo phát không tới nửa phút, Lâm Mục đã tiếp cận màu máu rơi 10 trượng trong vòng, không tới 30 mét khoảng cách để hắn nhếch miệng lên, sau đó dày đặc kiếm khí nhất thời biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mực xa xa phụ kín màu máu rơi tay phải. Kiếm khí biến mất sau một khắc. Khổng lồ sức hút liền từ Lâm mục có trong lòng bàn tay chuyển đến ra trực tiếp xa xa phủ kín màu máu rơi cố lực hút này vừa làm dùng đến màu máu rơi trên người của ngay lập tức sẽ thật to trì hoán màu máu rơi tốc độ phi hành. cứ kéo dài tình huống như thế không tới 2 giây Lâm mục liền đem giữa hai người khoảng cách kéo đến 10m trong vòng tại khoảng cách này bên trong Cầm long công uy lực cơ hồ là phát vung tới cực hạn to lớn sức hút gắt gao đem màu máu rơi đinh ngay tại chỗ cứ việc nó lại cố gắng thế nào đã cánh thế nhưng chung quy không ngăn nổi hấp lực tương đại thân thể thậm chí trên không trung bắt đầu rút lui lên, nhìn lên giống như là chính mình đụng vào lâm mục trong lòng bàn tay. Tay phải vùa một cái đến đồ lôi, găng dẻo biến thành con kia màu máu rơi, lâm mục tay trái ngay lập tức sẽ bao phủ tới, hai tay huyền không tương đối, chân khí khổng lồ quần quần không đoạn từ bên trong đan điện tác dụng, trải qua hai tay biến ảo thành một cái màu xám cho hình cầu, hình cầu trung ương chính là con kia màu máu tiểu rơi, bị lâm mục chân khí triệt để bao phủ đồ lôi, găng leo, mắt nhỏ bên trong rốt cuộc lộ ra một chút tuyệt vọng vẻ mặt sau đó liền ở lâm mục chân khí nghiền ép bên dưới không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chùm màu máu xương mù, trực tiếp hòa tan ở màu xám cho bắc minh chân khí bên trong. ở này sợi màu máu xương mù xuất hiện trong ngay mắt, lâm mục rõ ràng đã nhận ra bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thuần, loại năng lượng này tinh khiết trình độ hoàn toàn đã vượt qua đồ lôi. găng dưới trên người năng lượng, chính là giọt kia truyền tự thân vương máu huyết biến thành năng lượng, cũng chính là găng dẻo gia tộc huyết chi dấu ấn sức mạnh, không có quá nhiều tự hỏi tại sao đồ lôi. Găng giơ trên người sẽ có như thế năng lượng tinh thuần, Bác Minh chân khí bao bọc này sợi xương mù đỏ ngòm lập tức trở về đã đến bên trong đan điền, sau đó Lâm Mục đang làm việc bên trong lộn ngược lại thân thể, lập tức quay trở về hình hoang nghĩa lúc trước nơi ở. Từ đồ lôi, găng giơ thi triển huyết bức bí thuật đảo tẩu, đến bị Lâm Mục đuổi theo hoàn toàn tiêu diệt, toàn bộ quá trình cũng chưa tới 2 phút, tốc độ có thể nói là tương đương kinh người. Liên ở Lâm Mục mới xuất hiện ở đằng kia khu dân cư ra thời điểm, nơi xa một đạo hồng sắc tàn ảnh cũng nhanh chóng bay tới thậm chí ở trong không khí sẹn qua một đạo nhàn nhạt khí ngấn, có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu rồi. gặp được đạo này quen thuộc bóng người màu đỏ, lâm mục lập tức cũng biết là ai tới rồi. ngunít nơi này ngoại trừ mạn phỉ di ẩn hồng ý đại giáo chủ, không có ai có thực lực như vậy có thể trên không trung bay nhanh như vậy rồi, cũng không có cái thứ hai ăn mặc màu đỏ thần bảo giáo hội người. là ngươi. mạn phỉ di ẩn tại trước lầu vèo hạ xuống, nhìn lâm mục nhất thời hơi nuốt mày. chương 829, dòng chính hậu duệ. chương 829 dòng chính hậu duệ làm đồ lôi găng dẻo biến thành con kia màu máu tiểu rơi bị lâm mục bắc minh chân khí trực tiếp chen ép thành một kia ngưng tụ huyết hệ năng lượng thời gian châu âu một cái nào đó không biết tên dưới đất không gian một mảnh đen như mực trong hoàn cảnh đột nhiên sáng lên hai đạo đỏ thám quan điểm là ai giết tôn nhi của ta một trận âm lãnh lại tức giận tiếng hô lập tức truyền khắp toàn bộ không gian sau đó liền nghe đến một trận điên cuồng cánh vây thanh âm của đều cho ta đi tìm nhất định phải tìm tới giết ta tôn nhi người kia Nơi nào đó kéo dài núi non chập trùng trong, tại ánh trăng trong sáng dưới, một đoàn rơi đột nhiên từ trong rừng cây phóng lên trời, lập tức phân tán đã đến bốn phương tám hướng, hóa thành một đạo đạo màu đen dòng lũ lăn lăn đi. Bất luận ngươi là ai, dám giết ta gẳng dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ. Ta, hoa Hoa Đức. Gẳng dẻo, lấy huyết tộc thánh huyết danh nghĩa tuyên thể, nhất định sẽ làm cho linh hồn của ngươi vĩnh viễn trầm xuống địa ngục bên trong. Phong! Tinh hào quang màu đỏ đột nhiên một trận bắn mạnh quần quần còn như tiếng sấm tiếng giống giận dữ tại không gian bên trong qua lại nhấp nô một thời gian thật dài sau mới chậm rãi nhỏ xuống cuối cùng quay về lúc trước kiên tĩnh munit khu tây thành ta còn tưởng rằng là ai nguyên lai là mã pháp kéo áo hồng y đại giáo chủ quá nửa đêm làm sao có hứng thú chạy đến nơi này đến lâm mục so với mạn phiêu gì ẩn trước tiên đáp xuống đất nhất thời cười một mặt ung dung mà hỏi bất quá lúc này tình huống chung quanh cùng lâm mục nụ cười trên mặt tựa hồ có chút không xứng đôi lầu ba bên phải hình hoa nghĩa ở phòng ở Đã bị hoàn toàn nổ tung một cái lỗ thủng to, liền với lầu 2 cùng lầu 4 trần nhà cùng sàn nhà đều bị nổ đâm vào, tiếng nổ mạnh to lớn đã kinh động chung quanh các bạn hàng xóm, đã có rất nhiều người khai môn đi ra ngó giáo giác nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng không khỏi không bội phục nước ngoài những người này thần kinh đại điều, nếu như loại chuyện này phát sinh ở Hoa Hạ, e sợ đã khiến cho khủng hoảng, bất quá ở nơi này, cũng không phải thấy những người này biểu hiện có những gì sợ sệt, hoàn toàn là một bộ tò mò cảnh tượng đã có người chú ý tới dưới lầu trên đường cái đứng đấy lâm mục cùng mạn phiêu dị ẩn hai người thỉnh thoảng có người đối với bọn hắn chỉ chỉ trò trò sắc mặt nghiêm nghị mạn phiêu dị ẩn nhìn chăm chăm lâm mục nhìn một phen sau đó trong tay cầm cái kia màu bạc thập tự giá đột nhiên phát ra một trận ánh sáng sau đó mã pháp kéo áo cầm màu bạc thập tự giá một cái mức độ lớn vung dậy một đạo sáng sủa bạch quang vèo một tiếng bắn tới bầu trời sau đó bụt một tiếng nhẹ văng lên đạo bạch quang kia cứ như vậy bạo ra hóa thành đầy trời điểm sáng màu trắng chậm rãi bay xuống. Lâm Mục rất hứng thú quan sát những điểm sáng này, từ mạn phiêu gì ẩn động thủ thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy này đạo Bạch Quang cũng không có bất kỳ sát ý, đoán chừng là cái gì phụ trợ loại ma pháp. Sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, những này Bạch Quang bao trùm ước chừng phạm vi nửa km bên trong hết thể địa phương, phàm là bị những này Bạch Quang nhiễm đến người, mỗi một người đều không cảm giác chút nào ngủ thiết đi, này dĩ nhiên là một cái phạm vi lớn ngủ say ma pháp. Những người bình thường này tự nhiên không cách nào chống đối mạn phiêu gì ẩn sức mạnh Bị bạch quang đi rơi vào trên người sau ngay lập tức sẽ ngủ rồi, tầng trệt cùng bê tông thép đều không thể ngăn cản bạch quang hạ xuống, cho nên coi như là những kia chờ trong phòng chưa hề đi ra người, vào giờ phút này cũng đều lần nữa tiến vào mộng đẹp. Người rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi vừa đến Munich, nơi này liền liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy? Bây giờ còn ảnh hưởng tới nhiều như vậy người bình thường. Thi triển quang minh ma pháp để chung quanh cư dân đều ngủ say sau đó mạn phiểu gì ẩn nhìn lâm mục hỏi, biểu hiện có vẻ cũng không phải làm hữu hảo Đối với cái này vấn đề, ta cũng chính muốn hỏi một câu hồng y giáo chủ, tại sao đang giáo đình sức mạnh mạnh mẽ như thế địa phương, chúng ta lại còn sẽ bị dở dạ cụ lạ tập kích. Lâm Mục nụ cười trên mặt cất đi, dở dạ cụ là người không chỉ đánh lén của ta là Á Trang Viên, thậm chí tại ta đem đến Thánh Tu Lý Áo Đại, Đại Giáo Đường bên cạnh Tu Đạo Viện thời điểm, như trước đánh lén Tu Đạo Viện, cấp đi người bên cạnh ta, nếu như ngay cả những chỗ này đều không an toàn lời nói, ta lại muốn hỏi một chút rồi, châu Âu phải hay không đã lưu lạc tới dở dạ cụ lạ trong tay. Không thể. Đại giáo đường phụ cận tuyệt đối không có giờ dạ cụ lạ giá mẩn hiện. Mạn tiểu Di ẩn nói như đinh chém sát. Đến cùng có phải không, ngươi về đi thăm dò một chút liền biết rồi, chút chuyện nhỏ như vậy ta không cần thiết lừa ngươi. Lâm Mục lắc đầu nói, Thánh U Lì hào Đại giáo đường có hay không một vị gọi là cờ dịch cha xứ. Đúng vậy, đích thật là có một vị cha xứ gọi là cờ dịch. Ha ngươi, làm sao vậy? Mạn tiểu Di ẩn chân mày cau lại. Thật là có cái này cha xứ, ta còn tưởng rằng là giờ dạ cụ lạ giả trang. Thực sự là rất có ý tứ rồi, ta nghĩ ngươi cần phải đi về thật tốt kiểm tra một chút trong giáo đường cha xứ, nhìn xem những người này là không phải đều trung thành phong thư thượng đế. Lâm mục khỏe miệng hơi vệnh lên. Có ý gì? Mạn thiệu gì ẩn sắc mặt lập tức trở nên ông trầm, đối với hắn như vậy thành kinh thiên. Giáo chủ đồ tới nói, bất kỳ dính đến thượng đế sự tình đều sẽ bị chăm chú đối xử. Cái này cờ diệt cha xứ đi rồi tu đạo viện, tìm bằng hữu của ta đi thánh tu lì háo đại giáo đường bảo là muốn để lấy vật gì trên người lưu lại giờ dã cụ lạ khí tức của ta la á trang viên bị đánh lén sau đó có một vị bằng hữu cùng giờ dã cụ lạ giao thủ đồng thời đánh lùi một vị giờ dã cụ lạ hầu tước thế nhưng liền tại ta người bạn này đi theo cởi giật cái gì đi đại giáo đường thời điểm còn dư lại những người khác lại bị giờ dã cụ lạ đánh lén lắc lắc đầu lâm mục chậm rãi nói ra cái này trước sau thời gian đối với không kém một phút ta nghĩ trên thế giới hẳn không có chuyện trùng hợp như vậy chứ của ta người bạn kia là sức chiến đấu một người cường đại nhất người Hắn bị điều đi sau đó những người còn lại ngay lập tức sẽ bị tập kích, điều này nói rõ cái gì? Ngươi nói là ta giáo đình bên trong, có thần cha cùng giờ ra cụ lạ cấu kết. Mạn phiệu gì ẩn sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Mục, ánh mắt một trận lấp lẻ. Đây cũng không phải là ta nói, cụ thể là tình huống thế nào, ngươi còn cần trở lại thật tốt cha một chút. Ta tin tưởng giáo đình là công chính, cũng không hội đoan nguồn một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một tên phản đồ, đúng không? Lâm Mục cười khoát tay háo một cái. Hắn mới sẽ không đem loại này bô địa hướng về trên đầu mình trụ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, để mạn phiệu gì ẩn về đi thăm dò một chút liền biết rồi, giáo đình có một cái phi thường khủng bố tông giáo tại phán sở, vừa dùng tới đối phó ngoại địch, cũng dùng để giải quyết nội hoạn, bản thân liền là một cái trọng tài cơ cấu. Được. Chuyện này ta sẽ trở lại điều tra một phen, nếu quả như thật là như vậy lời nói, giáo đình sẽ đối với ngươi làm ra một câu trả lời. Mạn phiệu gì ẩn chậm rãi nói ra sau đó ngẩn đầu liếc mắt nhìn đã bị nổ thành không ra hình thù gì lâu ba, ngươi vừa nãy ở nơi này cùng một vị dở dạ cụ lạ giao thủ. Đúng vậy, cái này dở dạ cụ lạ chính là lần trước đánh lén la á trang viên cái kia dở dạ cụ lạ, là một gã dở dạ cụ lạ hầu tước, bất quá thực lực nhưng là vô cùng ghê gớm, ta cũng là hao tốn một phen công phu mới giết hắn, nếu như dở dạ cụ lạ hầu tước đều có thực lực như vậy, e sợ giáo đỉnh thắng ngày sẽ không có hôm nay tốt như vậy đã qua. Lâm mục gật gật đầu, trêu chọc chớp mắt. Đó là bởi vì chết ở trong tay ngươi cái này dở dạ cụ cũ lạ, cũng không phải một cái bình thường hầu tước. Mạn thiệu gì ẩn ánh mắt ngưng lại, nhìn Lâm Mục nói ra, xác thực như lời ngươi nói, nếu như từng cái dở dạ cụ lạ hầu tức đều có mạnh mẽ như vậy, giáo đình cũng không khả năng như hiện tại thoải mái như vậy rồi. Không phải phổ thông dở dạ cụ lạ hầu tước, lời ấy nghĩa là sao? Lâm Mục trong lòng hơi nhảy một cái, nói thầm một tiếng vừa nãy quả nhiên không có đoán sai, cái này dở dạ cụ lạ hầu tức tựa hồ thật sự lai lịch không nhỏ. Ngươi biết cái này tên dở dạ cụ lạ sao? Mạn phiểu gì ẩn trực tiếp hỏi. Lúc trước điều tra thời điểm, sắp thực biết rồi cái này tên dở dạ cụ lạ, gọi là đồ lôi. Găng dẻo. Lâm mục gật gật đầu, cái này không có gì tốt dầu dếm, hắn cũng không phải cần phải gạt mạn phiểu gì ẩn. Găng dẻo, quả nhiên là là dở dạ cụ làm 13 thị tộc một trong, xem đến cái này đồ lôi. Găng dẻo chính là găng dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ rồi. Mạn phiểu gì ẩn lắc đầu nói. Làm sao ngươi biết hắn là găng dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ? Giờ giả cụ là ngoại trừ 13 thị tộc ở ngoài, liền không có cái khác giờ Dạ cụ là sao? Lâm Mục Tò mò hỏi. Giờ giả cụ là cùng giáo đình đấu tranh mấy ngàn năm, chúng ta đối với đối phương tình huống đều hiểu rất rõ, chỉ có giờ Dạ cụ là thân vương mới có thể thành lập thị tộc, ngay từ đầu giờ Dạ cụ là chỉ có 3 cái thị tộc, trong những tháng năm dài đẳng đăng đã qua mới xuất hiện 13 cái giờ Dạ cụ là thị tộc, mà cái này gẳng dẻo gia tộc, chính là sớm nhất thị tộc một trong, cùng mặt khác bở giúp gia tộc cùng với mặt thẻ duy gia tộc cũng trở thành dở dạ cụ lạ tam đại thị tộc. Thôi dừng một chút, mạn phiêu gì ẩn tiếp tục nói, này tam đại thị tộc dở dạ cụ lạ thân vương đều là sớm nhất sinh ra thân vương, sức mạnh của bọn họ tự nhiên cũng là dở dạ cụ lạ bên trong nhân vật mạnh nhất, cho nên này tam đại thị tộc dòng chính hậu duệ cũng so với cái khác dở dạ cụ lạ phải cường đại hơn. Đồ lôi, Găng du chính là gẳng dẻo gia tộc một vị dòng chính hậu duệ, cho nên mới phải nắm giữ như vậy lực lượng cường đại. Nhưng là ngươi vừa nãy tựa hồ cũng không biết đây là gẳng dẻo gia tộc giờ dạ cụ lạ liền đã biết rồi lai lịch của hắn không đơn giản. đây là tại sao? lâm mục lại hỏi. thật vất vả đuổi kịp một cái hỏi vấn đề cơ hội tốt đối diện nhưng là một vị giáo đình hồng y đại giáo chủ đối giờ dạ cụ lạ lịch sử khẳng định vô cùng hiểu rõ. thời điểm này không hỏi nhiều một ít, còn có lúc nào sẽ càng thêm thích hợp. bởi vì mới vừa rồi cùng ngươi động thủ giờ dạ cụ lạ, thi triển huyết bức cấm thuật loại này hắc ám cấm thuật chỉ có nắm giữ truyền thừa mạnh mẽ dở dạ cụ lạ gia tộc có khả năng sử dụng. ta ở phía xa liền cảm ứng được huyết bướm cấm thuật sức mạnh cho nên lập tức liền biết rồi nơi này có một vị mạnh mẽ dở dạ cụ lạ dòng chính hậu duệ. Mạn Thị gì ân nhìn thật sâu một mắt lâm mục đối lâm mục thực lực hắn là tương đương kiên kỵ lại có thể săn giết một vị dở dạ cụ lạ dòng chính hậu duệ hơn nữa còn không có sử dụng bất kỳ có thể khắc chế dở dạ cụ lạ lực số lượng điều này cũng liền mang ý nghĩa trên người đối phương sức mạnh đồng dạng có thể dùng để đối phó người của giáo đình căn bản không cần gì năng lượng ở giữa lẫn nhau khắc chế cái kia là thuần chuẩn đến cực điểm thực lực tương đại chương 830 Sự nghi ngờ chống chất Chương 830 Sự nghi ngờ chống chất Vừa nghe mạn phiểu gì ân lời này Lâm mục nhất thời nở nụ cười Hắn đã biết rồi cái này hồng ý đại giáo chủ trong lòng là tính toán gì rồi Lấy đối phương đối giờ giả cũ lạ loại này giải trình độ đến xem Đối phương không biết huyết bức cấm thuật mang tới hậu quả hiển nhiên là không thể nào Nếu biết điểm này Còn nhanh chóng như vậy chạy tới nơi này đến Hiện nhiên là vì nắm lấy cái này đồ lôi Găng giúp cái này dòng chính hậu duệ Đang giáo đình bên trong nắm lấy một vị dở dạ cụ là dòng chính hậu duệ nhưng là một cái công lớn. bất kỳ một tên người của giáo đình biết chuyện này sau đó đều sẽ không muốn bỏ qua cơ hội này, càng có thể hướng là thực lực mạnh mẽ hồng ý đại giáo chủ tận. bình thường dở dạ cụ là dòng chính hậu duệ nhưng là rất khó bắt được. những này dở dạ cụ là không chỉ thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn bảo mệnh đó cũng là tầng tầng lớp lớp, đồ lôi. Găng vô chính là trong đó một cái điển hình ví dụ. nếu như hôm nay không phải suối quậy gặp lâm mục, đổi một người nói thí dụ như là phó ly sinh. Căn bản cũng không nhưng có thể tóm lại hắn, tối đa cũng chính là trọng thương hắn, chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì phong. Người cười cái gì? Mạn thiệu gì ẩn cao mày nhìn lâm mục đôi lông mày giật giật. Không có gì, đúng rồi, vừa nãy cái này đổ lôi. Găng giúp cùng ta giao thủ thời điểm, thực lực đột nhiên bạo đã tăng tới công tức trình độ, liền ở hắn cái chán xuất hiện một cái kỳ quái ký hiệu thời điểm. Lâm mục lắc đầu nói, hắn cũng không cho phép chuẩn bị đem lời làm rõ. Như thế hầu như chẳng khác nào khi mặt cười nhạo cái này Hồng Ý đại giáo chủ rồi. Tộc Huy, xem đến cái này đổ lôi, găng dư cho dù ở dòng chính hậu duệ trong, cũng là khá được coi trọng tộc nhân, cái này Tộc Huy là giờ dạ cụ là 13 thị tộc mới có thứ, nó do gia tộc thân Vương máu huyết biến thành, giọt tinh huyết này bình thường liền tồn tại ở giờ dạ cụ là trong cơ thể, một khi bọn hắn cần tăng cường thực lực thời điểm, là có thể đem giọt tinh huyết này tăng ra, tinh huyết bên trong năng lượng khổng lồ ngay lập tức sẽ tràn ngập toàn thân. Mạn Thiệu gì ẩn nhẹ giọng thở dài, như vậy một vị thân phận hiển hách giờ dạ cụ là dòng chính hậu duệ, rõ ràng cứ như vậy đã bị chết ở tại Lâm Mục trong tay, nhất thời khiến hắn cảm thấy tiếc hận. Chẳng trách, nguyên lai là truyền thừa từ giờ dạ cụ là thân vương tinh thuần năng lượng, ta nói cái này đồ lôi. Gang giáp trên trán xuất hiện cái kia quỷ dị ô biểu tượng, sau đó thực lực ngay lập tức sẽ tăng vọt một đoạn dài. Lâm Mục lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Rõ ràng ép một vị dòng chính hậu duệ thi triển tộc huy cùng hắc ám cấm thuật, đều không có thể từ trong tay ngươi chạy trốn ra ngoài, xem ra ngươi tại Hoa Hạ cũng không phải một cái hạ người vô danh, không biết lần này tới Munich có chuyện gì. Đối với cái này dạng một cái mạnh mẽ Hoa Hạ võ giả đi tới châu Âu, mạn thiệu gì ẩn không thể không duy trì cảnh giác, tuy rằng giáo đình cùng Hoa Hạ luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng khó bảo toàn đối phương không sẽ có cái gì mở ám. Lần này ta lại đây là vì giải quyết một ít vấn đề nhỏ, những chuyện này vốn là cùng giáo đình cùng với dở dạ cụ là trong lúc đó đều không có liên quan gì. Bất quá ngươi đã hỏi như vậy rồi, ta ngược lại thật ra xác thực phát hiện một ít dị thường địa phương. Đối với mạn phiệu dị ẩn nghi vấn, Lâm Mục vốn là không nghĩ tới nhiều hiểu, thế nhưng nghĩ lại chuyện gần nhất, hắn cũng cảm thấy có một ít không được bình thường. Dị thường gì địa phương? mạn phiệu dị ân hỏi. Vốn là ta lại đây là vì giải quyết nội bộ tập đoàn tranh cãi, bất quá tại Italia cùng 20 trong gia tộc hiệp thương giải quyết thời điểm, lại xảy ra một cái chuyện kỳ quái, gia tộc này vốn là có một vị ngũ cấp thần khống dị năng giả, đương nhiên. Vị dị năng giả này sau đó rơi xuống trong tay ta, bất quá liền ở ta chuẩn bị cùng bọn họ hiệp thương thời điểm, cái này ngũ cấp thần khống dị năng giả lại cứ thế mà chết đi. Lâm Mục nhìn Mạn Phỉ Dị ẩn nói ra, lúc đó hắn an vị tại bên cạnh ta, nhưng là ta nhưng lại ngay cả cứu cơ hội của hắn đều không có, trực tiếp đã bị một vệ sáng xuyên thủng trái tim. Sau đó này trùm ánh sáng được chứng minh là từ nơi xa xôi phát bắn tới rồi, tên của nó gọi là Thiên Đường Ánh Sáng. Thiên Đường Ánh Sáng. Mạn Phỉ Dị ẩn ánh mắt nhất thời mở ra. Sau đó lắc đầu liên tục nói, cái này không thể nào Giáo đình bên trong có thể thi triển thiên đường ánh sáng cường giả cũng không nhiều Coi như là tại hồng ý đại giáo chủ bên trong Kỹ năng này cũng chỉ là bị một nhóm người nắm giữ Mà theo ta được biết, những người này cũng sẽ không dối rảnh Nhàm chán đi đánh lén một người có năng lực đặc biệt Lúc đó ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá Bởi vì cùng cái này ngũ cấp thần khống dị năng giả Trong lúc đó có một chút tranh cãi Chúng ta trước đó tại giao thủ thời điểm Trong vô tình hư hại một phần phạm vị ạ tu đạo viện Giáo đình hội không sẽ vì cái này thần khống dị năng giả mạo phạm giáo đình uy nghiêm, cho nên len lén đem vị này thần khống dị năng giả xử tử. Lâm Mục lại hỏi, cái này không thể nào, giáo đình thật sự muốn len lén xử quyết một cái dị đoàn, là tuyệt đối không khả năng sử dụng thiên đường ánh sáng loại này tính tiêu chí rõ ràng như thế ma pháp, này không phải là chính là nói cho người khác biết hết thể đều là giáo đình làm sao. Mạn thiệu gì ẩn vẫn lắc đầu một cái, ta đều không cần đi và ti căng thành hỏi, liền biết chuyện này khẳng định không phải người của giáo đình gây nên. Như vậy ngoại trừ người của giáo đình bên ngoài, còn có người nào biết sử dụng thiên đường ánh sáng loại này cao cấp ma pháp sao? Ê, Lâm Mục tiếp tục hỏi. Không có, kỹ năng này liền ngay cả giáo đình cao gia nhân viên thần chức đều không có toàn bộ nắm giữ, chớ nói chi là người bên ngoài rồi. Khẳng định lắc đầu, mạn phiệu gì ẩn vừa muốn nói gì, miệng lại đột nhiên đóng lại, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Làm sao, phải hay không nghĩ đến cái gì? Lâm Mục nhìn mạn phiệu Di ẩn cười nói. ngươi nói thật là có khả năng. Bất quá cái điều kiện này cũng rất khó khăn, cái kia chính là cần muốn chiếm được một tấm sao chép thiên đường ánh sáng cao cấp ma pháp quần trụ. Mạn thiệu gì ẩn nhìn lâm mục chậm rãi nói ra. Sao chép thiên đường ánh sáng cao cấp ma pháp quần trụ. Lâm mục nghi hoặc nhìn Mạn thiệu gì ẩn, trong lòng tránh qua một ý nghĩ. Đúng vậy, ma pháp có thể bị phụ ra tại cái khắc vật trên hạ thể, tỉ như giáo đình dùng để đánh giết dở dạ cụ là thiên ngân chi nhận, chính là phụ ra lực lượng ánh sáng luôn bắt đầu, trải qua đặc thủ công nghệ chế gia thì là có thể chịu đựng một cái hoàn chỉnh ma pháp, mà thiên đường ánh sáng loại này cao cấp quang minh ma pháp, liền cần cao giai quyển trục mới được. Mạn Phụ dị ẩn tiếp tục nói, bất quá như vậy một cái quyển trục giá trị, nhưng là vượt xa một cái ngũ cấp dị năng giả, coi như là thần khống dị năng giả cũng giống như vậy, rốt cuộc là ai là hãm hại giáo đình, rõ ràng cam lòng vận dụng quý giá như thế quyển trục. Loại này quyển trục rất khó được sao? Lâm Mục tò mò hỏi. Đương nhiên, mặc dù sẽ sử dụng thiên đường ánh sáng hồng ý đại giáo chủ số lượng có một ít, nhưng là có thể chịu đựng thiên đường ánh sáng quyển trục lại là phi thường khó chế luyện hơn nữa một khi sao chép một cuốn sách cùng cái ma pháp trong vòng một tháng đều không thể lần nữa sử dụng đây là thượng đế câu đối dân sức mạnh hạn chế phòng ngừa sức mạnh bị lạm dụng mạn tiệu gì ẩn không vui nói bất quá nghĩ đến lâm mục là cái người hoa đối châu âu chuyện bên này căn bản không hiểu rõ trong lòng cũng là không sao rồi điểm ấy ngược lại là thật sự rất kỳ quái nếu như nói một cái thiên đường ánh sáng quyển trục giá trị vượt qua một vị ngũ cấp thần khống dị năng giả lời nói Như vậy đối phương dùng như vậy quyển trục đến đánh giết dị năng, giả chính là giá họa cho giáo đình. Tựa hồ có chút không còn gì để nói. Lâm mục gật gật đầu, tao mày một trận trầm tư. Chuyện này ta sẽ truyền đạt cho ti căng thành bên kia, đến lúc đó sẽ có người đi điều tra. Nếu quả như thật có âm mưu gì lời nói, giáo đình nhất định sẽ tra được, nhanh chóng nát tan những người này âm mưu. Tạm thời không có gì càng nhiều hơn manh mối. Mạn Tiệu gì ẩn cũng là đem chuyện này đặt ở trong lòng, đợi trở về thời điểm lại xử lý. Không có chuyện gì lời nói. Ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi, giờ dạ cụ lạ dòng chính hậu duệ Tử vong sau đó gia tộc bên kia là sẽ có cảm ứng, nơi này chẳng mấy chốc sẽ có nhóm lớn giờ dạ cụ lạ đến, ta cần đi chuẩn bị một chút, thật tốt bắt chuyện một cái những này giờ dạ cụ lạ rồi. Ném câu nói tiếp theo, Mạn Phụ dị ẩn xoay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá bước chân của hắn mới vừa vặn cách mặt đất, Lâm Mục bên kia lại lên tiếng rồi. "Chờ đã." Xem Lâm Mục biểu lộ, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. "Chuyện gì?" Cách mặt đất không tới 20cm mạn phiểu dị ẩn, trong cơ thể năng lượng một tiết, lập tức trở về đã đến trên mặt đất, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Mục. Còn có một việc, tuy rằng ta tạm thời không nghĩ ra, nhưng là các ngươi cần phải cũng phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Lâm Mục ngưng thần nói ra, tại Munit nơi này, ta trong vô tình đụng phải trước đây tại hoa hạ kẻ thù, bọn hắn muốn cướp đi người bên cạnh ta, bất quá bị ta đánh lùi một lần, nhưng là lần thứ hai, bọn hắn rõ ràng không biết từ cái gì con đường liên lạc với giờ dạ cụ lạ hỗ trợ, mà theo ta được biết. Trước đây Hoa Hạ võ giả Tựa Hồ cũng không hề hợp tác với dở giả cụ lạ tiền lệ. Ngươi nói cái gì? Màn phim gì ẩn nhất thời xoay người lại, lông mày một trận nhũ chặt, cái này đổ lôi. Găng rẹo là đến giúp đỡ ngươi kẻ thù đối phó ngươi. Đúng vậy, hắn đúng là đến giúp đỡ vị kia Hoa Hạ võ giả. Người võ giả này xuất thân Hoa Hạ Thánh Dực Cung, là một gã Tiên Thiên Cảnh võ giả, thực lực của bản thân liền rất cường đại. Ngươi cũng đã gặp hắn, chính là ngày đó tại dãy núi An Tơ chết đi cái vị kia Tiên Thiên Cảnh võ giả. Bất quá khi đó hắn là giả chết cũng đã lừa gạt cảm giác của ta, lần thứ hai hắn tìm giờ dạ cụ lạ hỗ trợ. Lâm Mục tiếp tục nói, ta nghĩ một cái tại chưa quen nhân sinh nơi đây châu Âu, muốn tại con đường lớn vừa vặn gặp được giờ dạ cụ lạ sát suất vẫn tương đối thấp, cho nên nhất định là có những gì con đường liên lạc với những này giờ dạ cụ lạ. Hơn nữa bọn hắn cùng giờ dạ cụ lạ ở giữa hợp tác khẳng định cũng là lần đầu tiên, nếu hắn không là nhóm vừa bắt đầu liền sẽ tìm giờ dạ cụ lạ hỗ trợ. người nói không sai, chẳng lẽ là Hoa Hạ có chút thế lực liên thủ với dở dạ cụ lạ? Mạn Tiệu Di ẩn suy tư một trận, đột nhiên đột nhiên mà ngẩng đầu nói ra: "Hợp tác với giờ Dạ cụ Lạ, này tựa hồ không có khả năng lắm chứ." Lâm Mục Trần trời lắc đầu, nếu như nói có Hoa Hạ thế lực cùng dị năng giả hợp tác ngược lại vẫn là có khả năng, thế nhưng hợp tác với giờ Dạ cụ Lạ, hán quả thật có chút khó có thể tin tưởng được. Loại sinh vật này nhưng là cơ hồ đã sinh sống ở trong truyền thuyết thần thoại, cũng không phải tốt như vậy tiếp xúc tồn tại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là rất có thể sự tình. Mạn Di ẩn trái lại khẳng định gật gật đầu. Trưng 831, thích ngủ trái cây. chương 831, thích ngủ trái cây. Vì sao nói như vậy? Lâm Mục kỳ quái nhìn Mản Phiệu Di Ấn hỏi. Hai ngày trước ta mới nhận được tin tức, Hoa Hạ Nội bộ xuất hiện giờ dạ cụ lạ tung tích. Hơn nữa những này giờ dạ cụ lạ chính ở chỗ này bày ra phức tạp trận pháp, tên là Khóc Thảm Kẻ Lệnh, chuẩn bị triệu hoán trong tộc mạnh mẽ giờ dạ cụ lạ vong linh. Phong. Mản Phiệu Di ẩn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Hoa Hạ vẫn luôn là dị tộc cấm địa của người tu luyện liền ngay cả chúng ta giáo đình thử hồi lâu, đều không thể tiến vào cái kia vùng đất thần kỳ mặt đất, giờ dạ cụ lạ có thể dễ dàng như vậy trà trộn đi vào, chính ở chỗ này bày ra mạnh mẽ triệu hoán trận pháp, ta cảm thấy tất nhiên là có hoa hạ nội bộ thế lực đang trợ giúp bọn hắn. Lại có loại chuyện này, lâm mục chấn động trong lòng, một bộ ngạc nhiên vạn phần dáng vẻ. Chuyện này hắn tự nhiên là biết rõ, bất quá vừa nay hắn trong lúc nhất thời căn bản không có nhớ tới mà thôi, bây giờ bị mạn phiểu gì ẩn vừa nói như thế. Tựa hồ thật đúng là rất có thể sự tình. Ta cảm thấy giờ Dạ cụ là cùng hoa Hà Nội bộ thế lực khả năng hợp tác tính rất lớn, hơn nữa giúp trợ giúp bọn hắn cái thế lực này, tất nhiên cũng không phải nhất cổ thế lực nhỏ. Mạn phiểu gì ẩn tiếp tục nói, có thể bố trí khóc thảm kèn lệnh loại này mạnh mẽ triệu hoán trận pháp, những này giờ Dạ cụ là tất nhiên cũng là đến tự mạnh mẽ 13 thị tộc một trong, nói không chắc còn có thể là tam đại thị tộc người. Tại sao nói như vậy? Lâm Mục liền vội vàng hỏi, cái vấn đề này hắn không thể không hỏi. Bởi vì Đường Phi cùng thờ răng đã đi nơi nào, nếu như bên kia là Tam đại thị tộc giờ dạ cụ lạ tại trấn thủ, hai người kia đi qua có thể nói là dê vào miệng rồi. Chỉ nhìn xem đồ lôi, găng dẻo thực lực, cũng đã có thể tưởng tượng những giờ dạ cụ lạ đó mạnh mẽ đến đâu rồi, hơn nữa bên kia đã chiếm được tin tức xác thực, cũng không phải chỉ có một giờ dạ cụ lạ ở nơi đó, đến lúc đó đối diện với mấy cái này biết bay hắc ám thế lực, Đường Phi cùng thờ răng có thể hay không trốn ra được đều là hai chuyện vấn đề. Bởi vì khóc thảm kèn lệnh trận pháp này, Tại khởi động thời điểm cần để vào một dọt thân vương máu huyết, cũng chính là ngươi vừa nãy tại đồ lôi. Găng giữa cái chán nhìn thấy cái kia tộc huy, cái kia chính là thân vương máu huyết biến thành, không có loại này mạnh mẽ hắc cám năng lượng thúc đẩy, trận pháp thì không cách nào thuận lợi cho gọi ra mạnh mẽ dở dạ cụ lạ vong linh. Mạn Tiệu Di ẩn giải thích một chút, nguyên lai like là như vậy, như vậy nhìn tới, những này dở dạ cụ lạ là chuẩn bị tại hoa hạ bên trong làm ra một phen động tác lớn rồi. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Xem ra bọn họ là có loại này quyết định, chẳng lẽ là châu Âu nơi này bọn hắn không chuẩn bị ở lại, muốn đi công chiếm hoa hạ địa bàn. Mạn thiệu gì ẩn nghi ngờ tự nhủ, sau đó lại phối hợp lắc đầu, không đúng, hoa hạ bên kia nhưng là so với nơi này càng thêm phức tạp, đến nơi đó lời nói, nói không chắc bọn hắn vẫn không có tại châu Âu nơi này lời tốt. Ta cảm thấy người nói không sai, hoa hạ nội bộ hẳn là có thế lực đang giúp dở dạ cú lạ, nếu hắn không là nhóm không có dễ dàng như vậy trà trộn đi vào xem ra ta phải trở về khẩn cấp xử lý một chút chuyện này rồi. Lâm Mục nhìn Mạn Tiệu gì ẩn, biểu hiện ngưng trọng nói ra, nếu như đến lúc đó phát hiện đúng là có Hoa Hạ nội bộ phản đối thế lực cùng giờ dạ cụ lạ liên minh, ta hy vọng có thể cùng giáo đình hợp tác tại Hoa Hạ cùng Châu Âu hai cái trong phạm vi đánh cùng lúc bọn hắn, khiến cho bọn hắn liên hợp gián đoạn. xem ra ta quả nhiên đoán không sai, sau lưng của ngươi cũng là có phi thường cường đại thế lực. Mạn Tiệu Dị ẩn cẩn thận đánh giá một phen Lâm Mục, sau đó đưa tay phải ra, chậm rãi đi lên trước nói ra nếu như chuyện thật là như ngươi nói như vậy, như vậy giáo đình bất cứ lúc nào nguyện ý cùng ngươi duy trì hợp tác, đồng thời hiệp lực đối phó những này phản đối thế lực. Lâm mục cũng đi lên phía trước, cùng Mạn Phỉ Dị ẩn nắm tay sau đó Song Phương tạm thời đã đặt thành đầu lưỡi hiệp định. Sau đó Mạn Phỉ Dị ẩn rời khỏi nơi này, hướng về Thánh Tu Lý áo Đại Giáo đường phương hướng cấp tốc bay qua. Lâm mục nhưng là lần thứ hai lên lầu, đi rồi hình Hoa Nghĩa đã từng ở qua gian phòng kia. Lúc này gian phòng sớm đã không có gian phòng dáng vẻ, toàn bộ lầu ba sàn nhà cùng trần nhà đều bị nổ đâm vào đưa đến lầu 3 cùng lầu 2, lầu 4 liền lại với nhau, biến thành một cái không gian thật lớn, tại này cô mãnh liệt địa trong lúc nổ tung, Nguyên Đồng cùng Hình Hoa nghĩa bốn người tự nhiên là không thể nào tiếp tục sống sót rồi, cũng sớm đã bị tạc được hài cốt không còn. Phu cận cẩn thận kiểm tra rồi một phen, không có gì sơ hở sau đó Lâm Mục Triệu tập long nhãn các thành viên, sau đó đồng thời chạy tới Lạc Bang Vân đám người ở tu đạo viện. Liên ở Lâm Mục bên này còn chưa tới thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trong tu đạo viện. Nương thần hơi cảm ứng, sau đó liền đi hướng về phía tu đạo viện phía sau một tòa trong nhà. Là ai? Nay đạo bóng người màu đỏ còn chưa tới cửa viện trước, cửa viện cũng đã không gió mà bay, lập tức trong chiều mở ra, sau đó phó ly sinh liền đứng ở cửa viện trước đó. Trên người ngươi còn tàn dư dở dạ cụ lạ khí tức, xem trước khi đến tại la á bên trong trang viên cùng dở dạ cụ lạ giao thủ người chính là ngươi đi nha. Cái kêu đạo bóng người màu đỏ chính là mạn phiểu gì ẩn hồng ý đại giáo chủ. Bởi vì Lâm Mục lúc trước nhắc qua cái này tu đạo viện bị dở dạ cũ là người đánh lén, cho nên hắn mới tiện đường qua đến xem thử. Người là mạn Thiệu Di ẩn Hồng Y Đại Giáo Chủ. Bởi vì vừa mới bị giáo đình một vị cha sứ lựa, cho nên phó ly sinh bây giờ đối với người của giáo đình không có hào cảm gì. Nếu như bởi vì hắn sai lầm dẫn đến chu thi vận có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ cả đời sinh sống ở tự trách trong, bất quá sơ lược hơi đánh giá trước mặt cái này cha sứ. Hắn liền nhận ra chính là Lâm Mục lúc trước nhắc qua cái vị kia đóng tại Thánh Hưu Lì Hào Đại Giáo Đường Hồng Y Đại Giáo Chủ. Đúng vậy, ta chính là Mạn Phiệu Dị ẩn nghe nói nơi này lúc trước đã từng bị dở dạ cụ lạ đánh lén, ta có thể tiến đi xem một chút sao? Mạn Phiệu Dị Ấn nhàn nhạt gật đầu một cái nói, hắn cũng nhìn ra trước mặt Hoa Hạ Lão giả là một vị thực lực mạnh mẽ võ giả, cho nên cũng không có làm xuất dáng vẻ cao cao tại thượng. Vào đi! Khe to mày, Phó Ly Sinh do dự một chút, sau đó vẫn để cho mở ra cửa lớn. Dù sao nơi này là giáo đình địa bản, sát vách cách đó không xa chính là thánh u lì hào đại giáo đường, nếu như mạn phiểu gì ẩn thật sự muốn đối giao bọn hắn mà nói, triệu tập tới giáo đình cao thủ đầy đủ đưa hắn sống sờ sơn uất, cho nên ở nơi này cùng giáo đình một vị hồng y đại giáo chủ trở mặt hiển nhiên đó là không lựa chọn sáng suốt. Khẽ gật đầu một cái, mạn phiểu gì ẩn thân hình lóe lên, sau một khắc cũng đã xuất hiện tại sân nhỏ trung ương, ngưng thần quan sát bốn bề tình huống sau đó hắn dơ lên trong tay một bạc thập tự giá một đạo yếu ớt quang minh năng lượng lập tức hội tụ đến trên thập tự giá, sau đó đạo này quang minh năng lượng liền hóa thành từng đợt sóng gợn, ở trong sân nhẹ nhàng nổn nhạo ra. Đạo đạo màu trắng nhạt vầng sáng ở trong sân qua lại dập dờn, thỉnh thoảng phát ra một trận va chạm sau đó sinh ra càng nhiều hơn gọn sóng, ở trong viện qua lại vòng tới vòng lui. Dứt bỏ uy lực không nói, giáo đình ma pháp đích thật là có thủ đoạn, đặc biệt là tại trên ngoại hình nhìn lên vô cùng duy mỹ, bất kể là trước đó cái kia làm cho tất cả mọi người ngủ say ma pháp, vẫn là hiện tại cái này không biết tên ma pháp nhìn lên đều vô cùng thư thích. Tuy rằng không biết mạn phỉu gì ẩn đang làm gì, thế nhưng Phó Ly Sinh cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, hắn đã đã nhận ra mạn phỉu gì ẩn không có gì ác ý, chỉ là thi triển một cái nho nhỏ mà pháp mà thôi. Liên ở những rung động này không ngừng qua lại dập dờn, sinh ra sóng gợn đan dệt càng ngày càng dày đặc thời điểm, một cái hình tròn điểm sáng xuất hiện tại trong sân, sau đó cái này quang điểm liền theo gợn sóng trôi về trong viện căn phòng, theo gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn, không ngừng đến gần rồi gian phòng cửa lớn. Quang Điện liền muốn tiếp cận cửa lớn thời điểm, cửa lớn vừa lúc bị người từ bên trong kéo ra, người mở cửa chính là Lạc Bang Vân, nàng đã nhận ra bên ngoài tựa hồ có động tĩnh, cho nên phụ thêm quần áo đi ra nhìn nhìn. Nay vừa mở cửa, tình cảnh bên ngoài nhất thời để Lạc Bang Vân sững sờ rồi, lúc này trong sân đâu đâu cũng có lắc lư không ngớt màu trắng nhạt vầng sáng, những này vầng sáng như gợn sóng bình thường tại qua lại dập dờn, một cái nắm tay lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu trắng chính theo những rung động này hướng về cửa vào bay tới. Tại nàng mở cửa thời điểm vừa vặn bay tới trước người của nàng vị trí. Đây là Lạc Băng Vân nghi ngờ liếc mắt nhìn đứng ở trong sân phó ly sinh, phó ly sinh quanh người cũng bị lắc lư không nớt bạch sắc quang ngất vây. Khe khẽ lắc đầu, phó ly sinh giá hiệu Lạc Băng Vân không cần nói chuyện, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua đứng ở nơi đó mạn phiểu gì ẩn. Lạc Băng Vân nhất thời hiểu rõ ra, đồng dạng gật đầu báo cho biết một phen. Cái kia nắm tay lớn nhỏ điểm sáng màu trắng bay tới Lạc Băng Vân trước người thời điểm liền ngừng lại. Sau đó Nguyên chố một trận nhẹ nhàng chuyển động sau ngay lập tức sẽ chìm xuống dưới, chỉ trong chốc lát cũng đã đáp xuống trước cửa dưới mặt đất, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Nguyên lai like ở nơi này. Mạn thiệu gì ẩn nhẹ giọng nói ra, một cái cất bước là đến cửa vào, đứng ở lạc băng vân trước mặt, bất quá hắn cũng không phải tới tìm lạc băng vân, mà là muốn tìm cái kia quang điểm chìm xuống vị trí. Trong tay màu bạc thập tự giá nhẹ nhàng chỉ tay mặt đất, chỉ thấy mặt đất bùn đất nhất thời quay cuồng một hồi. Sau đó một viên to bằng đầu tương hạt giống vậy đồ vật liền phiêu bay đến mạn phiểu gì ẩn lòng bàn tay bên trong, lúc này viên mầm ngống này nhìn lên hết sức khô cát, giống như là một viên đã đánh mất sinh mệnh lực hạt giống như thế. Thích ngủ trái cây, lại là này đồ chơi nhỏ. Xem trong tay hạt giống, mạn phiểu gì ẩn lắc đầu nói. Đây là cái gì? Lúc này phó ly sinh cũng đã đến cửa vào, cùng lạc băng vân đồng thời nghi hoặc nhìn mạn phiểu gì ẩn lòng bàn tay hỏi, nơi đó đang có một viên khô khát hạt giống lặng lặng nằm. Viên mầm ngống này vậy đồ vật tên là thích ngủ trái cây, không có gì độc tính cùng lực sát thương, thế nhưng nghe thấy nó vọng lại khí thể, lại là ngay lập tức sẽ có thể khiến người bất tỉnh ngủ thiết đi, thực lực người không mạnh mẽ căn bản vô pháp chống cự. Mạn thiệu gì ẩn nói ra, loại trái cây này bởi vì không có lực sát thương cùng năng lượng đặc tính, cho nên rất khó bị phát hiện, mà một khi nó khí thể bắt đầu phóng thích, lúc ấy, phát hiện nữa cũng đã không còn kịp rồi, trên căn bản tuyệt đại đa số người đều cũng bị khí thể mê bất tỉnh ngủ thiết đi. Dòng dã sau 24 tiếng mới sẽ tỉnh lại Viên này cái gì thích ngủ trái cây Làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta cửa vào Phó ly sinh lông mày nhất thời nhữ lại chương 832 Ngọc băng Đao Trưng 832 Ngọc băng Đao Nhìn mạn phiệu gì ẩn trong lòng bàn tay viên kia thích ngủ trái cây Phó ly sinh có chút kỳ quái Khoảng thời gian này rõ ràng không có ai đến bọn hắn nơi này đã tới Lẽ nào thật sự chính là cái kia cái cờ rạch cha sứ làm sự tình Cái này ta tạm thời còn khó mà nói nhất định là có người để ở chỗ này, bất quá đến tuột cùng là người nào thả, ta cần trở lại thật tốt kiểm tra một phen. Mạn phiệu gì ân lắc lắc đầu là, sau đó đem lòng bàn tay trong viên kia thích ngủ trái cây cất đi, cùng phó ly sinh gật đầu xem như là lên tiếng chào hỏi, theo sát tiểu ly khai rồi cái này độc viện. Hắn chính là thánh tu lì hào đại giáo đường hồng ý đại giáo chủ, mạn phiệu gì ân chứ. Thằng đến mạn phiệu gì ân trường bào màu đỏ biến mất ở trước mắt, lạc băng vân mới nhỏ giọng hỏi phó ly sinh. Chính là hắn thực lực quả nhiên dường như Tiểu Lâm nói như vậy rất là sâu không lường được a Phó Ly sinh chậm rãi gật gật đầu trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ tại trong cảm nhận của hắn cái này mạn phỉ gì ẩn khắp toàn thân đều tràn đầy ấm áp quang minh năng lượng nếu như nhắm mắt lại đến thì dường như trước người xuất hiện một cái cự đại nguồn sáng cái này nguồn sáng còn đang không ngừng đi ra ngoài phóng xạ năng lượng loại này cả người năng lượng dồi dào cũng không đầy tràn cảm giác căn bản khiến người ta không dò tới đấy hắn trước sau mấy lần muốn thăm dò một cái đều bị mạn phỉu gì ẩn trên người quang minh năng lượng một cách tự nhiên xếp tới một bên, không cách nào càng sâu một cấp bậc tiến hành hiểu rõ. Tại mạn phỉ dị ẩn đi không lâu sau đó, lâm mục mang theo bảo lòng đoàn cấp thành viên liền chạy tới tu đạo viện. Hiệp một chút sau lạc bang vân nhất thời đem chuyện vừa rồi nói cho lâm mục. Nếu như ta không đoán sai, bỏ lại viên này thích ngủ trái cây người chính là cái kia cờ diệt cha xứ, ta đã nhắc nhở qua mạn phỉ dị ẩn rồi. Về phần xử lý như thế nào chuyện này, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lâm mục gật gật đầu. Sau đó cười nói, chuyện bên này cũng đã giải quyết xong, ngày mai chúng ta liền trở về Đông Hải, mọi người đồ vật đều thu thập xong, còn có Diệp bác sĩ, cũng theo chúng ta đồng thời về Đông Hải đi. Ta, nghe được lâm mục lời nói, Diệp hạo văn nhất thời sương sở, ngây ngốc chỉ mình hỏi. Đúng, châu Âu nơi này có điểm nguy hiểm, hơn nữa ta vừa nay giết một vị gảng dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ, giờ dạ cụ là khoảng thời gian này nhất định sẽ xuất đến báo thù cho nên ở lại châu Âu nơi này tương đối nguy hiểm. Diệp bác sĩ vẫn là về hoa hạ tiếp tục nghiên cứu đi, thiết bị cái gì đều có thể để người ta trở về đi, nơi này dù sao không phải cho ở lâu. Lâm Mục gật đầu một cái nói, này ngược lại cũng đi, dù sao đối với ta mà nói, ở nơi nào nghiên cứu đều là giống nhau, cực hạn tiềm có thể khai phá hạng mục cũng không xê xích gì nhiều, đã đến bình cảnh kỳ, còn có thật nhiều nan để cần bài thậm. Hơn nữa đối với các loại siêu năng lực nghiên cứu cùng với phương hướng tu luyện đầu đề, ta có thật dài thời gian có thể không ngừng nghiên cứu. Diệp Hạo Văn nói xong liền hương phấn lên. Ở nơi nào nghiên cứu đối những học giả này tới nói căn bản là một cái không sao cả sự tình, bọn hắn cần làm được chính là nghiên cứu mà thôi, có đầu đề, có thiết bị, có tài nguyên, tất cả những thứ này đối với bọn họ tới nói cũng đã đủ rồi, cho dù là đem bọn họ đưa đến Hỏa Tinh đi mấy năm không trở lại đều được. Lâm Mục cười ha ha, sau đó sắp xếp mọi người đi nghỉ ngơi rồi, cần thiết phòng ngự tự nhiên là không thể thiếu, bất quá có hắn ở nơi này, ngược lại cũng không cần mọi người lo lắng quá mức. Trên căn bản là không có ai có thể tại hắn dưới mí mắt đánh lên tới. Suốt đêm không nói chuyện, mọi người đều nghỉ ngơi cho khỏe một phen, chuyến này châu Âu lưu trình đích thật là đem mọi người mệt quá chừng, bất quá cũng may một đường gặp dự hóa lành, còn thuận lợi cứu Chu Thi Vận, ngoài ra còn gặt hái được một vị tiên thiên cảnh cao thủ, có thể nói là tất cả đều vui vẻ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người tiểu Ly khai rồi tu đạo viện, trực tiếp đi tới Munich sân bay, đặt thành sớm ban chuyến bay rời khỏi Munich. Mọi người ở đây rời đi không tới nửa giờ công phu. Một nhóm gần như hơn 10 tên nam tử mặc áo đen cũng đạt tới Munich, một tên trong đó đi đầu người ánh mắt ấm lãnh, tướng mạo trắng xanh, nhìn lên giống như là một bộ hội đi lại thi thể. Gia chủ có lệnh, nhất định phải tìm tới đồ lôi nguyên nhân cái chết, bất kể là đầu mối gì, đều không cho buông tha. Tên này biểu hiện âm lãnh nam tử quát khẽ một tiếng, sau đó một nhóm mười mấy người lập tức phân tán ra, theo dòng người tiến vào Munich khu náo nhiệt, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi tung tích. Cùng lúc đó, Thánh tu Lý đại giáo đường bên trong một tên thân mặc cáo bào đen tra sứ chính túi đầu đứng ở mạn phỉ gì ẩn trước người của mạn phỉ dị ẩn đại nhân ánh mắt của chúng ta đã phát hiện hơn 10 tên tiến vào mu nít giờ dại cú lạ đều là cao giai giờ dạ cú lạ trong đó hầu tức liền có mấy người có hay không công thức hôn tạp ở bên trong tạm thời còn không cách nào phán định tên này tra sứ cung kính báo cáo đám này dở dại cú lạ rốt cuộc nhịn không được ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn đến tột cùng có thể làm ra trò gian gì mạn phỉ dị ẩn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay màu bạc thập tự giá trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ ánh sáng. Lúc xế chiều, lâm mục đám người cơi tốc độ siêu âm phi cơ chở hành khách cũng đã rơi xuống Đông Hải phi trường quốc tế, lần nữa về tới Hoa Hạ, những người này đều như tái sinh như vậy, vừa xuống phi cơ liền vòng tỉnh hô hấp Hoa Hạ không khí, phảng phất không khí nơi này đều so với châu Âu muốn tốt hơn rất nhiều. Long nhãn các thành viên sớm đã đem xe lái đến ngoài phi trường mặt trời ngay tiếp, sau đó đoàn người lục tục lên xe, rời khỏi phi trường quốc tế về tới nội thành. Lạc băng vân tự nhiên là đi về trước hạ vũ tập đoàn tài chính, Diệp hạ văn cũng đi theo nàng cùng đi, Đông Hải không có cao như thế quả thực phòng thí nghiệm cùng Diệp hạ văn nghiên cứu sử dụng, cho nên nhất định phải tìm kiếm một nơi thành lập một cái tiên tiến phòng thí nghiệm mới được, đồ vật trong này tự nhiên cần Diệp hạ văn tự mình đi giám sát cùng thi hành. Chu Thi vận cũng đi trở về nhà của chính mình, bất quá bây giờ bên cạnh nàng đi theo phó ly sinh cái này tiên thiên cảnh cao thủ, phó ly sinh cũng không có cái khác địa phương đi, liền dứt khoát ở đến Chu Thi vận Là Chu Thi Vận điều trị thân thể đồng thời, thuận tiện còn có thể bảo vệ một cái Chu Thi Vận an toàn. Hiện tại Chu Thi Vận trong cơ thể bệnh kín đã bị loại bỏ, dùng một quang thời gian doanh hương hoàn sau đó thể chất cũng dần dần cải biến, đến lúc đó là có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Lâm Mục đã nhắc nhở Phó Ly Sinh giáo dục Chu Thi Vận một ít chủ cột pháp môn tu luyện, có thể bắt đầu vì tương lai tu luyện đánh xuống cơ sở. Khi biết Chu Thi Vận có thể tu luyện sau đó Phó Ly Sinh cũng là cao hứng phi thường. Đồng thời cùng Lâm Mục bảo đảm sẽ đem Chu Thi vận bản lĩnh đánh chính là vô cùng vững chắc, về phần giáo dục võ công gì, Phó Ly sinh đúng là không có nói, hắn cũng không muốn giáo dục Chu Thi vận võ công gì, dù sao tại Lâm Mục trước mặt, võ công của hắn thật đúng là không thế nào đem ra được. Thánh dược cung võ học đều là từ dược vương trong kinh biến hóa ra, trên căn bản dựa vào chính là đặc thù chân khí vi lực, một khi loại này đặc thù chân khí mất đi vi lực, tu luyện người thực lực ngay lập tức sẽ hạ thấp nhiều vô cùng. Dù sao những này võ học không thể cùng dược vương trải qua đánh đồng với nhau. Lâm Mục về tới nhà thời điểm, trong nhà không có bất kỳ ai, chúng nữ đều ở trường học còn không tan học trở về, thu thập một phen đồ vật sau đó hắn gọi một cú điện thoại cho Âu Tinh Huy. Lâm Láo Đệ, ta liền đoán được gần nhất điện thoại của ngươi muốn đánh tới. Âu Tinh Huy vừa nhận điện thoại chính là một trận sang sảng tiếng cười lớn. Âu lão ca quả nhiên là liệu sự như thần, xem ra những kia hàm răng cũng đã đánh bóng được rồi. Lâm Mục cũng là một trận cười ha ha đã toàn bộ đánh bóng được rồi, Lâm láo để nếu như hiện tại rảnh rỗi, có thể lập tức tới ngay nhìn xem, đều là đặc cấp ca tụng thần binh lợi khí. Âu Tinh Huy cười đắc ý nói, ta bây giờ còn thật có khoảng không, cái kia Âu Lão Ca chờ ta một lúc, ta lập tức liền tới. Lâm Mục cúp điện thoại, sau đó mở ra mười bạch rời khỏi nhà, một đường nổ vang mà đi. Tiểu dáng Châu Âu Hiệu cầm đồ, hậu phương. Âu Tinh Huy chính ngồi ở chỗ đó không ngừng lấy hay trên bàn xếp hàng ngang mấy cái sắc bén binh khí, liền Lâm Mục đến tiếng bước chân đều không có chú ý tới có thể thấy được sự chú ý tập trung đây chính là chế tạo tốt binh khí lâm mục nhìn trên bàn lẽ lên hàn quang binh khí trên mặt nhất thời nở một nụ cười nhanh như vậy là đến âu tinh huy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn lâm mục khẽ mỉm cười sau đó chỉ chỉ trước mắt binh khí nói ra đây chính là dùng những kia xà răng tạo ra binh khí bất quá khi bên trong bởi vì đối tài liệu thuộc tính cân nhắc không ra hư hại mấy cây hầm răng tổng cộng mới chế tạo ngoại trừ 6 cây truy thủ này làm cho lão ca có chút thẹn thùng a Lão ca chế tạo ký ức đã tiến vào quỷ phụ thần công cảnh giới, này nếu không phải lão ca ra tay, ta nghĩ không thể có thể mang những này xà răng chế tạo thành như thế sắc bén binh khí rồi, Lão ca ngươi vẫn là quá khiêm nhường. Lâm mục cầm lên một cái binh khí, thả ở trước mắt cẩn thận quan sát, binh khí tổng thể độ dài có khoảng 1 mét, thuộc về đoàn kiếm hàng ngũ, bất quá bởi vì xà răng trời xanh độ cong, trôi này đoàn kiếm cũng bị mang lên độ cong, nhưng là nó cũng không phải đòn đao, bởi vì tại binh khí hai bên đều có mở lưỡi, đã tiến vào kỳ môn binh khí phạm chủ một cái hai bên mở lưới đòn đao, trôi đao là lợi dụng xà răng gốc dễ chế tác, phi thường phù hợp nhân thủ trôi nắm quen thuộc, bất kể là trái phải trên nắm lấy đi đều hết sức thoải mái, không có một tia tia không phối hợp cảm giác. Chính thanh đoàn đao lộ ra một loại ngọc chất trơn bóng cảm xúc, chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường đi qua, căn bản sẽ không nghĩ đến thứ này lại có thể là dùng to lớn xà răng chế luyện binh khí, còn tưởng rằng là một cái dùng để thưởng thức cùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Cho nó đặt tên đi, lâm lão đệ, cái này binh khí cũng coi như là thất truyền rồi. Về sau hội sẽ không còn có loại vật liệu này vẫn là hay nói sự tình. Nhìn Lâm Mục vẻ mặt hài lòng, Âu Tinh Huy cũng là gương mặt nụ cười. Vẫn là lão ca đến đặt tên đi, dù sao cũng là lão ca tự tay tạo ra binh khí. Lâm Mục đem đặt tên cơ hội nhường cho Âu Tinh Huy, hắn biết chú kiếm sư đối với mình tiêu tốn to lớn tâm huyết đúc tạo nên binh khí đều có một loại kỳ lạ cảm tình, phản phất mỗi một chôi tỉ mỉ đúc tạo nên binh khí đều là con của mình như thế. Cũng tốt, những binh khí này nếu đều là do to lớn xà răng rèn đúc mà thành, Bản thân có thể dùng như vậy thiên nhiên ngọc chất lộc lây, ngoại hình cùng đoạn đao tương tự, không bằng liền cứ gọi ngọc mãng đao làm sao. Chương 833, cuốn mãng la chán. Chương 833, cuốn mãng la chán. Ngọc Mãng Đao. Lâm Mục lẩm bẩm niệm mấy lần, trên mặt lộ ra một nụ cười, tên rất hay, liền cứ gọi ngọc Mãng Đao. Ha ha. Những này đao bất kể là phẩm chất mới là uy lực, đều là thượng thừa tác phẩm, chủ yếu là bởi vì những kia xà giang phẩm chất không phải bình thường nha, ngày như vậy nhưng chất liệu đúc tạo nên binh khí lại có thể cùng sắt thép chế tạo lẫn nhau sánh vai, bản thân liền là làm bất khả tư nghị một chuyện. Âu Tinh Huy cũng sang sảng một trận cười to, này còn không phải Ngọc Mãng Đao chỗ lợi hại nhất, thân đao đoạn trước có danh kín, bên trong ẩn giấu cự mãng ngọc độc, loại độc chất này dịch tuy rằng thành phần không rõ, thế nhưng độc tính chi mãnh liệt cũng là thiên hạ hiếm thấy, chỉ cần chân khí vừa khởi động là có thể đem nọc độc, độc bước đi ra. vẫn còn có bậc này tinh diệu thiết kế. Lâm Mục nhất thời liếc mắt nhìn Ngọc Mãng Đao đoạn trước, quả nhiên phát hiện Âu Tinh Huy nói danh kín. Những này danh kín mở ở ngọc mãng đao lưới dao phía dưới, không chú ý căn bản nhìn không ra. Thiết kế chi tinh diệu đủ để chứng minh Âu Tinh Huy xảo đoạt thiên công tài nghệ. Trong này Ngọc độc là bản thân cự mãng tự mang, đợi dùng sau khi xong còn có thể nhân tạo thêm thêm vào độc tố, hết sức thuận tiện. Cũng vì ngọc mãng đao gia tăng rồi một phần uy lực. Âu Tinh Huy cười nói, cái kia con mãng xả không biết sống bao nhiêu năm, mới có như thế kiên cố sắc bén xà răng, cũng là bởi vì đã trải qua tháng năm dài đằng đằng mới hình thành. Ngược lại là tiện nghi chúng ta. Lâm Mục gật gật đầu, để xuống trong tay ngọc mãng đao. Bất quá lần này ngọc mãng đao cũng không phải của ta tác phẩm đỉnh cao, còn có càng thứ lợi hại ở phía sau. Nhìn thấy Lâm Mục buông xuống ngọc mãng đao, Âu Tinh Huy thần bí cười một tiếng nói: "Ồ, lão ca chẳng lẽ chỉ là?" Lâm Mục nhìn Âu Tinh Huy, sững sốt một chút sau trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. "Ngươi nha, xem ra là đã đoán được." Âu Tinh Huy chỉ vào Lâm Mục cười ha ha, lắc đầu nói: "Cự Mãng xương sọ thật sự chế tạo thành công." Lâm mục nhất thời mừng lớn nói, những này Giang nanh đánh tạo thành binh khí cũng không phải hắn coi trọng nhất đồ vật, khối này cự mãng xương sọ mới là hắn ký dư hậu vọng đồ vật, lại có thể chống đối một đòn toàn lực của hắn. Hơn nữa ra phủ cốt bảo vệ cự mãng đại nào không có thu được chút nào thương tổn, chỉ là hơi có chút mê muội mà thôi, đủ để chứng minh cái này xương sọ lợi hại. Chẳng những có thể lấy chống đỡ mạnh mẽ công kích vật lý, còn có thể chống đỡ cường độ cao năng lượng công kích. Tuy rằng không biết có phải hay không là có thể chống đỡ tất cả năng lượng công kích. Thế nhưng tại trống đơ chân khí phương diện, xương sọ đã biểu hiện ra cho người tặc lưỡi tính năng. Đi theo ta." Âu Tinh Huy có chút kích động đứng lên, mang theo Lâm Mục đi vào phòng, sau đó từ một đạo cầu thang tiến vào phòng dưới đất, nơi đó mới là hắn bình thường rèn lúc nơi, bên ngoài đều là làm công và tiếp khách sử dụng, đoán tạo thất hắn bình thường là sẽ không mang người khác tiến vào. Mới vừa gia nhập đoán tạo thất bên trong, Lâm Mục ánh mắt ngay lập tức sẽ trong chăn lương treo một viên to lớn tấm khiên hấp dẫn ánh mắt. Đây là một viên toàn thân lóe lên nhủi bạch quang cốt thuần. Cốt thuận chính diện chính là cự mãng xương sọ tạo hình, còn nguyên bảo tồn lại to lớn răng danh cùng lỗ mũi như trước có thể tiên mình phân biệt ra được chỗ chống viền mắt cho người một loại phi thường có khí thế cảm giác xương sọ thiên nhiên độ con về phía sau bao khép chính dễ dàng đem cẩm thuẫn người hoàn mỹ bảo vệ ở phía sau to lớn xương sọ có tới hai m 23 ba dài ngắn, đừng nói là lâm mục rồi chính là lại cao hơn người đều có thể hoàn mỹ ẩn thân sau đó chậm rãi vòng quanh cốt đi rồi một vòng, lâm mục từ mỗi cái phương hướng đem cốt thuận đánh giá một lần càng xem trong lòng cũng của hắn là thỏa mãn đối với Âu Thị kỹ thuật rèn nghệ cũng là tự đáy lòng kính phục chẳng trách có thể trên địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới chế tạo ra thu hồng kiếm thần binh lợi khí như vậy cốt thuận phía sau có một khối nô ra khoảng không rãnh cái này rãnh vị cũng không phải hậu thiên đánh bóng đi ra ngoài mà là lợi dụng xương sọ bản thân hình dạng đem một khối nô ra địa phương móc giống vừa vặn làm thành một cái cần điều khiển cái này cần điều khiển liền là dùng để cầm thuận chỉ dùng khoảng chừng đối xứng mỗi cái một cái vừa có thể tay trái cầm thuận cũng có thể tay phải cầm thuẫn. quá hoàn mỹ rồi một bên không ngừng đánh giá lâm mục một bên trà trà thở dài nói phía này cốt thuận ta là tại đánh tạo xong ngọc mãng đao sau mới bắt đầu tiến hành thiết kế rèn đúc vừa bắt đầu động thủ liền chính ta đều căn bản dừng lại không được được lợi từ phía trước rèn đúc ngọc mãng đao kinh nghiệm phía này xương sọ rèn đúc ta thiếu hoa rất nhiều công phu kết thúc thời gian cũng so với trước kia dự tính cần sớm một ít âu tinh huy cũng hết sức hài lòng ngưng mắt nhìn phía này cốt thuận ánh mắt của hắn cùng lâm mục không giống nhau Lâm Mục chỉ là thuần túy thưởng thức góc độ đến xem, hắn nhưng là tràn đầy một loại không nói yêu thương. Đây là từ trong tay hắn sinh ra tuyệt phẩm, mãi mãi cũng sẽ có lưu hơi thở của hắn. Phía này có thuẫn, cũng mời lão ca đặt tên đi. Cẩn thận nhìn mấy lần, Lâm Mục mỉm cười nói, này vẫn là lão đệ đến à? Vừa nãy ta đã cho Ngọc Mãng Đao đặt tên rồi, có thể có rèn đúc những này tuyệt phẩm tài liệu cơ hội, còn may mà lão đệ săn giết cái kia con cự mãng, chúng ta liền một người tới đặt tên một lần được rồi. Âu Tinh huy khoát tay nào nói. Vậy thì tốt, phía này cốt thuẫn có như thế phóng đáng khí tức, đơn riêng chỉ là liếc mắt nhìn là có thể cảm giác gần chứa trong đó lực lượng cường đại, không bằng liền cứ gọi cuồng mãng lá chắn làm sao. Vừa vận hòa ngọc mãng đao lẫn nhau chiếu dọi. Lâm mục hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Cuồng mãng la chắn. Được. Liền gọi cuồng mãng la chắn. Âu tinh huy sáng mắt lên, lập tức vỗ tay nở nụ cười. Lâm mục cũng làm một trận cười ha ha, tay phải tại bên hông một vệt, một đạo hàn quang chợt nhanh chóng liền qua. Sau đó tay phải của hắn một trận liên tục không ngừng nhanh chóng lay động, trong tay đạo hàn quang kia không ngừng tại cuồng mãng lá chắn bên trong cắt rơi từng mảng từng mảng cốt mảnh. Chỉ là mấy giây không tới thời gian, hắn liền đem đạo hàn quang kia cắm trở về bên hông. Nhẹ nhàng thổi một hơi, dư thừa cốt mảnh từ cuồng mãng lá chắn bên trong bay khỏi, sau đó một nhóm rồng bay phượng múa chữ nhỏ nhất thời xuất hiện tại cốt thuận bên trong. Cuồng mãng lá chắn, Âu Tinh huy thân đúc, ngắn ngủn hai hàng chữ nhỏ, đem tấm khiên danh tự cùng lai lịch giao phó rõ rõ, rõ ràng ràng. Một bên Âu Tinh Huy cũng mang ý gật gật đầu, Lâm Mục hành động để trong lòng hắn một trận ấm áp, tuy rằng hắn biết Lâm Mục không là loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, thế nhưng động tác này vẫn để cho hắn hết sức cảm động. Vốn là chú tạo sư tại đúc tạo nên vật phẩm lên đều phải để lại dưới của mình ký tên, dùng để đem tên của mình lưu danh bách thế, Âu ra tự nhiên cũng có cái này tiền lệ. Bất quá lần này, chân quý như thế tài liệu đều là do Lâm Mục cung cấp, cho nên Âu Tinh Huy rèn đúc thành công sau đó cũng không hề đem tên của mình lưu ở phía trên. Hắn muốn đem cơ hội này ở lại Lâm Mục, nói không chắc Lâm Mục sẽ muốn ở phía trên lưu lại tin tức gì. Mới vừa cử động là có chút ngoài Âu Tinh Huy ngoài dự liệu, bất quá trong lòng hắn vẫn là vô cùng vui mừng. Điều này nói rõ Lâm Mục đối với hắn hết sức tôn trọng, cũng không có bởi vì những tài liệu này không thuộc về hắn mà tức đoạt hắn lưu dành cơ hội. À, đúng rồi, phía này tấm khiên tốt thì tốt, bất quá chỉ là có một cái khuyết điểm. Âu Tinh Huy hài lòng nhìn trên khiên ký tên, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhất thời sờ sờ đầu thở dài nói, "Cái gì khuyết điểm?" Lâm Mục Lơ đến hỏi. "Chính là quá lớn, ngươi xem độ cao này, tuy rằng dùng để làm tấm thuẫn là tuyệt đối hợp cách, có thể rất tốt bảo vệ cấm thân người, thế nhưng to lớn như vậy tấm khiên, mang theo hết sức không dễ dàng, cũng quá mức chói mắt một điểm, nếu là không có thể bên người mang theo, phía này tấm khiên cường đại hơn nữa có tác dụng đâu." Âu Tinh Huy đưa tay thật cao nâng qua đỉnh đầu, bất đắc dĩ nói, "Cái này lão ca không cần phải lo lắng, ta tự có diệu dụng." Lâm Mục Thần Bí nháy mắt một cái, khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy Lâm Mục tràn đầy tự tin nụ cười, Âu Tinh Huy cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao tấm khiên là Lâm Mục tại dùng, chỉ cần Lâm Mục có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, hắn liền không cần lo lắng những vấn đề này. Chờ chút ta gọi người đi tới đem phía này tấm khiên đánh bọc lại đưa đến trụ sở của ngươi, chỉ có sắp xếp như thế nào chính là lao đệ chuyện của ngươi á. Âu Tinh Huy sờ sờ cùng mãng lá chắn, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Dù sao cũng là hắn hao tốn mười mấy cái ngày đêm. Tiêu hao vô số tâm huyết mới tạo ra cực phẩm tấm khiên, cứ như vậy muốn rời đi, trong lòng hắn tự nhiên là có một ít không nỡ bỏ. Lâm mục cũng đem Âu Tinh Huy không thôi biểu hiện xem ở trong mắt, bất quá hắn cho rằng phía này Cốt thuẫn dừng lại ở đoán tạo thất bên trong cũng không phải kết cục tốt nhất, như vậy cường lực tấm khiên chính là cần phải đi trên chiến trường chứng kiến tự thân sức mạnh, dùng kiên cố thân thể đến là chủ nhân làm dưới một lớp lại một lớp công kích, như vậy năng lực tốt nhất thể hiện ra cuồng mãng lá chắn giá trị. tiểu Như cùng rất nhiều tay đua xe xem thường những kia cường hào như thế. Nhà để xe dưới hầm ngừng rất nhiều nắm giữ cực hạn tính năng siêu cấp xe thể thao. Thế nhưng những này xe thể thao quanh năm cũng khó khăn được một lần phát động. Càng khỏi nói là ở trên đường hành mình phóng đạn không bị trói buộc chạy trốn. Nếu như những này siêu cấp xe thể thao có linh hồn, bọn hắn nhất định như là tại chịu đựng vô biên dày vò. Rõ ràng nắm giữ một thân siêu cường sức mạnh, thế nhưng là bất đắc dĩ chỉ có thể chờ tại trong ra tầng hầm, bị xem thành một cái tinh xảo hàng mỹ nghệ bày đặt ở nơi nào, cung người ta thưởng thức và triển lãm, sai cho đúng tác dụng mới là đối xử như thế vật phẩm phương thức tốt nhất, mà không phải lấy ra thuần túy thưởng thức và quan sát. Âu Tinh Huy cảm thấy phía này quần mãng lá chắn quá mức to lớn, không phương diện mang theo, ảnh hưởng tới hắn tính thực dụng, dù sao hiện tại đã là xã hội hiện đại, không có ai hội êm đẹp cầm như vậy một mặt to lớn cốt chắn khắp nơi hành tẩu, liền ngay cả người luyện võ cũng sẽ không đeo vũ khí rồi, trừ phi là những tia cỡ nhỏ thuận tiện mang theo vũ khí. Chính như cùng ngươi tại trên đường cái hành tẩu, không lại đột nhiên gặp phải một cái đeo đại đao người đi đường hoặc là bên hông treo lơ lửng bảo kiếm người đi đường như vậy đều sẽ cho người cảm thấy có một tia quái gì càng khỏi nói là lấy một mặt to lớn như vậy cốt thuận rồi e sợ ngay lập tức sẽ bị người báo động vồ vào đồn công an hai người sau khi lên lầu lâm mục rút ra thu hồng kiếm đem cái kia sáu chuôi ngọc mãng đao tại chuôi đao vị trí cũng đều khắc lên tên Âu Tinh Huy sau đó đem ngọc mãng đao đều cất đi Âu Tinh Huy đặc biệt vì những này ngọc mãng đao đã làm ra màu sắc tương cận vào đao nhìn lên đồng dạng là tinh mỹ tuyệt luân Chương 834, Thẳng dao. Chương 834, Thẳng đao. Vỏ đao toàn thân điêu khắc, xuyên thấu qua chạm giống cái hở, có thể thấy rõ ràng nội bộ thân đao. chạm giống hoa văn có đủ loại đủ kiểu tạo hình, vừa có hoa, chim, cá, sâu, cũng có đỉnh đài lầu cát hiện ra Âu Tinh Huy không đơn thuần tại rèn Đúc Phương diện có cao siêu tài nghệ, tại phương diện nghệ thuật đồng dạng là trình độ không ít. Cùng Âu Tinh Huy hàn huyên một lát, uống hai ấm trà thơm, nhìn xem sắc trời không còn sớm, Lâm Mục cũng là lái xe đi về nhà. Về phần mặt này có thuẫn, tự nhiên là do Âu Tinh Huy tìm người đưa đi lên cửa rồi, hắn mởi bạch nhưng là không chứa nổi khổng lộ như vậy một mặt tâm kiên. Đương nhiên, Lâm Mục có chứa đồ chuyện chết nhẫn nhưng là sẽ không lung tung nói với người khác, đây là hắn dấu sâu nhất bí mật, trừ phi là trên địa cầu đã có được tuyệt đối tự vệ sức mạnh, nếu hắn không là dù như thế nào cũng sẽ không đem những chuyện này nói cho người khác biết. Đợi Lâm Mục khi về đến nhà, hắn mới mới vừa ở nhà để xe dưới hầm rừng xe xong, liền thấy lối vào lại vào được một chiếc mạ Chính là chúng nữ đi trường học lái xe, sau đó liền thấy Lăng Huyên dùng bốn nữ từ trên xe bước xuống, cùng xuống còn có tống vũ như cùng đường bối bối, cùng với Diệp tử tịch ba người. A Mục, ngươi trở về à? Trong tay đây là cái gì a? Cổ cổ nang nang. Diệp tử tịch gặp được Lâm Mục, lập tức vui mừng gọi một tiếng, sau đó chạy tiến lên ôm lấy Lâm Mục cánh tay, tò mò quan sát Lâm Mục trong tay mang theo một cái túi lớn. Này nhưng là đồ tốt, nhanh đi lên lầu, cho các ngươi mở mang tầm mắt, nhưng là ta hủy thắc một vị rèn đúc đại sư thao tốn thật dài thời gian mới tạo ra đồ vật. Lâm mục thần bí cười cười, mở chừng hai mắt nói, con thưa nước đục thả câu, nhanh nói cho cùng là cái gì. Diệp tử tịch cười hì hì ha Lâm mục nữa, vừa muốn muốn đưa tay đi bắt cái kia tối vải. Hai người đùa giỡn hướng cầu thang đi tới, ba nữ theo ở phía sau như thế cười hì hì lên lầu về tới trong biệt thự. Mau mở ra nhìn xem, rốt cuộc là cái gì nha. Đoàn người ngồi ở trên ghế salon, Diệp tử tịch đã sớm không nhẫn nại được, nhẹ đã đến Lâm mục bên người, không ngừng thúc giục nhìn ngươi dáng dấp gấp gáp, lâm mục cười vớt một cái diệp tử tịch mũi, sau đó mở ra túi vải lộ ra bên trong bao quanh sáu thanh ngọc mãng đau, này sáu chuôi ngọc mãng đau tạo hình hoàn toàn tương tự, chính là dài ngắn hơi có chút ra vào, dù sao xà răng độ dài có dài có ngắn, cũng không phải hết thể hàm răng đều là giống nhau dài ngắn. hoa, wow. đây là cái gì đau? nhìn lên thật là đẹp a, diệp tử tịch ánh mắt lập tức đã bị túi vải trong ngọc mãng đau hấp dẫn, đưa tay cầm lên một thanh ngọc mãng đau, vù một tiếng liền rút ra trên không trung vung về hai lần sau đó không ngừng qua lại liếc nhìn ai nha từ tịch ngươi cẩn trọng một chút mọi người đều ở nơi này ngồi đây tống vũ như vội vã hoàn trách chừng mắt liếc diệp tử tịch vũ như công phu của ta ngươi còn muốn lo lắng sao diệp tử tịch cười duyên một tiếng ánh mắt căn bản không có rời khỏi ngọc trong tay mãng đao như ngọc chất êm dịu thân đau để nàng liếc mắt nhìn sau tiểu rốt cuộc thả không xuống rồi lại tăng thêm như tình mỹ tuyệt luân hàng mỹ nghệ vậy vào đao Chôi này Ngọc Mãng Đao xem ra giống như là tác phẩm nghệ thuật thành phần càng lớn hơn hơn một thanh vũ khí. Đây là cái gì nha, A Mục, tác phẩm nghệ thuật? Đường bối bối cũng cầm lên một thanh Ngọc Mãng Đao nhìn lại, đánh giá một phen sau tỏ mò hỏi. Đây cũng không phải là vậy tác phẩm nghệ thuật, mà là do to lớn xà răng chế tạo thành đỉnh cấp binh khí, nắm giữ lưỡi đao sắc bén cùng kiên cố thân đao, là khó gặp binh khí, các người luyện võ sau cần muốn như vậy một thanh binh khí phòng thân, dù sao tại võ công đạt đến trình độ siêu phàm trước đó có một thanh thích hợp binh khí sẽ cực kỳ tăng cường thực lực. Lâm Mục cười nói, những này ngọc mãng đao các ngươi một người một cái, đao cũng không tính quá lớn, có thể mang theo mang theo bên người. Hơn nữa tinh xảo tạo hình, người không biết còn tưởng rằng chỉ là tác phẩm nghệ thuật, căn bản sẽ không nghĩ đến lại là khó gặp thần binh lợi khí. Đao này thật sự làm sắc bén. Diệp Tử Tịch hồ nghi xem ngọc trong tay mãng đao, đơn riêng chỉ là luận chế tạo công nghệ tới nói, nàng chọn không xuất bất kỳ tật xấu gì, thế nhưng muốn nói tới là một kiện thần binh lợi khí, nàng liền có chút hoài nghi. Như vậy một thanh xem ra giống như là tác phẩm nghệ thuật vũ khí, thật sự hội có lợi hại như vậy. Không tin ngươi có thể tìm thứ gì thử xem. Lâm Mục mở ra hai tay, hướng về trên ghế sofa khẽ dựa, nhún vai một cái nói. Diệp Tử Tịch cũng sẽ không khách khí với Lâm Mục, ngay lập tức sẽ từ trên ghế salon này lên, khắp phòng tìm kiếm có thể đem ra thử tay nghề đồ vật, tìm nửa ngày cái kia sau đó mục tiêu của nàng đã tập trung vào một cái cự đại gỗ thật giá áo, cao tới chừng một thước 8 giá áo bình thời là dùng để treo quần áo, để lại ở phòng khách lối vào. Đùng một tiếng vang nhỏ, gỗ thật giá áo theo tiếng mà đứt, càng bằng phẳng bóng loáng, căn bản không nhìn thấy chút nào xúc động, quả nhiên là một thanh hào hạng thần binh lợi khí. Hào đao. Diệp tử tịch sáng mắt lên, nhất thời sợ hãi than nói một tiếng, yêu thích không buông tay mò lên ở trong tay bảo đao. Như thế nào, ta sẽ không lừa các ngươi, những này ngọc mãng đao chất lượng đều là nhân tuyển tốt nhất, không thể so với Nhật Bản cái kia chút gì danh khí phải kém. Đao võ sĩ nhìn lên hung khí quá nặng, không thích hợp nữ hài tử trong, vẫn là những này ngọc mãng đao tốt hơn tạo hình mỹ quan đồng thời lại không mất uy lực lâm mục cười lắc đầu nói lần này đi châu âu có thuận lợi hay không tống vũ như đúng là không có lớn như vậy hứng thú nàng trời sinh tính đối luyện võ loại chuyện này cũng không phải là quá nóng lỏng. lúc trước học tập tay kuno đều chỉ là vì có một chút sức tự vệ mà thôi vẫn tính là thuận lợi bất quá lần này đi vậy là mở mang kiến thức rõ ràng gặp được trong truyền thuyết giờ dạ Cụ lạ lâm mục chậm rãi gật đầu một cái nói giờ dạ cù lạ diệp tử tịch chính đang ngắm ngọc trong tay mãng đao Nghe được Lâm Mục nhắc lên giờ dạ cũ lạ, lập tức từ trên mặt đất nhảy đến Lâm Mục bên người, y ôi tại Lâm Mục trong cánh tay tỏ mò hỏi. Ừm, là chân chính giờ giả cũ lạ, trước đây các ngươi cho rằng chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa giờ dạ cũ lạ, tại trên thực tế là chân chính tồn tại. Nhẹ nhàng đuốt ve một cái diệp tử tịch thật dài tóc đen, Lâm Mục tiếp tục nói, lần này đụng tới giờ giả cũ lạ nói tới vẫn là một cái ngoài ý muốn, vốn là không sẽ cùng bọn hắn có những gì gặp nhau, thế nhưng tại mù nít vì cứu thi Vận. Ngược lại là đánh bậy đánh bạ cùng giờ giả cụ là đủ phải, nói đến cũng còn muốn cảm tạ thánh dược cung người, để ta mở mang kiến thức. Sau đó hắn đem châu Âu chuyện đã xảy ra, ngoại trừ tại cách là khắc nạp sơn mạnh phát sinh bên ngoài, tất cả đều nói cho đang ngồi bốn nữ, những chuyện này cũng không có cái gì không thể nói, dù sao bốn nữ về sau cũng sẽ tiếp xúc được những chuyện này, dù sao các nàng cũng coi như là võ đạo người trong rồi, nhất định là sẽ không thoát ly cái này vòng tròn. Hoa! Bờ dục gia tộc! Gắng dèo gia tộc! Còn có mạc thẻ duy gia tộc, dở dạ cụ là tam đại thị tộc, còn có dở dạ cụ là thân vương, gia tộc huy chương, hắc ám cấm thuật. Cái khác ba nữ cũng vẫn được, cô đơn là Diệp tử tịch nghe được là hai mắt phát sáng, một bộ hận không thể ngay lập tức sẽ bay đến châu Âu đi tư thế, châu Âu thực sự là trời quá vui rồi. Sớm biết người ta liền cùng đi với ngươi rồi. So với học ở nơi này có ý tứ hơn nhiều. Nha đầu này, từ sáng đến tối chỉ biết chơi. Tống vũ như bất đắc di lắc đầu không có nghe A Mục nói những dở giả cụ lạ đó nguy hiểm cỡ nào sao. Hơn nữa còn thích uống xử nữ tiên huyết, người lớn lên xinh đẹp như vậy, không nên đến châu Âu đã bị dở dạ cụ lạ trộm tới rồi, từ đây biến thành huyết nô, sau đó nuôi ở nhà từ từ rút máu của người uống. Chẳng qua để A Mục muốn của ta thân xử nữ, như thế đi châu Âu không liền không nguy hiểm gì mà. Diệp tử tịch eo gỡn một cái, những cái mũi nhỏ nói ra, bất quá sau đó nàng liền ý thức đạo mình nói cái gì, nhất thời mặt đỏ cùng chín cà chua như thế. Cả người đều chui vào lâm mục kéo kẹt dưới tổ mặt, không dám ngẩng đầu thấy người. Phốc Tư, nhìn thấy Diệp Tử Tịch bộ dáng này, Lăng Huyên Dung nhất thời nở nụ cười, con mắt hơi liếc mắt một cái Đường Bối Bối, ở đây trong tứ nữ, chỉ có Đường Bối Bối cùng Lâm Mục xảy ra quan hệ, cái khác chúng nữ đều vẫn là thủ thân xử nữ. Cảm thấy Lăng Huyên Dung ánh mắt, Đường Bối Bối mặt cũng đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, hung hăng nuốt vuốt ngọc trong tay mãng dao, đầu cũng phải không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, lập tức trong tứ nữ có hai người đều biến thành đà điểu, bầu không khí nhất thời biến vi diệu. Được rồi, các người muốn đi châu Âu chơi, cũng không phải là không thể, bất quá nhất định phải đi theo ta đi mới được, hiện tại châu Âu bên kia tình thế cũng bắt đầu hỗn loạn. Lâm Mục cười vô vô diệp tử tịch đầu nhỏ, sau đó sắc mặt ngưng lại nói, ta hoài nghi giờ dạ cụ là gia tộc khả năng cùng hoa hạ bên này cái gì thế lực cấu kết lại với nhau, hiện tại bọn hắn đang chuẩn bị trong ứng ngoài hợp công chiếm những nơi khác, cái thế lực này trợ giúp dở dạ cụ là cướp đoạt châu Âu lãnh thổ, mà giờ dạ cụ là nhưng là trợ giúp cái thế lực này tại hoa hạ gây sóng gió. Ngươi là chỉ kia cái gì Thánh dược cung?" Tống Vũ như nhất thời nói ra. Thánh dược cung có rất lớn hiểm nghi, Nguyên Đồng có thể liên lạc với Dở Dạ Cụ Lạ, tuyệt đối không phải tình cờ sự tình, bọn hắn nhất định có những gì con đường có thể liên lạc Châu Âu bên kia Dở Dạ Cụ Lạ, không phải Thánh dược cung mình và Dở Dạ Cụ Lạ cấu kết, chính là có thế lực khác cùng Dở Dạ Cụ Lạ cấu kết, Thánh dược cung chỉ là mượn sức mạnh của bọn họ mà thôi." Lâm Mục chầm rãi mà lắc lắc đầu nói. Cứ như vậy nhưng là không xong, hiện tại ma giáo thế lực như thế hung hăng ngang ngược, Ở cái này trong lúc mấu chốt chìa khóa lại pha tiến vào giờ dạ cụ lạ thế lực, vậy thì thật là càng ngày càng hỗn loạn. Tống Vũ như có chút lo lắng nói: "Tiên tâm đi, trời sập xuống có người cao trống, hoa hạ có nhiều như vậy thế lực mạnh mẽ, sẽ không cho phép một đám giờ dạ cụ lạ làm loạn, chúng ta chỉ phải bảo vệ giường như thân là được rồi, tu luyện của các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, lần này ta giết một cái gã dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ, bọn hắn nói không chắc liền có biện pháp gì truy xét được trên đầu ta." Lâm Mục khẽ mỉm cười nói: mà kệ tới khi nào, các ngươi thực lực bản thân tăng lên lên đây, mới sẽ càng thêm an toàn, ta tới bảo vệ lời nói, tổng hội là có một ít sơ hở. Chương 835, tức sẽ sinh ra tiên thiên cảnh. Chương 835, tức sẽ sinh ra tiên thiên cảnh. Biết rồi Hoa Hạ không đơn thuần có thực lực của ma giáo gây sóng gió, sau đó lại còn có châu Âu dở dạ cụ là nhóm gia nhập đi vào, Tống Vũ như mấy người cũng ý thức được sự tình đang tại hướng về rất không ổn phương hướng phát triển, buổi tối đã ăn xong cơm tối sau đó chúng nữ đều về tới gian phòng bắt đầu nỗ lực tu luyện. Thời loạn lạc tự vệ vẫn phải là dựa vào chính mình, Lâm Mục dù cho thực lực lại cường đại, cũng không khả năng bảo hộ được bọn hắn tất cả mọi người, đó cũng không phải tại tu chân giới trong, có vô số thủ đoạn có thể sử dụng, trên địa cầu, Lâm Mục muốn phải bảo vệ một người, còn cũng chỉ có thể thiếp thân bảo vệ mới đi khắp. Chờ mọi người cũng bắt đầu tu luyện sau đó Lâm Mục một cái người đi tới phòng khách, sau đó liên hệ rồi đường phi cùng phèo răng. Tình huống bên kia thế nào? Nhận nghe điện thoại, Lâm Mục lập tức hỏi. Hắn hiện tại biết rồi nơi đó dở dạ cụ lạ có thể là đến từ tam đại thị tộc dở dạ cụ lạ, cho nên cũng rất lo lắng đường Phi cùng Phờ Giang hiện trạng phong. Chúng ta đã tại nơi xa giám thị bí mật một ngày, những này dở dạ cụ lạ số lượng rất nhiều, chúng ta hiện nay phát hiện liền vượt qua 30 người, những kia tên thôn tại không chế của bọn hắn dưới, chính đang không ngừng kiến tạo cái tiêu cực lớn triệu hoán trận pháp, xem tình hình đã sắp muốn làm xong, ta đang suy nghĩ phải hay không chuẩn bị độc thủ. Đường Phi đem đại khái tình huống cặn kẽ miêu tả một phen. Không. Các người trước tiên không nên động thủ, chờ ta đi qua lại nói, những này giờ dạ cụ lạ không phải phổ thông giờ dạ cụ lạ, bọn hắn vô cùng có khả năng đến từ giờ dạ cụ lạ Tam đại thị tộc một trong, thực lực rất cường đại, ta hội đã đi tiếp viện các người, chờ ta sau khi đến nhìn lại một chút nên làm sao hành động." Lâm Mục vội vã nói cho Đường Phi tại Mạn Phỉu Di ẩn nơi đó thu được đến tin tức. Tam đại thị tộc. Ngươi còn giết cái kia gẳng dẻo gia tộc dòng chính hậu duệ." Nghe được sau khi bọn hắn rời đi châu Âu chuyện đã xảy ra, Đường Phi nhất thời sững sở không nghĩ tới sự tình rõ ràng biến hóa nhanh như vậy, chỉ trước mắt bọn hắn cũng đã trên căn bản xác định bọn này thân phận của giờ giả cụ lạ. hai người lại nói một phen, trao đổi lẫn nhau gần đây những chuyện này, sau đó lâm mục cút điện thoại. làm sao đối phó bọn này giờ giả cụ lạ, hắn vẫn cần muốn hảo hảo kế hoạch một phen, bảo long đoàn bên kia hắn là nhất định sẽ thông báo. dù sao chuyện này hắn không thể chính mình một người nâng lên đến, giờ giả cụ lạ như thế quy mô lớn xâm lớn, đã không phải là ân đoàn cá nhân vấn đề, mà là tăng lên đối lập trận tuyến độ cao xem ra ngày mai được đi một chuyến căn cứ âm thầm tự định giá một phen sau lâm mục đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu rất lâu không cùng đường bối bối ô hiếm nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng có một tia hơi hơi dập dần bất quá liền ở hắn mới vừa đạp lên thang lầu thời điểm điện thoại lại là lại văng lên vừa nhìn màn hình lại là diêu tiêm tiêm điện thoại đã chế thế như vậy gọi điện thoại diêu tiêm tiêm này nhưng vẫn là lần đầu tiên a mục ngươi trở về rồi sao nhận điện thoại sau đó bên kia diêu tiêm tiêm lập tức có chút lo lắng hỏi Ừ, hôm nay vừa tới Đông Hải, làm sao vậy? Lâm Mục vội vã trả lời. Diêu Tiêm Tiêm giọng rượu vừa nghe có gì đó không đúng, tựa hồ thật sự có cái gì chuyện vô cùng trọng yếu. Vậy ngươi bây giờ rảnh rỗi tới xem một chút sao? Mập Mạp đã ngồi bên kia không nhúc nhích có một tuần lễ, hiện tại ta gọi hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, ta cũng không dám đi chẳng hắn, hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Diêu Tiêm Tiêm lập tức nói ra. Được, ta ngay lập tức sẽ đến. Lâm Mục vừa nghe, lập tức cướp điện thoại sau đó đi xuống lầu nhà để xe dưới hầm đã phát động ra mười bạch rời khỏi nhà diêu tiêm tiêm nơi ở lâm mục sau khi đi vào đi rồi bảng thống căn phòng phát hiện bảng thống quả nhiên cùng diêu tiêm tiêm nói như thế ngồi xếp bằng trên giường không nhúc đích không những đối với ngoại giới nói chuyện tiếng không có phản ứng gì cả người ngũ giác tựa hồ cũng hoàn toàn phong bế lại như là tiến vào tầng sâu thiền định cảnh giới ha ha ha ha chuyện tốt ta cẩn thận quan sát một trận sau đó lâm mục đột nhiên một trận bắt đầu cười ha hả ai nha Người nói nhỏ thôi. Chơi một cái hắn đánh thức có chuyện gì xảy ra làm sao bây giờ. Diêu tiêm tiêm liền vội vàng che lâm mục miệng, bất mãn lường hắn một cái, loại tu luyện này bên trong sự tình ai cũng không nói chắc được, vạn nhất bị cái gì ảnh hưởng tàu hỏa nhập ma, bọn hắn nhưng chính là khó từ tội lỗi rồi. Tiên tâm đi, tiêm tiêm, bàng thông tiểu tử này lần này thật đúng là đi rồi đại vận, xem đưa cho hắn dùng cái kia một hạt đốt tâm hoàn đích thật là tương đương có hiệu quả, trạng thái của hắn bây giờ hay là tại đột phá vào tiên thiên cảnh quá trình. Lúc này hắn ngũ giác hoàn toàn đóng kín, đã tiến vào cảnh giới thai tức. Chỉ vào băng thống, Lâm Mục cười ha ha, xoa xoa Diêu Tiêm Tiêm mái tóc nói ra. "À, mập mạp muốn đi vào tiên thiên cảnh." Diêu Tiêm Tiêm nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, một đôi mắt đẹp lộ ra khó có thể tin ánh sáng. "Ờ, đúng vậy, lần này chỉ cần mập mạp tỉnh lại, là có thể tiến vào tiên thiên cảnh cảnh giới, trở thành một tên tứ thiệt tiên thiên cảnh cao thủ." Lâm Mục làm khẳng định gật gật đầu. Diêu Tiêm Tiêm nhìn một chút Lâm mục lại quay đầu nhìn một chút bàng thống miệng nhỏ hơi khép mở một bộ muốn nói gì lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu cảm giác bàng thống lên cấp tiên thiên cảnh đối với nàng sung kích vẫn là rất lớn dù sao bàng thống niên kỷ cũng không coi là quá lớn cái tuổi này liền tiến vào tiên thiên cảnh mặc dù có gia gia của hắn truyền công cho hắn nhân tố ở bên trong cũng có lâm mục tặng thuốc đốt tâm hoàn thành phần ở bên trong thế nhưng cái tuổi này có thể tiến vào tiên thiên cảnh bản thân liền đã nói rõ bàng thống thiên phú là tương đương lợi hại tự thân cũng không đủ nội tính ngoại giới bất luận tại hỗ trợ thế nào cũng không thể để bảng thống tại cái tuổi này liền đặt chân tiên thiên cảnh lĩnh vực một khi chân chính tiến vào tiên thiên cảnh bảng thống là có thể hoàn toàn luyện hóa ra ra hắn truyền cho hắn những kia chân khí khổng lồ đem các loại chân khí trực tiếp nạp để bản thân sử dụng từ đây sẽ không ở đối với mấy cái này chân khí có những gì điều khiển không khỏi tâm cảm giác cái kia tiểu như cùng hắn tự thân tu luyện ra được như vậy không có bất kỳ khác biệt rất tốt chúng ta lại nhiều thêm một vị tiên thiên cảnh cao thủ trước mắt thế cục hỗn loạn dưới. Tổng xem là khá nhiều một phần thắng lợi bảo đảm. Lâm Mục hài lòng nhìn hơi nhắm mắt ngồi khoanh chân bàn thống, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, mặc kệ lúc nào, phe mình thực lực mạnh mẽ một điểm tổng là không có gì chỗ xấu. Cái gì thế cục hỗn loạn? Diêu Tiêm Tiêm kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi. Chúng ta ra ngoài nói đi, nơi này sẽ để lại cho bảng thống an tâm bế quan tu luyện. Lâm Mục lôi kéo Diêu Tiêm Tiêm đi rồi gian phòng cách vách, sau đó đem châu Âu phát sinh một ít chuyện đều nói cho Diêu Tiêm Tiêm. Giống như Diệp Tử Tịch Diêu tiêm tiêm bản thân tính cách kỳ thực cũng là phi thường hóa bát, bằng không cũng sẽ không tiến vào thế giới giải trí bên trong hồng trần luyện tâm, tu luyện gian nan như vậy nội công tâm pháp, nghe tới giờ giả cụ lạ cùng giáo đình loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại ân đoán thời gian, diêu tiêm tiêm đồng dạng là gương mặt nóng trông. Trước đây ta còn muốn qua đây, nếu có thể trở thành một tên giờ giả cụ lạ là tốt rồi, như thế là có thể ủng có vô hạn tuổi thọ, có thể xem lần cái này thế giới xinh đẹp, bây giờ tuổi thọ thực sự là quá ngắn. Nhân sinh còn có rất nhiều mục tiêu đều không có thực hiện, lại liền muốn tiếp nối rời đi thế giới này, suy nghĩ một chút thật đúng là rất không cam tâm à. Nghe xong được Lâm Mục miêu tả, Diêu tiêm tiêm gương mặt ước ao và tiết nối. Ai nói giờ dạ cũ là có thể có vô hạn tuổi thọ. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, coi như là tại tu chân giới trong, không có phi thăng tu sĩ cũng là có tuổi thọ hạn chế, chỉ là bọn hắn tuổi thọ thường thường có thể dài đến mấy vạn năm, tỉ như Lâm Mục ngay lúc đó cảnh giới độ kiếp kỳ tiến vào cảnh giới này sau đó tuổi thọ của hắn có tới mười hơn và năm thế nhưng không trước khi phi thăng một khi tuổi thọ của hắn đã đến trăm ngàn năm cũng phải cần cắt đuổi trở về với cắt mũi lần nữa tiến vào thiên đạo luân hồi dù cho lâm mục có rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên có thể kéo dài tuổi thọ tại thiên đạo chi hạ vì chính mình giành mạng sống thế nhưng những thủ đoạn này luôn có cuối cùng thời điểm cho đến lúc đó hắn yếu đạo tán thần tiêu tan cho nên đối với giờ dạ cũ là có thể thu được vĩnh hằng tuổi thọ một cái nói trong lòng hắn nhưng thật ra là làm xem thường Quả thật, dở dạ cụ lạ có thể sống lên mấy ngàn năm, điểm này để trong lòng hắn là có chút ngạc nhiên, dù sao dở dạ cụ lạ cấp bậc cao nhất thân vương cũng bất quá là kim đan kỳ bên giới tu luyện người mà thôi, trong giới tu chân liền ngay cả kim đan kỳ tu sĩ đều chẳng qua chỉ có 400 năm tuổi thọ, tiến vào nguyên anh kỳ sau mới năm giữ 800 năm tuổi thọ. Cho nên loại cảnh giới này hạ thấp nhưng là có thể sống được mấy ngàn năm kỳ lạ sinh vật, lâm mục vẫn có chút tò mò, bất quá dở dạ cụ lạ cùng bình thường tu sĩ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Các tu sĩ cũng không có nhiều như vậy hạn chế, cái gì e ngại ánh mặt trời, sẽ bị có chút sức mạnh khắc chế, xuất hiện cực lớn suy yếu. Tất cả những thứ này các loại liên hệ với nhau, đều biểu lộ giờ dạ cụ lạ là một loại không phải trạng thái bình thường tu luyện, cũng không phải đi hoạn lộ thênh thang, mà là tại một loại nào đó trên con đường tu luyện mở ra lối riêng, cho nên mới có hiện tại bộ dáng này. Tạm thời đối giờ dạ cụ lạ lai lịch cùng thực lực, Lâm Mục vẫn không có quá minh sát hiểu rõ cho nên cũng không thể nào suy đoán giờ dạ cụ lạ đến tuột cùng có những gì huyền bí ở bên trong. Thế nhưng hắn có thể khẳng định là một khi trở thành giờ dạ cụ lạ, về sau tu luyện con đường cũng rất khó khăn. Chưa bao giờ một loại thiên đạo ràng buộc là tốt như vậy đột phá. Giờ dạ cụ lạ có thể ở cái này cảnh giới thấp bên trong nắm giữ như vậy dài dằng dặc tuổi thọ, tuyệt đối là bỏ ra cái giá rất lớn. Thiên đạo chi hạ không có cơm chưa miễn phí, bất kỳ vượt qua lẽ thường đồ vật đều cần trả ra giá cao đến trao đổi. Tại tu chân giới bên trong lăn lộn mấy vạn năm lâm mục đối đạo lý này lĩnh ngộ lại là thấu triệt bất quá thiên đạo đó là tu chân giới vận chuyển cao nhất pháp tắc nó không có bất kỳ tình cảm cũng không giảng bất kỳ tình cảm vi phạm với nó quyết định quy tắc biện pháp duy nhất chính là dùng mạng đến trả lại cho dù không có vô hạn tuổi thọ giờ giả cụ là tốt xấu cũng có thể sống lên mấy ngàn năm a ngươi suy nghĩ một chút mấy ngàn năm đó là cỡ nào dài rằng giặc một quang thời gian a diêu tiêm tiêm tay nâng cầm lên nhìn ngoài cửa sổ như ẩn như hiện ánh đèn trong lúc nhất thời ánh mắt có chút mê ly Đúng a Mấy ngàn năm, vậy thì thật là một đoạn thời gian khá dài, thân nhân của ngươi, bằng hữu, thậm chí là người yêu đều sẽ rời bỏ ngươi, đã từng yêu nhất người, từng cái từng cái trước sau rời đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại một mình ngươi. Lâm Mục khẽ thở dài một cái. chương 836, thấm khiên đưa đạn. chương 836, thấm khiên đưa đạn. Lâm Mục nói xong lời nói này sau đó chính mình cũng rơi vào trầm tư, nhìn ngoài cửa sổ đờ ra một lúc, thậm chí đều không có chú ý tới diêu tiêm tiêm đã nghiêng đầu đến một mặt kỳ quái nhìn hắn. làm sao vậy? tận. thằng đến hồi lâu sau, lâm mục trầm rãi hồi phục thần trí, lúc này mới phát hiện diêu tiêm tiêm một mặt mê say chăm chú nhìn hắn, không biết đã nhìn bao lâu. hắn nhất thời nở nụ cười, đem diêu tiêm tiêm kéo đến trong lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. a mục, nghe ngươi vừa nói như thế, tại sao ta cảm giác sâu như vậy? thật giống ngươi đã trải qua, đã qua những này như thế. diêu tiêm tiêm y ôi tại lâm mục trong lồng ngực hơi nghi hoặc một chút lại có chút do dự nói ra. Nàng cũng nói không chừng đây là loại cảm giác gì, thế nhưng Lâm Mục nói, lại là khiến người ta cảm thụ xấu nhất, loại này cảm thụ bình thường không có người đã trải qua, thì không cách nào biểu đạt ra tới phong. Lâu đời tuổi thọ, thường thường mang ý nghĩa lâu đời cô độc, khi ngươi thật sự nắm giữ loại này dài rằng giặc tuổi thọ thời gian, ngươi cũng sẽ mất đi rất nhiều đồ vận, những thứ đồ này một khi từ lòng bàn tay của ngươi biến mất, tiểu rốt cuộc không không về được. Lâm Mục chậm dãi nói ra, cằm nhẹ nhàng đặt ở riêu tiêm tiêm đỉnh đầu, loại kia vô tận thời gian chỉ có một người cô quặn hành tẩu thống khổ người bình thường là rất khó cảm nhận được a mục ngươi có phải là có chuyện gì hay không không nói cho ta im lặng một hồi sau đó riêu tiêm tiêm đột nhiên từ lâm mục trong lồng ngực ngẩng đầu lên ánh mắt có chút mê ly nhìn lâm mục hỏi ta có rất nhiều chuyện không có nói cho các ngươi biết bây giờ còn chưa đến lúc nói đợi thời cơ chín muồi ta sẽ đem những chuyện này toàn bộ đều nói cho các ngươi hiện tại nói cho các ngươi đó là hại các ngươi lâm mục khẽ thở dài một cái nhéo nhéo riêu tiêm tiêm béo mập gò má nói ra Nếu như ngươi muốn có giải dưỡng giặc tuổi thọ, ta đúng là có thể nghĩ biện pháp, bất quá ngươi phải hảo hảo tu luyện mới được, nếu như ngươi có thể đến cái cảnh giới kia, đích thật là có thể thu được vĩnh hằng tuổi thọ, chỉ là hiện tại ngươi cách cách cái cảnh giới kia, còn có từ địa cầu đến thái dương như vậy xa xôi khoảng cách. Thật sự có người có thể thu được vĩnh hằng tuổi thọ sao? Diêu Tiêm Tiêm ánh mắt hơi sáng ngời. Thật sự, ta thấy tận mắt người như thế, nhiều thêm sự tình tiểu không thể cùng ngươi nói, đây không phải là ngươi bây giờ nên biết sự tình. Hiện tại ngươi chuyện cần làm chính là thật tốt tu luyện, ngươi xem bảng thống cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh, nếu không nỗ lực, sẽ phải bị hắn bỏ rơi càng ngày càng xa. Lâm mục khẽ mỉm cười nói, nhưng là hắn có ra ra truyền công, bản thân công lực liền cao hơn chúng ta suất rất nhiều, ta coi như là nỗ lực tu luyện, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đuổi theo hắn nha. Diêu tiêm tiêm nhất thời bất mãn bĩu môi ra, thật tốt luyện tâm, về phần tu vi chân khí không cần lo lắng, ta có thể chuyển công cho ngươi. Lâm mục nhất thời nở nụ cười. Nắm bắt Diêu tiêm tiêm muối nói ra. À, nhưng là, ngươi cùng ta tu luyện không là một loại võ công tâm pháp à, chân khí của chúng ta không thể dung hợp lại cùng nhau, không phải nói chuyển công muốn chuyển thuộc tính vậy chân khí mới có thể sao. Bang thống cũng là bởi vì ra ra hắn tu luyện chính là như lai thần trưởng, cho nên mới có thể mang công lực toàn thân đều chuyển cho hắn. Diêu tiêm tiêm nhất thời kinh ngạc nhìn lâm mục nói ra. Đúng vậy, đúng là như vậy, bất quá ta tu luyện võ công nhưng là cùng bọn họ cũng khác nhau. Chân khí của ta có thể biến ảo ngàn vạn, chỉ cần hấp thu qua ngươi chân khí trong cơ thể, là có thể biến thành ngươi chân khí thuộc tính, đến lúc đó chuyển biến một cái dĩ nhiên là có thể chuyển công cho ngươi. Lâm Mục cười nói, cho nên ngươi chỉ muốn hảo hảo tu luyện, chân khí gì gì đó liền không cần lo lắng, giao cho ta đến là được rồi. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Diêu tiêm tiêm nhất thời từ trên giường ngày lên, khổ tu rèn luyện chân khí quá trình đúng là quá khô khăn rồi, nàng tu luyện nội công tâm pháp chú trọng luyện tâm. Tâm cảnh cũng sớm đã có thể vượt qua tu vi chân khí cảnh giới rất nhiều, thế nhưng liền là chân khí tu luyện một mực vận lên không được. Bên trong gia tộc có thể cho nàng truyền công tiền bối càng là không có, bởi vì môn nội công này tâm pháp thập phần khó mà tu luyện, cho nên toàn bộ Diêu ra cũng là nàng một người tu luyện mà thôi, cho nên thì càng không thể nói là có người truyền công cho nàng, làm cho nàng trong một đêm công lực tăng võ chuyện tốt như thế rồi. Về phần lấy trước kia loại trong võ lâm loại kia gặp võ công gì cao minh tiền bối, sau đó đã bị người quán đỉnh truyền công trong một đêm đã có được người khác mấy chục năm năng lực tu luyện ra được công lực loại chuyện này cũng không phải mỗi người đều có thể đụng phải hơn nữa những kia tiếp thu truyền công người thường thường đều cần hủy bỏ trước đây tu luyện võ công không làm như vậy chân khí trong cơ thể không có cách nào cùng tiền bối truyền công chân khí dung hợp kết quả cuối cùng chính là bạo thể mà chết cho nên có lâm mục cái thứ hình người nắm giữ đại lượng chân khí dự trữ vật bên người chúng nữ tu luyện có thể nói là so với người khác không biết mất đi bao nhiêu thời gian Gen luyện chân khí quá trình này hoàn toàn có thể do Lâm Mục làm rút, sau đó trực tiếp đem chân khí quán đỉnh truyền cho các nàng, Bác Minh thần công uy lực đáng sợ, vào lúc này mới chính thức bày ra. Chỉ cần hấp thu, qua loại kia chân khí, Bác Minh thần công là có thể hoàn chỉnh bắt chước được loại kia chân khí thuộc tính, đồng thời uy lực so với nguyên bản còn phải tăng cao không ít, đây là Bác Minh thần công ẩn nút một cái thuộc tính, dị vãng tu luyện Bác Minh thần công thành công người hầu như không có, cho nên cái này ẩn nốt thuộc tính cũng liền một mực không có ai phát hiện. Cùng Diêu Tiêm Tiêm lại Hàn huyên một hồi tử, sau đó Diêu Tiêm Tiêm liền không kịp chờ đợi đi tu luyện, nàng chỉ cần đem tâm cảnh tu vi tăng lên tới, đến lúc đó là có thể trực tiếp tiếp thu Lâm Mục Quán đỉnh truyền công, so với người khác tiết kiệm thời gian dài, biết rồi điểm này sau, liền ngay cả Lâm Mục đều ngăn cản không được nàng tu luyện nhiệt tình. Cười lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ, đã là tiếp cận 2 giờ khuya rồi, Lâm Mục cũng thẳng thắn không trở về, ngay ở chỗ này bắt đầu đạt tọa tu luyện, tình huống bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, hắn cũng nhất định muốn tăng cường thực lực bản thân. Năng lực càng tốt hơn bảo vệ người ở bên cạnh. Tuy rằng hoa hạ nơi này siêu cấp những cao thủ hắn còn chưa từng thấy, những kẻ tiến vào thông huyền cảnh người luyện võ tựa hồ cũng giấu đi, cũng có lẽ là bởi vì bản thân hắn vẫn không có tiến vào cảnh giới này, cho nên không cách nào cùng người ở cảnh giới này có những gì gặp nhau. Dường như cùng lúc trước hắn còn tại chân khí tu luyện cảnh giới thời điểm, đồng dạng không làm sao gặp tiên thiên cảnh võ giả, thế nhưng hắn vừa tiến vào tiên thiên cảnh sau đó ngay lập tức sẽ liên tiếp gặp cái khác tiên thiên cảnh võ giả, cảnh giới không giống nhau. Kiến thức tự nhiên cũng là tùy theo tăng lên. Bất quá lần này đi rồi châu Âu, thật ra khiến hắn nghe nói xác thực tồn tại một ít có thể so với thông huyền cảnh võ giả nhân vật, tỷ như Thiên Chúa Giáo Giáo hoàng, đây tuyệt đối là một cái cao thâm khó dò siêu cấp cao thủ, thậm chí muốn so đại đa số thông huyền cảnh cao thủ đều phải tới cường hãn, dù sao toàn bộ Thiên Chúa Giáo cũng chỉ có một cái cái giáo hoàng. Còn có giờ giả cũ là gia tộc những thân vương kia, cũng là đã đến kim đan kỳ trước bước cuối cùng người, dựa theo đối ứng đẳng cấp, đồng dạng là tiến vào thông huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ. Những thân vương này tuy rằng không biết hiện tại vẫn còn dư lại bao nhiêu, thế nhưng giờ dạ cụ lạ bên trong tồn tại thân vương, đây đã là một cái chắc chắn sự thực. Có những này có thể so với thông huyền cảnh cao thủ ở trên đỉnh đầu đè lên, lâm mục tu luyện là một khắc đều không có trì hoãn, hắn cần phải không ngừng tăng lên thực lực bản thân, chí ít cần trên địa cầu nắm giữ tuyệt đối năng lực tự vệ, hắn mới có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn, bằng không hiện tại một khi lộ ra thân phận thực sự, ngay lập tức sẽ gặp phải những cao thủ này vây quét. Tu luyện mấy vào năm? Trải qua vô số gian nan hiểm trở, hắn đã có thể lạnh nhạt đối mặt tất cả cảnh khốn khó, coi như là từ cao cao tại thượng tu chân giới siêu cấp cao thủ độ kiếp kỳ cảnh giới rơi xuống đến phạm nhân cảnh giới, hắn cũng chưa từng có buông tha lại về tu chân giới dự định. Đồng thời một mực vì cái mục tiêu này không ngừng cố gắng. Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, Diêu Tiêm Tiêm như trước đắm chìm tại trong tu luyện, bản thống nhưng là còn đang hoàn thành từ chân khí tu luyện cảnh giới đến tiên thiên cảnh quá độ. Đi rồi nhà bếp chuẩn bị một ít bữa sáng sau đó lâm mục liền lặng yên rời đi. Khi về đến nhà, vừa vặn đụng phải một chiếc lái đến khu biệt thự cửa ra vào xe tải, chiếc này xe tải tài xế cùng bảo an nói một chút muốn tìm chủ nhân, chính là lâm mục biệt thự. Khiến hắn vào đi thôi, là ta tìm người tới. Hạ xuống mấy bạch cửa sổ, lâm mục rất xa đối với bảo an hỏi thăm một chút. Chào buổi sáng, lâm tiến sinh. Bảo an vừa nhìn mấy bác liền biết trong xe ngồi người là ai, vội vã mở ra cửa lớn, thả phía trước chiếc kia xe tải tiến vào, sau đó lâm mục cũng theo ở phía sau tiến vào khu biệt thự. Trong xe tải vận chuyển chính là một cái cự đại dương gỗ, cái dương bốn phía đinh chặt chẽ, căn bản không nhìn thấy bên trong là vật gì, đại khái có sắp tới 3 mét cao, vừa nhìn độ cao này, lâm mục liền lập tức đoán đến bên trong là vật gì rồi, nhất định là Âu Tinh Huy rèn đúc mặt này của mãng lá chắn. Không nghĩ tới Âu Tinh Huy vẫn là rất cẩn thận, rõ ràng khiến người ta tại sáng sớm thời điểm đưa tới, thời điểm này rất nhiều người còn tại làm mộng đẹp. Cho giao hàng sư phụ một ít tiền đoa, sau đó mấy vị sư phụ hợp lực đem dương gỗ vận đưa đã đến trong gaza tầng ngầm. Đợi xe tải rời khỏi tiểu khu sau đó lâm mục lúc này mới tiến vào nhà để xe dưới hầm. Nhẹ nhàng một trường chấn động ở trước mắt dương gô lên, nhất thời hướng hắn một cái mặt cái đinh từng chiếc nô ra, sau đó chỉnh mặt khuôn đã bị hắn tay không hủy đi xuống, bên trong bốn phía đều bỏ thêm vào chính là bọt nước ố rủ, mặt này to lớn phát ra trơn bóng màu sắc cùng mãng lá chắn liền đặt ở những này bọt nước chính giữa. Những này cũng không phải cần phải bảo vệ cùng mãng lá chắn tại chuyển vận trong quá trình không bị hư hao mà là muốn phòng ngừa cuộn mãng lá chắn tại chuyển vận thời điểm sẽ không ở trong dương nhích tới nhích lui phát ra tiếng vang ầm ầm nếu như liền chuyển vận thời điểm sản sinh và chạm lực đều không thể chống cự lâm mục cũng không khả năng sẽ như vậy quý trọng phía này to lớn tấm khiên đây chính là về sau bảo mệnh một cái trọng yếu công cụ vậy thủ đoạn đều không thể trọng thương phía này cốt thuẫn, trốn ở cốt thuận mặt sau tự nhiên là cảm giác an toàn tăng gấp bội hiện tại bốn bề vắng lặng hai lòng đánh giá một phen cuộn mãng lá chắn sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại cuộn mãng lá chắn bên trong xương sọ ương Ngón tay nơi một trận màu đen mịt mờ ánh sáng lóe lên, cao tới 2 M23 to lớn cốt thuẫn lập tức biến mất không còn tăm hơi không gặp, chỉ để lại một cái tràn đầy bọt nước cự thùng gỗ lớn. chương 837, trong bóng tối bố trí. chương 837, trong bóng tối bố trí. Rửa mặt một phen sau đó nhìn xem thời gian cũng không sớm, gần như đã đến chúng nữ rời giường thời gian, lâm mục đi vào nhà bếp đi chuẩn bị một ít bữa sáng, đợi chúng nữ rời giường ăn cơm. Tu luyện tiền kỳ cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng. Này đối tu luyện của các nàng có rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn chuẩn bị rất nhiều hảo hạng dược liệu thả ở nhà, cho chúng nữ lúc không có chuyện gì làm hầm cách thủy đến bồi bổ thân thể tận. Bữa sáng làm sau khi xong, Lâm Mục ngồi ở trong phòng khách xem TV, tin tức lên đang tại phát hình các nơi phát sinh chuyện trọng đại, đang tại Lâm Mục tập trung tinh thần nhìn thời điểm, diệp tử tịch cửa phòng mở ra, sau đó liền thấy nàng một cái vươn mình từ lầu 2 trực tiếp xuống rồi, sau đó như một làn khói theo cầu thang đi rồi nhà để xe dưới hầm. Ồ! A Mục! Trong nhà để xe làm sao có một cái thật lớn dương gỗ. Chỉ trong chốc lát, Diệp tử tịch liền chạy tới, trong tay còn cầm một cái tiểu bao, vừa nhìn chính là hóa trang bao phong. Cái kia là chuẩn bị muốn vứt bỏ, gửi đồ vật dùng để bao vây phòng ngửa và chạm dùng. Lâm Mục quay đầu cười một tiếng nói. Diệp tử tịch gật gật đầu, sau đó Túc Hạ vừa phát lực, trực tiếp bay lên không chở mình lên lầu 2. Cái này trên dưới lầu đều lười đi cầu thang khí thế của, cũng là để Lâm Mục một trận dở khóc dở cười đợi được chúng nữ rửa mặt xong ăn điểm tâm xong đi rồi trường học sau đó lâm mục cũng thu thập một phen sau đó lái xe đi đằng lòng cao ốc dưới đất bảo long đoàn căn cứ lâm lão đệ ngươi nhưng là có một quãng thời gian không đến, đến rồi ta phát hiện chỉ cần ngươi thứ nhất là khẳng định có tin tức lần này lại là tin tức tốt gì mang tới trong phòng làm việc lục thủ dương đang tại liếc nhìn trên bàn rất nhiều công văn gần nhất bởi vì ma giáo làm việc ngày càng hung hăng ngang ngược, hắn cũng là bận biểu sức đầu mẹ chán bất quá lâm mục đến vẫn để cho hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Đúng là bởi vì lâm mục giúp hắn không ít một tay, đông hải phân bộ cũng bởi vì lâm mục tồn tại, thật thật tại tại làm mấy chuyện lớn. Lần này nhưng không là tin tức tốt gì, lục lão ca, chúng ta e sợ có phiền thoái. Lâm mục hướng về trên ghế sofa một bàn, rót cho mình một ly nước trà nói ra. Phiền thoái gì? Có lâm lão đệ ở nơi này, chẳng lẽ còn có phiền thoái gì là không giải quyết được? Lục thủ dương thu về ở trong tay công văn, sau đó từ phía sau bàn làm việc đi tới bên sofa ngồi xuống, nhìn lâm mục cười hỏi. Lần này chuyện này nhưng không bình thường, làm không tốt, rất có thể sẽ để cho hoa hạ bên này thế cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn. Lâm Mục lại rót một chén trà đưa cho Lục Thủ Dương, sau đó đem châu Âu chuyện bên đó cặn kẽ nói rồi một phen, đương nhiên cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng hắn cũng rõ ràng là gì, cho nên Lục Thủ Dương chỉ liền biết rồi bảo Long Đoàn cần phải biết sự tình mà thôi. Cái gì? Giờ dạ cụ lạ quy mô lớn sấm lớn. Đúng như dự đoán, vừa nghe đến giờ dạ cụ lạ tiến vào hoa hạ tin tức, Lục Thủ Dương lập tức cho mày đám gia hỏa này không phải tại châu Âu một mực bị giáo đình gắt gao áp chế sao? Tại sao có thể có khoảng không chạy đến Hoa Hạ đến? Giáo đình cùng giờ dạ cũ là một mực kiềm chế lẫn nhau, song phương đều không có gì tinh lực đi đại lục khác mở rộng thực lực, làm sao lần này biến hóa lớn như vậy? Cho nên ta hoài nghi là Hoa Hạ bên này thế lực chủ động cùng giờ dạ cũ là có bàn bạc, bọn hắn có thể là chuẩn bị hai bên liên thủ, mượn sức mạnh của đối phương mở rộng phe mình địa bàn. Hoa Hạ bên này ta phân tích một phen, phát hiện có khả năng nhất thế lực chính là Ma giáo. Chuyền của tôi nét. Lâm Mục gật gật đầu nói ra. Ma giáo, nếu như đúng là bọn hắn dở trò quỷ, đem các loại dở dạ cụ lạ lôi kéo được tiến vào lời nói, ngược lại thật là có chút phiền toái. Lục Thủ Dương to mày, một mặt rất là xoắn quýt biểu lộ, tựa hồ Lục Lão ca đối dở dạ cụ lạ tồn tại cũng không phải cảm thấy thật bất ngờ. Lâm Mục to mò hỏi, xem ra Bảo Long đoàn so với hắn tưởng tượng nước còn muốn sâu, xem Lục Thủ Dương bộ dáng này, rõ ràng chính là biết dở dạ cụ lạ loại sinh vật này là chân thật tồn tại. Châu Âu bên kia cũng có người của chúng ta, giờ dạ cụ lạ cùng giáo đình an đoán kéo dài nhiều năm như vậy, chúng ta làm sao có khả năng một chút tin tức cũng không biết, những thế lực này đều rất cường đại, chúng ta cũng phòng bị bọn hắn quy mô lớn xâm lớn, qua nhiều năm như vậy, giáo đình vẫn luôn muốn phải đánh vào hoa hạ mảnh này lãnh thổ, thế nhưng trước sau cũng không có cách nào thành công, chính là chúng ta tại ngăn cản bọn hắn. Lục Thủ Dương gật gật đầu nói ra, lần này ngươi tiếp xúc cái kia giáo đình hồng ý đại giáo chủ, thái độ của hắn thế nào? Ta cùng mạn phỉu gì ẩn đã đã đặt thành trên đầu môi thỏa thuận. Nếu như giờ dạ cụ là đúng là cùng Hoa Hạ nội bộ thế lực cấu kết, như vậy chúng ta cũng cùng Giáo Đình hợp tác, tại hai bên đồng thời ra tay, tan giá bọn hắn hợp tác. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, Ừm, kết quả này ngược lại không tệ, người của Giáo Đình so với cũng sẽ không nguyện ý xem đến nhóm lớn Hoa Hạ cao thủ xuất hiện tại Châu Âu, bọn hắn những kia chiêu số đối phó dở dạ cụ là nhóm rất dễ sử dụng, đối phó Hoa Hạ cao thủ liền không nhất định. Đến lúc đó Châu Âu khẳng định cũng sẽ hoàn toàn đại loạn. Cho nên việc cấp bách, chúng ta cần xác nhận những này giờ dạ cụ lạ đến cùng có phải không cùng hoa hạ thế lực có cấu kết. Lục thủ dương chìm suy tư một chút nói ra. Đúng vậy, cho nên ta quyết định tự mình đi qua nhìn xem, những này giờ dạ cụ lạ dòng chính hậu duệ thực lực tuy rằng không phải phi thường mạnh mẽ, thế nhưng chiêu số làm quỷ dị, không có kinh nghiệm gì người thật đúng là không đối phó được bọn hắn. Lâm Mục cũng đồng ý lục thủ dương cách nhìn. Vậy lần này liền lại làm phiền ngươi tự mình ra tay rồi. Lục thủ dương gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lâm Mục ra tay hắn vẫn là rất có lòng tin, nếu như liền Lâm Mục đều không bắt được sự tình, những người khác đi qua vậy lại càng không có trông cậy vào. Thông báo Hồ Nam bên kia bảo Long đoàn phân bộ, điều nhân thủ lập tức vây quanh nơi đó, những này giờ giả cụ là hội hóa bức bay lượn, cho nên Chu Vi nhất định phải tiến hành lục khoảng không đồng bộ an bài. Ta tuy rằng có thể ngăn một ít giờ giả cụ lạ, thế nhưng bên kia giờ giả cụ là số lượng đông đảo, chỉ sợ không phải tốt như vậy trở lại. Đối với giờ giả cụ lạ hóa bức năng lực phi hành, Lâm Mục là khắc sâu ấn tượng. Tuy rằng không biết giờ dạ cụ lạ đến cùng cấp bậc gì năng lực hóa bức phi hành, thế nhưng lo trước khỏi họa tổng là không có sai. Rồi lại nói những giờ dạ cụ lạ đó nhưng cũng là đến từ tam đại thị tộc người, thực lực khẳng định so với bình thường giờ dạ cụ lạ phải cường đại. ừm những này dị tộc người tu luyện, ngược lại là so với chúng ta hoa hạ võ giả nhóm phải nhiều nơi một ít kỳ kỳ quái quái năng lực, chỉ là cái này phi hành cũng đã làm khó đối phó rồi, cũng không phải đấu không lại họ, mấu chốt là bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, cho người liền truy cơ hội đều không có Lục thủ dương cũng là đau cả đầu, hoa hạ bên này hệ thống tu luyện cùng châu Âu bên kia hoàn toàn khác nhau, giáo đình hệ thống tu luyện là hoàn toàn nhằm vào giờ dạ cụ là những này sinh vật bóng đêm, cho nên đối phó giờ dạ cụ lạ lên, người của giáo đình có được trời cao chiếu cô ưu thế, ngược lại hoa hạ võ giả nhóm đúng là không có lớn như vậy ưu thế. Đương nhiên, đã đến lâm mục cấp bậc này sau đó ưu thế gì không ưu thế đổ vật đều đã là nói xuông, bọn hắn nhìn chính là thực lực, lâm mục đối phó bất kỳ tu luyện người cũng có thể. Võ công của hắn đã tiến vào tiên tiến cảnh, tại cảnh giới này trong, chúng tộc sai biệt đã không có lớn như vậy. Coi như là giờ dạ cụ lạ có thể hóa bức mà bay, lâm mục cũng có thể lăng không hư độ, như thường có thể đuổi theo những này giờ dạ cũ lạ, nhưng là có thể thi triển lăng không hư độ như thế cao dài. Võ công hóa hạ võ giả nhưng là không nhiều, cho nên đối phó khởi những này giờ dạ cụ lạ nhất định là cần phải mượn rất nhiều nhân thủ. Dù sao giờ dạ cũ lạ hầu như cũng có thể hóa bức, thế nhưng hóa hạ bên này lâm mục cấp bậc này võ giả không dễ tìm cho nên một khi những này dở dạ cụ lạ phát hiện tình huống không đúng, như ông vỡ tổ hóa bức phi lúc đi, người phía dưới nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không biết bay cái kia cũng không có cách nào, cũng không thể cứng rắn hướng về trên bầu trời nhảy đi. Hơn nữa những này dở dạ cụ lạ tại hóa bức trạng thái như thế có thể công kích, hoa hạ võ giả đến không trung, nhảy vọt nhanh chóng chuyển đều không thế nào linh hoạt, khi đó chẳng phải là bị dở dạ cụ lạ trở thành bia ngắm như thế công kích, cho nên chuyện này là tuyệt đối không thể làm, chỉ có thể phái ra rất nhiều nhân thủ phong tỏa bầu trời. Dùng man lực tới đối phó những này giờ dạ cụ lạ rồi Nếu bọn hắn đều sẽ hóa bước bay lượn, Ta xem không bằng triệu tập một ít bộ đội trụ sở vũ khí đi qua Do bảo long đoàn người đến phụ trách điều khiển Loại kêu 30 hào mở đi ơ mở tờ hỏa thần Tháo Một phút có thể phóng ra 7.000 phát đạn Đối phó những này giờ dạ cụ lạ đó là không thể tốt hơn rồi Coi như là bọn hắn lại linh hoạt Muốn tránh né loại kim loại này dòng lũ Cũng là chuyện rất khó khăn Chú ý này ngược lại là rất tốt Hơn nữa những này giờ giả cụ lạ tựa hồ đối với bạc có loại trời xanh kinh hãi cùng mẫn cảm, không bằng đem hỏa thần pháo đạn đều tại nước bạc bên trong ngâm một phen, đem đạn mặt ngoài đổ một tầng trên bạc, đến lúc đó đánh chúng vào những này giờ giả cụ lạ lời nói, nhất định sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Nghĩ tới giáo đình rất nhiều bằng bạc vũ khí, Lâm Mục nhất thời đề nghị. Không sai. Này ngược lại là rất có thể được, tại vũ khí mặt ngoài mạ bạc, trình tự làm việc cũng rất đơn giản, ta ngay lập tức sẽ để người bên kia đi chuẩn bị Đến lúc đó đem Hỏa Thần Pháo mang lên mười mấy môn, hướng về bốn phía một chiếc lên, trực tiếp bố trí thành thiên la địa võng, ta cũng không tin những này tiểu rơi còn có thể chạy ra ngoài. Lục Thủ Dương ánh mắt sáng lên, sau đó một hớp uống cạn trong chén lá trà, đứng lên đến bàn làm việc nơi đó gọi điện thoại đi rồi. Hai người phân công hợp tác, Lục Thủ Dương bên này phụ trách liên hệ Hồ Nam phân bộ tiến hành chiến trước công tác chuẩn bị, Lâm Mục nhưng là trở về chuẩn bị chuẩn bị những thứ đồ khác, sau đó lên đường đi tới Hồ Nam, đi cùng đường phi cùng với phở răng hai người hiệp. Bất quá lần này hắn đem Än Dỗ cũng cùng một chỗ mang đến, đến rồi, đến lúc đó đều sẽ cử đi tác dụng lớn. Cái kia một viên kỳ lạ ngân tệ dị năng trang bị, Lâm Mục đã giao cho Än Dỗ. Cái này ngân tệ một khi kích thích ra lồng ánh sáng, theo năng lượng rót vào cường độ tăng lên, lồng ánh sáng lực lượng phòng ngự cũng đang không ngừng nổi lên. Thích hợp nhất Än Dỗ loại này không phải chiến đấu tính chất dị năng, giả coi như là một thân một mình hành động, cũng có một năng lực tự vệ. Đối với cái này viên ngân tệ, Än Dỗ cũng là phi thường yêu thích bất quá hắn lại là không có biểu hiện ra lâm mục cũng không để ý lắm từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết ẻn rổ chính là như vậy mỗi ngày đều là một bộ người máy gương mặt trên mặt quanh năm đều không có gì biểu lộ xế chiều hôm đó hai người cũng đã chạy tới trường sau đó tại nội thành bên trong thuê một chiếc xe lập tức chạy tới đường phi cùng phờ răng hai người giám thị địa điểm vì bảo đảm bí mật tính hai người giám thị địa điểm tuyển ở chỗ rất xa khoảng cách chỗ kia bị dở dạ cụ lạ trong bóng tối khống chế thôn trang có tới 5 km xa Trường 838, đến. Trường 838, đến. Giờ giả cụ là nhóm chiếm lĩnh làng nhỏ tên là Thật địa Thôn, là một chỗ thập phần hẻo lãnh cùng rất lại phía sau thôn trang, nơi này giao thông làm không tiện, trên căn bản cùng liên lạc với bên ngoài cơ hội đều không có, cũng sẽ không có người ngoại địa sẽ tới du ngoạn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, giờ giả cụ là mới sẽ chọn như vậy một cái thôn làng ra tay, nơi này thiếu hụt tiên tiến hiện đại công cụ, địa phương thôn dân cũng đều là phi thường chất phác dịu hêm trung thực nông dân. Rất nhiều người cả đời đều không hề rời đi qua thôn làng phụ cận Phạm vi liền sinh sống ở vùng núi lớn này bên trong tận. Nếu không phải nơi này ra một cái đến bộ đội đã từng đi lính thanh niên, lại vừa lúc bị chiêu tiến vào con đao, trở về thăm người thân thời điểm mới phát hiện nơi này không đúng, bằng không tình huống ở bên này e sợ thật sự có thể giấu lên rất lâu đều không sẽ bị phát hiện, đợi được thật đang phát hiện thời điểm, có lẽ đã muộn. Enzo lái xe, cùng lâm mục hai người rời đi trường một đường hướng nam, trọn vẹn mở ra hơn 3 giờ này mới tới mảnh kia núi lớn phụ cận, tình hình giao thông vô cùng nát. Nếu như không phải hai người thuê một chiếc mẹ xe đét việt dã, e sợ căn bản không lái vào được. Chủ yếu là Enzo có một ít thiết bị cần mang theo, không phải vậy hai người cũng không cần lái xe. Tới đây sẽ không có đường, chúng ta bây giờ cần xuống xe hướng về đông bộ hành gần như ba cây số lộ trình, liền sẽ đến đạt đường phi cùng thờ răng chỗ đang giám thị điểm. Phong, Enzo căn bản không dùng nhìn xuống đất đồ, hết thảy bản đồ đều tại trong đầu của hắn biến thành số liệu. Hắn chỉ cần điều động một cái bản đồ liền biết nên đi như thế nào rồi, ý nào đó mà nói, Enzo đã tiếp cận người máy, cho có yêu cầu giải toán cùng ký ức đồ vật hắn đều nhất nhất ghi lại. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Mục xuống xe xốc lên một cái túi lớn, sau đó cùng Enzo hai người chui vào trong núi rừng, vớt hắc một đường hướng phía trước chạy đi. Ngọn núi này không tính là cái gì núi lớn, cũng không có tên, ngay tại chỗ nhìn quen lắm rồi, hai người rất nhanh sẽ lật lại, sau đó lại bay qua hai toàn núi. Này mới nhìn đến phía trước một con sông lớn, sông lớn chính đối diện chính là một chỗ cao vót vách núi treo leo. Từ nơi này vách núi phàn đi qua, không tới 200 mét chính là đường phi bọn hắn dám thị điểm. Nếu như muốn từ những nơi khác lượn quanh quá khứ, chúng ta cần nhiều thêm đi một km. Enzo chỉ chỉ phía trước vách núi nói ra. Vậy thì từ nơi này đi tới, tiết kiệm thời gian. Lâm Mục gật gật đầu, hai người bọn họ cũng không phải người bình thường, tuy rằng này vách núi xem ra khá là dốc đứng nhưng là trong mắt của bọn họ cũng chỉ là hơi chút phiền phức một điểm mà thôi, hay là Enzo cần phí một chút công sức, hắn nhưng là tùy ý là có thể leo lên đi rồi. Enzo đem trên người ba lô nắm thật chặt, sau đó hai bước vọt tới trước, đã đến bờ sông thời điểm, thả người nhảy một cái trực tiếp vượt qua rộng 20 mét mặt sông, sau đó bắt lại trên vách núi treo leo một khối nô ra, cố định một chút sau lập tức nhanh chóng hướng lên trên bắt đầu leo lên, chỉ trong chốc lát mấy đã đến một phần ba độ cao. Phía dưới trời lâm mục cũng không hề động mà là liền như vậy nhìn xem ẻn rồ đi leo lên một mực chờ đến ẻn rồ rốt cuộc leo lên, lên rồi hắn mới thân hình hơi động cả người trực tiếp xung thiên mà lên dưới chân bước chân liền giẫm hư vô không khí sống sờ sờ bị hắn đạp ra thực thể cảm giác không tới 5 giây công phu hắn cũng đã đứng ở ẻn rồ bên người đối với lâm mục võ công thần kỳ ẻn rồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi nhìn thấy lâm mục lên sau khi đến hai người theo sau kế tục hướng phía trước đổi tới phía trước cách đó không xa một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ bị người móc ra hai cái hang lớn bên trong trên giường đơn giản ga giường các thứ còn có một cái to lớn tương tự kính viễn vọng đồ vật gác ở trong bụi cỏ cái này kính viễn vọng hầu như có đường phi hai phần ba lớn rộng rãi chiếm cứ một nửa không gian các ngươi đã tới lúc này đường phi chính xuyên thấu qua cái này kính viễn vọng cẩn thận quan sát phương xa pher răng phụ trách cảnh giới rất nhanh sẽ phát hiện lâm mục hai người đến hiện tại tình huống thế nào lâm mục buông xuống giọt xách hỏi người tới xem một chút bên kia động tác lại tăng nhanh trước hai trời còn chưa có tốc độ nhanh như vậy Đường Phi Tử trong bụi cỏ bỏ đi ra, đem con mắt tiến tới kính viễn vọng quan sát trên miệng. Lâm mục trước mắt lập tức xuất hiện một cái hình tròn vờn quanh thôn làng. Trong thôn nhân khẩu cũng không nhiều, tính toán cũng là 3500 người bộ dáng, là một cái cỡ nhỏ tụ cư thôn xóm. liền ngay cả phòng ở đều vẫn là bùn đất phôi tiểu cũ phòng ốc. Tại thôn làng mặt đông, hơn phân nửa phòng ốc đều bị san bằng rồi. Thay vào đó là một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này do các loại to nhỏ không đều tảng đá xây mà thành, đồ hình hết sức phức tạp. Bây giờ nhìn đi qua vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều thôn dân tại vận chuyển tăng đá, không ngừng đem hòn đá tăng thêm vào trong trận pháp. Những này giờ dạ cũ là nếu quả thật muốn triệu hắn trong tộc mạnh mẽ vong linh, bọn hắn tại sao không chính mình vận chuyển hòn đá? Lấy sự cường đại của bọn hắn sức mạnh mà nói, xây dựng như vậy một cái trận pháp chỉ cần thời gian rất ngắn, làm sao lại nghĩ đến đến khống chế các thôn dân vận chuyển? Lâm Mục nhìn một phen sau đó nhất thời nghi ngờ hỏi. Từ trong ống nhòm nhìn đến tình huống biểu hiện, những này giờ Dạ cũ là số lượng tuyệt đối không ít đã xuất phát hiện ăn mặc trường bào màu đen dở dại cụ lạ cũng đã có sắp tới hai ba mươi người còn có không biết trốn ở nơi nào ta vừa bắt đầu cùng thờ răng nhìn thấy cái tình huống này thời điểm cũng là làm nghi hoặc nếu như là chính bọn hắn đến kiến tạo trận pháp lời nói sợ là chúng ta liền cơ hội phát hiện đều không có bọn hắn cũng đã kiến tạo hoàn thành bất quá bọn hắn chính là không có tự mình ra tay mà là xua đuổi những thôn dân này đến vận chuyển hòn đá đường phi cũng gật đầu nói ta suy đoán có thể là những này dở dại cụ lạ quen sống trong nhung lụa rồi Loại này vận chuyển sống bọn hắn cảm thấy là đồ bẩn việc cực, cho nên không muốn làm, tìm một cái nơi hẻo lánh thôn dân đến không chế, để cho bọn họ tới làm những này việc nặng. Này ngược lại là rất có thể, những này giờ giả cụ là nhóm cũng là làm biết hưởng thụ, năm đó nhưng là thống trị châu Âu mấy cái thế kỷ, hưởng hết xã hội thượng lưu vinh hoa phú quý sinh hoạt, không muốn làm những chuyện này ngược lại là thật có thể. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, từ kính viễn vọng nơi này nhìn sang, hiện nhiên trận pháp này đã sắp phải hoàn thành rồi, dựa theo những thôn dân này tốc độ. Đoán chừng lại có thêm 2 ngày Toàn bộ trận pháp nên có thể thuần công Lúc ấy đoán chừng chính là đem thân vương máu huyết bỏ vào Mở ra triệu hoán trận lúc Chúng ta bây giờ nên làm gì Nếu như là ba người chúng ta lên E sợ không có cách nào đối phó những này Giờ dạ cũ lạ Liền tính trong tay chúng ta có ngày bạc chi nhận cùng khóa sigma Thế nhưng giờ dạ cũ là nhóm tính Cơ động thật sự là quá cao Hai ngày nay quan sát phát hiện Những này giờ dạ cũ lạ từng cái cũng có thể hóa bức phi hành Đường phi tiếp tục nói Một khi bị bọn hắn phát hiện vấn đề gì, chúng ta có thể hay không vây công tạm thời không để tập tới. Nếu như bọn hắn phát hiện không thể địch lại được, nhất định sẽ lựa chọn lập tức đào tẩu. Đến lúc đó chúng ta liền truy đều không có cách nào truy. Phờ răng tuy rằng nắm giữ trệ không cùng năng lực phi hành, nhưng là cùng những này mọc cánh ra hỏa so với tính linh hoạt nhưng là phải kém xa lắm rồi. Không sao, ta đã đã suy nghĩ kỹ, bảo long đoàn bên kia lập tức liền phái ra người đến hiệp giúp chúng ta, từ bộ đội điều tập 15 môn hỏa thần tháo. Những này đường tính 30 lại mẹ hỏa thần pháo mỗi một môn một phút là có thể chuốt xuống vượt qua 7.000 phát đạn những này giờ dạ cụ là một khi hóa bức lên không đợi đợi bọn hắn chính là chuốt xuống mà đến kim loại dòng lũ Lâm mục từ kính viễn vọng trước chuyển mở rộng tầm mắt khẽ mỉm cười nói hơn nữa ta để cho bọn họ suốt đêm nắm chặt thời gian thấy hết thể đạn mặt ngoài đều dắt lên một tầng bạc cái này công nghệ rất đơn giản một buổi tối thời gian là có thể chế tạo ra rất nhiều số lượng bạc bắn ra đến lúc đó ta muốn để những người này chắp cánh cũng khó khăn Phi Cái kia thật sự là quá tốt. Nếu có bộ đội hỏa lực hạng nặng trợ rút, những này giờ giả cụ là đích thật là khó mà chạy khỏi nơi này, chính là chúng ta đối thực lực của bọn họ hiện nay nắm chắc không rõ, không biết bên trong đến tổn cùng có cái gì cấp giờ giả cụ là khác, điểm này ngược lại là rất có thể tạo thành sơ hở. Đường phi sắc mặt vui vẻ, sau đó lông mày lại nhíu lại. Bọn hắn bởi vì vì thực lực bản thân cũng không phải phi thường mạnh mẽ, cùng lâm mục cái kia là căn bản không thể so, cho nên chỉ có thể chờ tại xa như vậy địa phương Thông qua quang học kính viễn vọng rất xa giám thị, chỉ lo áp sát quá gần bị những giờ giả cụ lạ đó nhận ra được, đến lúc đó không chỉ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, còn có thể liền cái mạng nhỏ của mình đều làm mất đi. Không sao, giao cho ta đến à, tối hôm nay ta liền đi xem xem tình huống bên kia, sờ một cái những này giờ dạ cụ lạ đấy ngọn mờn, đem số lượng cùng sức chiến đấu của bọn họ đều biết rõ, sau đó chúng ta là có thể bắt đầu thu lưới hành động. Lâm mục khoát tay háo một cái, sau đó nhìn ẻn rồi nói ra. Này tình huống xung quanh ta phải tùy thời năm giữ, triệu tập mấy chiếc vệ tinh, bất cứ lúc nào quản chế tình huống của nơi này. Không thành vấn đề, tại Long Nhãn rèn luyện sau một khoảng thời gian, hiện tại ta đã thân mời được bảo Long đoàn chuyên dụng vệ tinh triệu tập quyền hạn, có thể vận dụng những này trải qua đặc thù cải tạo vệ tinh, nhận thức đầy đủ tìm rõ trên đất một mảnh lá cây. Enzo gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề, sau đó liền đến một bên đem sách tới bao mở ra đến, lắp ráp lên bên trong máy móc. Những dụng cụ này nhìn lên so với trước đây tân tiến hơn nhiều thể tích cũng rút nhỏ nhiều vô cùng, tính năng thế nào? nhìn Enzo lắp ráp máy móc, Lâm Mục không khỏi tò mò hỏi. trước đây hắn cũng mang theo Enzo máy móc từng đi ra ngoài, tự nhiên đối Enzo sử dụng máy móc hết sức quen thuộc, hiện tại vừa nhìn những dụng cụ này, không chỉ ngoại hình biến hóa, thể tích nhỏ đi, liền ngay cả trọng lượng đều biến nhẹ đi nhiều. tính năng đã tăng lên tới trăm phần ba trăm trình độ, này đều phải cảm tạ Lâm Lâm của nàng dị năng gần nhất tiến bộ rất lớn, lập tức liền muốn đột phá đến tứ cấp dị năng giả phạm vi, những dụng cụ này chế tạo tài liệu đều là trải qua Lâm Lâm cải tạo, cho nên tính năng là thật to tăng cường. Enzo không ngẩng đầu nói, trong tay thật nhanh hóa trang máy móc linh bộ kiện. Lâm Lâm, nha đầu này dị năng thật đúng là lợi hại, xem ra phải cùng Băng Vân bên kia chào hỏi, làm cho nàng cùng Diệp bác sĩ đồng thời làm nghiên cứu khoa học, cứ như vậy chúng ta cũng có thể chế tạo ra rất nhiều cao mô nhọn thiết bị. Lâm Mục gật đầu cười cười, trong đầu lóe qua một cái ý nghĩ. Chương 839, vợ dục gia tộc. Chương 839, vợ dục gia tộc. Đối Diệp Hạo Văn chế tạo ra bộ kia khôi phục trị liệu máy móc, lâm mục bây giờ còn là khắc sâu ấn tượng, chỉ cần có linh tinh làm là năng nguyên, cái này đại máy móc có thể tiến hành tế bào cấp chữa trị, thậm chí có thể mang những kia kích phát rồi tiềm năng người lần nữa khôi phục tế bào sức sống, tránh khỏi bọn hắn suy kiệt tính tử vong. Nếu như đem Lâm Lâm cùng Diệp Hạo Văn phong tới đồng thời, hai người bọn họ khẳng định có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ. Dù sao hiện tại Diệp Hạo Văn cũng phải tại Đông Hải thành lập phòng thí nghiệm rồi, Lâm Lâm đi qua cũng hết sức thuận tiện đến lúc đó tại để ẹn rổ cùng bọn họ đồng thời phối hợp cứ như vậy bọn hắn cũng có tương đương tiên tiến phòng nghiên cứu thận trong đầu cấu suy tư một chút lâm mục cảm thấy cái phương pháp này rất là có thể được đợi chuyện bên này kết thúc sau đó hắn liền lập tức trở về đông hải sắp xếp chuyện này dù sao hiện tại diệp hạo văn phòng thí nghiệm cũng không có tạo dựng lên tạm thời không cần dùng suất ruột bóng đêm dần dần thâm lại rồi bốn người ngồi quanh trên mặt đất an mang tới an chín một bên nghe lâm mục nói châu âu về sau chuyện đã xảy ra Nghe tới giờ giả cụ là rõ ràng có nhiều như vậy phức tạp gia tộc và quan hệ thời gian, đường phi cùng thờ răng hai người cũng không khỏi đến nỗi ngay cả liền sợ hai than Nơi này lại là tam đại thị tộc người, khó trách ngươi không để cho chúng ta hành động, nếu như trong đó hai cái đồ lôi. Găng dẹo như thế cấp bậc hầu tước, ta cùng thờ răng nhưng là nguy hiểm, mặt độ loại này biết bay còn tốc độ nhanh như vậy đối thủ, hai người chúng ta một khi bị vây quanh, cơ hội là thập tử vô sinh cục diện. Đường phi thổn thức không ngất thở dài nói phong. Đúng vậy à Đêm nay đi tra xét thời điểm, Lâm Tiên Sinh vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời, tuy nhiên tại châu Âu đã tiếp xúc qua giờ dạ cũ lạ, thế nhưng khó nói bên này giờ dạ cũ lạ có thể hay không có cái gì cái khác quỷ dị chiêu số. Phờ Giang cũng gật gật đầu nói ra, Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, các người cứ đợi ở chỗ này, ta qua đi xem một chút. Lâm Mục đứng dậy, sau đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở ba người trước mắt, mặc cho ba người cha như thế nào xem cũng không cách nào cảm ứng được Lâm Mục tung tích. Lâm tiên sinh võ công thực sự là càng ngày càng sâu không lường được, thậm chí ngay cả cường đại như vậy giờ dạ cụ lạ hầu tức đều không thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Phờ Giang khá hơi xúc động nói, thực lực của ta đã kẹt tại bình cảnh, muốn đột phá có chút khó khăn, lúc trước cùng Lâm tiên sinh giao thủ thời điểm, cái này dị năng trang bị hư hại, không phải vậy thực lực của ta còn có thể tăng thêm nữa rất nhiều, thực sự là đáng tiếc. Dị năng trang bị, đúng a Chúng ta bây giờ thực lực tăng lên chậm, chậm. Muốn tăng lên trên diện rộng, cũng chỉ có thể từ ngoại bộ trang bị vào tay, bất quá này dị năng trang bị chế tạo rất là phiền phước, chúng ta cũng không quen biết cao minh làm trang bị người, này nhưng muốn đi đâu tìm. Đường phi sáng mắt lên, sau đó sắc mặt vừa tối đi xuống, dị năng trang bị không phải là loại kia lượng lớn chế tạo sắt thép khôi giáp các loại đồ vật, tùy tiện là có thể mua được, đúng rồi, phờ rằng, ngươi thì ra là dị năng trang bị là từ đâu lấy được. Đó là ta tại hắc ám hội nghị lên dùng linh tinh cùng người khác đổi lấy còn đáp ứng rồi rất nhiều điều kiện hà khắc, dẫn đến ta về sau mười mấy năm đều bởi vì đáp ứng ban đầu những điều kiện này bôn ba, cái này dị năng trang bị nhưng là tới tương đương không dễ dàng. Trăng gương thổn thức không nứt lắc đầu, một bộ rất là cảm khái dáng vẻ. Không cần phải gấp, Lâm Lâm chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tứ cấp dị năng giả hàng ngũ, đến lúc đó có thể để cho Lâm Lâm cải tạo một điểm tài liệu đi ra, ta có thể thử giúp các ngươi chế tác một điểm trang bị, bất quá thích hợp không thích hợp, ta liền không dám cam đoan rồi. rộ đột nhiên ở một bên nói ra, Ngươi biết chế tác dị năng trang bị. Đường Phi nhất thời một mặt mừng rỡ nhìn Enzo hỏi, Phờ Răng cũng là đại cảm thấy hứng thú. Trong tay ta hải tèm này, chính là mình chế tạo ra, bất quá bởi vì nơi này có cổ nạ tổn chữ thể, cho nên ta kỳ thực cũng không tiêu tốn quá nhiều công phu, bởi vì nguyên liệu đã phi thường hiếm thấy, bất quá bây giờ chúng ta có người càng tốt hơn tuyển, đến lúc đó có thể mời Lâm tiên sinh để diệp bác sĩ hỗ trợ. Enzo gật đầu một cái nói, diệp bác sĩ tại cái này một khối nhưng là chuyên gia chỉ là hắn đối với dị năng giả cũng không phải hiểu rất rõ, chúng ta vừa vận hiểu rõ dị năng phương diện đồ vật, cho nên bổ sung dưới, ta cảm thấy chế tạo ra mới dị năng trang bị cũng không phải chuyện rất khó khăn. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới? Đường Phi hưng phấn vô đủ, cùng Phở Giang trao đổi một cái cao hứng ánh mắt. "Ừm, đợi chuyện bên này kết thúc sau đó chúng ta cùng Lâm Tiên Sinh nói một chút đi." Phở Giang cao hứng gật gật đầu, sau đó ló đầu bỏ tới một bên kính viễn vọng quan sát mặt kính trước, nhìn phía xa cái kia một cái tốt nhỏ đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, lâm mục đã sớm vượt qua 5 km khoảng cách, đặt tới thôn làng ngoại vi. Toàn bộ thôn làng đều bị một vòng thấp bé tường đất bao quanh, trình bức tường tổng cộng cũng bất quá chỉ là cao một m năm khoảng trường, có thể là dùng để phòng ngừa phụ cận trong ngọn núi dã thú chạy vào trong thôn hại người, cho nên mới vây lên như thế một đám lớn tường vây. lặng lẽ lắc mình tiến vào thôn làng, toàn bộ thôn làng đều không có mở điện, tự nhiên đâu đâu cũng có ám sờ sờ, ngoại trừ phía đông kiến tạo trận pháp mảnh đất kia phương bên ngoài nơi đó đốt lên mấy cái cự đại cây đuốc, đem toàn bộ sân bãi chiếu bốn phần sáng sủa, đâu đâu cũng có hào quang màu đỏ rực đang không ngừng nhảy lên. Vì cung hắc cám càng tốt hơn dung hợp lại cùng nhau, lâm mục cũng thay đổi một thân đen nhánh quần áo, cứ như vậy phối hợp với hắn quỷ thần khó lường lang ba vi bộ, thì càng thêm khó mà bị người phát hiện. Bi thương kèn lệnh trận pháp bên cạnh, vài tên trên người mặc thật dài hắc bảo giờ dã cụ là chính đứng ở nơi đó nói chuyện. Trận pháp còn có hai trinh lệnh thời gian không nhiều liền muốn kiến tạo hoàn thành, tinh huyết lúc nào mới có thể đưa lại đây bên trái cái kia dở dạ cụ là rõ ràng so với cái khác dở dạ cụ là cao hơn một đoạn âm thanh có vẻ hơi sắp bén ngày mai buổi trưa liền sẽ đưa tới đây kế hoạch lần này nhưng ngàn vạn không thể thất bại trong tộc bây giờ có thể vận dụng dư thừa tinh huyết không có bao nhiêu rồi chúng ta còn muốn vì về sau chiến đấu bảo tồn một ít tinh huyết cũng không thể vô vị tiêu hao một bên cái trước có chút êm dịu dở dạ cụ là nói ra sẽ không xuất hiện cái gì sai lệch chỗ này như vậy hẻo lánh ngươi xem những người này hầu như đều sinh sống ở xã hội nguyên thủy Địa phương quan phương cũng không có quan tâm nơi này, chúng ta chỉ cần kiến tạo được rồi trận pháp sau đó đem các loại tên thôn đều huyết tế rồi, hồ hắn vĩ đại kha vâng ni nữ vương một lần nữa giáng lâm nhân gian là được rồi. Cái kia người cao gầy giờ giả cụ lạ sắc bén cười, âm thanh khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Hắc hắc, lại nói nơi này tìm cũng thực không tồi, vị trí vừa vặn, còn có thật nhiều tên thôn có thể dùng để huyết tế, chờ bọn hắn vận chuyển sau khi xong cũng không có giá trị gì rồi, đến lúc đó liền vòng đến chúng ta đến chuẩn bị. Tu kịch giờ giả cụ cũ là cũng nở nụ cười, âm thanh như một trận gió lạnh treo qua, khiến người ta cả người một trận đều nổi ra gà. Bất quá trước mặt những kia không ngừng vận chuyển hòn đá các thôn dân lại là không có gì động tính, bọn hắn phảng phất không nghe được những này đối thoại như vậy, chỉ biết là máy móc vận chuyển hòn đá, trên mặt là thập phần dại ra cùng thật thà biểu hiện, phản phất cả người đã không có linh hồn, chỉ là tại sát chết di động mà thôi. Kế hoạch lần này nhưng là SGS công thức tự mình chủ trì, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Kế hoạch thành công sau đó SGS công thức tại bờ giúp gia tộc địa vị sẽ cực kỳ bay lên, đến lúc đó địa vị của chúng ta cũng sẽ đi theo cùng tiến lên trướng, khi đó là đến chúng ta nổi bật hơn mọi người cuộc sống. Người cao gầy giờ dạ cụ lạ cười hát hát, ánh mắt âm lánh nhìn lướt qua trước mặt vận chuyển các thôn dân. Hát hát, chúng ta bị SGS chiêu nạp đi vào, nhưng là vì không phải bờ giúp gia tộc dòng chính, cho nên một mực bị những giờ dạ cụ lạ đó xem thường, lần này nhất định phải thật tốt tranh giành một hơi. Buồn bã giờ giả cụ cũ lạ cũng nở nụ cười. Liền ở hai người lúc nói chuyện, trận pháp bên kia vận chuyển hòn đá tên thôn lại là xảy ra chuyện ngoài ý muốn tình huống. Một cái thôn dân vận chuyển hòn đá, đi tới phía trước đột nhiên một cái quỳ bước ngã trên mặt đất, sau đó làm sao đứng cũng không đứng lên nổi, mặc dù như thế, cái này đã có tuổi thôn dân như trước đang nỗ lực đứng lên, chân xương cốt đều rõ ràng biến hình, hiển nhiên là đã chặt đứt. Nhưng là như vậy đau nhức, người thôn dân này rõ ràng không có phản ứng chút nào, trên mặt cũng không có một tia vẻ mặt thống khổ, vẫn như cũ không ngừng thử đứng lên. Tuy rằng bởi vì đức đoạn mất một chân, thôn dân căn bản không đứng thẳng được, không ngừng thử nghiệm đứng lên lại ngã xuống, thế nhưng thôn dân từ đầu đến cuối không có đỉnh chỉ qua động tác này. Nhìn lên giống như là một cái quái dị người máy, bởi vì mã hóa xuất hiện sai lầm, cho nên đang không ngừng thử nghiệm chấp hành chính xác mệnh lệnh, đến cuối cùng, người thôn dân này rốt cuộc phát hiện không cách nào đứng lên, dĩ nhiên cứ như vậy nằm trên mặt đất ôm hòn đá, từng bước từng bước chậm rãi về phía trước chuyển tới. Những thôn dân này thân thể thực sự là quá kém. Xa còn lâu mới có được chúng ta người Hồ Châu thể trạng tới mạnh mẽ, chính là vận chuyển mấy năm tảng đá mà thôi, thì đã đã đến ăn no không đi xuống, liền xương cốt đều đứt đoạn mất trình độ, thực sự là rất rưởi. Người cao gầy giờ giả cũ lạ lắp người một cái liền xuất hiện tại người thôn dân kia bên người, sau đó một tay đem hắn sách lên, miệng hơi mở, hai viên răng nanh sắc bén lập tức thôn dân nơi cổ, chỉ trong chốc lát cũng đã đem thôn dân hấp thành người khô. Người khoan hay nói, SGS công thức cái này hắc -cá ám ma pháp thật đúng là lợi hại. Rõ ràng khiến những người này đều biến thành người máy vậy tồn tại, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, liền suy nghĩ của mình cũng không có, người này gây chân đều còn muốn đem hòn đá vận chuyển đi qua, không chế thật đúng là triệt để a Buồn bã cái kia giờ dạ cũ là cũng đi tới, cha cha có tiếng tán thưởng một phen. Bờ giúp gia tộc, không hổ là lịch sử lâu đời tam đại thị tộc một trong, những này lưu truyền xuống hắc cá ma pháp so với chúng ta học được phải lợi hại hơn nhiều, có thể gia nhập bờ giúp gia tộc, vận khí của chúng ta là thật sự đã đi đến. Dù như thế nào cũng nên nắm chắc cho tốt lần này cơ hội. Hai người trao đổi một ánh mắt sau đó sau đó bắt đầu đứng ở nguyên chỗ, duỗi ra hai tay không ngừng ở trước người hư không vạch lên từng đạo màu máu hoa văn. Cùng ngày đó đồ lôi, Gang Hyeop chuẩn bị thi triển ma pháp thời điểm gần như chương 840 bí ẩn, chương 840 bí ẩn. Đạo đạo huyết sắc dấu vết tại trước mặt hai người không trung hình thành, sau đó đan dệt thành một đạo huyết sắc ký hiệu. Theo sát những này màu máu trong phủ văn liền phóng xạ ra đạo đạo ánh sáng màu đỏ ngòm phân biệt chui vào trước mắt những kia máy móc vận chuyển hòn đá thôn dân trong thân thể tại đây chút ánh sáng màu đỏ ngòm tiến vào thôn dân trong cơ thể sau đó các thôn dân phảng phất ăn cái gì thuốc đại bổ như vậy rõ ràng vận chuyển tốc độ ngay lập tức sẽ tăng lên trong mắt cũng để lộ ra từng trận quỷ dị hùng quang hắc hắc lúc trước học tập cái này đâm huyết thuật không nghĩ tới hôm nay rõ ràng có đất dụng võ bất quá cái này đâm huyết thuật dùng sau khi xong đoán chừng những thôn dân này cũng sống không được bao lâu rồi tận người cao gầy giờ giả cụ lạ cười hắc hắc Nhìn xem phía trước mặt màu máu ký hiệu không ngừng bắn ra một đạo có một đạo huyết quang, biểu hiện hiện ra phải vô cùng lạnh lùng cùng tàn khốc. Quán bọn họ có thể sống bao lâu, chỉ phải cái này trận pháp kiến tạo hoàn thành, dù sao cũng là bị chúng ta huyết tế, trở thành Triệu Hoán Kha Vâng Ni nữ vương tế phẩm, có thể sống quá hai ngày nay là được rồi. Phong. Tô Kịch giờ dạ cụ lạ lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệ lạnh nhạt hung quang, có cái này đâm huyết thuật kích phát, nói không chắc chúng ta cũng không cần hai ngày, là có thể đem nơi này trận pháp kiến tạo hoàn thành. Liên ở hai cái lúc nói chuyện, nơi xa một đạo hát sắc tàn ảnh trong nháy mắt thoáng hiện đã đến phía trước hai người, sau đó này đạo tàn ảnh ngừng lại, nhìn trước người hai người chạy không ngừng ánh sáng màu đỏ ngòm ký hiệu hơi nhúng mày. Bái kiến ạ sờ đại nhân. Hai tên giờ giả cụ là nhìn thấy người đến, lập tức cung kính không người cung kính hành lễ nói. Các ngươi này là đang làm gì? Tên này vừa mới đến giờ giả cụ lạ rất là tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng hai mươi, thế nhưng giờ giả cụ lạ niên kỷ cũng không thể dùng tướng mạo đến phán định nói không chắc nhìn lên rất trẻ chung một cái giờ giả cũ lạ, liệu có khả năng là đã sống mấy trăm năm láo quái vật. ạ sơ đại nhân, đây là đâm huyết thuật, có thể kích phát thân thể tiềm năng. Ta xem những thôn dân này vận chuyển lên tốc độ càng ngày càng chậm, cho nên liền cho bọn họ ra chỉ một cái ma pháp, để cho bọn họ vận chuyển càng mau một chút. người cao gầy vội vã mặt tươi cười trả lời, một mặt nịnh nọt bộ dáng. hừ, ạ sơ, vợ giúp lạnh lùng nhìn lướt qua người cao gầy bên chân bộ kia bị hấp thành thời khô thôn dân, chú ý một điểm. Đừng đem những thôn dân này đều giết chết, Kha Vâng Ni nữ vương nhưng là cần đại lượng tế phẩm, đến lúc đó tế phẩm số lượng không đủ, ta liền đem các ngươi ném vào trận pháp. Một câu nói nói xong, à sở. Bờ giúp lập tức hóa thành một đạo bóng đen nhanh chóng rời đi trận pháp biên giới, đi rồi thôn làng về phía tây, nơi đó mới là lần này tới được giờ dạ cụ là nhóm tập trung địa phương, ngoại trừ phía đông cùng phía tây bên ngoài, toàn bộ thôn làng đều đã không có người. Gia yếu bệnh tật thôn dân đều chưa hề đi ra vận chuyển hòn đá chính là sợ thân thể của bọn họ không chịu nổi. đến lúc đó nếu như bởi vì vận chuyển hòn đá tử vong lời nói, tế phẩm số lượng liền sẽ giảm bớt. như thế triệu hoán kha vâng ni nữ vương kế hoạch liền muốn duyên ngộ, cho nên này mới khiến cường tráng các thôn dân dập khuôn hòn đá. bi thương kèn lệnh trận pháp, triệu hoán mạnh mẽ sinh vật vong linh cũng không cần tế phẩm có bao nhiêu mạnh mẽ, trận pháp chỉ cần thôn vệ linh hồn là được. cho nên bất kể là già yếu bệnh tật người, chỉ muốn hay là còn sống là được rồi. đương nhiên nếu có mạnh mẽ lực lượng linh hồn đến hiên tế cũng có thể không lấy cái gì tế phẩm, trực tiếp là có thể cho gọi ra mạnh mẽ vong linh. Bạn đến trận pháp này là có thể câu thông một cái chỗ thần bí, từ nơi nào liên lạc với mạnh mẽ vong linh, tiến tới triệu hoán đến đến địa cầu không gian này, sở dĩ muốn triệu hoán dở dạ cụ lại trong tộc sinh vật mạnh mẽ, chủ yếu là vì tăng cao triệu hoán tỷ lệ thành công. Bởi vì bất luận triệu hoán có thành công hay không, mở ra trận pháp này liền cần một giọt thân vương ngưng luyện ra được tinh huyết, đã thất bại giọt tinh huyết này cũng không khả năng tại ngưng tụ trở về, chỉ có thể là lãng phí. Tại ạ sở rời khỏi sau một hồi lâu để, mập gầy hai cái dở dạ cụ lạ lúc này mới dám ngẩng đầu lên, trên mặt nhất thời tránh qua một tia thần sắc khinh thường. Phi! Đồ vật gì? Nếu như không là phụ thân ngươi là SGS công tước, chúng ta làm sao có khả năng nghe mệnh lệnh của ngươi? Người cao gầy dở dạ cụ lạ nhổ ra cục đờm lộ vẻ tức giận nhìn qua ạ sở rời đi phương hướng nhỏ giọng nói. Hư! Không nên ở chỗ này nói. Ngươi không muốn sống nữa. Buồn bã cái kia giờ giả cụ lạ vội vã vô một cái người cao gầy giờ dạ cụ lạ, hung hăng nói một câu. Không nói, không nói. Người cao gầy cũng biết nơi này nói chuyện rất nguy hiểm, vội vã nhỏ giọng Bọn họ đều là giờ giả cụ lạ hầu tức, bất quá chỉ là từ nhỏ gia tộc đi ra ngoài giờ dạ cụ lạ hầu tức mà thôi, là bị SGS bở giúp chiêu nạp tiến vào bờ giúp gia tộc, không lâu sau đó theo SGS bở giúp đi tới Hoa Hạ, sau đó bắt đầu chủ trì kiến tạo này tòa thật to triệu hoán trận pháp, vốn là lấy thân phận của bọn họ. Cả đời cũng là không thể nào gia nhập giờ dạ cụ là 13 thị tộc loại này cường đại gia tộc, cũng đừng nói là trong đó xếp hạng thứ ba tam đại thị tộc rồi, càng là đường hỏng mơ tới sự tình. Thế nhưng lần này không biết bọn hắn đi cái gì số chó ngáp phải rồi, tự nhiên bị SGSB rụt công tức vừa ý. Rồi, hồi tưởng lại ngày đó SGSB rụt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, hai người cho tới bây giờ ngẫm lại còn cảm thấy như là một giấc ngộng. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất xa vượt qua người thường, thế nhưng tại vàng trong thế giới, Nguy hiểm càng thêm nhiều lần cùng phức tạp, bọn hắn cần phải không ngừng tăng lên thực lực bản thân năng lực càng tốt hơn sống tiếp, không cần nói là giáo đình nguy hiếp, cho dù hắc ám thế giới bên trong, quân đội bạn trong lúc đó cũng không đều là hữu hảo như vậy. Từ vừa nãy ạ sở, bờ rụt lời nói không khó nhìn ra, đến từ thấp các gia tộc dở giả cũ lạ, đã đến cao đợi địa vị trong gia tộc rồi cùng nô buộc gần như, tùy ý là có thể đối với hắn tiến hành quyền sinh quyền sắt trong tay quyền lợi. Cứ việc hai người cũng đều đã đến hầu tước đẳng cấp, ạ sở. Bajun cũng là hầu tức đẳng cấp, nhưng là hai người bọn họ liên thủ đều không nhất định có thể đánh được cả sở. Bajun, đây chính là 13 thị tộc lực lượng cường đại, bọn hắn bất kể là truyền thừa vẫn là huyết thống thuần khiết tính, đều phải rất xa vượt qua những kia cấp thấp dở dạ cụ lạ gia tộc. Liên ở mập gầy dở dạ cụ lạ hai người bắt đầu tiếp tục giám sát lên tên thôn vận chuyển hòn đá thời điểm, cách đó không xa một tòa phòng ốc mặt sau, khắp một vệ bóng đen lặng yên không tiếng động hai mở ra, trực tiếp đi rồi phía tây đám kia dở dạ cụ lạ chỗ ở. Bóng đen này chính là lặng yên ẩn nút tiến vào lâm mục vừa mới phát sinh tất cả hắn đều thấy được, thế nhưng hắn không thể đi ngăn cản. Mặc dù hắn hận không thể ngay lập tức sẽ một trường đập chết hai cái này dở dạ cũ lạ, nhưng là vì phía sau đại cục hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống trong lòng kích động cùng lửa giận. Những này dở dạ cũ lạ chạy đến hoa hạ đến xem mạng người như cỏ rác, đối người hoa tùy ý quyển sinh quyền sát trong tay, căn bản không đem những thôn dân này làm người xem. Cuối cùng tại trận pháp kiến tạo hoàn thành thời điểm, lại còn phải đem hết thảy thôn dân đều hết tế rồi. Đến triệu hoán bọn hắn cái gì kha vâng ni nữ vương, tội ác quả thực là cho người giận xôi. Đổi lại một người ở nơi này giám thị, nói không chắc hiện tại cũng sớm đã xông đi ra giết hai cái này giờ giả cũ lạ, thế nhưng đang tu luyện mấy vạn năm lâm mục trong mắt, không có chuyện gì là không thể chịu đựng vì đại cục cùng kế hoạch, hắn là sẽ không làm loại kia nhất thời kích động tiến tới ảnh hưởng đại cục sự tình. Tu chân giới tu luyện mấy vạn năm kinh nghiệm nói cho hắn, bất cứ lúc nào đều phải muốn gắng giữ tỉnh táo, bất kể là lửa giận vẫn là mê hoặc nếu như ngươi không thể để nằm ngang tâm thái của chính mình, trễ như vậy sớm sẽ chết đang tu luyện trên đường. Thiên đạo sở dĩ vận hành thời gian khá dài như vậy đều chưa từng sinh ra bất kỳ vấn đề gì, có lẽ chính là bởi vì nó bản thân liền là lạnh lùng vô tình tồn tại, cho nên mới có thể trước sau khách quan công chính đối xử tất cả mọi chuyện, đối xử bình đẳng không có bất kỳ ý bên ngoài. tuy rằng lâm mục không thể nào làm được hoàn toàn bình tĩnh, tỉ như như là chu thi vận đám người xảy ra vấn đề rồi sau đó hắn cũng sẽ lòng như lửa đốt, thế nhưng trước mắt những thôn dân này. Nói thật cùng hắn cũng không có gì quá lớn quan hệ, cái này cũng là hắn là cái gì có thể đứng ở một bên lặng lặng nhìn nguyên nhân. Nhân chi thường tình, ai cũng không thể tránh được, lâm mục cũng là tại phạm vi năng lực của chính mình bên trong hết sức khống chế chính mình, thật muốn làm được thiên đạo như thế lánh khốc vô tình, đoán chừng là không tìm được mấy người có thể làm được. Bờ rút gia tộc, đám này giờ dạ cụ lạ quả nhiên là đến từ tam đại thị tộc một trong bờ rút, bất quá nghe cái kia hai cái mập gầy giờ dạ cụ lạ từng nói. Tựa hồ những này giờ dạ cụ lạ không hoàn toàn là bờ giúp gia tộc dòng chính còn có từ cái khắc cấp thấp dạ cụ là gia tộc tuyển tới thành viên như thế lên lời nói đối phó độ khó ngược lại là thấp xuống không ít lặng lẽ ẩn nút đã đến phía tây thôn làng bên kia có một kiện phòng ốc vẫn là sáng lên yếu ớt ánh đèn Lâm mục chính là muốn đến phòng này phụ cận tới xem một chút tình huống trong phòng tụ tập chính là sờ. Bờ bờụ một đám giờ dạ cụ lạ những này giờ dạ cụ lạ tổng cộng có 20 30 năm hoặc ngồi hoặc đứng chờ trong phòng Nghe SGS bở rụt nói chuyện, ta đã nhận được chính xác tin tức, sáng sớm ngày mai khoảng 10 giờ, cái kia dọn tinh huyết liền sẽ đưa đến nơi đây rồi, các vị đang ngồi ở đây đều là SGS công thức từ tất cả gia tộc bên trong chọn lựa ra được tinh anh, nhiệm vụ lần này cũng đúng là có các vị gia nhập, tỷ lệ thành công mới trở nên cao như thế. À sở, bở giúp chậm rãi nói ra, ngày mai tinh huyết vừa đến, trận pháp bố trí liền tiến vào cuối cùng thời gian, hy vọng các vị phải tăng cao cảnh giác tuyệt đối không thể tại cuối cùng thời điểm xuất hiện cái gì sơ hở. yên tâm đi, ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ tới phụ cận đi tăng mạnh tuần tra, tuy rằng cái này phương viên mấy cây số bên trong sớm đã bị chúng ta cắt tỉa một bên, thế nhưng nếu tinh huyết đã đến, như vậy tự nhiên là không cho phép xuất hiện bất kỳ hết ý, chúng ta liền khổ cực một điểm được rồi. Ngồi ở ạ sở vợ giúp bên trái một cái cường tráng giờ dạ cụ lạ nói ra, cái này giờ dạ cụ lạ trên đầu không có một sợi tóc, lông mày cùng lông mi cũng đều là trùi lủi nhìn lên hết sức quái dị. Bất quá hắn lúc nói chuyện, trong phòng cái khác dở dạ cụ lạ lại là liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, trong ánh mắt đều mang một chút thần sắc sợ hãi. Vậy thì phiền phức cờ lìn hầu tước. À sở Bơ rụt hài lòng gật gật đầu, lần này chiêu nạp tới dở dạ cụ lạ hầu tước bên trong, hắn cũng là đối cái này cờ lìn hầu tước hơi chút nhìn tới hai mắt. Cái khác những dở dạ cụ lạ đó hầu tước, tuy rằng với hắn cùng chỗ một cái tức vị, thế nhưng hắn đánh trong lòng sẽ không có để mắt bọn hắn qua. chương 841, Phản tổ. Chương 841, Phản tổ Cợ lìn Wesley Hầu Tước, là lần này bở giúp gia tộc tuyển tới Hầu Tước một trong, ngoại trừ 13 thị tộc bên ngoài, còn lại dở dạ cụ lạ gia tộc nhỏ trong. Hầu Tước đã là rất lợi hại dở dạ cụ lạ rồi, thậm chí rất nhiều cỡ nhỏ dở dạ cụ lạ gia tộc, liền Hầu Tước loại này cấp bậc dở dạ cụ lạ đều không có thợ. Bất quá tại những tiểu gia tộc kia bên trong, Cợ lìn Wesley Hầu Tước tiếng tâm vẫn là làm văn dội. Bởi vì thực lực của hắn đã đủ để cùng những kia từ 13 thị tộc bên trong đi ra ngoài dòng chính hậu duệ so sánh với, thực lực như vậy thậm chí để rất nhiều người cho rằng cơ lĩnh. Wesley phải hay không bản thân liền từ 13 thị tộc đi ra ngoài. Giờ giả cụ lạ phương thức tu luyện, ở mức độ rất lớn nhận lấy huyết mạch độ tinh khiết hạn chế, huyết mạch càng tinh khiết giờ dạ cụ lạ, bất kể là tốc độ tu luyện vẫn là sức mạnh của bản thân, đều so với những tiểu gia tộc kia giờ dạ cụ lạ phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì bọn họ nghiêm khắc giữ vững bản thân huyết mạch độ tinh khiết mà những tiểu gia tộc kia giờ dạ cụ lạ lại bất đồng, bọn hắn rất nhiều đời sau là cùng phàm nhân sinh sôi đi ra ngoài. Phàm nhân cứ việc cũng có thể cùng giờ dạ cụ lạ sinh con dưỡng cái, nhưng là phàm nhân huyết mạch hội pha loãng dở dạ cụ lạ bản thân huyết mạch, như vậy hội dẫn đến giờ dạ cụ lạ sức mạnh hạ thấp, cũng là 13 thị tộc tại sao phải nghiêm ngặt khống chế bổn tộc huyết mạch độ tinh khiết nguyên nhân vị trí. Nếu như hết thể giờ dạ cụ lạ đều cùng phàm nhân đi thông hôn, đi sinh sôi đời sau, có lẽ không qua mấy đời, rở dạ cụ lạ liền vô lực chống lại giáo đình đại quân công kích. Sau đó dập tắt tại chúng sinh chi bên trong. Chính là bởi vì tình huống này, cho nên tại bình thường giờ dạ cụ lạ trong gia tộc sinh ra cờ lệnh. Wesley hầu tức lợi hại như vậy giờ dạ cụ lạ, tỷ lệ nhưng là phi thường nhỏ, trong huyết tộc đem tình huống như thế xưng là phản tổ phong. Bởi vì giờ dạ cụ lạ sức mạnh đều là dựa vào huyết dịch đến truyền thừa, cho nên đời sau bên trong có nhất định xác suất sẽ xuất hiện phản tổ hiện tượng, có thể để cho sức mạnh nhỏ yếu đời sau nắm giữ tổ tiên lực lượng cường đại. Đương nhiên loại sức mạnh này cũng là cần tu luyện cũng không phải trời sinh là có thể có được. Cerklin, Wesley chính là thuộc về loại này hiện tượng phản tổ, đang không ngừng trong tu luyện, Cerklin. Wesley cũng phát hiện tình huống như thế, cho nên bình thường tu luyện càng thêm nỗ lực, vì tăng cao thực lực, hắn còn làm ra rất nhiều thảm tuyệt nhân hoàn sự tình, tỉ như tàn sát đồng tộc người đến tăng lên tự thân sức mạnh, thông qua thôn phệ cùng hấp thu cái khác dở dạ cụ lạ huyết dịch, đến không ngừng tinh luyện trong cơ thể mình huyết mạch. Loại này đồng tộc tàn sát hành vi, tại nội bộ huyết tộc chẳng những không có người ngăn cản, Ngược lại còn chiếm được 13 thị tộc chống đỡ, đối với bọn họ tới nói, sinh ra một cái mạnh mẽ tộc nhân, so với nắm giữ một đám rác rưởi phải tới có lời nhiều lắm, chính vì như vậy một cái mạnh mẽ tộc nhân, hắn đời sau cũng tất nhiên sẽ là mạnh mẽ, vượt qua cái khắc rác rưỡi sinh sôi ngàn đời muôn đời. Bởi vì nguyên nhân này, cực lìn, tại trong huyết tộc cũng là có chút danh tiếng, bình thường 13 thị tộc hầu tức nhóm cũng không muốn đi treo chọc hắn, lần này rốt cuộc bị SGS bở rụt cái này công tức cho thuyết phục. Không biết SGSB rục xảy ra điều gì điều kiện, rõ ràng đem tính cách tiêu căng khó thuần cờ lìn. Ashley đều kéo vào, còn phái khiển hắn đến Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ bí mật. Lần này phái tới hết thể giờ dã cụ là trong SGS SGSB giúp người được coi trọng nhất chính là cờ lìn. Ashley rồi, thậm chí so với đối con trai của hắn hạ sở, Bờ giúp còn muốn coi trọng. Dù sao hạ sở, Bờ giúp tuy rằng thực lực và mạnh mẽ, thế nhưng tại Bờ giúp gia tộc vầng sáng dưới đã sinh sống quá lâu rồi, thật muốn liều mạng tranh đấu lên, hạ sở. Bờ giúp chắc chắn sẽ không là lìn. Wesley đối thủ, lìn. Wesley nhưng là mỗi ngày trải qua đầu đau liếm huyết sinh hoạt, thậm chí vì tăng lên sức mạnh cùng huyết mạch, không tiếp đi tàn sát phàm nhân, đưa tới giáo đỉnh truy sát. Có thể đang giáo đỉnh luân phiên dưới sự đuổi giết còn có thể sống đến bây giờ hầu tước, thực đủ sức để để 13 thị tộc liếm mắt, cứ việc 13 thị tộc bên trong có mạnh mẽ công tức thậm chí là thân vương tọa chấn, thế nhưng những này cũng không thể xóa bỏ lìn. Wesley thực lực, này là huyết tộc từ từ bay lên một viên tân tinh. Nói không chắc tương lai sẽ trở thành một tên thân vương mạnh mẽ huyết tộc. Đến hoa hạ trước đó, à sờ. Dục liền nghe nói cờ lịn. Wesley đại danh, bất quá trong lòng hắn trước sau có chút không để ý lắm, không làm sao ở bên ngoài lịch luyện qua hắn vẫn cho rằng phổ thông dở dạ cụ lạ cùng bọn họ loại này sinh ra tại 13 thị tộc dở dạ cụ lạ là không cách nào so sánh, bất kể là một phương diện nào đều không có khả năng so sánh. Thế nhưng tại hoa hạ một lần cùng võ giả trong chiến đấu, đã được kiến thức cờ lịn. Wesley mạnh mẽ năng lực chiến đấu sau đó hạ sở. Bơ rụt liền hoàn toàn cải biến cái nhìn, có lẽ cái khác đến từ phổ thông gia tộc hầu tức dở dạ cụ lạ đích thật là không thể cùng hắn đánh đồng với nhau, thế nhưng cờ lịn. Wesley tuyệt đối là một cái ngoại lệ, đây là một cái quái thai, cùng cái khác dở dạ cụ lạ cũng khác nhau. Chiến đấu với nhau cờ lịn. Wesley, muốn một con tàn bạo dã thu giống hơn là cái dở dạ cụ lạ, bản thân dở dạ cụ lạ liền nhất tộc liền tôn trọng cao quý trang nhã phương thức sống, cho dù là trong chiến đấu. Bọn hắn cũng rất ít như người điên đi chiến đấu, thế nhưng cờ lìn. Wesley sẽ không như vậy, hắn chiến đấu lúc thức dậy, phản phất đã hoàn toàn phai mở nhân tính, hoàn toàn như một ma quỷ như thế. Nghĩ tới ngày đó cờ lìn. Wesley tàn sát võ giả cảnh tượng, A sở. Bờ rụt không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, người như thế đều là người điên, vẫn là không nên đi treo chọc tốt. Cho nên xuất hiện tại nhiều như vậy giờ ra cụ lạ hầu tức trong, à sở. Bờ rụt cũng là đối cờ lìn. Cái khác giờ giả cụ lạ ở trong mắt hắn bất quá đều là bia đỡ đạn mà thôi, căn bản liền cảnh hội đều lười đi lý, ngoại trừ an bài một chút kế hoạch cùng nhiệm vụ ở ngoài, thời gian còn lại hắn đều là một người lặng lặng mang theo, cũng không muốn cùng Cờ Lìn. Wesley có quá độ tiếp xúc, tuy rằng phụ thân hắn SGS bờ rụt khiến hắn nhiều cùng Cờ Lìn. Wesley đi vòng một chút, SGS bờ rụt thứ tứ, À sở. bờ rụt rất rõ ràng, hắn biết phụ thân muốn đem Cờ Lìn. Wesley hấp thu tiến bờ rụt gia tộc, cho dù tại vải trong gia tộc. Lẫn nhau trong lúc đó ganh đua so sánh thực lực cũng là làm bình thường hiện tượng, tuy rằng bọn hắn sẽ không trắng trận lẫn nhau tàn sát, thế nhưng trong âm thầm chiến đấu cũng không hiếm thấy, đây chính là vì cái gì đã từng có 13 thị tộc cao thủ tới bắt cờ lìn. Wesley Nguyên nhân Những gia tộc này đều muốn đem cờ lìn. Wesley thu về gia tộc mình dưới cờ, nhưng là vì cử động quá mức bạo lực, đưa đến cờ lìn. Wesley phản cảm, chỗ lấy cuối cùng trái lại tiện nghi một mực không có hành động gì bờ rụt gia tộc, SGS công tức vừa xuất mã, liền đem cờ lìn. Wesley kéo vào, tuy rằng cờ Wesley cũng không hề đáp ứng SGS công tước, thế nhưng đây đã là một cái rất tốt bắt đầu rồi. Đáng tiếc coi như là rõ ràng SGS bờ dù đi tứ, à sờ. Bờ giúp cũng không muốn tôn sùng ý của phụ thân đi làm, cờ Wesley cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi, sâu sắc đến hắn bây giờ còn không cách nào từ trong đầu trục xuất cái kia như giống như ma quỷ cái bóng. Liên giờ giả cũ lạ đều phải gọi là ma quỷ hình tượng, nên đáng sợ bao nhiêu, xem ra ngày đó cờ Wesley là thật sự đem ạ sở. Vợ giúp sợ đến không nhẹ. Đến tiếp sau thảo luận chính là Clerin. Wesley an bài xuống cần tuần tra địa điểm rồi, tuy rằng hắn sinh ra tương đối thấp hơi, đến từ một cái hết sức bình thường giờ dạ cụ lạ gia tộc, thế nhưng thực lực của bản thân cùng với thích giết chóc đặc điểm, đã đủ để đè ép những này phổ thông giờ dạ cụ lạ hầu tước, lại tăng thêm bản thân ạ sở. Vợ liền lười cùng những quỷ này nói chuyện, cho nên nhiệm vụ này dĩ nhiên là giao cho Clerin. Wesley. Một mực tại cách đó không xa nghe lén lâm mục cẩn thận nhớ kỹ những này. Dở dạ cụ lạ phụ trách tuần tra khu vực, bọn hắn nơi đó một vùng vốn là không lại tuần tra bên trong phạm vi, nhưng là vì ngày mai dở dạ cụ lạ thân vương máu huyết sắp đến, cho nên cờ lịn. lì lòi cố ý làm lớn ra tuần tra phạm vi, dĩ nhiên đem đường phi đám người giám thị địa phương cũng bao ngầm vào. trong lòng thầm kêu một tiếng gầy go, lâm mục tiếp tục nghe đi xuống, xem ra bọn hắn còn phải đổi được địa phương xa một chút đi giám thị, dù sao hồ nam bên này bảo long đoàn phân bộ cũng cần thời gian đi triệu tập cùng vận tải hỏa thần pháo. Loại này phóng ra 30 hào mở đi ở mở tờ to lớn phá máy vận tải cùng lắp ráp đều là hết sức khó khăn cùng những này khó khăn thành tỷ lệ thuận chính là nó đáng sợ huy lực coi như là lâm mục xuất hiện đang đối mặt mấy chiếc hỏa thần pháo bắn một lượn, cho dù là mở ra dàn kia dị năng trang đường dùng hết cháo đem chính mình bảo vệ cũng tuyệt đối sống không qua một phút đương nhiên lâm mục chắc chắn sẽ không ngốc đến đi cùng hỏa thần pháo liều mạng luận di động năng lực cùng lực phá hoại một mình hắn muốn chống đỡ được mười mấy giá hỏa thần Tháo dùng tới đối phó hắn. Hỏa thần pháo chính là pháo cao xạ đánh ơi uy lực thì vậy là đủ rồi, thế nhưng đánh không được cũng là tội công. Đến lúc đó vì mức độ lớn nhất đối phó những này giờ giả cụ là nhóm, không để cho bọn họ từ không trung chạy trốn, hỏa thần pháo bái phòng vị trí cũng phải trải qua cặn kẽ an bài, tùy ý bày ra đến lúc đó chỉ có thể là lãng phí lợi hại như vậy vũ khí. Trong lòng quyết định chủ ý sau đó Lâm Mục lại nghe trộm một hồi, phát hiện không có gì tin tức có giá trị sau, hắn lặng yên không tiếng động rời khỏi cái kia một cái thôn nhỏ. Sau đó biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Cách xa ở mấy trăm km bên ngoài, một tòa thật to trong quân doanh, từng tòa từng tòa màu bạc sáng có tới cao 5m pháo máy chính đang không ngừng tháo dỡ, những này chính là quân đội mới nhất thành quả nghiên cứu hỏa thần pháo, có tới 15 tòa hỏa thần pháo lần lượt gặt ra, mấy trăm người đang tại quay chung quanh tại đây chút màu bạc giữ tận cự thú bên người, sử dụng các loại công cụ tại tháo rỡ linh kiện. Toàn bộ hỏa thần pháo tạo hình tiểu dường như là là một cái cỡ nhỏ cứ điểm như vậy. Phía dưới là một cái hình tròn tháp thức cái bệ, phía trên vươn ra linh kiện chỉ có một cái học tháo, dùng cho phóng ra 30m lại mệt đạn phá giáp, những này đặc thù đạn tại hỏa thần pháo hung manh hỏa lực ra chỉ dưới, bùng nổ ra lực công kích là tương đương đoàn người. Uy lực lớn cùng phá hoại tính cực lớn vũ khí đã bị các quốc gia cấm chỉ sử dụng, mọi người đã có minh văn công ước, trong chiến tranh cấm chỉ sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, cái này cũng là vì bảo vệ hoàn cảnh ngày càng phá hoại tăng lên địa cầu, kẻ nhân loại này dựa vào sinh tồn quê hương. Cho nên hiện nay Hỏa thần pháo những vũ khí này xuất hiện cũng rất có cần thiết. chương 842, Đối sách chương 842, Đối sách Tại các quốc gia công ước không cho phép sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí thời điểm, tương tự hỏa thần pháo loại này nắm giữ mạnh mẽ lực uy hiếp vũ khí chính là trên chiến trường tân sủng, kim loại dòng lũ uy lực đánh đầu tháng đó không gì cả nổi. Loại này vốn là vì cỡ lớn chiến tranh chỗ khai phá tàn sát vũ khí, lần thứ nhất bị dùng tới đối phó dở dạ cụ là loại này khác loại người tu luyện Liền là bởi vì bọn hắn hầu như đều biết bay, cho nên chỉ có dùng hỏa thần pháo loại này phạm vi tính bao trùm có mạnh mẽ lực sát thương vũ khí, mới có thể có hiệu quả hạn chế những này biết phi hành người tu luyện. Tốc độ nhanh thêm một chút. Những này hỏa thần pháo, mặt trên hạ tử mệnh lệnh, tối hôm nay nhất định phải tháo rỡ trang xa trở đi. Tận. Một tên cấp bậc đại tá quân người đi tới, trong tay cầm một cái cái loa lớn tiếng kêu lên phong. Là, đang tại tháo dỡ những công nhân, chỉnh tệ như một lớn tiếng đắp một tiếng. Sau đó động tác trên tay lại thêm nhanh thêm mấy phần. Người đi xem xem, bên kia mạ bạc trình tự làm việc chế luyện thế nào rồi, 1.5 triệu phát đạn, nhất định phải tại hừng đông trước đó toàn bộ mạ bạc hoàn thành, đến lúc đó cùng những này tháo rỡ tốt hỏa thần pháo đồng thời giao cho mặt trên người tới. Đại tá để xuống trong tay cái loa, sau đó gọi tới một tên chiến sĩ, khiến hắn lập tức đi đốc xúc một bên khác đạn mạ bạc trình tự làm việc. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, hoa hạ môi cái bộ ngành lúc này liền như một đài tinh vi chế tạo cơ khí như vậy nhanh chóng hữu hiệu vận hành lên, cơ quan quốc gia huy lực vào lúc này đã sơ lộ phong mang. Đường phi ba người dám thị nơi, từ khi lâm mục đi rồi sau đó bọn hắn liền một mực đang quan sát cái thôn kia tình huống, bất quá từ trong ống nhỏm tự nhiên là không nhìn thấy lâm mục tung tích, bọn hắn cũng chỉ là nhìn chầm chầm những dở dã cụ lạ đó hành tung mà thôi. Có tình huống rồi, vừa lúc đó lâm mục thanh âm của đột nhiên từ ba người phía sau truyền tới, tình huống thế nào? Đường phi đám người lập tức quay đầu lại đến, chính là lâm mục đã đến sau lưng của bọn họ. Ngồi xuống sau đó Lâm Mục đem vừa nãy thăm dò đến tin tức đều nói cho ba người, ba người hai mặt nhìn nhau một mắt, lông mày nhất thời nhữ lại. Không nghĩ tới những này giờ Dạ cụ lạ vẫn rất cẩn thận, rõ ràng ở đằng kia nhỏ thân vương máu huyết sau khi đến, còn muốn tới phụ cận bắt đầu càng thêm cẩn thận tuần tra, liền ngay cả chúng ta ở khu vực này đều không vùng tha. Phờ Giang chậm rãi nói ra, cứ như vậy lời nói, chúng ta bố trí hỏa thần pháo kế hoạch sẽ phải rơi vào khoảng không, những này giờ Dạ cụ lạ một mực tại phụ cận tuần tra kiểm tra. Chúng ta là không có cơ hội lắp ráp hỏa thần pháo. Đường phi cho mày, đang trầm tư nói ra. Đúng vậy, nếu như hỏa thần pháo bố trí theo không kịp lời nói, chúng ta không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn lại hết thảy những này giờ dạ cũ lạ, đến lúc đó chỉ cần thả chạy một người, vậy coi như là phiền toái lớn rồi. Phờ răng nhìn Lâm Mục nói ra. Ta biết, cho nên hiện tại đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, trận pháp kia nhiều nhất hai ngày liền sẽ hoàn thành, hơn nữa bây giờ còn bị hai cái giờ giả cũ lạ cho thôn dân ra chỉ bóng tối pháp thuật. Để bên trong cơ thể của bọn họ tiềm năng đều bắt đầu cháy rừng rực, cho dù cuối cùng không bị huyết tế, e sợ còn lại tuổi thọ cũng không nhiều rồi, cũng chính là chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có cuối cùng 2 ngày. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, cho nên này trong vòng 2 ngày, chúng ta nhất định phải đem Hỏa Thần Pháo tại thôn này Chu Vi bố trí kỹ càng, phạm vi càng nhỏ, Hỏa Thần Pháo hỏa lực đan sen bao trùm phạm vi lại càng dày đặc, những giờ giả cụ lạ đó cũng thì càng thêm khó mà chạy trốn ra ngoài. Bố trí tại thôn làng Chu Vi đương nhiên là tốt nhất. Mấu chốt là nơi đó có đông đảo giờ giả cụ lạ, chúng ta muốn thế nào năng lực tại mỹ mắt của bọn họ từ dưới đất, lắp ráp cao to như vậy hỏa thần tháo, còn không cho bọn hắn phát hiện. Đường phi nhìn Lâm Mục hỏi, vẫn là rất khó khăn một chuyện. Lâm Mục ngồi ở chỗ đó một trận trầm tư, giờ giả cụ lạ bản thân liền đúng có rất nhiều người tu luyện không có tiên thiên ưu thế, tỉ như sóng siêu âm lợi dụng, tỉ như linh hoạt bay lượn, những kỹ năng này đối trợ giúp của bọn hắn vô cùng lớn. Thậm chí có thể để cho bọn hắn tại khoảng cách rất xa liền phát hiện kẻ địch cùng với nhanh chóng chạy trốn. Hỏa thần pháo huy lực tuy rằng rất lớn, thế nhưng tổ bọc lại cũng vô cùng phiền phức. Một đài hỏa thần pháo lắp ráp, coi như là 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân đồng thời động thủ, chí ít cũng cần đại thời gian nửa tiếng mới được. Đường Phi lắc đầu nói: Ta cảm thấy nếu như tại thôn làng chung quanh lời nói, giờ Dạ Cụ lại chắc chắn sẽ không cho chúng ta thời gian dài như vậy. Ở trước mặt của bọn họ lắp ráp như thế vũ khí đáng sợ, trong lúc nhất thời ba người họ rơi vào chờ mặc. Phải giải quyết cái vấn đề này biện pháp có rất nhiều, Lâm Mục bản thân liền có rất nhiều ý nghĩ, những kia trong giới tu chân tùy tiện một cái phép che mắt liền có thể làm được, thế nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không có pháp lực đi chống đỡ những trận pháp này, cho nên cứ việc một đầu trận pháp chi thức, thế nhưng cũng cũng không có tác dụng gì. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Vừa lúc đó, một mực chìm. Lạng Yên không nói ẹn rồi đột nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Lâm Mục lập tức hỏi chính là lợi dụng một loại toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật, đem một mảnh phạm vi khu vực trực tiếp bao trùm, ngụy trang thành một loại khác giả tạo, những này giờ giả cụ là nếu đã biết, sẽ biến thành rơi, vậy thì lợi dụng loại này toàn bộ tin tức giả tạo đến lừa gạt bọn hắn càng quan, bất quá loại vật này thời gian khẳng định không có thể chống đỡ quá lâu, dù sao chỉ là giả tạo, thừa hãy gian quá dài dễ dàng bị nhìn thấu. Enzo suy nghĩ một chút nói ra, nếu như dùng loại kỹ thuật này lời nói, ta cảm thấy tại hỏa thần pháo lắp ráp thành công thời điểm Nhất định phải lập tức đối những giờ dạ cụ lạ đó động thủ Bằng không sau một quang thời gian sẽ xuất hiện cái khác biến số Loại thiết bị này nơi nào có thể cho tới Lâm Mục cân nhắc một phen sau đó cảm thấy kế sách này có thể thi hành một cái Ta có con đường, nhanh nhất lời nói sáng sớm ngày mai là có thể đặt hàng mười mấy bộ lại đây Để cho bọn họ thông qua không vận đưa đến phụ cận chỉ định địa phương Enzo lập tức nói ra Được, chúng ta có 15 giá hỏa thần tháo Liền cần 15 bộ toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị Mô phỏng thôn làng chung quanh hoàn cảnh, chúng ta bố trí hỏa thần pháo phạm vi, liền xây dựng ở thôn làng chung quanh một kỳ lờ mẹ địa phương. Lâm mục gật gật đầu, lập khắc hạ mệnh lệnh. Enzo trực tiếp vừa nhắm mắt lại, tiến vào hắn thế giới của mình đi liên hệ toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị nhà cung cấp rồi. Những này giờ dạ cụ lạ lai lịch ta đã đánh tra rõ ràng rồi, trừ cái kia ạ sờ. Bọn rục bên ngoài, nơi này còn lại giờ dạ cụ lạ đều không phải tới từ 13 thị tộc, mà là từ cái khác dở dạ cụ lạ gia tộc nhỏ tới. Ở trong có chút phiền phức là thuộc một cái tên là Cờ Lìn. Wesley dở dạ cụ lạ, cái này giờ dạ cụ lạ khí tức trên người khá mạnh, cũng nhanh muốn tiếp cận công tức cấp bậc. Lâm Mục cùng Đường Phi cùng với Phở Răng nói ra, hai người bọn họ đều sẽ tham gia chiến đấu, cùng hẹn rộ không giống nhau, cho nên tự nhiên là cần phải nắm giữ càng thêm cẩn kẽ tin tức. Này ngược lại là dễ làm rất nhiều, ta còn tưởng rằng những này giờ dạ cụ lạ đều là từ 13 thị tộc bên trong đi ra ngoài, dù sao lần trước người gặp phải cái kia đồ lôi. Gang dẹo thực lực cũng thật sự là thật kho dây dưa, nếu như lần này gặp một đám đồ lôi. Gang dẹo như thế dở dạ cụ lạ, sợ là chúng ta chính là có hỏa thần tháo, đều khó mà lưu lại những dở dạ cụ lạ đó. Đường Phi gật gật đầu, trên mặt tránh qua một tia may mắn vẻ mặt. Như vậy lần này lưu lại bọn hắn nắm chắc liền lớn hơn, đến lúc đó Lâm Tiên Sinh dẫn đầu, chúng ta ở phía sau đổi tới, lại phải một ít mặt khác nhân viên đối với mấy cái này dở dạ cụ lạ tiến hành công kích, then chốt chính là muốn bức bách bọn hắn lên không. Đến lúc đó hỏa thần pháo là có thể phát huy ra huy lực. Phờ răng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Bước bách bọn hắn lên không cũng không phải khó, ta có biện pháp có thể làm được. Hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn đem hỏa thần pháo bố trí xuống đi, sau đó giả bộ tiến công cái thôn kia, khiến cho hết thảy ở bên ngoài giờ giả cụ lạ đều lập tức trở về trợ giúp chiến đấu. Sau đó chúng ta là có thể bắt đầu thu lưới rồi, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Lâm Mục gật gật đầu nói ra. Đúng vậy, bất quá quá trình chiến đấu trong. Hay là muốn tận lực bảo vệ những thôn dân kia, dù sao bọn họ là vô tội? Đường Phi đột nhiên thở dài nói. Làm hết sức. Lâm mục vô vô đường Phi bay. Nếu như những thôn dân này chết rồi, ta sẽ để những này dở dạ cụ lạ trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Như vậy chúng ta bây giờ liền thu thập một chút đồ vật, sau đó đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Rất nhanh nơi này sẽ có dở dạ cụ lạ lại đây dò xét. Phờ Giang gật gật đầu, đối với lâm mục thực lực hắn sớm liền không có bất kỳ hoài nghi gì rồi. Đó là một cái đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết cảnh giới. Sau đó mấy người đem nơi này bố trí kỹ càng dáng dấp tận lực khôi phục được tự nhiên trạng thái, nhìn lên cùng phổ thông lùn cây cũng không có gì khác nhau. Sau đó tiêu trừ nhân tạo lưu lại tung tích, rút đi đã đến chỗ xa hơn. 10 km bên ngoài một đỉnh núi nhỏ, lâm mục 4 người tìm tới một hang núi. Sau đó mọi người cùng nhau tiến vào sơn động tạm thời nghỉ ngơi một chút, bất qua ở trong sơn động quan sát một phen sau đó lâm mục phát hiện mặt bên lưng núi bộ phận rất mỏng. Ước trưởng chỉ có 4-5 mét độ dài. Các ngươi lui về phía sau một điểm. Phân phó một tiếng sau đó lâm mục chân khí trong cơ thể đông dương điều chuyển động. ngưng tụ còn như thực thể một nửa kiếm khí lập tức từ tay phải của hắn liên tiếp không ngừng xông ra. Đối lên trước mặt vách núi chính là một trận bắn nhanh. Quán thông lực kinh người lục mạch thần kiếm không tới nửa phút liền đem toàn bộ lưng núi chui ra một cái to bằng cánh tay động. Nơi này vừa vặn nhưng thả kính viễn vọng kính đồng. Đường phi cùng kính viễn vọng chờ cùng nhau đã mấy ngày, vừa nhìn cái động này miệng lớn nhỏ lập tức liền liên tưởng đến cái kia kính viễn vọng kính đồng. đúng vậy, ta chính là vì đặt kính viễn vọng, nơi này nhìn sang phương hướng, chính dễ dàng xem đến bên kia thôn làng. đem kính viễn vọng để ở chỗ này, chúng ta liền không cần rời đi sơn động rồi, như thường có thể tra xét tình huống bên kia. lâm mục gật đầu cười cười, sau đó mấy người ở trong sơn động thu xếp một vùng, ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi một chút. hiện tại bọn hắn đã không có cái gì chuyện cần làm rồi, chính là chờ đợi hỏa thần pháo vũ khí vào chỗ cùng với toàn bộ tin tức hình chiếu khí rơi đến sau đó liền muốn bắt đầu căng thẳng có thứ tự bắt đầu trong bóng tối bố trí tất cả những thứ này chuẩn bị cho đám kia nô dịch người bình thường dở dại cụ là nhóm một cái cả đời dạy dô khó quên Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm điện thoại di động chấn động lâm thanh để nhắm mắt tu luyện lâm mục chậm rãi mở hai mắt ra chương 843 hỏa thần pháo đến chương 843 hỏa thần pháo đến hỏa thần pháo đã đến liếc mắt nhìn điện thoại tin tức phía trên nhắc nhở lâm mục lập tức xuất nói ba người khác đồng thời mở mắt ra Sau đó thu thập đồ đạc cùng rời đi sân động, hướng về ước định cẩn thận địa điểm tiến lên phong. Hỏa thần pháo bởi bản thân thể tích to lớn, cho dù là tháo dỡ sau khi xong chiếm cứ không gian cũng không nhỏ, một chiếc hoàn chỉnh hỏa thần pháo, có tới 10 cái 2 mét vuông cái dương đem chứa nó linh phối kiện, cái này cũng chưa tính mặt sau đi theo 1.5 triệu phát đạn tận. Những này đặc chế mạ bạc đạn sẽ cho mỗi một giá hỏa thần pháo phân 10 vạn phát, tổng cộng cũng chính là 1.5 triệu phát đạn, 10 vạn phát đạn đối một chiếc hỏa thần pháo tới nói cũng không tính nhiều. Phải biết hỏa thần pháo toàn lực tổ chức bữa ăn tập thể thời điểm, mỗi phút xạ kích tốc độ có thể đạt đến 7.000 phát đạn. Đây cũng chính là nói mỗi giây chung đều có vượt qua hơn 100 phát đạn phá giáp từ họng pháo bên trong phun ra đi. Những này đạn phá giáp bản thân là vì xe tăng những này trọng trang thiết bị thiết kế, mục đích đúng là muốn loại bỏ bọn chúng thiết giáp. Hiện tại đã toàn bộ bị dắt lên một tầng bạc, dùng tới đối phó những này biết bay giờ giả cụ lạ. 10.000 phát đạn, cũng là đủ hỏa thần pháo liên tục xạ kích không tới 15 phút, cho nên lúc nào xạ kích nhắm ngay nơi nào sát kích nhất định phải tiến hành cẩn thận quy hoạch bằng không những này hỏa thần pháo không nhất định liền có thể đối những giờ giả cụ lạ đó tạo thành hữu hiệu sát thương khoảng cách lâm mục đám người ước chừng một ký mệt bên ngoài địa phương chính là vùng núi dưới một cái loại nhỏ đường cái lúc này cái này đường cái đã có mười mấy chiếc quân dụng xe tải kéo những này chiến lược vũ khí lặng lặng chờ đợi ở nơi đó xin hỏi là lâm mục lâm thiếu đem sao nhìn thấy lâm mục bốn người từ trên núi xuống trước tiên một vị đại tá sĩ quan lập tức tiểu chạy tới Đối với bốn người thi lễ một cái, không xem qua con ngươi lại là nhìn chầm chằm vào Lâm Mục. Bởi vì cái này bốn người ở trong, chỉ có Lâm Mục rõ ràng cho thấy người da vàng, còn lại trong ba người, thờ răng cùng ẹn rổ là điển hình Âu Mỹ huyết thống, đường phi nhưng là hôn huyết, cho nên vị quan quân này một mắt liền đã tập trung vào Lâm Mục, dù sao hoa hạ thiếu tướng, làm sao cũng không khả năng đến phiên một vị người nước ngoài đi đảm nhiệm. Đúng vậy, ta chính là Lâm Mục. Lâm Mục đáp lấy lại, cấp bậc của hắn chỉ là cái chức xuông. Tại trong quân đội cũng không hề thực tế quân quyền, nhưng là đồng dạng có thể điều động quân đội sức mạnh, bất quá cần đi qua phía trên phê chuẩn mà thôi. Khoảng thời gian này tới nay, hắn tại Bảo Long đoàn bên trong lập xuống công lao, đã để cấp bậc của hắn lên tới thiếu tướng mức độ. Thiếu tướng, cũng chính là ngoại vi đám quan quân đỉnh cấp danh hiệu rồi, ngoại trừ trong quân đội thực quyền sĩ quan, ngoại vi sĩ quan giống nhau không được thăng nhập trung tướng cùng thượng tướng quân hàm, nguyên soái thì càng đừng nói ra, vậy cũng là bốn đại quân khu nguyên thủ cấp nhân vật. Là tuyệt đối không thể đến phiên một cái ngoại vi sĩ quan trên đầu, cho dù là Lâm Mục cũng không khả năng. Bất quá Lâm Mục đối với mấy cái này quân hàm gì gì đó cũng không quan tâm, hắn chỉ cần thời khắc mấu chốt có thể điều động người là được, những chuyện khác đều tất cả giản lược là được. Những này chính là hỏa thần pháo lắp ráp linh kiện cùng đan dược, 15 giá hỏa thần pháo cùng 1.5 triệu phát mạ bạc đạn phá giáp đã toàn bộ đến nơi, xin hỏi Lâm Thiếu đem còn có dặn dò gì? Đại tá sĩ quan lần thứ 2 thi lễ một cái, sau đó hướng về Lâm Mục báo cáo. Rất tốt. Khổ cực các vị rồi, bắt đầu từ bây giờ, nơi này tất cả liền giao cho ta, đem trên xe đồ vật toàn bộ tháo xuống, sau đó các ngươi lái xe phản về quân khu, không phải cùng bất luận người nào đề cập những này chuyện đã xảy ra, người vi phạm quân pháp xử trí. Lâm Mục hài lòng gật đầu một cái nói là, đại tá sĩ quan đứng nghiêm một cái, theo sau đó xoay người lớn tiếng ra lệnh, nhanh chóng dỡ hàng. Những quân nhân kia lập tức vô thanh vô tức vượt lên xe tải, động tác trôi chạy vô cùng đem trên xe trang bị cùng đạn đều nhất nhất hủy đi dỡ xuống khết thể vật tư đều là dùng 2 mét vuông dương lớn đóng gói, chất đống tại ven đường hiện ra phải vô cùng chỉnh tề. Đem trang bị đều khởi dưới sau khi đến, những quân nhân lên xe nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ trong chốc lát, xe tải nổ vang thanh âm của liền biến mất ở tiểu quốc lộ lên. Đợi được những người này đi rồi sau đó lâm mục lấy điện thoại di động ra, rút ra một mã số nói rồi vài câu, sau đó lại cút điện thoại, không tới thời gian nửa tiếng, từ một bên khác trong ngọn núi liền lục tục xuống rất nhiều người. Làm những người này toàn bộ đứng ở Lâm Mục trước người thời điểm, có tới gần 200 người, toàn bộ đều là Hồ Nam Bảo Long đoàn phân bộ từ toàn tỉnh các nơi điều tới nhân thủ, chính là vì phối hợp Lâm Mục lần hành động này triệu tập mà tới. Nhân số đều đến đông đủ, lập tức bắt đầu hành động. Nhìn những này đứng ở trước người người, Lâm Mục đánh giá một phen sau hài lòng gật gật đầu, những người này tuy rằng võ công co cao có thấp, bất quá thấp nhất cũng đã tại nhạy bén cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Cao thỉ còn lại là có chân khí tu luyện cảnh giới trung kỳ tu vi. Những người này đem trên mặt đất cái dương kiêng lên, một đám người ngay lập tức sẽ đem trên mặt đất cái dương chia cắt không còn một ngống. Đối phó người bình thường tới nói, những này cái dương có lẽ là quá nặng đi, chớ nói chi là nâng lên đến đi đường núi rồi, nhưng là những người ở trước mắt nhưng cũng không phải người bình thường, mà là trải qua tu luyện lâu dài võ giả, bọn hắn bất kể là thể năng vẫn là sự chịu đựng, đều phải so với người bình thường tốt hơn nhiều lắm. Xuất phát. Lâm mục một người nâng lên 5 cái dương, những này cái dương để lại xếp lên, bị hắn một tay nâng ở trong lòng bàn tay. Chi tiết này bị những bảo long đoàn đó người xem ở trong mắt, tâm trong đều là một trận lũ lưới, những này cái dương nặng bao nhiêu, trong lòng bọn họ là lại rõ ràng hết mức, bởi vì bọn họ trong tay cũng cầm những này cái dương, thế nhưng lâm mục rõ ràng một cái tay có thể nâng lên 5 con cái dương, hơn nữa mặt không biến sắc tim không đậu, hiện nhiên là cực kỳ dễ dàng.